Chương 327. Chương 327. Lý Thi Nhiên nóng nảy hỏi Lý Tạ Khang tình huống thế nào. Lý Tạ Khang đạo, mấy tên tiểu quỷ nói bọn hắn đi về phía đông có 10 dặm cũng không có gặp có người mai phục. Lý Thiên Nhiên vẫn có chút không yên lòng, hắn để Lý Tạ Khang bọn hắn ở phía sau đi, một mình hắn ở phía trước đi, nếu có cái gì tình huống dị thường hắn sẽ ném tảng đá cho bọn hắn phát nguy hiểm tín hiệu. Lý Thi Nhiên thuận tiểu quỷ nhóm đi qua đường thận trọng thăm dò đi lên phía trước. Thật đúng là giống Lý Tạ Khang trên lưng 5 tên tiểu quỷ mà nói như vậy, bọn hắn đi về phía trước 10 dặm cũng không có đụng phải cái gì tình huống dị thường. Ngay tại Lý Thi Nhiên cảm giác là Qua Tuyến Phong tỏa đang muốn mang theo đám người ra tốc chạy về phía trước đường thời điểm, đột nhiên, Lý Thi Nhiên cảm thấy thân thể bị thứ gì va và vào một phát. Hắn dừng lại, ở dưới ánh trăng bốn phía tìm kiếm, nhưng không có phát hiện thứ gì, nhưng là Lý Thi Nhiên kinh nghiệm nói cho hắn biết, có đôi khi vật vô hình so hữu hình đồ vật càng đáng sợ, không thể không phòng. Thế là hắn dừng lại phất tay ra hiệu theo ở phía sau Lý Tạ Khang bọn hắn tạm dừng tiến lên. Hắn sợ hai phía trước có cái gì cả bẫy. Tiểu Ngải Lý Khắc đi tại cuối cùng, được Lý Thiên Nhiên đổ vật Tiểu Ngải Lý Khắc cũng cảm nhận được, hắn cảm giác được đó là cái vật vô hình. Mặc dù cảm giác bị đụng nhưng lại không nhìn thấy đồ vật cái này vật vô hình là một quốc phong chỗ này phong bao cuốn xem tiểu ngại lý khắc để hắn cảm giác được mình bị phong cuốn chặt lấy bước chân bước bất động cánh tay nâng không nổi đến hắn hành động hoàn toàn bị một cố nhìn không thấy phong cho không chế chỗ này phong lợi hại hơn chỗ chính là nó dùng một thanh vô hình tay bấm ở tiểu ngại lý khắc khácết hầu tiểu ngại lý khắc đầu tiên là cảm thấy hô hấp khó khăn sau đó liền cảm thấy ngạ thở hắn nghĩ phát ra tiếng la lên hướng lý tả khác bọn hắn cầu cứu nhưng là hắn không thểỗ này phong gắt ra quân lấy hắn tiểu ngại lý khác dần dần cảm thấy trong đầu cảm giác được đại nào muốn mất đi ý thức Toàn thân của hắn như nhuận nở ra, không tự chủ được hướng xuống ngược lại. Nhưng là bao khỏa toàn thân hắn phong giống như ý thức được điểm này, kia cổ phong cố gắng thôi động tiểu ngại lý khắc muốn cho hắn bảo trì đứng thẳng tư thế, giống sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng là tiểu ngại lý khắc toàn thân đã không thể tự chủ, cho nên chỉ có thể dùng một cái rất kỳ quái tư thế tại bảo trì đứng thẳng, tay trái của hắn cánh tay tại hướng lên nâng, nhưng là chân trái của hắn lại vô lực vô lượng, hắn lấy loại này kỳ quái tư thế đứng thẳng bất động đi trong tiểu ngải. Khắp trước mặt sĩ đột nhiên nghe không tiểu ngải lý khắc nồng đậm thở. Cảm thấy rất kỳ quái, thế là quay đầu hắn liền thấy Tiểu ngại Lý Khắc chính lấy một loại nửa chết nửa sống tư thái đứng vững. Dã kỵ sĩ đột nhiên minh bạch cái gì? Hắn đã nhìn ra Tiểu ngại Lý Khắc là bị Phong Yêu khống chế, bởi vì hắn cảm giác Tiểu ngại Lý Khắc trên thân chỉ có tà khí rất đậm phong. Dã kỵ sĩ nổi giận, hắn hét lớn một tiếng, lộ ra hắn vậy rằng, rũi ra lợi trảo, hắn lấy tốc độ như tia chớp vung lên lợi trảo xẹt qua Tiểu ngại lực khắp thân thể. Theo một tiếng buồn bực gọi, Tiểu Ngải Lý Khắc bịch một tiếng té ngã trên đất, hôn mê bất tỉnh. Lập tức từ Tiểu Ngải Lý khắc trên thân thổi lên một trận gió. Trận kia rời đi Tiểu Ngải Lý Khắc thân thể liền hướng Dã sĩ đánh tới. Dạ kỵ sĩ cấp tốc gọi ra hắn chiến kỵ, sau đó hắn vung lên trong tay mình thanh đồng qua liền cùng kia một đạo yêu phong hôn chiến tập một đoạn. Nhìn thấy tiểu ngải lý khất té xỉu, Lý Thi nhiên cùng Lý Tạ Khang mau chóng tới xem xét. Có tốt, dạ kỵ sĩ phát hiện được thời, phong yêu cũng không có cấp độ tiểu ngải lý khất tính mệnh. Phong yêu vô hình, mặc dù nó đang đánh nhau trong chiếm hết thừa phòng, nhưng là dạ kỵ sĩ cũng là số ngàn năm cổ cương thi, vô luận phong yêu dùng hết bất luận cái gì yêu lực cũng không thể giết chết kỵ sĩ. Trong lúc nhất thời hai người đánh nhau tiến vào rằng cơ trận thái. Bọn hắn cái này biên nhi tiếng vang đưa tới phía nam trạm kiểm tra chú ý, rất nhanh Lý Thiên Nhiên bọn hắn liền nghe đến từ phía Nam chuyển tới chiến mã tê minh thanh đối phó những này, nhuyễn giáp kỵ binh, Lý Thiên thi Nhân không chút nào lo lắng, hắn chỉ là đang nghĩ làm sao thu thập cái này Phong Yêu biện pháp đúng lúc này, đứng ở một bên cao vị Phong đột nhìn nói, "Lý Thiên Nhiên, ta cái này trong thiên thư có một cái thu phục Phong Yêu chú, để cho ta tới thử một chút." Lý Thiên Nhiên cũng đang muốn tìm hiểu một chút cao vị Phong đến cùng đều có cái gì năng lực, hiện tại nghe hắn xuống phong nhận việc nói như vậy, thế là liền nhẹ gật đầu. Cao Vĩ Phong mở ra hắn thiên thư, tìm một đoạn văn tự cùng ký hiệu bắt đầu chít chít bên trong quan quá nghiệm, ba lần về sau, Cao Vĩ Phong đột nhiên đem lòng bàn tay phải đối cùng dã kỵ sĩ hôn chiến Phong yêu kêu lên, thu. Lúc này chỉ thấy Phong yêu bị Cao Vĩ Phong trong lòng bàn tay phát ra tới cường đại lực hấp dẫn giật tới. Thông qua Cao Vĩ Phong lòng bàn tay, Lý Thi Nhiên bọn hắn nhìn thấy rất lớn một cô gió đang liên tục không ngừng bị thu vào Cao Vĩ Phong lòng bàn tay. Theo cuối cùng một tia khói trắng thu hết, tại Cao Vĩ Phong trên lòng bàn tay xuất hiện mọc ra con mắt, miệng một đoàn nhỏ xương mù màu trắng. Xương khói kêu miệng giống như không phục việc lên, qua một trận, cái kia lơ lửng không cố định miệng đột nhiên mở miệng nói chuyện. Kia là một thứ đại khái có 6, tuổi nam hài nhi thanh âm. Người là ai? Ngươi sao có thể thu ta đây? Ta thực sống mấy vạn năm phong yêu a, cho tới bây giờ không ai có thể thu ta đây. Cao Vĩ Phong dùng ngón tay đầu chọc chọc đoàn kia khói trắng nói, ngươi cho rằng ngươi rất nhu sao? Ca ca cái này chẳng phải thu ngươi. Đoàn kia khói trắng đem miệng cong lên nói, ta không phục. Ta không phục. Cao Vĩ Phong nói, ngươi không phục đỉnh cái dám dùng a. Hiện tại ngươi liền bị nắm ở trong lòng bàn tay của ta vô luận ngươi lại thế nào nóng nảy, lại thế nào phớt lối, lại thế nào lợi hại đều không có cái chí dùng. Bởi vì hiện tại ngươi bị ta quản chế á. Phong yêu nói, không được. Thu tại ngươi cái này tối không kéo hống trong lòng bàn tay ta khư phục. Ta còn muốn cùng ngươi tái đấu một đấu. Nhìn xem ngay tại hướng bọn hắn long tuân đi qua nhuyễn giấc bọn kỵ binh, Cao Vĩ Phong nói, không cùng ngươi giận, hiện tại chúng ta bị bọn kỵ binh vây quanh, chúng ta còn có chính sự mới làm. Nhàn hai chúng ta lại đỏ sức đỏ sức. Nói xong, Cao Vĩ Phong đem tay phải một nắm, Phong Yêu liền biến mất. Nhìn xem những cái kia vây tới nhuyễn giấc bọn kỵ binh Lý Thi Nhiên bọn hắn đều rất bình tĩnh, đã hiện tại đã không gạt được dứt khoát ngay tại cái này vùng bỏ hoang bên trên cùng bọn hắn đại chiến một trận cũng có thể qua đã thương tới Lý Nhiên đoàn, đoàn Bất quá vượt quá Lý Thi Nhiên bọn hắn dự kiến chính là Mang theo nhuận giấc bọn kỵ bình tới lại là một cái con da túi chống quải trưởng bà bà. Bà bà mặt mũi nhăn nhó, vẻ già mua long trùng, mặc dù như thế, bà bà đi trên đường lại giống một trận gió. Lý Thi Nhiên nhận biết cái này bà bà, biết nàng chính là giang hồ thượng lừng lấy nổi danh phong bà bà. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên, phong bà bà rất cao hứng huy động trên tay quải trượng nói, "Lý Thi Nhiên, ta có thể tìm được ngươi." Lý Thi Nhiên hướng phía trước bước một bước, đối bà bà chắp tay nói, "Phong bà bà, ngươi tốt lắm." Phong bà bà vung nàng quải nói, tốt, "Tốt tốt Nhìn thấy ngươi ta cảm giác càng tốt hơn. Bất quá ta rất kỳ quái." Ta làm sao lại ở chỗ này gặp được ngươi đây? Chương 328. Chương 328. Lý Thi Nhiên thiếu đạo, Phong bà bà, ngươi có phải hay không giản nên hồ đồ rồi? Ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không mặc bắt ta ông bọn hắn tìm ngươi tới. Phong bà bà bừng tỉnh đại ngộ nói, "À, đúng đúng, là bọn hắn để cho ta tới, bọn hắn để cho ta giúp đỡ bắt cái gì a mục? Lý Tạ Khang, Trọng Huy, trọng ba cái gì?" Nói là bắt bọn hắn lại thù lao sẽ cho ta rất nhiều rất nhiều. Ngươi biết, ta người này ma bệnh không tốt, chính là yêu tiền thái tài, ai cho nhiều tiền, ta liền thay ai làm việc mà. Lý Thi Nhiên cười nói, Tật xấu của ngươi đương nhiên ta biết, bất quá ngươi kiếm tiền cũng phải thấy rõ ràng, bọn họ có phải hay không người tốt, số tiền này có nên hay không rẫy. Bà bà cười nói, người tốt không tốt người ta mặc kệ. Ai cho nhiều tiền, ta liền vì ai làm việc. Lý Thi Nhiên biết Cao Vĩ Phong lấy đi chính là phong bà bà một cái phong yêu, thế là liền cười lại hỏi, vậy ngươi tiếp nhận việc làm xong không có? Làm xong không có? Bà bà nghĩ nghĩ bỗng nhiên nhảy cớn lên nói, ta phong yêu, ta muốn nói cái gì tới? Ta liền muốn hỏi các ngươi, ta nhớ ra rồi, các ngươi ai thù ta phong yêu, nhanh cho ta phong xuất, bằng không ta liền đem các ngươi thu được ta gia trong túi. Lý thi nhiên đem cao vĩ phong kéo qua đối phong bà bà nói, bà bà, thấy không, chính là cái này không có danh tiếng gì người bình thường cao vĩ phong thu người phong yêu. Cao vĩ phong. Phong bà bà tại trong đầu đánh một cái dấu hỏi, sau đó nói, mặc bác lao tả cho ta trên danh sách giống như không có người này à. Trên danh sách không có người này đó chính là người này không đáng tiền đi, nhưng hắn vì cái gì thu ta phong yêu đâu. Ta nghĩ mãi mà không rõ. Lý thi nhiên nói, người canh chừng yêu ra hạ người. Người khác thu người phong yêu kia là đương nhiên. Không phải dưới gầm trời này đâu còn có Thái Bình. Nghe nói là cao vĩ phong phong thu nàng phong yêu Phong bà bà lập mã kiểm biến sắc nàng lấy tay chỉ một cái cao vĩ phong nói: "Tiểu tử, thứ thời, liền mau đem bà bà Phong yêu đem thả ra, bằng không ta liền đem ngươi thu được ta đầu gió trong túi." Cao vĩ phong mỉm cười không có trả lời mà là quay đầu nhìn về phía Lý Thi Nhiên đã Lý Thi Nhiên hòa Phong bà bà là người quen vậy hắn cũng chỉ có thể để Lý Thi Nhiên đến giải quyết chuyện này. Nhìn xem Cao vĩ phong biểu lộ Phong bà bà minh bạch, thế là nàng lấy tay chỉ một cái Lý Thi Nhiên nói: "Lý Thi Nhiên, ngươi nhanh để tiểu tử này đem bà bà Phong yêu phong xuất." Lý Thi Nhiên tiêu đạo: "Bà bà, ngươi luôn, luôn cầm những này thứ hoài môn tà đạo đến kiếm tiền đến chợ ác." Ngươi cảm thấy ngươi làm đúng sao? Phong bà bà nói, đúng hay không ta không biết, ta chỉ biết là ai cho ta tiền, ta liền phải thay ai làm việc. Lý Thi Nhiên thu hồi nụ cười nói, bà bà, đã ngươi nhận dạng này Lý, vậy ta liền không có nói nói với ngươi ngươi muốn Phong yêu vậy ngươi còn phải đánh qua cái này Cao Vĩ Phong, bằng không hắn là sẽ không đem Phong yêu trả lại cho ngươi. Phong bà bà chống quầy trượng vây quanh Cao Vĩ Phong dạo qua một vòng, nàng cũng không có cảm thấy trên người hắn có cái gì uy hiếp chi lực, ngược lại là cảm giác rất bình thường, nhưng là hắn cũng biết tại giang hồ thượng cao nhân không lộ tướng, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Đến cùng cái này Cao Vĩ Phong dùng cái chiêu số gì thu nàng Phong yêu nàng hiện tại vẫn không rõ sở. Ngẫm lại vẫn là tới trước mềm trước tìm kiếm tiểu tử này ngọt ngừn. Nghĩ được như vậy, Phong bà bà lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười mà đối Cao Vĩ Phong nói: "Tiểu ca, hai chúng ta cũng không có cái gì khúc mắc, bà bà bắt cũng không phải ngươi, cho nên ta van cầu ngươi đem ta Phong yêu thả đi." Cao Vĩ Phong cũng không nói lời nào, hắn hiện tại biết hắn cùng Lý Thi Nhiên là một đoàn đội, có một số việc xử lý bên trên hắn không thể tùy hứng, không thể tùy ý. hắn muốn nghe từ Lý Thi Nhiên. Nhìn thấy Cao Vĩ phong không nói lời nào, bà bà có chút gấp, lại nói: "Công tử ca, ngươi là đòi tiền sao? Ngươi nói ra cái giá đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền bà bà đều cho ngươi. Mà lại, bà bà đem tiền cho ngươi cũng sẽ không để những này nhuyễn giáp kỵ binh tìm ngươi gây chuyện. Ngươi có thể mang theo tiền đi xa cao phi, ngươi có thể mang theo tiền qua ngươi tiêu diêu sinh hoạt, không cần tiếp tục đi theo A Mục, lý thi nhiên những người này tiếp qua những cái kia lo lắng để phòng thời gian. Cao Vĩ Phong vẫn là không có nói chuyện. Lần này bà bà thật gấp nàng từ trên lưng gỡ xuống ra của nàng túi đối Cao Vĩ Phong nói, "Tiểu tử, đừng không biết điều, đừng cho mặt không muốn mặt." Hiện tại bà bà cho ngươi lời hưuix dễ nói. Đem ta phong yêu trả lại cho ta còn chưa tính, nếu không, bà bà liền thật thả ra túi thu thập ngươi." Lúc này đứng ở bên cạnh Lý Thi Nhiên mở miệng. "Phong bà bà, ngươi nhưng làm rõ ràng, ngươi biết người này cầm trong tay chính là sách gì sao?" Phong bà bà hướng Cao Vi Phong nhìn lại, hắn liền thật nhìn thấy Cao Vi Phong từ hung bên trong lấy ra một cái thẻ che. "Bà bà nghi ngờ nói, sách gì? Cái gì sách gì?" Lý Thi Nhiên nói, "Chắc hẳn quyển sách này ngươi nghe nói qua, Thiên thư. Bản này thẻ che thực huyền cơ đại sư Thiên thư." Nghe Lý Thi Nhiên tiểu nói này, Phong bà bà không chịu được toàn thân lắc một cái, nàng đích xác biết Thiên thư là cái gì nhưng là nàng chưa có tiếp xúc qua, cũng chưa từng gặp qua. Nhìn thấy Phong bà bà sợ hãi, thế là Lý Thi Nhiên ép lên trước một bước nói, "Phong bà bà, ngươi muốn biết cái này trong sách một bên, cao vị phong là thế nào thì chú lấy đi ngươi đầu gió túi sao?" Nghe Lý Thi Nhiên nói như vậy, Phong bà bà dọa đến ngoao một tiếng tranh thủ thời gian lui về sau mấy bước, sau đó ôm chặt lấy mình đầu gió túi. "Không phải liền là một cái phong yêu sao? Hắn lấy đi liền lấy đi đi, nhưng là nó không thể nhận đi ta đầu gió túi. Ta Phong bà bà chính là dựa vào cái này đầu gió túi kiếm tiền, nếu là hắn lấy đi ta đầu gió túi, ta liền cái gì cũng không làm được." Không có đầu gió túi cũng không có người tìm ta cho ta tiền để cho ta giúp làm chuyện." Lý Thi Nhiên cười nói, "Bà bà, người thức thời vì tuân tiện, ngươi là người biết chuyện, minh bạch liền tốt, sau này ngươi đi ngươi dương con đạo, chúng ta đi chúng ta cầu độc mục, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Đường tại cái này biên nhi, xin ngài đi tốt." Nói xong, Lý Thi Nhiên nắm tay hướng phía tây một chỉ nói, "Ngươi từ chỗ nào đến liền mau về đi đâu? Bằng không, ngươi cái này đầu gió túi coi như biến thành chúng ta đầu gió túi." Phong bà bà đột nhiên phục nhuyễn, nàng liên tục gật đầu nói, "Biết, biết, ta hiện tại liền đi, ta hiện tại liền đi." Nói xong nàng cũng mặc kệ những cái kia nhuãn giáp kỵ binh vui không lặc ý, có nguyện ý hay không quả thực là gạt mỡ nhuãn giáp kỵ binh, chạy. Nhìn thấy phong bà bà chạy, Lý Thiên Nhiên đem hắn quạt xép lắc một cái, ném đi, tới cái quạt xép lượn vòng, ba ba ba, theo một trận tiếng vang lên về sau, Lý Thiên Nhiên lại nhìn vây quanh ở chúng quanh bọn họ nhuãn giáp bọn kỵ binh không có đầu thương cùng đầu đao, tất cả đều đương đương đương rơi xuống một chỗ. Còn không có đánh trận vũ khí này đã bị chém nứt, nhuãn giáp trận hoàng, nhưng lạ vẫn không có sợ chết từ bên hông rút ra hoành tới Lý Thiên thi Khang phát hỏa, Hán tung ra lượng ngân thương ngay cả ngựa dẫn người cùng một chỗ chọn, lợi lợi tắc tắc liên tiếp chọn lấy 3 người 3 ngựa. Cái khác nhuận giáp kỵ binh xem xét mình xa xa không phải những người này đối thủ lập tức kinh hoàng tìm ngựa lui về sau. chương 329 chương 329 Cũng liền tại lúc này, trạm kiểm tra phương hướng đột nhiên vang lên người hô mã tê thành, lý thi nhiên bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở dưới ánh trăng, mơ hồ trông thấy một cái cự nhân. Người khổng lồ kia rất giống mạnh siêu. Lý Thiên thi Nhân đại hỉ hắn cũng mặc kệ những này, Yến Giáp kỵ binh mang lên Lý Tạ Khang bọn người cấp tốc hướng cự nhân chạy tới đến trước mặt, quả nhiên không ngoài sở liệu, Mạnh Siêu đem thân cao thay đổi có cao ba trượng, hắn tại nổi giận đùng đùng, hung ác ba khí xông vào trạm kiểm tra. Mạnh Siêu thân hình cao lớn, đi đứng thô to, hắn là liên kích mang nền đem trạm kiểm tra một đám người đánh được không đáng nghiền. Canh giữ ở trạm kiểm tra Yến Giáp bọn kỵ binh cái nào chạy qua ở Mạnh Siêu hành hạ như thế, thế là chạy chạy, tránh tránh, ngại vật đường thanh trừ về sau, Cố thiếu ra xe ngựa dẫn đầu, à, vội vàng, tiểu ngại lý xe ngựa ở phía sau. Bọn hắn còn mang theo phía sau một đại băng ngay tại chuẩn bị qua kiểm tra đội xe ganh ganh long lòng vào tới lý thi nhiên đến trước mặt mới phát hiện cái này chạm kiểm tra kỹ ngoại trừ nhuễn giáp kỹ binh ngoài cái khác đều là một chút tiểu lâu la, mặc dù phân phối có hai cái làm xong đào cùng song súng một nam một ngựa chung nhân nhân nhưng nhìn đến trận thế này hai người kia cũng không dám tiến lên ngăn cản mặt cho lý thiên nhiên a một bọn hắn như thủy triều mạnh mẽ đâm tới từ trước mặt bọn hắn đi qua lý thi nhiên bọn hắn đi theo đội xe đổi không có bao xa liền thấy cô thiếu ra cùng a -Lins xe ng ngay tại ven đường chờ tiểu ngại lý khác cùngiền gặp mặt về sau Hai người cũng không nhịn được chăm chú ôm đều vì có thể còn sống mà cao hứng. A Mục nô đầu ra hỏi Tiểu Ngải Lý Khắc phía trước đến Phạm Nhân Thành vẫn còn rất xa. Tiểu Ngải Lý Khắc nói đại khái còn có 30 dặm, 30 dặm chỉ là Phạm Nhân ngoại thành vây tường thành cách chỗ này có 30 dặm, mà ngoại vi tường thành đến bên trong Phạm Nhân thành còn có 20 dặm địa đường, Tiểu Ngải Lý Khắc bắt đầu điều khiển xe ngựa thời điểm, A Mộc liền rõ ràng qua cửa sổ xe hướng Tiểu Ngải Lý Khắc nghe ngóng Phạm Nhân Thành tình. Tiểu Ngải Lý Khắc lớn tiếng nói, Phạm nhân Thành có hai trọng, Phạm Nhân Thành quan áp đều là tương đối đặc thủ Phạm Nhân, rất nhiều Phạm Nhân Thành quan áp người nhiều cùng thiên ngoại bay thạch có quan hệ. Phạm Nhân Thành trung bên xây một đạo tuần tra tường, đạo này tường có 2 tầng ăn núi, cao 3 trượng, phía trên có kỵ binh dọc theo tường thành tuần tra, tường ngoài bên trong mới là Phạm Nhân Thành. Tại Phạm Nhân Thành cùng bên ngoài ở giữa chú đóng thật nhiều quản lý ngục giam người cùng người nhà của bọn hắn, còn có một số du một người. Phạm Nhân Thành bên ngoài tường thành có 4 môn động, phân đông nam tây bắc, mỗi cái vào thành người đều phải tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra. Muốn đi vào không dễ dàng. Lý Thiên nhiên, A mục hiện tại xem như minh bạch bọn hắn hiện tại cũng biết vì gì Liễu đến Phạm rất khó cất Bất quá a Mục cùng Lý Thi Nhiên cân nhắc cái này, phạm nhân thành cũng không vẹn vẹn giam giữ phạm nhân đơn giản như vậy. Hiện tại bọn hắn hành động đã bại lộ, trải qua thương nghị, A Mục quyết định để tiểu ngải Lý Khắc cùng Cố Thiếu Hùng xe ngựa chuẩn bị tách ra hành động. Cố Thiếu Hùng xe ngựa mang theo Tô Yên Kỳ, Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang cùng Mã Siêu, Giả Kỵ Sĩ. Tiểu ngải Lý Khắc xe ngựa mang theo A Mục, A Lin cùng Lý Vi Phong. Cố Thiếu Hùng xe ngựa đi cửa nam, mà tiểu ngải Lý Khắc xe ngựa đi bắc môn đến cửa nam về sau Lý Thi Nhiên bọn hắn xe. Lý Nhiên biết Cố Thiếu Hùng có thể có hạn giúp bọn hắn, nhưng là sẽ không chủ động tham dự những này tranh đấu, thế là hắn cũng không có miễn cưỡng chỉ làm cho cô Thiếu Hùng ở ngoài thành chờ lấy bọn hắn, hiện tại A Mộc phải nghĩ biện pháp trà trộn vào thành nội. Bất quá Cố Thiếu Hùng xe ngựa vừa tới ngoài cửa thành, từ thành nội đột nhiên liền lao ra ngoài một đội kỵ binh. Lý Thi Nhiên bọn hắn tranh thủ thời gian tìm phụ cận lùn cây giấu đi. Lý Thi Nhiên biết Cố Thiếu Hùng không sợ những kỵ binh này. Hắn là ưu minh tội người, hát xâm Lâm thám hiểm đoàn người không trêu chọc bọn hắn. Quả nhiên nhuyễn giáp kỵ binh từ Cố Thiếu Hùng trên xe ngựa không có tìm được A Mộc bọn hắn, bất quá bọn hắn giống như biết Cố Thiếu Hùng là ai, lục soát một trận không có tìm ra cái gì mà bệnh thế là liền đều rút lui. Hiện tại trời đã đại lượng, lùm cây bên trong rất khó lại ẩn thân. Thế là Lý Thi Nhiên liền cùng Tô Hiên Kỳ thương lượng nhìn như thế nào mới có thể lén lén trà trộn vào thành đi đúng lúc này. Lý Thi Nhiên nghe được lao hổ giống lên một tiếng. Lý Thi Nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, hắn lại thấy được quen đoàn xiếc xe ngựa. Lý Thi Nhiên để Lý Tạ Khang bọn hắn đợi đừng lúc đích, mà mình thì lặng lẽ nhanh chóng di động đến đoàn xiếc bên cạnh xe ngựa. Đoàn xiếc đội xe rời cửa còn xa, nhưng là không biết tại sao bọn hắn ngừng lại. Lý Thi Nhiên lấy cực nhanh tốc độ tiến lên đến đoàn xiếc xe ngựa trước mặt. Catter nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại, thấy là Lý Thơ, nhưng đang đứng ở phía sau hắn cảm thấy phi thường giận mình. Lý Thi Nhân hỏi hắn vì cái gì không xâm chiếm người thành. Captain nói: "Chúng ta ngay tại tìm thư mời, tìm không thấy thư mời, chúng ta là không vào được." Đúng lúc này, từ sau bên cạnh trên xe ngựa nhảy xuống một cái tóc vàng mắt xanh người trẻ tuổi, cầm trong tay hắn một cái kim hoàng sắc phong thư đối lao bản Captain lớn tiếng hô: lao bản!" "Tìm được. Phạm nhân thành thư mời tìm được." Captain rất cao hứng từ người trẻ tuổi trong tay tiếp nhận thư mời, xác nhận không có hư hao về sau, lúc này mới hướng về phía đội xe vung tay lên nói: "Tốt, tìm tới thư mời, chúng ta bây giờ liền có thể xâm chiếm người thành." Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian giữ chặt Captain nói: "Captain lão có thể hay không thương lượng chuyện gì?" Catter nghi hoặc nhìn Lý Thi Nhiên nói, "Chuyện gì?" Lý Thi Nhiên nhìn nhìn bốn phía không ai, lúc này mới thấp giọng nói, "Chúng ta có 5 người, có thể hay không đi theo ngươi vào thành nhà?" Catter lão bản nói, "Chẳng lẽ ngươi không có thư mời sao?" Lý Thi Nhân nói, "Chúng ta chỉ là vào thành đi xem lượn, nhà ta thân thích bị giam tiến vào, nhưng là bởi vì là trọng phạm, bọn hắn không cho chúng ta đi quan sát." Các Catter nói, "Bọn hắn không cho ngươi đi vào, ta cũng không có cách nào nha." Lý Thi Nhiên từ trong ngực móc ra một bao bạc sau đó nói, "Catter lão bản ngài là lão gia hộ, nào có ngài làm không được sự tình đâu." Nhìn xem Lý Thi Nhân trong tay bạc phân lượng không nhẹ, Capter có chút do dự. Hắn ở trong lòng ước lượng số tiền này mình có dám hay không dãi. Một lát sau, Lý trí chiến thắng Tham Lam, Capter lắc lắc đầu nói, "Tiền này phòng tay ta không dám rắm dãi." Lý Thi Nhiên nói, "Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Người duy trì như thế một đại ba người chi tiêu cũng không dễ dàng, ngươi nhìn ta cái này một ba bạc, 100 lượng đâu. Người suy nghĩ thật kỹ, cũng chỉ là đem chúng ta đưa vào đi lại không cần người gánh cái gì phong hiểm." Các tơ lại nói, "Thực chúng ta vào thành nhân số là cùng bọn hắn đã nói xong nha. Ta không có khả năng đổi đi ta năm người a." Lý Thi Nhiên tiêu đạo, "Đại biến người sống là ngươi sở trường cho hay à. Cắt Tơ gật đầu nói, "Đúng vậy à. Lý Thi Nhiên nói, "Cái này chẳng phải đúng, ngài đem chúng ta cất vào đại biến người sống trong dương, đến phạm nhân trong thành, ngươi lại lớn biến người sống chúng ta chẳng phải ra sao?" Cắt Tơ tiêu đạo, "Ngươi tiểu tử này thật sự là cơ linh, xem ra cái này 100 lượng bạc ta không muốn dạy đều không được." Chương 330. Chương 330. Lý Thi Nhiên đem bạc đưa tới Cắt Tơ thu. Thế là Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian cùng Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ, Mạnh Siêu, dạ kỵ sĩ si vây vây tay, bốn người lợi dụng tốc độ cực nhanh chạy tới. Cắt Tơ nói, "Mấy người các ngươi lên xe tiến vào ta đại biến người sống trong dương." Đợi ở bên trong tuyệt đối không nên lên tiếng. Lý Thi Nhiên nói, "Minh mạch Lý Thi Nhiên bốn người tiến vào toa xe xem xét trong xe quả nhiên đặt vào một cái dương lớn. Mở ra nắp vali, Lý Thi Nhiên chui vào trước, lúc đầu Lý Tạ Khang coi là cái dương này dùng không được bọn hắn 5 người, không nghĩ tới Lý Thi Nhiên đi vào về sau đã không thấy tăng hơi bóng hình, Lý Tạ Khang nhảy vào đi về sau cảm giác mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng thấy không rõ dạ kỹ sĩ, Tô Hiên, Kỷ sau đó cũng chui vào. 5 người đợi tại trong dương tuy nói không nhìn rõ thứ gì, nhưng là cũng không cảm giác được quá chật, cái giường này đến cùng là thế nào thiết kế năm người cũng không biết rõ. Một lát sau 5 người liền nghe đến cách cíp nhất vang, nhưng là bọn hắn cũng không nhìn thấy sáng ngời, chỉ nghe được cắt tờ thanh âm, nguyên lai like là cắt tờ không yên lòng, cố ý sang đây xem một chút bọn hắn 5 người ẩn nấp cho kỹ không có. Lại một lát sau, liền nghe ca sát một tiếng nắp dương lại khép lại. Cuối cùng 5 người liền nghe đến xe ngựa bánh xe kéo kẹt kéo kẹt vang, xe ngựa khởi động. Tại trải qua trạm kiểm tra lúc, có binh sĩ lên xe đem đại biến người sống mở dương ra nhìn một chút, phát hiện cái dương là trống không, liền vất tay để bọn hắn đi. Xe ngựa đi suốt có hai khắc đồng hồ canh giờ về sau lại dừng lại, sau đó đại biến người sống nắp vali bị mở ra, Lý Thi Nhiên nghe được âm. Ra đi, đã đến địa phương, ở chỗ này thả các ngươi ra tương đối an toàn. Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang, Dã Kỵ Sĩ, Tô Hiên Kỳ cùng Mạnh Siêu theo thứ tự từ trong xe ngựa chui ra đầu tiên ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một mảnh hồ dương tụ lâm. Catter hướng bọn hắn liền ôm quyến nói, "Chư vị, Thật xin lỗi a, ta chỉ có thể đem các người đưa đến chỗ này, càng đi về phía trước liền nguy hiểm. Ta cái này một bọn lão tiểu đều dựa vào xem các tơ ta ăn cơm đâu, ta cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, các vị mời tha thứ." Nói xong, Catter cũng không đợi Lý Thiên Nhiên đáp lời liền xoay người mang theo hắn đoàn xiết đi. Hồ Dương rừng rất lớn, Mà lại bên trong còn có thật nhiều bụi cây vừa vặn có thể ẩn tàng. Lý Thi Nhiên nhìn nhìn hồ dương rừng bên ngoài, phát hiện có thật nhiều người ta, thế là hắn để Lý Thi Nhiên bọn hắn tại trong đội có nấp kỹ, hắn muốn một người đi những người kia nhà nghĩ biện pháp mua một chút dân bản xứ mặc quần áo, bọn hắn hiện tại không thay đổi quần áo cũng rất dễ dàng bị tuần tra người nhận ra. Buông xuống Lý Thi Nhiên đi bán quần áo không nói, hiện tại hay nói một chút a mục. A mục bọn hắn ngồi tiểu ngải lý khách xe ngựa đến cửa thành chỗ rất xa, bọn hắn liền dừng xe lại. Cửa thành ngoài ở có du mục người ta. Vừa vặn có mấy nhà tiểu ngải lý khắp đều biết, thế là hắn tìm một nhà quan hệ tương đối sắt đưa xe ngựa rừng ở gia nhân kia trong viện. Trở về lúc tiểu ngải lý khắp ôm một đống từ gia nhân kia trong nhà vơ vét tới quần áo cũ để A1 bọn hắn thay đổi. Bởi vì sa mạc khu vực phong sạt đảo, những người này mặc quần áo đều có bao đầu, lại có khăn vải che mặt. Vừa vặn vì bọn họ thắng che giấu mình làm nhiệm hộ đến cửa thành phụ cận, tiểu ngải lý khắp đi xem một chút, kiểm tra tương đối nghiêm khắc, đoán chừng mấy người bọn hắn không dễ dàng thông qua. Cao Vĩ phong hỏi A1 làm sao bây giờ? Bọn hắn bây giờ tại Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn nội bộ đều là danh nhân rất dễ dàng bị nhận ra. A1 cười nói: Có ngươi đây, sợ cái gì? Có ngươi chúng ta liền có thể xông qua đạo này quan. Ta, Cao Vĩ Phong gãi gãi đầu nghĩ nửa ngày nói, ta có thể có biện pháp nào? A Mộc chỉ chỉ Cao Vĩ Phong phần eo thẻ che nói, bởi vì ngươi có thiên thư a. Có thiên thư, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm đi qua, ngươi suy nghĩ lại một chút. Cao Vĩ Phong xuất ra thẻ che nhìn xem, sau đó lại nhìn xem A Mộc bọn hắn, đột nhiên hắn khai nộ cười nói, thật ra Mộc sư phó ngươi nói đúng, có thiên thư chúng ta liền có biện pháp. Tiểu Ngải Lý khắc nóng này nói, hai người các ngươi đang giở trò quỷ gì? Mau nói nha, đến cùng dùng cái gì biện pháp lừa dối quá quan a? Cao Vĩ Phong chỉ chỉ nơi xa chính hướng hướng cửa thành tới một đàn dê nói: "Biến dê à, biến thành dê chúng ta liền có thể trà trộn vào đi." Tiêu Ngại Lý khất nói: "Làm sao biến?" Cao Vĩ Phong ngó ngó bốn phía không người, sau đó kéo đám người tiến vào bên cạnh lùm cây. Cao Vĩ Phong xuất ra Thiên Thư chỉ vào chính ông Tuân ra mà đến một đàn dê nói: "Các ngươi thấy không? Bọn này dê có dê trắng, có hát Dương, chúng ta đợi một hồi biến thành dê trắng, hát Dương cũng không đáng kể, chỉ cần có thể trà trộn vào bọn này dê bên trong chúng ta liền có thể nên ngang tiến vào, đi vào về sau chúng ta lại tìm cơ hội chạy mất." A một bọn hắn gật gật đầu. Thế là Cao Vĩ Phong xuất ra thẻ che bắt đầu niệm biến dê văn tự cùng phụ trú, niệm ba lần về sau, hắn lấy tay chỉ một cái A1, A1 lập tức liền biến thành một con hắt dương, hơn nữa còn sông Cao Phong mị mị kêu vài tiếng. Cao Vĩ Phong bọn hắn muốn cười, nhưng là cười không nổi, sợ làm cho sự chú ý của người khác. Sau đó bắt chước làm theo Cao Vĩ Phong cũng đem mình cùng những người khác đều biến thành dê. Cao Vĩ Phong vừa biến xong, xa xa bầy cửu đã đi tới trước mặt, cho nên bọn họ lấy ra chuẩn cơ hội liền xâm nhập vào bầy cửu bên trong. Phạm Nhân Thành bên trong có thật nhiều du mục người, bởi vì Phạm Nhân Thành xây thành trước đó bọn hắn liền đã ở bên trong sinh hoạt rất lâu, đang xây Phạm Nhân Thành thời điểm, vì không cùng địa phương phát sinh xung đột, cho nên Phạm Nhân xây Thành tạo người cũng không có đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi, mà là ngầm cho phép không muốn rời đi người có thể tại Phạm Nhân Thành nội sinh hoạt. Bởi vì là Phạm Nhân Thành nội bệ cừu, thủ cửa thành binh sĩ nhìn một chút liền cho bầy cửu cho đi, bất quá dù cho kiểm tra, đoán chừng bọn hắn cũng chưa không rõ cái nào là dê, cái nào là người. Cha trộn vào thành nội về sau, sắp trời đã lờ mờ, thừa dịp người chân cừu không chú ý, a một bọn hắn lặng lẽ liền chạy vào ven đường trong bụi cỏ trở bầy cừu quá khứ, Cao Vĩ Phong lúc này mới xuất ra thiên thư lại lần nữa niệm ba lần, đem A Mộ cùng mình bọn người toàn bộ lại khôi phục chân thân. Phạm nhân thành bên trong quần địa địa phương rất lớn, mà lại bên trong cây cỏ mọc rậm rạp, có mấy đầu trên quan đạo thỉnh thoảng có cỡi ngựa kỵ sĩ không đầu mang theo quạ đen tại vừa đi vừa về tuần tra. Vì Phong ngửa trên người mùi tiết ra ngoài, A Mộ xuất ra mấy bao túi thơm phân biệt để Cao Vĩ Phong bọn hắn thăm dò tại trên thân. Bọn hắn hướng hồ dương ngoài dừng nhìn lại, sau đó liền thấy một thôn trang, kia là một người ngoại quốc chiếm đa số thôn trang. Tất cả đều là đỉnh nhọn phong ở, tại đầu thôn có một cái khá lớn nhà bằng gỗ, bên trong vang lên nhạc cũng treo hai ngọn đèn lồng. Tiểu Ngải Lý Khắc biết cái chỗ kia khẳng định là một cái quán rượu nhỏ, bây giờ nhìn lại hẳn là một cái trong thôn quán rượu nhỏ. Tiểu Ngải Lý Khắc để A Mộc bọn hắn tại quán rượu nhỏ phụ cận một cái trong rừng cây chờ một chút, hắn muốn trước đi thăm dò nhìn tình huống. A Mộc từ trong túi móc ra một chút bạc đưa cho Tiểu Ngải Lý Khắc, để lúc hắn trở lại thuận tiện mua một chút đồ ăn mang về. Tiểu Ngải Lý Khắc đáp ứng. Chương 331. Chương 331. Tiểu Ngải Lý Khắc vừa đi không lâu, A Mộc chợt nghe từ đằng xa truyền đến tiếng vó ngựa, thế là mau để cho Cao vị bọn hắn núp Chờ một lúc, từ xa đến gần qua tới một con ngựa. Lập tức là một cái kỵ sĩ không đầu, thân thể này cường trắng, kỵ sĩ không đầu cầm trong tay hai lưỡi búa, mà trên đầu vai của hắn thì rơi một con hoa oa quả quái khiếu quả đen. Quả đen hướng về phía a một bọn hắn ẩn thân địa phương không ngừng bài thiếu, nhìn cái này quả đen giống như phát hiện cái gì. Kỵ sĩ không đầu dục ngựa chậm rãi hướng a một bọn hắn ẩn thân địa phương đi tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như bị phát hiện khẳng định lập tức liền sẽ có số lớn kỵ sĩ không đầu tới trợ rút, vậy bọn hắn vào thành tin tức này liền muốn bại lộ. Thừa dịp kỵ sĩ không đầu còn chưa tới trước mặt, A1 ngoi từ hắn trong bao vải đen thản móc ra sau đó nói âm thanh, "Biến." Than lấn rất nghe lời lập tức biến thành giống một con dê rừng lớn như vậy, A một nhất đập cái mông của nó, đại thần lằn, vụt, một tiếng từ A một gần thân địa phương vọng ra ngoài. Kỵ sĩ không đầu xem xét lập tức giật mình, quả đen bay khỏi kỵ sĩ không đầu bạ vai tuyệt xem hướng đại thần lằn đuổi theo. Nhìn thấy từ A một bọn hắn ẩn thân chỗ sông tới chính là một đầu đại thần lằn, kỵ sĩ không đầu cũng không còn hoài nghi, tìm lại đầu ngợi liền cũng đi theo đuổi tới. A một cùng Cao Vĩ Phong nhìn thấy quạ đen cùng kỵ sĩ không đầu đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi đây không an toàn, A Mộc tranh thủ thời gian lại dẫn Cao Vĩ Phong bọn hắn đổi cái địa phương tiếp tục trốn ở trong bụi cỏ nhận thụ lấy chúng cắn, nằm dạp trên mặt đất không dám động. Người nước ngoài này thích uống rượu, thích rượu như mạng, người không phục không được, kết quả bọn hắn một mực chờ đến hai khắc đồng hồ về sau mới nhìn đến tiểu ngại lý khắp đầy người tiểu khí chính là đi tới. Nhìn xem xung quanh không có người, mà lại bốn phía không sai biệt lắm cũng là đen sì a một xung tiểu ngải lý khắp hô một tiếng, tiểu ngải lý khắp vừa mới qua đi đem ăn ném cho a một bọn hắn, sau đó đặt ngông ngồi trên mặt đất. Nhìn xem a một bọn hắn ăn cái gì tiểu ngải lý khắp lúc này mới nói, ta vừa rồi đi tửu quán nghe được một chút tình huống. A một bọn hắn một bên ăn bánh mì một bên nhìn xem nhỏ nghe hắn thuật. Tiểu ngải Lý Khắc nói, trong khu ổ quán hầu như đều là chúng ta người châu Âu, cho nên hỏi tình huống đến rất thuận lợi. Theo bọn hắn nói từ chỗ này đi về phía nam lại đi 10 dặm đã đến giam giữ phạm nhân địa phương. Cao Vĩ Phong có chút mơ hồ, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện gì, thế là liền hỏi tiểu ngải Lý Khắc, cái này phạm nhân thành là đường chiều vẫn là cái khác cơ cấu? Cái này phạm nhân thành đến cùng là cái gì tính chất? Tiểu ngải Lý Khắc gãi gãi đầu nói, trong trí nhớ của ta cái này phạm nhân thành đã sớm tồn tại, nhưng là tựa như là bán chính thức nửa dân dân đi, bởi vì cái này phạm nhân thành hắn là ứng triều tụ mệnh xây lên, nhưng là giống như triều chỉ là trên danh nghĩa đang quản lý. Mà trên thực tế quản lý cái này Phạm Nhân Thành cơ cấu rất phức tạp, hẳn là thực tế quản lý cái này Phạm Nhân Thành người đều là trên đảo những người này đi." Cao Vĩ Phong nói, "Vậy cái này Phạm Nhân Thành cùng hát xâm Lâm thám hiểm đoàn lại có quan hệ thế nào đâu? Vì cái gì hát xâm Lâm thám hiểm đoàn người có thể đem bắt được người cũng nốt tại nơi này đâu?" Nghe Cao Vĩ Phong hỏi như vậy, Tiểu Ngải Lý khác lại gãi gãi đầu nói, "Cái này ta cũng không hiểu nhiều, đó là cái mê, chúng ta chỉ có đi vào Phạm Nhân Thành mới có thể để lộ bí ẩn này." Cao Vĩ Phong nói, "A mục cho chúng ta túi thơm có thể che đậy trên người chúng ta muội vị." Đoán chừng bọn hắn cũng không dễ dàng có thể dò xét ra thân phận của chúng ta, nhưng là vấn đề là chúng ta sao có thể đi vào ngục giam nội bộ đi đâu? Mà cái này ngục giam lại là cái dạng gì đây này? Tiểu Ngải Lý kháp nói, ta nghe bọn hắn nói cái này, ngục giam là xây ở một cái hố trời bên trong, hố trời có hơn 10 trượng sâu, bên trong có sông ngầm, có nguyên thủy sum lâm, ngục giam xây ở hố trời nội bộ trên vách đá dựng đứng. Ngoại bộ có quả đen cùng kỵ sĩ không đầu tuần tra, nội bộ cũng là trọng binh trấn giữ, người bình thường là rất khó đi vào. Cao Vĩ Phong nói, vậy ngươi cũng không hỏi một chút có biện pháp nào có thể vào. Tiểu Ngải Lý kháp nói, các ngươi chỉ cần có bạc ta liền có biện pháp a, không đúng, không phải ta có biện pháp, là quán rượu nhỏ bên trong người liền có biện pháp." Cao Vĩ Phong Bộ nói, "Biện pháp gì?" Người mau nói. "Bà ca mục sư phó mang cũng đủ rồi." Tiểu Ngải Lý khất nói, "Chỉ cần là có người sống địa phương, liền có người sống biện pháp." Ta hướng bọn hắn hỏi thăm rõ ràng, bọn hắn cái thôn này mỗi ngày đều muốn hướng trong hố trời trong ngục giam đưa đồ ăn đưa cái khác đồ ăn, dẫn đội nói nếu như chúng ta muốn đi vào một người nhất định phải giao 50 lượng bạc." A mục nói, "Mà không là vấn đề." Bọn hắn bình thường đều là lúc nào đi? Tiểu ngại lý Khắc nói trời chưa sáng bọn hắn muốn đi nếu như nói tốt chúng ta liền muốn đến quán rượu nhỏ đi chờ đợi đến thời điểm ra đi bọn hắn sẽ cho chúng ta thay đổi trong thôn đưa đồ ăn người quần áo sau đó chúng ta liền theo bọn hắn hậu cần vận chuyển đội đi h hỗ trời ngục giam A Mục gỡ xuống trên lưng ba lô sau đó lấy ra tới 200 lượng bạc giao cho tiểu ngày lý Khắc. tiểu ngày lý Khắc cầm qua bạc nói có tiền mua tiền cũng được nơi này người liền thích tiền có bạc chuyện gì cũng đơn giản thế là aộc cùng cao vi phong đến qua uống qua về sau liền theo tiểuại lý khác hướng quán rượu nhỏ đi đến, đến quán rượu nhỏ aộc cùng cao viong chờ ở bên ngoài Tiểu Ngải Lý khắp đi vào giao dịch, bất quá A Mộ biết Tiểu Ngải Lý khắp là cái tiểu quỷ, đi vào không biết lại uống đến lúc nào, thế là hắn để A Lin đi vào thăm một chút Tiểu Ngải Lý khắp, tuyệt đối không nên để hắn cùng trong tiểu quán người lên xung đột, sau đó hắn cùng Cao Vĩ Phong an vị tại cửa ra và một. Chư phá gỗ ghế dài từ thượng đặng. Ban đêm thời tiết hàn khí nặng, ngồi một hồi, Cao Vĩ Phong chịu không được liền hỏi A 1 uống hay không người ngoại quốc địa, A 1 lắc đầu, thế là Cao Vĩ Phong liền đi vào tiểu quán mua một lớn rượu túi bia cùng thị chín ra, mình chậm uống từ từ ăn. A Mộ ngồi trên ghế ngủ gật. Cao Vĩ Phong là vừa uống rượu một bên nghe ít rượu quản lý ồn ào tiếng âm nhạc cùng cãi nhau âm thanh, tiếng mắng chửi đến nửa đêm thời điểm, quán rượu nhỏ bên trong lục tục ngoe ngoe có ít người, đại bộ phận đều là người ngoại quốc, từ nhỏ trong tiểu quán hắn ra, bọn hắn đều là lung la lung lay, trùng trùng hổ hổ, nhìn thấy A1 cùng Cao Vĩ Phong ngồi tại cửa ra vào trên ghế gỗ, bọn hắn cũng không có phản ứng trực tiếp siêu siêu vẹo mèo đi quán rượu nhỏ phía sau thôn. Xem ra những rượu này quỷ hẳn là đi về nhà. Tiểu Ngải Lý khắc cùng trong tiểu quán người trung gian đem sự tình thoả về sau, giao bạc liền ra nhìn mấy chuyến a Mộc, hỏi hắn có muốn ăn hay không một chút thịt cái gì. A Mộc nhất nghe liền nói được rồi, hắn không muốn ăn những vật này. Thế là A Lin liền cho A Mộc bưng tới một chút hoa quả salad nhào bột mì bao, A Mộc lại miễn cương ăn một chút. Nhìn đến sau nửa đêm, quán rượu nhỏ bên ngoài đột nhiên náo nhiệt, có mười mấy cố xe ngựa viên thuyền tại quán rượu nhỏ ngoài gom lại cùng một chỗ. A Lin sợ tiểu ngại lý khác cuống say hỏng việc bận bịu thuốc dục hắn tranh thủ thời gian dựa mặt tình rượu. Chương 332. Chương 332. Dẫn đầu gọi William, William là cái lại cao lại trắng người da trắng lao đầu nhì, dù nhìn tuổi của hắn có hơn 60 tuổi, nhưng là hắn hành động lại cùng người trẻ tuổi đồng dạng Tiểu Ngải Lý Khắc xuất ra các thôn dân thường mặc quần áo, để A Một bọn hắn thay đổi, sau đó dùng khăn trùm đầu đem mặt gói kỹ, chỉ lộ ra hai con mắt, hắn dặn dò A mục bọn hắn tận lực không cần nói, vạn nhất có người ngoại quốc cha hỏi cũng chỉ trả lời hếu lỗ, hếu lỗ, ok, ok là được rồi. Lý Vĩ Phong hỏi Tiểu Ngải Lý Khắc hai câu này có ý tứ gì? Tiểu Ngải Lý Khắc nói, hai câu này chính là, ngươi tốt, tốt, ý tứ. A Một cùng Cao Vĩ Phong đều chăm chú đi theo Tiểu Ngải Lý Khắc học niệm vài câu. Mặc dù hai người bọn hắn gặp qua người ngoại quốc tại gặp mặt ôm lúc nói qua hai câu này, nhưng thật đúng là không có ý, ý tứ trong đó, hôm nay cuối cùng là biết. Cái thôn này nhìn hẳn là phạm nhân thành ngục giam hậu cần thôn, bởi vì mười mấy cỗ xe ngựa hóa trang tất cả đều là bánh mì, rau quả, thịt bò, thịt dê, còn có cái khác một vài thứ đang ngồi trên xe ngựa chuẩn bị trước khi đi, tiểu ngải lý khác lại đối A một bọn hắn dặn dò đến phạm nhân thành ngục giam về sau, nếu như Billy Am bá gọi các ngươi ai là cái gì người ngoại quốc danh tự, các ngươi liền đứng thanh, đó chính là lao bá cho các ngươi lên ngoại quốc danh tự, ngàn vạn nhớ kỹ. A một cùng Cao Vĩ Phong tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu Tiểu Ngải Lý khắp mang theo mang theo A Mục, Cao Vĩ Phong cùng A Linth thượng ngồi cùng một chiếc xe ngựa, chiếc xe ngựa này chỉ kéo mấy sọt rau quả còn có một số cái khác thường ngày vật dụng. Ngồi ở trên xe ngựa, Tiểu Ngải Lý khắp tiếp tục nói, "Ta cùng William lão bá đã thương lượng xong, nếu có người muốn hỏi lên mấy người chúng ta thân phận, chúng ta đối ngoại liền nói chúng ta là William lão bá mới thuê hòa kế, cái khác cái gì cũng không cần nói." A Mục, Cao Vĩ Phong cùng A Linth đồng thời đều nhẹ gật đầu. Mùa thu phong hàn lạnh, mà lại là cuối thu phong lạnh hơn, gió thổi ở trên người, Cao Vĩ Phong cảm giác cái này đã rõ ràng tại nói cho bọn hắn hôn mùa đông đã không xa. A một ngồi ở trên xe ngựa không rên một tiếng, trong lòng của hắn nghĩ đến Lý Thi Nhiên bọn hắn tiến đến không có, tiến đến về sau lại tại chỗ nào đâu, làm sao đi tìm bọn họ đâu. Tiểu ngải Lý khắc là uống nhiều quá, hắn ngồi lên xe ngựa về sau liền một đầu đổ vào Alin trong ngực nằm ngáy ho ho cao vi phong khẩn chương nhìn chằm chằm thỉnh thoảng từ bên cạnh xe ngựa đi qua kỵ sĩ không đầu. Những cái kia kỵ sĩ không đầu có mặc kim sắc áo giáp, có mặc áo giáp màu bạc, có trong tay cầm lưỡi bữa, có trong tay cầm một thanh thanh đồng kiếm. Mà tại mỗi một cái kỵ sĩ không đầu trên bờ vai đều không ngoại lệ đều đứng đấy một con đen. Mà mỗi khi kỵ sĩ không đầu tại trải qua vận chuyển đổi thời điểm, Quả đen đều biết bay xuống tới vòng quanh bọn hắn chuyển vài vòng, hướng về phía bọn hắn không ngừng phát ra tràn ghét hoa hoa âm thanh đội xe đi đến thiên lượng thời điểm, liền chạy tới hố trời lối vào trước mặt. Tại hố trời phía nam, a một bọn hắn liền thấy một cái thông hướng hố trời lối vào. Phía nam hết thảy có hai cái cửa vào, bên trái lối vào tương đối nhỏ, bất quá xe ngửa cũng có thể qua thứ, bên phải lối vào tương đối cao lớn, có phải là vì thuận tiện cá thể khá lớn phạm nhân tiến vào hố trời ngục giam đi. Dẫn đầu ra William xuống xe trước, hắn đứng tại cổng một cái binh sĩ cùng đại đường binh sĩ cửa mở ra. Già William vì phân tán hai tên lính lực chú ý, hắn cố ý cầm hai túi bẻ cùng một chút thịt bò chín phân cho hai cái thủ vệ binh sĩ ăn. Liền hai cái này binh sĩ tiếp nhận đồ vật thời điểm, William xông phía sau đội xe vung tay lên để bọn hắn nhanh đi vào. Theo vận chuyển đội xe ầm ầm đi vào bên trong, Mai cho đến a một bọn hắn ngồi xe ngựa mắt thấy là phải qua cửa thành thời điểm, đột nhiên, cái kia đại đường binh sĩ đem cuối cùng một chiếc xe ngựa ngăn lại, hắn hỏi a một bọn họ là ai, tới làm gì. Già William nghe xong không khỏi đánh cái kích lăng, hắn dự cảm muốn xảy ra vấn đề. Cao Vĩ Phong đang muốn dùng đại đường nói trả lời. Nhưng lại hắn đột nhiên nhớ lại tiểu ngại lý khắc đã thông báo thế là tranh thủ thời gian dùng anh ngữ hồi đáp, khèo đồ. "Ok, ok." Đại đường binh sĩ giống như nhìn ra cái gì, hắn dùng trong tay mình mâu thương một chút đập vào cao vĩ phong trên thân nói, "Ta nhìn ngươi mẹ nó chính là cái đại đường người. Cho lão tử giả trang cái gì bức nha? Mau trả lời ta, các ngươi đi vào muốn làm gì? Có ý đồ gì? Các ngươi là ai?" Giả William một chút nghe lời nghe được ý, hắn biết cái này đại đường binh sĩ là cố ý muốn đe dọa hắn, thế là moi từ trong túi móc ra hai thỏi bạc, một thỏi bạc nhét vào đại đường binh sĩ trong tay. Một cái khác thổi bạc bỏ vào ngoại quốc binh sĩ trong tay, sau đó chỉ vào cao vị phong cùng a một bọn họ nói, "Quan ra, là ta sơ sẩy, quên cho các ngươi sớm một chút thông báo, mấy cái này đều là hỗn huyết, không phải thuần chủng người ngoại quốc, không, có cách nào, ta cái này hiện tại nhân thủ không đủ, ta là thuê bọn hắn đến giúp đỡ." Đại đường binh sĩ cầm bạc vẫn là không buông tha mà nói, "Vậy ngươi phải nói rõ ràng, bọn hắn là từ đâu tới?" Gia William vội vàng nói, "Ai nha, dân tộc du mục nha, bọn hắn cũng là du mục người, thường xuyên chạy ngược chạy xuôi chăn dê, cũng không có cố định chỗ ở, nhưng là đều là nhà chúng ta thân thích." Yêu cầu quan gia nhóm xin tương sót, thả ta đi qua đi. Đại đường binh sĩ đem bạc nhét vào trong, ngực lúc này mới trở lại đối giả William nói, lão gia hỏa, mặc dù chúng ta là lão giao tỉnh, nhưng là phạm nhân thành quy án, ngươi hẳn là rõ ràng a. Nếu như các ngươi vận chuyển đội thay người hoặc là lâm thời gia tăng người cái này, đều muốn sớm báo cáo chuẩn bị xem ở ngươi nhiều năm như vậy cho chúng ta đưa đồ ăn, đưa đồ ăn tương đối đảng hoàng tình cung dưới, ta lần này trước cho các ngươi đi cửa sau, thả các ngươi qua lần tiếp theo ngươi tuyệt đối không nên lại làm loại chuyện này. Giả William lau, lau mồ hôi trán, tranh thủ thời gian xoay người túi người chào nói tạ. Tạ ơn quan tâm. Ta ơn nhắc nhở, lần sau nhất định không làm như vậy, ta nhất định sớm cho các ngươi báo cáo chuẩn bị. Được lợi ích thực tế, hai tên lính liền quyết định không còn khó xử ra William thế là phất phắt tay, để ra William bọn hắn đi vào. Trong động đường là hình khuyên sơn dốc, vòng quanh trong hố trời bên cạnh đảo móc bên trong tất cả đều là đèn lồng bó đuốc giống như ban ngày đi vào bên trong, liền từ trong bên cạnh tới gần rảo chắn chỗ có thể nhìn thấy hố trời. Ngay tại trong động, thỉnh thoảng có ba cái đầu sói đói đang không ngừng tuần tra. Nếu như phát hiện cái gì tình huống dị thường những này sói đói liền sẽ phát ra tiếng giống giận dữ. Bởi vì là xuống dốc con đường, đội xe đi rất nhanh. Mặt trời ánh sáng từ không trung chiếu xuống đến, đem hố trời chiếu rất rõ ràng. Bọn hắn bên trái là hố trời, mà phía bên phải chính là ngục giam. Hố trời rất lớn, mà ngục giam chỉ chiếm trên vách đá dựng đứng một mảnh nhỏ địa phương. Hố trời dưới đấy chính là nguyên thủy sông lâm, có một cái hồ, có một cái sông ngầm. Ngục giam nhà tù xếp ở từng cái từng cái trên vách đá dựng đứng tạc ra tới trong động. A1 bọn hắn thuộc về nhân viên hậu cần không tiện tới gần, cái này khiến A1 rất gấp, nếu như không thể tới gần nhà tù, hắn liền không có cách nào tìm tới Trọng Ba, Trọng Khuê, Trọng Huy cùng gỗ ảnh, ngải lâm na bọn hắn. Chương 333 333. Mà lại giả William cũng sợ bọn hắn thật cho chọc ra cái gì cái soạn, một mực căn dặn A mục, tiểu ngải lý khắc, để bọn hắn không nên tới gần ngục giam nhà tù. Bạc xem ra là đổ xuống sông xuống biển nhưng may mắn hay, có thể đi vào nhìn xem tình huống như thế nào cũng tốt đem đồ vật toàn bộ tháo xuống về sau, xe ngựa bắt đầu trở về trở lại. A mục súng xe ngựa, thuận trên vách đá dựng đứng hành lang, hướng trong hố trời vừa đi vừa nhìn đúng lúc này, đột nhiên, tại đội xe phía trước chuyển đến một nữ nhân tiếng nói chuyện. A mục bọn hắn tìm theo tiếng nhìn lại, thấy được một cái bần thỉu, mặc xanh xanh đỏ đỏ váy trang một cái trung niên nữ nhân. Tuổi chừng tại hơn 40 tuổi tà hữu, là cái đại đường nữ nhân, tướng mạo còn có thể, chỉ bất qua qua thấy không rõ chân chính dung nhan. Nữ nhân kia tại trước xe ngựa đầu nhảy tới nhảy lui miệng thảo luận xem đại đường. Mây đen tới rồi, lôi thần đến rồi, trời muốn thay đổi. Các ngươi những này không thể gặp trời con lệ, gián độc, manh thú. Các ngươi sắp tới, bọn hắn muốn thôn vẻ các ngươi, muốn rửa sạch tội ác của các ngươi. Gia William đối tiểu ngại lý khất bọn hắn thấp giọng nói, nữ nhân này chính là cái phong tử, không cần để ý A một tâm lý thì cảm giác cái này phong tử không tầm thường mà lại như thế cái trọng binh phòng thủ mục giam trong địa, làm sao có thể cho phép một cái phong tử khắp nơi tán loạn đâu. Hắn có chút không nghĩ ra đội xe càng đi về phía trước, cái kia nữ nhân điên liền dần dần tới gần A Mục. A Mục nhìn nữ nhân điên hướng hắn đi tới, tranh thủ thời gian hướng vách đá lan căn chỗ tránh né, hắn muốn cho nữ nhân này đường đường. Nhưng là không nghĩ tới nữ nhân kia không có từ bên cạnh hắn quá khứ, mà là tới gần A Mục trương nha vũ trảo, dị thường giữ tận sông A Mục hô, ngươi là lôi thần A Mục sao? Là thượng tiên phái ngươi tới cứu chúng ta sao? A nhất sững sờ, hắn không biết trả lời như thế nào. Nhìn xem A không biết làm sao dáng vẻ, Cái kia nữ nhân điên đột nhiên cười lên ha ha. Nàng thân bí hề hề tới gần A Mục lớn tiếng hỏi, "Ngươi đang tìm người sao?" A Mục vẫn là một bộ không biết làm sao dáng vẻ, không biết nên trả lời phải hay là không phải. Nữ nhân kia lại là một trận điên chuyện cười, sau đó cao giọng hô, "A, loạn loạn hết thể đều loạn người tốt tại địa ngục, người xấu tại thiên đường. Ngươi là người xấu, nhanh địa ngục tìm ngươi người tốt đi." Gia William sợ hai cái nữ nhân điên này dây dưa lâu sẽ khiến ngục giam nhân viên quản lý chú ý, thế là hắn bước nhanh qua khứ, muốn đem cái phiền toái này nữ nhân từ A Mục bên người kéo ra. Cái kia nữ nhân điên không thèm để ý chút nào ra William muốn đối nàng làm gì, nàng rung động rung động nguy ngui vươn tay, dùng cặp kia điên điên si ngốc con mắt nhìn chằm chằm A mục. Nàng muốn đi sờ A mục mặt, A mục tranh thủ thời gian hướng lan can chỗ tới gần. Cái kia nữ nhân điên miệng bên trong không ngừng lầm bẩm nói, "Hai tử đừng sợ, Người muốn tìm phụ thân sao? Phụ thân cũng đang tìm ngươi. Người muốn tìm muội muội sao? Muội muội cũng đang tìm ngươi. Người muốn tìm tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ đang tìm ngươi a." Gia cảm thấy cái nữ nhân điên này càng nói càng không nổi, thế là đột nhiên bước qua khứ, đưa tay kéo cái kia nữ nhân điên. Nữ nhân điên tránh thoát tay. Sau đó một bên tại giả William bên người trốn đi chỗ tới, một bên hướng về phía A Mục Hồ, ngươi là Lao Thiên Gia phải tới sao? Là Lao Thiên Gia muốn ngươi cứu chúng ta sao? Vậy ngươi đổ ngốc này, vì cái gì không nhanh đâu? Ngươi không biết địa phương sao? Ngươi không có đảm lượng sao? Thôi ta, ngương hiện tại liền đưa ngươi đi. Nói xong, cái nữ nhân điên này khẽ con nghèo tránh thoát William hai cặp lồng xù bàn tay, sau đó đột nhiên phong tới A Mục, mọi người ở đây tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi trong, cái kia nữ nhân điên một đầu liền đem A Mục từ trên lan can đụng ngã lăn dưới a Mộc Gia Sáng không nghĩ tới cái nữ nhân điên này sẽ đối với nàng hạ như thế, ngoan thủ chờ đến cái kia nữ nhân điên đem hắn đẩy ra lan can bên ngoài thời điểm, hắn nghĩ đưa tay đi bắt thứ gì, nhưng là cái gì cũng chưa bắt được, hắn cũng cảm giác mình giống cùng một chỗ giống như hòn đá, veo một tiếng giống liền hướng lên trời hố rơi xuống. Tại phụ cận tuần tra nhuyễn giáp kỵ binh, xem xét bên này vận chuyển đổi xảy ra chuyện rồi, lập tức chạy tới, bọn hắn muốn đi bắt cái kia nữ nhân điên, nhưng là cái kia nữ nhân điên mặc dù điên cuồng, nhưng là lực lại nhanh, nhập bằng mấy cái nhuyễn giáp kỵ làm sao vòng vây đều bắt nàng không ở. Nàng không những ở trên mặt đất chạy nhanh, mà lại nàng còn có thể nhảy lên đứng thẳng với đá ở phía trên chạy. Không đợi Cao Vĩ Phong bọn hắn minh bạch chuyện gì xảy ra, Nguyễn Dác bọn kỵ binh đã không chế được ra William đội xe để bọn hắn đến cửa ra chỗ đi tiếp thu kiểm tra. Cao Vĩ Phong, tiểu ngại lý khắc, A Lin Liêu mạng bổ nhào vào lan can chỗ hướng lên trời hố nhìn lại, lại phát hiện A Mục đã sớm mất bóng dáng, phía dưới tất cả đều là xanh um tươi tốt nguyên thủy xâm lâm, căn bản là không nhìn thấy A Mục rơi vào nơi nào. Nguyễn Dác bọn kỵ binh cũng mặc kệ những này, bọn hắn long tuân ra mà lên đem xe đội hết thầy mọi người áp lấy hướng cửa A Mục ngay tại mình rơi xuống một viên cây tùng đỉnh lúc, hắn liền ngo từ trong ngực móc ra phát trận, hắn dùng tay hất lên Phất Trần liền quấn lấy một viên thô to nhai cây, hắn dùng tay nắm chặt phất Trần lúc này mới chậm lại mình nhanh chóng hạ xuống quán tính đem thân thể giáng tại không trung a một nhìn xuống dưới đây là một mảng lớn nguyên thủy xâm lâm, cây nửa phần trên ánh mắt còn có thể thấy rõ, nhưng là nhìn xuống tia sáng liền tương đối tối. A một đành phải tung ra phất Trần, nhẹ nhàng từ trên nhánh cây nhảy xuống. Dưới cây là thật dày lá cây, rất mềm. Ngay tại a một hướng bốn phía quan sát, muốn nhìn rõ ràng cảnh vật chung quanh thời điểm, Đồng nhiên, từ đằng xa truyền đến sói đói giống lên một tiếng. A một đoán chừng trong tụ tuần tra ba cái đầu ác lang có thể muốn đến tìm kiếm mình, thế là hắn gọi ra vào trên người nhục tiên nhân. Sau đó dùng ngón tay trên người nó một điểm, nhục tiên nhân trên thân liền xuất hiện một cái miệng nhỏ. A Mục đối tấm kia cái miệng nhỏ nhắn nói, "Nhục tiên nhân, mau giúp ta ở thân, bằng không cái này vài đầu sói đói liền phải đem ta ăn." Kỳ thật nói như vậy chỉ là A Mục đối nhục tiên nhân khai cái trò đùa mà thôi. A Mục cũng không lo lắng cái này vài đầu sói đói có thể đem hắn thế nào, nhưng là hắn cũng không muốn tại cùng Ác Lang vật lộn lúc quá sớm bại lộ mình, nàng muốn lưu tại hố trời trong ngục giam cha tìm vô ảnh các nàng bị giam giữ địa phương. Sói đói nhóm giống lên một tiếng càng ngày càng gần, nhưng là nhục tiên nhân giống như là ngủ thiếp đi, một điểm phản ứng không có. A Mộc khí tại nhục tiên nhân trên thân vỗ một cái. Nhục tiên nhân lúc này mới mân mê miệng nhỏ nói: Thu "Ta, Thu ta, ta hiện tại bảo hộ ngươi." Nói xong nhục tiên nhân bắt đầu biến hình, nó để A Mộc tới gần một gốc cây tùng. A Mộc y theo như tiên nhân chỉ thị, đem thân thể tựa ở một gốc trên cây tùng. Nhục tiên nhân bắt đầu dùng nó có thể biến hình thân thể từ trên xuống dưới dùng thân thể của mình bao trùm ở A Mộc, cuối cùng A Mộc cảm giác được trên thân đâm đâm lạp lặp, hắn mở to mắt hướng mình dưới thân thể phương nhìn lại, hắn phát hiện nhục tiên nhân đem thân thể của mình biến thành vỏ cây già. Sói giống tiếng gạo càng ngày càng gần, A Mộ nhìn thấy cách hắn cách đó không xa có 3 cái, một đầu lông trắng, hai đầu lông đen, đều có 3 cái đầu sói đói tại hướng hắn, cái này khỏa cây tùng già cây tới gần. Ba đầu ác lang vây quanh A Mộ cẩn thân cây tùng già cây chuyển tầm vài vòng, kết quả chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Trong đó một đầu lông trắng 3 cái đầu sói không cam tâm, cũng không chết tâm nó chạy đến A Mộ cẩn thân cây tùng trước mặt, không ngừng dùng cái mũi tại vỏ cây bên trên da sức ngửi đầu này, lông trắng sói miệng thối mùi vị đặc biệt nặng. tiên nhân bị hun khó chịu dị thường, nó thực sự nhịn không được, thế là lộ ra miệng nhỏ của nó, hướng về phía đầu kia bạch lang ở giữa đầu sói phun một nước miếng. Lông trắng sói ở giữa đầu sói bị ói nước bọt về sau, đột nhiên liền biến thành một cái đun sôi thơm ngào ngạt lớn đầu heo. Đột nhiên nghe được lớn đầu heo mùi thơm, cái này lông trắng sói mặt khác hai cái đầu quay lại, xoay quá khứ, muốn đi gặp mình ở giữa cái kia đầu heo. Chương 334. Chương 334. Lông trắng sói làm sao cũng gặm không lên mình ở giữa đầu heo lúc, gấp giật lại mình, kết quả đầu này sói đầu heo của mình không có gan phải. Bỗng nhiên, bên cạnh hai đầu lông đen sói phát hiện trên đầu nó đầu heo, liền lập tức giống phát điên tới đi lông trắng sói đầu heo. Lông trắng sói bị đồng loại của mình gặm cắn cảm giác dị thường đau đớn, nó thế là chu lên liều mạng xông ra hai đầu ác lang vòng vây hướng nguyên thủy sơn lâm chỗ sâu bỏ chạy. Cái khác trung quanh ngay tại bốn phía siêu tầm sói đói nhóm nhìn thấy bọn chúng ba cái hành vi dị thường, thế là cũng chăm chú đi theo. Qua lại có hai túi khói công phu, a mục trung quanh bắt đầu yên tinh trở lại. A mục đệ nhục tiên nhân thu hồi nục thân của nó, sau đó ngẩn đầu hướng lên trời hố nhìn lên đi. Hố trời phía trên có rất nhiều người đang lữu dữu nói chuyện, nhưng là hắn nghe không rõ ràng đang nói cái gì, mà lại trời chiều tây tà. trong hố trời hiện tại không thu được nhiều ít ánh nắng, bắt đầu trở nên tối mờ. A Mộc ngồi dưới tàng cây đột nhiên nhớ lại cái kia nữ nhân điên nói lời, người tốt tại địa ngục, người xấu ở trên trời. Tỷ tỷ của ngươi đang chờ ngươi cứu, muội muội của ngươi đang chờ ngươi cứu. Đây đều là có ý tứ gì đâu? Địa ngục hẳn là chỉ thiên hố đi, tỷ tỷ hẳn là chỉ vô ảnh ngại lâm na bọn hắn a. Kia phụ thân là ai đây? Hiện tại A Mộc cảm giác được cái kia nữ nhân điên chính là đang chờ mình, nàng muốn mình giúp nàng gấp cái gì, mà đang vì nàng hỗ trợ thời điểm nàng cũng sẽ giúp mình. Nghĩ được như vậy, A Mộc tâm lý cao hứng trở lại, hắn cảm giác vô ảnh các nàng có thể là bị giam giữ tại trong khu rừng này. A Mộc biết mình trên người có túi thơm. Cái này túi thơm có thể tránh né những loài sói đói khứu giác. Mặc dù túi thơm có thể tránh cái này sói đói khứu giác, nhưng là mình người lớn như thế, những loài ác lang con mắt nhất định có thể nhìn ra được mình, này làm sao che giấu mình thân thể đâu? A một tại bất đắc dĩ sau khi, đành phải lại đem nhục tiên nhân kêu đi ra. Hắn dùng ngón tay tại nục tiên nhân trên thân điểm ra cái miệng nhỏ nhắn nói, hiện tại sói đói con mắt tại trong đêm dễ dùng, nếu như ta bị bọn chúng phát hiện khẳng định còn cứu không được vô ảnh các nàng, cho nên ta để ngươi nghĩ một chút biện pháp, có thể để cho ta tại cái này nguyên thủy sơn lâm hoạt động mà sẽ không bị sói nhóm phát hiện, ngươi nhìn ngươi thể giúp thế nào ta? Lục Tiên Nhân nói, cái này dễ xử lý. Người đứng yên đừng lúc đích. Nói xong, Lục Tiên Nhân bắt đầu bị lớn, mà lại là càng lúc càng lớn, nó từ đầu đến chân đem A Mộc bao vây lại. A Mộc ngó ngó thân thể của mình, cảm giác bị bao tại một cái mềm hồ hồ thủy tinh trong suốt bên trong. Mặc dù bây giờ nguyên thủy sâm lâm bên trong trở nên lờ mờ, nhưng là A Mộc đứng tại Lục Tiên Nhân trong thân thể lại đem bên ngoài đều nhìn thanh thanh sở sở. A Mộc có chút lo lắng mà nói, "Lục Tiên Nhân, dạng này chỉ sợ không được đi, khiến cho như thế trong suốt, người bên ngoài nhất định đem chúng ta nhìn thanh thanh sở sở nha." Bành Nhân thì nói, "Không Bọn hắn từ bên ngoài là không nhìn thấy chúng ta, mà ngươi từ trong thân thể của ta bên cạnh hướng ra phía ngoài nhìn, tình huống bên ngoài ngươi cũng có thể thấy rõ ràng. A Mộc cao hứng. Lục Tiên nhân quá tốt rồi, ngươi cũng quá thần kỳ. Nhiều tạ nhĩ trợ rút. Nhục Tiên nhân trả lời A Mộc nói, "Chủ nhân, ngươi không cần khách khí, ta là thuộc về ngươi. Ngươi yêu dùng như thế nào dùng như thế nào." A Mộc nói, "Ngươi cho ta giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi." Nói xong A Mộc liền đi thẳng về phía trước. Hắn thử một chút, tại Lục Tiên nhân trong thân thể hắn còn có thể như trước kia đồng dạng chạy nhanh. Nguyên thủy Sâm Lâm như thế lớn hơn đến nơi đầu tìm vô ảnh, Trọng Huy, Ngại Lâm Na, Trọng Ba, Trọng Khuê bọn hắn đâu? A Mộc nghĩ nghĩ, sau đó Lâu Bầu nói, tìm ánh sáng. Có người hoạt động địa phương hẳn là có ánh sáng. A Mộc đứng lên định một chút phương vị, hắn bắt đầu hướng nam, đi không lâu, liền thấy một dòng sông nhỏ, cái này hẳn là sông ngầm dưới lòng đất nước sông từ nam hướng bắc lưu. A Mộc thuận dòng sông hướng nam tìm một trận, cũng không có tìm được cái gì có ánh sáng địa phương. Thế là hắn nhảy qua dòng sông lại hướng tây đi tìm, kết quả mới vừa đi có 20 mấy bước, hắn liền thấy được phía trước loáng thoáng giống như có đồ vật gì đang phát sáng. A Mộc đoán không sai, những cái kia phát sáng đồ vật là cây, là từng cây từng cây cây tùng. A Mộc kinh hỉ dị thường, tâm hắn lửa cháy chạy đến cây trước mặt đi thăm dò nhìn. Những cái kia đều là cao lớn cây tùng. Những này cây tùng rất kỳ quái, bởi vì mỗi một khỏa cây tùng ở giữa bộ phận đều là giống thủy tinh đồng dạng trong suốt, bên trong chứa giống nước đồng dạng đồ vật, mà kia nước đồng dạng đồ vật bên trong đều ngâm có một người. Thân cây đều phát ra ánh sáng. A Mộc nhìn kỹ lại, dạng này cây có chừng mười cái bọn chúng cũng giống như sáng đồng dạng. A Mộc lần lượt nhìn một chút, hắn phát hiện những này cây bên trong người có nam có nữ, trẻ có già có Có ít người giống như là đường chiều người, có ít người giống như là tùy chiều người, còn có một ít là người ngoại quốc. Bọn hắn cứ như vậy bị đặt ở những này thân cây trong chất lỏng, những người này cũng còn còn sống, mặc dù bọn hắn không ngừng gõ thân cây tại trong chất lỏng không ngừng bật mẹo, nhưng lại không xông phá thân cây, bọn hắn bị vây ở thân cây bên trong, nhưng lại không xông phá thân cây. Tại ở gần đông bắc phương hướng năm khỏa cây tùng trước, A Mộc rốt cục phát hiện Trọng Huy, Trọng Quê, Trọng Ba, Vô Ảnh cùng Ngải Lâm Na bọn hắn, mỗi người bọn họ đều bị vây ở một cái trong suốt cây tùng bên trong. A Mộc sướng đến phát rồ rồi, khóa tay mùa chân, hắn ghé vào Vô Ảnh cây trước mặt cùng nàng chào hỏi. Nhưng là Vô Ảnh đang khắp nơi quan sát, giống như không có phát hiện hắn tồn tại đồng dạng. A Mộc rất khó chịu, hắn không biết vì cái gì Vô Ảnh không thấy mình đúng lúc này, hắn nghe được nhục tiên nhân thanh âm. "Đồ đần, ngươi bây giờ bị ta bảo vệ, ngươi ở trong thân thể của ta, Vô Ảnh sao có thể sẽ thấy ngươi đây?" A Mộc mới chợt hiểu ra. "Ai nha, ta làm sao quên cái này đâu?" Thế là A Mộc vội vàng đối nhục tiên nhân nói, "Nhanh nhanh nhanh, từ trên người ta đem cái này người tầng ra này lột, ta muốn cứu Vô Ảnh bọn hắn." Nhục tiên nhân giờ mà là Trầm Dung đối A Mộc nói, "Chủ nhân, ngươi không cần nóng lòng, nhìn một chút xung quanh nơi này là cái gì hoàn cảnh." A Mộc nhất sững sở, thế là hắn vòng quanh vô ảnh trùng quanh bọn họ đi thăm dò nhìn, lúc này mới phát hiện, tại những này cây nhà tù, chúng quanh nguyên lai nằm sấp thật nhiều ba cái đầu sói đói. Không chỉ có như thế, còn có mười mấy con cự mãng. Những này cự mãng mọc ra người mặt, cự mãng miệng, tứ mang thân thể. Mỗi con cự mãng đều có dài năm 6 trượng. A Mộc không xác định mình có thể hay không đối phó nhiều như vậy dã thú hắn có chút do dự. Đương nhiên, hắn nhớ tới tới nữ nhân điên nói lời, "Phu thân ngươi cũng đang tìm ngươi." Phụ thân? Cái này, phu thân chỉ là ai đâu? A muốn đi tìm tìm một chút người này. Hắn cảm giác người này có khả năng sẽ giúp đến việc khó của hắn. Bất quá những này ác lang cùng cự mãng không đuổi đi, hắn lại không biện pháp hiện thân, nếu như hắn không hiện thân hắn liền không có cách nào cùng vô ảnh đối thoại, cũng không có cách nào đi tìm cái này, phụ thân. A1 không có hành động, hắn đứng ở đằng kia dùng sức mướn. Cái nữ nhân điên này xuyên tựa như là tùy chiều quần áo, kia thân nhân của nàng nếu như cũng bị nhốt áp tại cái này cái gọi là địa ngục, vậy người này xuyên cũng hẳn là tiền chiều người của áo. Vậy liền trước tiên có thể xác định người người này là tùy chiều người mà. Phụ thân, chỉ là nếu như nói người này là nữ nhân điên trượng phu vậy liền hẳn là trung nhân nhân, nếu như người này là cái tiên nữ nhân điên phụ thân liền hẳn là cái người già. A Mộc muốn biết nếu như trước cứu được cái nữ nhân điên này thân nhân về sau hắn có thể hay không đến giúp mình, mặc kệ có thể hay không đến giúp mình, hắn đều quyết định đi trước thử một chút, trước cứu người này ra. Thế là A Mộc liền vây quanh trong rừng rậm mười mấy cái giam giữ xem phạm nhân cột đèn đi tìm. Chương 335. Chương 335. Kết quả hắn phát hiện trải qua loại bỏ về sau chỉ có 4 người mặc tùy triều người quần áo. Hai cái là tùy triều trung nhân nhân, một cái là tùy triều người già. Một cái khác là tùy chiều trung niên nữ nhân mà hai cái tùy chiều trong nam nhân hắn muốn từ đó tìm ra một cái có thể là cái kia nữ nhân điên thân nhân a aộ đi vào kia hai nam nhân trước mặt hắn nhìn tới nhìn đi qua xem cẩn thận quan sát cái này ba nam nhân tùy chiều lao nhân một mặt tăng thương tượng cái trung thực người bình thường mặt khác hai nam nhân có một cái nam nhân trong tay nắm lấy hai cây trường thường cái này nam nhân trên mặt mọc ra sợi dâu mà cái cuối cùng trung niên nam nhân trên thân thì có một thanh bảo kiếm a một thật sự là không có cách nào phán đoán hai cái này nam nhân đến cùng cái nào là cái kia nữ nhân điên thân nhânắn gấp trực vào đầu Đông nhiên Hắn cảm giác mình tay đụng phải trên đầu một cái thứ gì, vật kia từ từ trên đầu của hắn rơi xuống xuống dưới. A Mộ xoay người nhặt lên xem xét, nguyên lai like là một cái phượng đầu ngân cây châm, cái này ngân cây châm là lúc nào bị người cắm đến trên đầu mình đi đây này. Hắn cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Bất quá có một chút hắn dám khẳng định, cái này ngân cây châm hẳn là cái kia nữ nhân điên tại thừa dịp mình không chú ý thời điểm, cho cắm đến trên đầu mình đi. A Mộ cầm trong tay ngân cây châm không ngừng thì thảo lầu bầu nói, nàng tại trên đầu ta cắm dễ ngân cây châm là có ý gì đâu? Đột nhiên A nghĩ đến, tín vật. Đối nghịch đó là cái tín vật, là chứng minh nữ nhân này thân phận tín vật. Thân nhân của nàng nhìn thấy cái này ngân cây châm về sau, nhất định biết, nhất định sẽ nhận ra. Nghĩ được như vậy A Mộc hưng phấn vô cùng, hắn để nhục tiên nhân lộ một cái hố ra, hắn muốn đem vươn tay ra tới bắt xem ngân cây châm cho hai cái này trung niên nam nhân phân biệt. A mục đầu tiên là cầm cái này ngân cây châm áp vào lưng bảo kiếm nam nhân kia thân cây bên trên để hắn nhìn, nam nhân kia nhìn thấy một cái tay cùng một cái ngân cây châm giáng tại thân cây bên trên, hắn chỉ là xem đi xem lại, xem đi xem lại, sau đó nghi ngờ lắc đầu. A Mộc tranh thủ thời gian lại cầm bạc đến mặt khắc trên một thân cây, để cái kia tùy triều quần áo nam tử trung niên phân biệt. Nhìn thấy quen thuộc ngân cây trầm, cái kia cầm song xuống tùy triều nam tử, lập tức nhận ra cái kia phượng đầu ngân cây châm đúng là mình đưa cho thê tử lễ vật. Làm song xuống tùy triều nam tử không ngừng đối cái kia ngân cây châm giật đầu, mà lại khoa tay múa chân không dừng được. Thế là A Mộc đối nhục tiên nhân nói, ngươi có hay không biện pháp thả nam tử này ra? Nhục tiên nhân nói, có thể, không có vấn đề, nhưng là ta phải rời đi trước thân thể của ngươi. A Mộc tiên tiên đầu nói, tốt. Thế là nhục tiên nhân chậm rãi từ A Mộc trên thân thể xuống tới. Sau đó lại bỏ hướng cái kia khống chế tùy chiều nam nhân cây tùng dương a mục lộ ra chân thân thời điểm, cách hắn có 10 bước xa bên ngoài hai đầu 3 cái đầu sói đói phát hiện. Hai đầu sói đó, vụt, đứng lên, sau đó hướng a mục xung đi qua. A mục vung lên phát trần bắn lên thân hình liền cùng hai đầu sói chiến đấu. Nhìn thấy có người sống xâm nhập tiến đến, cái khắc gác lang cùng mặt người cự mãng tất cả đều xuống lại tới. A mục đánh mấy cái còn có thể, nhưng là cùng nhiều như vậy dã thú chiến đấu vẫn là lộ ra có chút phí sức. Mặc dù hắn có thể tung đến nhảy xuống nhưng là những người này mặt cự mãng thân thể quá dày. Những này cự mãng vung vậy cái đuôi đến đập a mục. Mấy hiệp xuống tới, A Mục nhất cái không cẩn thận, liền bị một cái cự mãng cái đuôi đánh chúng sau đó trùng điệp ném xuống đất. Hôn A Mục gần nhất một cái cự mãng, thừa cơ vẫy đuôi một cái liền thật chặt quấn lấy A Mục. Lục Tiên Nhân nhìn thấy A Mục bị cự mãng cùng sói đói vây khốn, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ bò tới làm song xuống tùy chiều người trên cây tùng. Nó dùng toàn thân bao trùm ở thân cây bắt đầu dùng sức để ép, một lát sau liền nghe ca sát một tiếng, thân cây vỡ ra, bên trong dung dịch hoa một tiếng chảy ra. Lục Tiên Nhân vội vàng lùi về thân thể, bị vây ở thân cây bên trong tùy chiều người đi theo thân cây bên trong chạy ra chất lỏng cũng té ra ngoài. Từ dưới đất bò dậy, tùy chiều võ tướng thật sâu hít hai cái không khí, sau đó múa mình xong xuống hướng cái kia vây khốn xem mình nhân nhân cứu mạng Cự Mãng đâm tới. Cự Mãng mặc dù không sợ người bình thường vũ khí, nhưng là nó chống cự không được cao nhân vũ khí. Cái này tùy chiều người chính là cái cao nhân, hắn bị giam giữ ở đây cũng là có nguyên nhân. Bởi vì hắn không chịu nói ra đến hắn cất giữ thiên ngoại bay thạch ở đâu, cho nên một mực bị hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn người giam giữ ở đây không ngừng thẩm vấn. Không chỉ có như thế, cái này tùy triều người còn có một cái vấn đề khác, hắn là tùy triều đại tướng, là quay lại đường cho nên đại đường triều đình cố ý đem hắn giao cho Hắc Sâm hiểm đoàn tới chế. Xem ra cái này tùy chiều võ tướng cũng là cao nhân, ngay tại mũi thương của hắn đâm vào cự mãng thân thể về sau, cự mãng đột nhiên kịch liệt sôi trào. Bởi vì cái này cự mãng cảm nhận được mũi thương bên trong ẩn chứa lực lượng, cố lực lượng này đang liều mạng lấy ra hút trong cơ thể nó tinh hoa. Mặt người cự mãng chạy tới bên trong hư, hắn liều mạng dễ dụ chỉ muốn thoát khỏi mũi thương lấy ra hút, nhưng là tùy chiều võ tướng không có để ý những này, hắn nắm lên mặt khác một cây thương lại đâm về phía một cái khác ba đầu sói. Đem hai cây thương, một cây thương đâm vào cự mãng thể nội, một cây thương đâm vào một đầu ba đầu sói thể nội, tùy triều võ tướng liền thả người lui hôn hai con dã thú bên người. Cuốn quanh A Mục cự mãng bởi vì thân thể thụ thường, lúc còn không mang nội mình ốc, tranh thủ thời gian từ bỏ A Mục. Thế là A Mục đội vàng đứng lên đứng ở tùy triều võ tướng bên người. Tùy triều võ tướng không có nói chuyện với A Mục, hắn chăm chú nhìn mình hai cây thương, hắn biết hắn hai cây thương đã thật lâu không có hấp thu những sinh vật khác tinh hoa, hiện tại rốt cục có cơ hội, hắn muốn để hắn hai cây thương đi điên cùng hấp thụ những dã thú kia trên người công lực. Qua ước chừng hai ba túi khói công phu, bộc lên cự mãng cùng khắp nơi nhảy từng ba đầu sói đột nhiên phát ra vùng vây chết lên. A thần nhìn lại, liền thấy cự mãng cùng ba đầu sói thân thể lại bị hai cây thương hút sạch. Tùy Triều Võ Tướng đại hỷ, hắn khẽ vươn tay, hai cây thương liền thoát ly cự mãng cùng ba đầu sói thân thể, xiêu xiêu cũng đều bay trở về đến Tùy Triều Võ Tướng trong tay. Tùy Triều Võ Tướng cầm hai cây thương tại A Mục trước mặt du hành một bộ thương pháp, sau đó đối A Mục nói: "Năm đó nếu không phải lão tử lên là sơ suất, thuận tiện ta công phu này làm sao lại bị bọn hắn vây khốn đâu?" A Mục vội vàng rất cung kính thi lễ đạo: "Xin hỏi anh hùng đại danh." Tùy Triều Võ Tướng cũng đội vàng đáp lễ lại nói: "Tiểu anh hùng, lão phu là Tùy Triều thủ biên quan võ tướng, ta gọi Ngàn Tông. Đa tiểu anh hùng cứu mạng tri ân, xin hỏi tiểu anh hùng tính danh?" A Mục xuất ra hắn phất trần vùng lên nói, "Ta gọi tiểu đạo sĩ A Mục, ngươi gọi ta tổ A Mục cũng được." "Tuy triều võ tướng haha tiểu đạo, nguyên lai cứu ta chính là cái tiểu đạo sĩ nha." Hai người đang lúc nói chuyện, đột nhiên, nguyên thủy sơn lâm bên trong sáng lên thật nhiều đèn lồng, những mấy đèn lồng đều nổi đồng bền giữa không trung đem rừng rậm chiếu tươi sáng. A Mục cùng ngàn trấn tông tại đèn lồng chiếu sáng hạ phát hiện tại chúng quanh bọn hắn tuân đi qua vô số nhuãn giáp kỵ binh. Những mấy nhuãn giáp kỵ binh tới, hét, ý là vũ khí đầu hàng, không muốn tập phản kháng vô vị. Ngàn tông làm dáng, lộ ra hắn hai cây thương a Mộc huy động pháp trần, hai người làm xong nên chiến chuẩn bị. Chương 336. Chương 336. Đông nhiên, A một cảm giác trên đỉnh đầu có giọt nước nhỏ xuống đến, hắn coi là trời mưa, vội vàng ngẩn đầu nhìn lại, lại phát hiện từ phía trên hô phía trên có một người, dưới chân giẫm lên một vũng nước ngay tại phiêu nhiên mà xuống. A Mộc nhất nhìn âm thầm giận mình, hắn cảm giác cái này Sa Mạc Lục Châu đạo thật sự là ngọa hổ tàng long, cao nhân xuất hiện lớp lớp. Ngàn Chấn Tông nhìn thấy người kia liền lập tức thu hồi song súng chờ xem người kia nhẹ nhàng rơi xuống hắn cùng A ở giữa về sau, hắn lúc này mới hướng người kia ôm một cái cổ tay nói, xin hỏi huynh đệ là địch hay bạn? A mục cho mượn đèn lồng chỉ riêng hướng người kia cẩn thận chu đáo đứng tại hắn cùng ngạn trấn tông ở giữa là người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này chân trần nha, hắn hai cái trên chân đều có một cái chân linh, người trẻ tuổi dáng người thon dài, là cái đại đường người. Tuổi trưng tại 2425 ở giữa, là cái xinh đẹp công tử trẻ tuổi, hắn mặc một thân màu xanh được phụ. Nhất khiến A mục cảm thấy ngạc nhiên là cái này công tử trẻ tuổi vậy mà để trần hai chân, mà dưới chân của hắn thì là một vũ nước, hắn đi tới chỗ nào, thác nước này cũng theo tới chỗ đó. Công tử trẻ tuổi trong tay cầm một thanh loan đao, một thanh ngân quang lóng lánh loan đao. Nghe được Ngàn Chấn Tông đang hỏi hắn lời nói, công tử trẻ tuổi lệ phép hướng hai người chắp tay nói, "Hai vị, ta gọi Loan đao Thủy Linh Nhi Lương Kim Đông, là Côn Luân phái ngôi đại sư cao đồ." Thủy Linh Nhi Lương Kim Đông tiếng nói vừa dứt, một đầu mặt người cự mãng liền đột nhiên há mồm hướng hắn căn tới. Lương Kim phía Đông thân hiện lên, mà liền tại hắn lách mình đồng thời, A Mộc nhìn thấy Lương Kim Đông trong tay loan đao khẽ động, lập tức tại hàn quang lóe lên về sau, A Mộc cùng Ngàn Chấn Tông liền thấy mặt người cự mãng đầu bịch một tiếng rơi xuống đất. Chém mặt người cự mãng, Lương Kim Đông tiếp tục nói, "Xin hỏi hai vị là?" A Mộc thở dài nói, "Tiểu đạo tổ A -mục. Nàn Chấn Tông nói, tùy chiều võ tướng Nàn Chấn Tông, xin hỏi tiểu anh hùng, ngươi cũng là tới cứu người sao? Lương Kim chủ nhà, vâng. Nửa năm trước, tại ta đi côn Lôn Sơn cùng lao sư lần thứ 3 học tập công phu thời điểm, ta ngẫu nhiên đạt được một khối thiên ngoại bay thạch, tảng đá kia ta muốn cầm xem đi cho ta sư phó nhìn, muốn cho hắn giám định một chút có làm được cái gì, kết quả tại ta sau khi đi, Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn liền được tin, bọn hắn đem tay ta không tắc sát, cũng sẽ không công phu mẹ già cho bắt được cái này ngục giam đến, cùng phái người mang hộ tin để cho ta hướng bọn hắn nộp lên khối này thiên ngoại bài. Thạch để đổi lấy mẹ già tự do thân. A mục nói, nguyên lai trên người ngươi cũng có thiên ngoại bài thạch a. Lương Kim Đông thiếu đạo, ngươi có thể cảm nhận được trên người của ta có thiên ngoại bay thạch, kỳ thật ta đã cảm nhận được trên người ngươi cũng có thiên ngoại bay thạch. Nan Chấn Tông dùng song súng chọn lấy hai cái nào tới ba đầu ác lan nói, ta cũng có. Bất quá ta thả địa phương xa xôi tương đối ẩn áp, bọn hắn ai cũng tìm không thấy. Lương Kim Đông thiếu đạo, nan đại ca ngươi nói lời ta tin, bằng không bọn hắn cũng sẽ không cho ngươi tốt như vậy, đái ngộ, đem ngươi giam giữ đến trời đến. Nan Chấn Tông đạo, bây giờ nhìn lại bị giam giữ tại hố trời người thật giống như đều cùng thiên ngoại bài thạch có quan hệ, thế thì không bằng chúng ta liền thành lập cái liên minh liền cứ gọi thiên ngoại bay thạch liên minh, thế nào? A mục hỏi, kia sau đó thì sao? Lương Kim Đông tiếp tục nói, về sau đến Côn Lôn Sơn về sau, sư phụ ta liền phát huy pháp thuật đem khối này mà thiên ngoại bay thạch bỏ vào trong thân thể của ta. Biết được hát Sâm Lâm tìm kiếm hiểm đoàn đem mẫu thân của ta nhốt ở sa mạc Lục Châu đảo phạm nhân thành ngục giam về sau, ta vẫn muốn tìm cơ hội tiến đến giải cứu mâu thân của ta, nhưng là ta lại cân nhắc đến, ta đơn thương độc mã khẳng định chơi không lại tập đoàn này, về sau ta tham dò được bọn hắn cũng bắt ta một sư phó người, ta biết ta một sư phó đoàn đội của bọn họ cao nhân nhiều, thế là liền muốn tìm các ngươi hợp tác. Thực chờ ta tìm tới các ngươi thời điểm, liền nghe người biết nói, à, một bọn hắn đã đến hô trời, thế là ta cũng không do dự nữa, mình đi tìm đến rồi." Ngàn Trấn Tông có một chút không tin. Bầu trời ngục giam phòng thủ nghiêm mật như vậy, ngươi nói tiến đến liền tiến đến à nha. Lương Kim Đông thiếu đạo, cũng không phải muốn vào đến liền tiến đến, tiến đến là phải trả giá thật lớn. Ta đại giới các ngươi cũng đều thấy được." Ngàn Trấn Tông nghi ngờ nói, "Ngươi bỏ ra cái giá gì rồi?" Lương Kim Đông chỉ vào những cái kia vọt tới bọn hắn trước mặt nhuyễn giáp kỵ binh nói, "Chính là bị bọn hắn truy tôi. Hiện tại ba người đã bị giáp kỵ binh" Mặt người tự mãng, ba cái đầu sói đói vây chật như nêm tối. Lương Kim Đông dông nhiên đối A Mộc hỏi, "A Mộc sư phó, ngươi không sát sinh làm sao cứu chúng ta ba người mạng xuống a?" Lại thế nào chỉ những thứ này bị giam giữ người đâu? A Mộc bình tĩnh nhìn xem những cái kia súm lại tới kỵ binh cùng manh thu mặt trầm như nước, một câu cũng chưa hề nói. Nan trấn tông đối Lương Kim chủ nhà, "Ngươi không nên làm khó A Mộc sư phó, A Mộc sư phó là ân nhân cứu mạng của ta. Giết người sự tình, giết dã thú sự tình là chúng ta mới làm. A Mộc sư phó cứu người là được rồi." A Mộc nhẹ gật đầu sau đó vừa tung người liền nhảy lên giam giữ vô ảnh kia lớn trên cây tùng. Một đầu cự mãng ngươi nhìn a mục lên cây, lập tức dùng thân thể vòng quanh cây leo lên trên đi, tại nhanh leo đến a mục trước mặt lúc, hắn mở ra miệng lớn liền muốn đi cắn a mục. Lương Kim Đông xem xét gấp, hắn còn trông cậy vào a mục đi cứu cha của hắn đâu, há lại cho một người mặt cự mãng, muốn a mục xử phó mệnh. Hắn thế là run tay một cái hướng cái kia cự mãng giống cự mãng đầu ném ra luân nào. A mục liền nghe đến phù một tiếng, thanh hôi máu đổ toàn thân mình. Lau lau con mắt lại nhìn đi theo hắn leo lên cây cái kia cự mãng, đầu của hắn đã rơi vào dưới cây, thân thể mềm nhũn phần phật liền rất xuống. Mẹ xem xét tập kích hắn người mặt cự mãng đã chết mất, liền lập tức nắm chặt cơ hội gọi ra Lục Tiên Nhân, để hắn đi cứu Vô Ảnh. Lục Tiên Nhân lập tức đem thân thể mình biến hình, trong chú bao lấy giam giữ Vô Ảnh thân thể, dùng sức để ép, qua một túi khói công phu, liền nghe ca sát một tiếng, thân cây bên trong chất lỏng chảy ra, Vô Ảnh cũng đi theo té ra ngoài. Vô Ảnh đã biến rất suy yếu, a một vội vàng cong lên Vô Ảnh nhảy lên một gốc lớn cây tùng. Trong hố trời nguyên thủy sâm lâm bên trong hỗn chiến kinh động đến toàn bộ hố Cao Vĩ Phong, Tiểu bị thẩm vấn. Hiện tại đáy hố trời loạn chiến tập một đoạn, hố trời lại đột nhiên vang lên báo cảnh tiếng kèn, Giang Cao Vi Phong, Tiểu Ngải Lý Khắc cùng A-Lin đám binh sĩ liền vội vội vàng tùy tiện tìm một gian nhà tù đem ba người nốt đi vào đây chính là những binh lính này sơ sẩy chỗ bọn hắn không có ý thức được ba người này không giống phạm nhân một gian phá nhà tù há có thể quan được bọn hắn. Nghe phía bên ngoài đám binh sĩ chạy thanh âm đi xa về sau, Tiểu ngại Lý Khắc từ giày bên trên lấy ra chiến phủ loạng xoạng mấy lần chém liền phá cánh cửa. một tiếng mở cửa, Tiểu Ngải Lý Khắc nhìn xem ngoài cửa không có người lúc này mới chào hỏi cùng Cao Vị ra. ra. nhà tù cửa, Tiểu Ngải Lý Khắc a Lin cùng Cao Vĩ Phong ba người liền cực tốc hướng lên trời hố chạy tới đến hố trời rảo chăn chỗ, Cao Vĩ Phong để Tiểu ngại Lý Khắc cùng A Lin ngay tại rảo chăn chỗ ẩn tàng tốt, cũng là đừng đi, hắn hiện tại muốn nhảy xuống hố trời đi cứu A Mục. Chương 337. Chương 337. Tiểu ngại Lý Khắc lúc đầu cũng nghĩ cùng Cao Vĩ Phong cùng một chỗ nhảy xuống hố trời đi cứu A Mục, nhưng nhìn nhìn A Lin đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn không yên lòng A Lin một người lưu tại phía trên đang rơi xuống hố trời trước đó, Cao Vĩ Phong nhìn thấy dưới chân nguyên thủy sơn lâm bên trong, nguy cơ từ phía, khắp nơi đều là mặt người tự mãng cùng ba cái đầu ác lang. Còn có kỵ sĩ không đầu cùng Nguyễn Giáp Kỵ binh. Cao Vĩ Phong vội vàng đem hai tay hất lên, lộ ra tay trái kiếm, tay phải đao, sau đó ngay tại hắn xoay tròn cấp tốc rơi xuống đất một khắc kia trở đi, giết chóc cũng đã bắt đầu. Huy động tay trái kiếm, tay phải đao, Cao Vĩ Phong biến thành một cái tối xay thịt đầu người cự mãng cùng ba cái đầu ác lang xem xét nửa đường giết ra tới cao thủ hùng mãnh như vậy, thế là không khỏi nhau nhau lưu lại, vì Cao Vĩ Phong nhường ra đường đi. Giết chết hai đầu mặt người cự mãng cùng ba cái ba đầu ác lang về sau, Cao Vĩ Phong trên thân đã tung tóe máu tươi. Nhìn thấy Giáp Kỵ sĩ không đầu cùng lũ giá thú cho mình nhường ra một con đường, thế là Cao Vĩ Phong cũng không khách khí, hắn hướng phát sáng rừng, cây tùng chạy tới. Nhìn thấy Cao Vĩ Phong, A Mộc cao hứng phi thường, hắn hướng về phía Cao Vĩ Phong hô một tiếng. "Cao Vĩ Phong, ta ở đây này." Cao Vĩ Phong tìm theo tiếng nhìn lại lúc này mới phát hiện Vô Ảnh cùng A Mộc chính ngồi tại một gốc cao cao trên cây tùng. Cao Vĩ Phong đại hỉ hắn bức nhanh liền chạy tới cây tùng trước mặt, sau đó vừa tung người liền thượng cây tùng ăn A Mộc hoàn hồn đan về sau, Vô Ảnh đã tỉnh tinh thần cũng khôi phục lại. Cao Vĩ Phong nhìn thấy Vô Ảnh liền gấp hỏi ngài Lâm Na, "Trọng ba Trọng Huy cùng Trọng Khuê bọn hắn cứu ra không có. A Mộc nói bọn hắn cũng đều bị giam tại ánh sáng cây tùng bên trong. Cao Vĩ Phong nhìn xem phía dưới đầy đất giá thu cùng kỵ sĩ không đầu, còn có Nguyễn Giáp Kỷ Bình, có chút lo lắng nói, phía dưới bại hoại quá nhiều, cũng không tốt kiểu à, chính là cứu được cũng ra không được nha. A Mộc nhìn xem phía dưới đang cùng Nguyễn Giáp Kỷ Bình, mặt người cự mãng vật lộn ngàn trấn tông cùng Lương Kim Đông, thế là đối Cao Vĩ Phong nói, nhìn thấy hai người kia không có. Bọn hắn đều là đứng tại chúng ta bên này, cái kia tùy triều võ tướng ngàn tông là ta cùng Lục Tiên Nhân cứu ra, còn có cái kia tuổi trẻ tiểu tử mà gọi Lương Kim Đông, hắn cũng là tới cứu người. Cao Vĩ Phong nói: "Ta xem hai người bọn hắn trình độ, ai, cũng liền dạng này, tăng thêm ta, so ra nhiều như vậy địch nhân đến nói, ba người chúng ta vẫn là kém nhiều." Vô Ảnh bị hắn nhiễu khẩu lệnh nói ngộng, vì vậy nói: "Không bằng như vậy đi, ngươi mang A một đi cứu Ngại Lâm Na, nếu như nàng được cứu vớt, ta đoán chừng đối phó những này tà ma Ngại Lâm Na vẫn còn có chút chiêu số đâu." Trải qua Vô Ảnh một nhắc nhở như vậy, Cao Vĩ Phong nói: "Đúng đúng đúng. Để Ngại Lâm Na dùng nàng lúc nào không xuyên qua đem những này xấu xí đều đưa đến ngoại quốc đi được rồi." Cao Vĩ Phong nói: "Vậy chúng ta đi chính đâu?" Vô Ảnh rút ra hắn đeo đạo, "Không có vấn đề." Bọn hắn hiện tại chỉ lo vội vàng chào hỏi các người đâu, đoán chừng một lát còn tìm không lên ta phiền thoái gì đi. A một nghe vô ảnh nói như vậy cuối cùng là yên tâm, thế là gật gật đầu cùng Cao Vĩ Phong hai người đồng thời từ trên cây nhảy xuống. Cao Vĩ Phong một tay đao, một tay kiếm, rất là uy phong. Hắn hành động như là cuồng phong bạo, sói đói cản đường giết át lang, mặt người cự mãng công kích giết cự mãng, hai người bọn họ rất nhanh liền tại một gốc trung đẳng cao cây tùng trước mặt ngừng lại, bởi vì cái kia thân cây bên trong chính nốt Ngải Lâm Na. Ngải Lâm Na còn tốt, nàng giống như thấy được bên ngoài A Mộc cùng Cao Vĩ Phong thân ảnh. Nhị không được tại cây tùng bên trong không ngừng gõ vây thốn nàng trong suốt vỏ cây tùng. A Mộc thả ra nhục tiên nhân, để nó đi cứu ngại Lâm Na. Nhục tiên nhân bắt chước làm theo, nó dùng thân thể của mình chèn phá thân cây phóng xuất ngại Lâm Na. Ngại Lâm Na từ thân cây ngã ra đến nơi sau, lập tức không có đứng lên, nàng cảm giác được thân thể của mình rất suy yếu, Cao Vĩ Phong cùng A Mộc mau chóng tới đem nàng dìu dắt. A Mộc từ trong bao vải lại lấy ra một viên hoàn hồn đan để ngại Lâm Na ăn vào, ăn vào hoàn hồn đan về sau, Ngại Lâm Na tinh thần tỉnh táo, nàng đứng lên thư dãn thư dãn cốt, sau đó từ trong rút ra bảo kiếm, bắn lên thân đến một kiếm chém liền chết một đầu nhảo lên ba đầu sói. Các khắc vây quanh ba đầu sói cùng mặt người cự mãng lập tức đình chỉ công kích. Nhân cơ hội này, Ngải Lâm Na thanh bảo kiếm cắm trên mặt đất, sau đó nàng quỳ xuống đối trên rừng rậm không, đột nhiên phát ra gầm hét, thanh âm kia nghe rất khủng bố. Sau đó, A Mục cùng Cao Vĩ Phong liền thấy từ ngại Lâm Na trong miệng đột nhiên phun ra ngoài một đoàn một đoàn hắc vụ. Kia từng đoàn từng đoàn hắc vụ càng vượt phun càng nhiều, những này hắc vụ có tóc, có cánh tay, có đầu, có tay, bọn hắn đi xuyên qua rừng rậm, để rừng rậm trở nên thêm hắc đến nguyên lâm bên trong khắp nơi ngập lên hắc vụ, Ngải Lâm Na lúc này mới lên. Ngải Lâm Na đối A nói, "A Mao Thả ngươi phun lửa thần lần ra. A Mộc không muốn thả." Cao Vĩ Phong qua khứ nói, "A một sư phó, cái này đến lúc nào rồi chúng ta mấy người đều bị bọn hắn cuốn đến nơi này, nếu là nếu như không tranh thủ thời gian phản kháng, chúng ta khả năng đều muốn bị vây chết ở chỗ này, hiện tại cũng là bọn hắn lâu la tại cùng chúng ta tác chiến, mà lại trong bọn họ cao thủ còn không có lộ diện đâu." A một còn đang do dự. Cao Vĩ Phong đành phải cải biến sự trí hơi, thế là đối A một nói, "A một sư phó, ngươi đem ngươi phun lửa thần lần cho ta mượn dùng ta. Ta mượn dùng nó tổng có thể a." A Mộc nghi nghĩ. nghĩ. Lúc này mới từ trong bao vải móc ra than lằn đưa cho Cao Vĩ Phong. Cao Vĩ Phong cầm qua than lằn hô một tiếng, biến lớn. Than lằn lập tức biến thành hoàng lưu lớn như vậy. Cao Vĩ Phong đều là cao hứng, hắn vừa tung người nhảy lên than lằn lưng, sờ một cái đầu của hắn nói, lửa than lằn phun lửa, thiêu chết bọn hắn. Phun lửa than lằn chính là nghe lời, nó há miệng liền đối với kỵ sĩ không đầu, quá đen, mặt người cự mãn cùng ba cái đầu sói đói phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Lửa, lửa chính là mánh, những này kỵ sĩ không đầu cùng nhấn chỉ cần bị phun lên sau liền lập tức diện một cái liền chơi tấn mãnh dị thường. Nhìn Ngây Ngời ngàn Chấn Tông cùng Lương Kim Đông, hai người cũng không đánh, đều vậy ở A Mộc cùng ngải Lâm Na bên người. A Mộc thì nhân cơ hội này, tại ngàn Chấn Tông cùng Lương Kim Kim bảo vệ dưới thả ra nhục tiên nhân bắt đầu đi cứu Trọng Ba, Trọng Huy cùng Trọng Khuê đem bọn hắn 3 người cùng cứu ra về sau, ngàn Chấn Tông khẩn cầu A Mộc đem những người khác cũng đều cứu ra. A Mộc gật đầu đáp ứng, ngay tại hỗn chiến bên trong, A Mộc tại ngàn Chấn Tông cùng Lương Kim Đông bảo vệ dưới, đem Nguyên Thủy Sâm Lâm bên trong mười mấy cái bị giam giữ tại cây tùng bên trong người đều ra. Ngàn biết cái này mười mấy cái bị giam giữ người trong bên cạnh chí ít có 1 3 đều là cao thủ. Nàn Chấn Tông nhìn xem được cứu vớt đám người cao hứng sắp điên rồi, hắn biết chỉ cần có những cao thủ này, chỉ cần đem cái này cao thủ tổ chức, đối kháng sa mạc lục châu đảo kẻ thống trị vẫn là có hy vọng. Bất quá để hắn cảm thấy kỳ quái là, bọn hắn đều được cứu, phía dưới hôn chiến dị thường tăng tốc, nhưng là phạm nhân thành cao thủ, làm sao lại không gặp ra đâu. Ngay tại ngàn Chấn Tông nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, tại bị cứu đám người cuối cùng, có một cái lao nhân rung động rung động nguy nguy hướng hắn đi tới. Lao nhân này nhìn có hơn 70 tuổi, bộ mặt phong gầy, cực độ nghiêm trọng dính dượm không đầy đủ. Lão nhân tựa như một bức lâu, đi lại loạng choạng đưa một cái tay hướng Nàn Chấn Tông đi tới. Nàn Chấn Tông hô một tiếng, "Phụ thân!" Liên nước mắt rơi như mưa hướng lao nhân vào tới. Hai cha con gặp mặt, lão nhân dùng tay mỏ xem trước chính tông mặt liền hô một câu, như a?" Sau đó thân thể nghiêng một cái liền ngã trên mặt đất. Ngàn Chấn Tông vội vàng đem lão nhân ôm vào trong ngực liên thanh hô hảo, "Phụ thân! Phụ thân!" Nhưng là lão nhân đã từ từ nhắm hai mắt lại, không còn có tỉnh lại. A một quá khứ cho lão nhân xem mạch, lại thử một chút hơi thở, sau đó sông ngàn Chấn Tông lắc đầu. Nhìn thấy phụ thân trong ngực chính mình qua đời, Nàn Chấn Tông là đau đến không muốn sống. Người xung quanh nghe Nàn tê tâm liệt phế tiếng khóc, cũng không nhịn được đi theo rơi lệ. Chương 338. Chương 338 đúng vậy à, một cái hơn 70 tuổi cổ hy lão nhân sao có thể trải qua ở phạm nhân thành đám này, người xấu dạy vào đâu. Cao Vĩ Phong mang theo mấy người lấy một ít dây nhánh làm một cái đơn giản càng cứu thương, đem lão nhân đặt ở phía trên, bọn hắn chuẩn bị đem lão nhân khiêng ra hồ trời. Ngại Lâm Na thả ra khói đen xương mù chậm rãi tiêu tán, những cái kia phiêu phủ ở nguyên thủy sâm lâm đèn lồng còn tại khắp nơi phiêu động. Mà Lựa Thần lần vẫn đang liệu mạng phủ lựa, đi đốt những cái kia còn lại kỵ sĩ không đầu, nhuận giáp kỵ binh, mặt người cự mãng cùng ba cái đầu ác lang nhóm đối phó những cái kia trên không trùng tán loạn hành quạ đen nhóm cũng có một cái bị giải cứu trung niên nam nhân đang hành động. Cái kia trung niên nam nhân mọc ra đường chiều người khuôn mặt, trên thân treo tiến hộp, cầm trong tay một trường sắc cung. Hắn sắc cung chế tác tinh xảo, sáng loáng minh ngoài sáng. Cái kia trung niên đường chiều người kéo cung cài tên, mà hắn mỗi một lần cài tên cũng sẽ ở trên dây thả 3 đến 5 mũi tên, cung kéo viên mãn, chỉ thấy ngón tay hắn buông lỏng mấy mũi tên liền sẽ giống như mọc ra mắt tự động khóa chặt, thướng quả đen nhóm truy bắn đi. Mà hắn kim sắt tiến trong hộp giống như luôn luôn có lấy không hết mũi tên. Chúng tiến đen nhóm tại trước khi chết đều sẽ phun ra một ngụm khí đối kéo cung bắn tên đường chiều trung nhân nhân, ngang tông Leo khô nước mắt hỏi: Xin hỏi anh hùng đại danh? Người kia tập trung tinh thần bạn tên, cũng không quay đầu lại nói, ta chính là thần cùng Tiễn Dương nhận là vậy. Ngàn Trấn Tông nhìn có nhiều người như vậy tại phản kháng, tại chiến đấu, trong lòng cũng là dị thường xúc động. Mình không chỉ là người bị hại, mà lại mình lao phụ cũng đi theo nhận dính lũ bị đám này bại hoại hạ chết. Ngàn Trấn Tông lửa giận trong lòng là bùng nổ. Đem lão phụ thân đặt ở giản dị trên càng thú thương, Nan Chấn Tông lúc này mới đứng ở trước mặt mọi người nói, các phụ lao hương thân, ta là tùy triều thủ biên quan võ tướng ngàn Hiện tại phụ thân của ta chết rồi, đều là bởi vì thiên ngoại bại Mà ta tin tưởng các ngươi tất cả mọi người bị giam giữ ở đây khẳng định cũng là bởi vì Thiên Ngoại bay thạch. Trong đám người có người dơ tay lên la lớn, "Đúng, chúng ta đều là bởi vì Thiên Ngoại bay bị giam tiền đến, cũng là bởi vì chúng ta không chịu cho bọn hắn Thiên Ngoại bay thạch chúng ta mới gặp cái này tội." Ngàn Chấn Tông nói, "Các ngươi nghĩ tới sao? Vì cái gì chúng ta sẽ bị bắt vào đến đâu?" Có người hồi đáp, "Bởi vì chúng ta đánh không lại bọn hắn, cho nên mới bị bắt nhà." Ngàn Chấn Tông nói, "Ngươi nói không sai, cũng là bởi vì chính chúng ta lực lượng không đủ để đối kháng bọn hắn, cho nên mới bị bọn hắn bắt lại nhốt vào chỗ này." Bọn hắn đem chúng ta nhốt vào chỗ này chính là muốn cho chúng ta giao ra chúng ta có thiên ngoại bay thạch. Có người nói, đúng vậy à. Cho bọn hắn thiên ngoại bay thạch chúng ta cũng là chết. Không cho bọn hắn thiên ngoại bay thạch chúng ta cũng là chết. Sống không nổi nữa. Ngàn Chấn Tông nói, các huynh thân. Vậy các người nói chúng ta phải làm gì? Đám người hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau có người dơ quả đấm lên hồ. vậy chúng ta không có đường sống, cũng chỉ phải cùng bọn hắn liều mạng. Liều mạng, cùng bọn hắn liều mạng. Thật nhiều người sau đó phụ họa nói. Ngàn Chấn hỏi làm sao liều. Đám người trầm mặc, một lát sau, có người đột nhiên hô, Ngàn Tường Quân Ngươi mang theo chúng ta liệu đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi." Thế là đám người xúc động phấn nộ hô, ngàn đại ca, chúng ta đi theo ngươi cùng một chỗ liệu." Ngàn Chấn Tông cuối cùng là đạt đến mục đích của mình, hắn đem vung tay lên nói, "Tốt ta, vậy ta liền dẫn đầu các huynh đệ, các hương thân cùng một chỗ cùng bọn hắn liệu mạng." Đám người lập tức vỗ tay, thanh âm tượng báo tố đồng dạng tại Nguyên Thụy Sâm Lâm bên trong khẽ động ra. Một lát sau, ngàn Chấn Tông đem bàn tay lại vung mấy lần, đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Nhan Chấn Tông nói, "Chúng ta không thể cùng bọn hắn luật liệu, chúng ta phải có tổ chức cùng bọn hắn liệu. Ta đề nghị, chúng ta sau này liền gọi tiên ngoại bay thạch liên minh." chúng ta muốn đem tiên ngoại bay thạch lực lượng tập trung lại cùng bọn hắn chống lại. Tuyết đám người lần nữa kích động, giống gió gió báo thổi qua rừng rậm, chấn động khiến nỗi lòng người bảnh chướng thật lâu khó mà bình tĩnh. Mà đúng lúc này, lửa Than lần chạy trở về, A Mộc quay đầu bốn phía xem xét, lúc này hắn mới phát hiện trong rừng rậm khắp nơi là bắt lừa kỵ sĩ không đầu, nhuyễn giáp kỵ binh, mặt người cự mãng còn có ba cái đầu sói đói. Bọn hắn chu lên tại Nguyên Thủy Sâm Lâm bên trong quần nhảy nhảy cho đến cùng ná tìm tới muốn cho hắn muốn cho tập trợ thủ của hắn hoặc là sư, nhưng là tuyệt. Nhan Chấn Tông đành phải để Lương Kim Đông tập trợ thủ của hắn, Lương Kim Đông đồng ý bọn hắn nơi này mặc dù rất náo nhiệt, nhưng là trên vách đá dựng đứng bây giờ lại lộ ra lạ thường yên tĩnh. Nhan Chấn Tông dù sao cũng là cái đánh qua lớn cầm võ tướng, hắn biết hiện tại sự tỉnh xa xa không có đơn giản như vậy, thế là hắn mang theo đại gia hỏa bắt đầu hướng lên trời hố thượng bộ tiến lên. Nhan Chấn Tông dẫn người dọc theo từ phía trên cái hố bộ hướng lên trời hố bên trên tác ra cầu thang hướng lên vững mạnh, nhưng là kỳ quái là, bọn hắn ven đường cơ hồ không có gặp được cái gì chống cự lượng. Mọi người tại hướng hố trời xông lên tại điểm, thuận lộ đem dọc đường ngục giam cửa đập ra cũng đem tất cả giam giữ người đều giải cứu ra. Lần này náo nhiệt, hơn mấy trăm người âm thanh tiêu gạo đi theo ngàn chấn tông sông lên phía trên. Nhanh đến cửa nam thời điểm, A Mộc vậy mà thấy được tiểu ngải lý khắc cùng A Lin, bọn hắn trốn ở một cái trong góc tối. Mà lại là tiểu ngải lý khắc cùng A Lin đầu tiên nhìn thấy A Mộc lúc này mới từ ẩn thân địa phương chạy ra. Nhìn thấy A 1 không có chết, tiểu ngải lý khắc cùng A Lin cao hứng cơ hồ muốn nổi điên. A Mộc để bọn hắn tỉnh táo, sau đó mấy người bọn họ liền tại đội ngũ phía sau cùng đi theo hướng lên trời ngoài hố đi đến hố trời ngoài cửa, lúc này trời đã sáng. Ra cửa động, lúc này ngàn chấn tông tại phát hiện ở ngoài cửa 100 bước có hơn đứng đầy kỷ binh. Những kỵ binh này không tầm thường, tốt có vài trăm người, đều cưới mặc áo giáp chiến mã, mà trên chiến mã người thật giống như đều là người ngoại quốc, bọn hắn mặc đều là ngoại quốc kỵ sĩ bộ dạng, trên thân cũng là mặc áo giáp, một tay cầm tấm chắn một tay cầm mâu thương. Mà tại trước mặt của bọn hắn có hai cái khiêng cờ người, một cây trên lá cờ viết ngoại ngữ a mụ không biết, mà đổi thành một cây trên lá cờ dùng chữ triện thể viết, Âu châu quý tộc binh đoàn. Những này Âu châu quý tộc binh đoàn phát phát thảo thảo chia làm 5 cái phương đội. Cái thứ nhất phương đội là ngân nón trụ ngân giáp, cái thứ 2 phương đội là kim nón trụ kim giáp, cái thứ 3 phương đội là hồng khôi giáp đỏ. Cái thứ tư phương đội là tử nón trụ áo giáp màu tím, mà cái cuối cùng phương đội là giáp đen mũ đen. Có Âu Châu quý tộc binh đoàn đến cùng bọn hắn chiến đấu, Cao Vĩ Phong hoài nghi hắn xâm lâm thám hiểm đoàn là tại bảo tồn thực lực của mình, bọn hắn là đang nghĩ dùng Âu Châu quý tộc binh đoàn đến tiêu hao bọn hắn. Cao Vĩ Phong bọn hắn là thuộc về A mục đoàn đội nếu như A mục không ra đầu, bọn hắn không thể tùy ý làm ra hành động. Cao Vĩ Phong lại quay đầu nhìn xem ngàn trấn tông đội hình của bọn họ. Ngàn tông đem mình đội làm hai cái đội, sẽ không công phu đều tại cuối cùng. Biết công phu đều đến đứng trước, thành một cái phương đội đã A bọn hắn không ý đứng đội không nguyện ý chủ động tham dự vào chiến đấu trong, Ngàn Chấn Tông cũng không có miễn cưỡng, thế là tìm A Mộ thương lượng, để hắn dẫn người bảo hộ những cái kia không có công phu người. A Mộ gật đầu đồng ý đã có chuyện làm, A 1 cũng không nhàn rỗi, hắn đem sẽ không công phu lão nhân tiểu hài mà các loại tụ tập cùng một chỗ, sau đó hắn cùng Cao Vĩ Phong, Ngải Lâm Na, vô ảnh bọn hắn canh giữ ở bên ngoài. Dạng này cũng tốt, có A Mộ sư phó làm hậu thuẫn bảo hộ những người yếu kia, Ngàn Chấn Tông liền có thể mang theo những này chiếu cố công phu có pháp lực người thả tay nhấc bác. Cao Vĩ Phong không yên lòng, Hắn để vô Ảnh đi vòng ngoài tường thành đi xem một chút, bởi vì không có khả năng chỉ có những này Hắc Sâm Lâm Thám Hiểm đoàn đến đối mặt bọn hắn, hắn không yên lòng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn những người kia. Chương 339. Chương 339. Quả nhiên không ra cao vĩ phong sở liệu, tại Phạm Nhân thành bên ngoài, Vũ Ảnh phát hiện thật nhiều Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn người, bọn hắn đem toàn bộ Phạm Nhân thành vây chặt đến không lọt một giọt nước, đoán chừng ngay cả một con chim nhỏ cũng không bay ra được. Mắt thấy một trận đại chiến, một trận ác chiến liền muốn nhắc lên giang hồ thượng gió tanh mưa máu, nhưng là ngàn trấn tông dù sao cũng là tùy triều lão tướng, hắn căn bản không sợ. Ngược lại là dạng này, nguy cấp tình thế càng khơi dậy hắn chiến đấu ý tình. Trước ra sân chính là Âu Châu quý tộc binh đoàn ngân nón trụ ngân giáp kỵ binh đoàn đội. Nan Chấn Tông vẫn án binh bất động, hắn lại mật thiết quan sát đến ngân nón trụ ngân giáp đội kỵ binh cử động. Ngân nón trụ ngân giáp đội kỵ binh tại xếp thành hàng liệt về sau, đầu tiên là một ngựa chiến kỵ vọt tới ngàn trấn Tông đội ngũ trước mặt. Tên này ngân nón trụ ngân giáp tiểu tướng là người trẻ tuổi, là cái người ngoại quốc. Sống cao, con mắt, thấy không rõ tóc, bởi vì mang theo ngân Hắn một tay cầm mâu thương, một cầm Tên này tiểu tướng tương đương dỡ. Hắn dùng vung tay lên mâu thương chỉ vào Ngàn Chấn Tông dùng đại đường nói nói, "Phản tặc nhỏ, hoặc là đầu hàng hoặc là chịu chết." Ngàn Chấn Tông còn không có nghĩ kỹ giao đấu nhân tuyển, liền từ hắn trong trận doanh cũng chạy ra một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này là cái đại đường người, trong tay dẫn theo một cây tệ mi côn, dáng dấp mi thanh ngọc tú, tuổi chừng tại hơn 20 tuổi khoảng chừng. Trong tay hắn nắm côn đối Ngàn Chấn Tông chắp tay nói, "Ngàn tướng quân, ta gọi Trương gia địch, là cái người lợi võ, ta nghĩ trước chiếu cố cái này ngoại quốc tiểu tướng." Ngàn Chấn có chút lo lắng mà nói, "Trương lão ngươi sẽ cái khác công phu sao? Sẽ chỉ võ công sao?" Trương gia địch gật đầu nói, ta từ nhỏ cùng gia phụ học tập tề mi côn thuật, ta sẽ chỉ dùng côn, cái khác pháp lực cũng không biết, bất quá ta nhìn đối phương sử chính là binh khí, ta muốn lấy võ công chức cùng hắn giao thủ, chúng ta trước sở sở đối phương tình huống, ngươi xem, coi thế nào?" Nhan Chấn Tông gật gật đầu đáp ứng bất quá Chương Gia địch vừa đi, Nhan Chấn Tông liền an bài Lương Kim Đông ở phía sau áp trận, nếu như đối phương sử dụng pháp lực, Lương Kim Đông liền đi qua đoạt lại trương Gia địch, hắn không muốn tại song phương thực lực không bình đẳng tình huống dưới để cho mình phương này bị thương tổn. Hai phe giao chiến bắt đầu, một cái lập tức một cái bước xuống, hai người đánh đều tương đương phí sức, mà lại Chương Gia Dịch nhìn càng phí sức. Bởi vì đối phương chẳng những có ngựa, hơn nữa còn có tâm chắn đối phương dùng mâu thương không ngừng đâm hắn, chương gia địch tể mi côn không tốt ngăn cản cho nên tương đối ăn thiệt thòi. Ngàn trấn tông nhìn một hồi về sau, nhịn không được tại phía sau hô, dùng côn đánh ngựa. Trải qua ngàn trấn tông một nhắc nhở như vậy, chương gia địch tại nâng côn sụp ra ngân nón trụ ngân giáp tiểu tướng thương đâm về sau, lập tức rút lui côn nơi tay bội một tiếng, đem ngân nón trụ ngân giáp tiểu tướng tọa kỵ hai cái chân trước đánh gãy. Hai cái bị gãy, mã bịch một tiếng té ngã trên đất, ngay muốn ngã xuống đất một này, từ trên lưng ngựa thả người vật lên. Ngay tại hắn thả người thoát ly tọa kỵ trong nháy mắt đó, ngân nón trụ tiểu tướng lại đột nhiên đem trong tay mình mâu thương hướng Chương Gia Dịch ném đi. Nhìn thấy mâu thương hướng mình bay tới, Chương Gia Dịch bận bịu nghiêng người hé lên, ngay tại hắn mắt thấy sắp tránh thoát mâu thương thời điểm, đột nhiên kia cán mâu thương vậy mà biến thành một con sơ lưng, con kia sơ lưng vừa nghiêng đầu triển khai hai cánh bay qua Chương Gia Dịch đỉnh đầu, rũa chảo liền đem Chương Gia Dịch bắt cái gián chắc, sau đó hướng lên bầu trời bay đi. Đây hết thể biến hóa tới quá nhanh, nàng tông nhất thời chân tay luống cuống, gấp hắn trực chân. Mà liền tại lúc này, đứng sau lưng hắn thần Dương lại đạo, quân. Không cần phải gấp, nhìn ta dùng thần tiễn bắn nó. Nói xong, thần cung Tiễn Dương nhượn từ tiễn trong hộp lấy ra 3 mũi tên nhọn sau đó đặt lên trên dây cung, hắn a một tiếng dùng 10 phần khí lực đem cung kéo căng sau đó bung lòng dây cung, liền nghe vèo một tiếng, ba mũi tên liền phá không mà đi. Ngay tại không trung bay lượn Sơn Ứng nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang, quay người muốn tránh, chỉ bất đắc di trong tay bắt có con ngồi, chuyển có chút chậm, liền nghe nhào nhào nhào 3 tiếng vang, Dương con bắn vào Sơn Ứng sơ phát ra giống người kêu âm, sau đó a một tiếng liền dẫn chương địch một đầu hướng mặt đất xuống. May mắn vừa rồi bay không phải quá cao. Mà lại Trương Gia Địch lại biết công phu, ngay tại hắn cùng Sơn Nương Tại rơi xuống đất kia một lát, Trương Gia Địch nhân thể lăn một vòng xem như không có thụ cái gì trọng thương, bất quá vết thương nhẹ cũng không nhẹ, hắn cũng cảm giác được tay trái của mình tại chạm đất thời điểm té bị thương, cho nên chờ hắn từ dưới đất đứng lên sau liền không ngừng run tay. Mà Sơn Nương Tại sau khi hạ xuống phát ra tới nặng nghề phù phù âm thanh, đám người vội vàng nhìn lại, lúc này mới phát hiện con kia Sơn Nương Tại sau khi hạ xuống vậy mà biến thành cùng Trương Gia Địch giao đấu ngân nón chủ tiểu tướng, bất quá trên thân đã trúng 30 tên. Mà tại ngân nón chủ tiểu tướng chỗ cỡi chiến mã bên cạnh, hắn giáp bên trong lại nằm một cây mâu thương. Mặc dù bây giờ Ngân Nón trụ Ngân Giáp chiến đội bên trong tổn thất một viên tiểu tướng, nhưng là Âu Châu quý tộc binh đoàn nhưng không có kinh hoàng. Ngân Nón trụ Ngân Giáp kỵ binh đoàn trải qua ngắn ngủi điều chỉnh về sau, đột nhiên đem đội hình biến thành một cái đơn hành đội, lần lượt đầu ngựa đối mã đuôi biến thành một vòng tròn, đang nhanh chóng hành động. Ngàn Chấn Tông bọn hắn cái này ở biên nhi xem xét, không biết Ngân Sắc kỵ binh đoàn lại muốn làm cho gì, bất quá mỗi người đều rất cảnh giác, bọn hắn đều rất khẩn trương nhìn chầm chầm Ngân Sắc Mã đội truyền ba vòng về sau, đột nhiên bốn phía tản ra, theo ầm một tiếng thật lớn, tại bọn hắn vòng quanh trên mặt đất, thảm cỏ bay lên trời lập tức từ dưới đất chui ra ngoài một cái ước chừng cao ba trượng thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân là cái người ngoại quốc bộ dáng. Cái này to lớn thạch đầu nhân đi đến mặt đất, nó nhìn xem ngàn chấn tông bọn hắn, sau đó khởi động bộ pháp đi tới. Thần cung tiến dương nhọn liền tiếp hướng to lớn thạch đầu nhân phát 10 mũi tên, nhưng là mũi tên tại chạm đến thạch đầu nhân thân thể về sau, đương đương đương toàn bộ rơi xuống đất. Thạch đầu cự nhân tốc độ rất nhanh, ngàn chấn tông còn chưa kịp để mọi người sơ tán, thạch đầu nhân cự tốc liền đã đến. Một cái biết công phu niên đường chiều người, bởi vì chạy chậm một bước liền bị thạch đầu nhân một cước giẫm tại dưới chân. Có mấy cái biết công phu, sẽ pháp lực người niau niau chạy đến thạch đầu nhân trước mặt, lại là dùng đao, lại là dùng thương, ngay cả đâm mang chặt, giày vo đường này, chỉ là cự thạch trên thân người bước hòa tình, nhưng cũng không có đả thương được thạch đầu nhân nửa cái cơn cốt. Hiện tại Âu Châu quý tộc binh đoàn án binh bất động, chỉ thấy thạch đầu nhân đang biểu diễn, hiện tại thạch đầu nhân đuổi theo ngàn trấn tông bọn hắn đánh, hảo hảo đội ngũ bị sông thất linh bắt lạc. Ngàn trấn tông xem xét cuộc chiến này không có cách nào đánh, hắn gấp thả người liền nhảy lên thạch đầu nhân bả vai. Nhìn thấy ngàn trấn tông đứng tại trên vai của mình, cự thạch người vội vàng huy quyền đi đánh. Nhưng là thạch đầu cự nhân quá lớn động tác có vẻ hơi vụ bè đều bị Ngàn Chấn Tông xảo diệu chém toát. Ngàn Chấn Tông ngay tại chánh né cự nhân năm đấm thời điểm, hắn một bên thân thấy được thạch đầu nhân phần cổ có một cái hố, cái kia đại động khái có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này khiến Ngàn Chấn Tông trong lòng hơi động, hắn suy đoán cái này động khả năng chính là cái này thạch đầu nhân cơ quan. Thế là hắn nhảy đến thạch đầu nhân đình đầu, sau đó một bên thân liền đem hắn một cây thương cắm vào trong động. Không nghĩ tới thạch đầu cự nhân phía sau cổ bộ động bị Ngàn Chấn Tông mũi thương cắm đi vào về sau, thạch đầu nhân đột nhiên bất động. Ngàn Tông đại hỉ, hắn thử nghiệm chuyển động thương, đem thạch đầu nhân bộ mặt nhắm ngay hô châu binh đoàn mấy cái phương đội. Sau đó hắn đem cán thương đột nhiên rút trở về, lúc này lại nhìn to lớn thạch đầu nhân vậy mà xoay người lệnh bước nhanh chân hướng Âu Châu binh đoàn phương trận phóng đi. Người một nhà đánh người một nhà Âu Châu phương trận lập tức cũng loạn trận cướp. Nhân cơ hội này, ngàn chấn tông mang theo đoàn đội của hắn, mọi người thi triển dương công vụ, pháp lực hướng mấy cái Âu Châu binh đoàn phương trận xông tới giết. Âu Châu quý tộc binh đoàn nhìn thấy có to lớn thạch nhân tại pha trộn liên đội vàng hướng ra phía ngoài quần địa tường dù quý tộc không ít người, nhưng là bọn hắn một khi bại chạy so với ai khác đều nhanh. Ngay tại bên ngoài trên tường thành ngắm nhìn Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng lập tức phái ra nhuyễn giác bọn kỵ binh quá khứng lên chiến. Đối phó ngàn trấn tông, Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng một đám người còn có thể, nhưng là đối phó một cái không nghe chỉ huy cự thạch người, các nàng nhất thời thật đúng là không tìm ra được cái chiêu số gì tới. Chương 340. Chương 340. Mạc Bác Tà ông ấy lần phái người leo lên cự thạch đỉnh đầu của người muốn đi điều chỉnh cự nhân cơ quan, nhưng đều bị thần cùng Tiễn Dương nhượng cho bắn rơi xuống tới đúng lúc này, Sa Mạc Lục Châu đạo xuất hiện, người này chính là bắt vô cùng Ngải Lâm Na cái kia ngoại lao ông đại mặc màu đen hắn đứng tại trên tường thành nói lẩm bẩm qua có một túi khói công phù, hắn đột nhiên mặt hướng, cự thạch người đẩy ra song trượng của hắn. Ngàn Chấn Tông bọn hắn liền thấy từ trên tường thành đột nhiên bay ra ngoài một cái lưới lớn, đem cự thạch người cho chao. Cự thạch người bị lưới lớn vây khốn, lập tức lượi bước khó đi, phát ra một tiếng liền té ngã trên đất, sau đó liền không có động tĩnh. Không có cự thạch người làm rối, Liễu Nguyệt Nguyệt bọn hắn liền gây dựng lại Âu Châu quý tộc kỵ binh đoàn cùng kỵ sĩ không đầu, còn có nhuyễn giáp bọn kỵ binh, bọn Nguyệt Nguyệt chúng, mà bên thời tổ chức gánh dòng, phương tiếp xúc, hắn lập tức liền ở vào phòng. Mắt thấy tình thế vạn phần nguy cơ, Cao Vĩ Phong dị thường xuất ruột, hắn nghị tham chiến, nhưng là lại sợ hãi bảo hộ những người yếu này chỉ dựa vào hang ổ cùng Vô Ảnh còn lẫn có Ái Lâm Na quả thật có chút khó khăn đúng lúc này, từ một rừng cây nhỏ bên trong đột nhiên nhảy vọt ra mấy người. Cao Vĩ Phong xem xét đại hỷ. mấy người này chính là Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang, Tô Hiên Kỳ cùng Trụ Linh. Mấy tên này tới thật là kịp thời. Vô Ảnh, ngại Lâm Na cùng Cao Vĩ Phong gần như đồng thời cao hứng nhảy dựng lên. Bất quá Lý Thiên Nhiên bọn hắn cùng không có vội vã tham gia chiến đấu, mà là chạy trước đến hang ổ bọn hắn bên này. Nhìn thấy Vô Ảnh các nàng đều được cứu ra ngoài, Lý Thi Nhiên mấy người bọn hắn xem như yên tâm. Nhìn thấy A Mục, Lý Thi Nhiên thế là đối A Mục nói: "A Mục sư phó, tình huống bây giờ nguy cấp, thật nhiều người mệnh đều cần chúng ta đi cứu vớt. Người cùng vô ảnh, ngài Lâm Na còn có Tô Hiên Kỳ bọn hắn ở chỗ này trông coi đi. Ta hiện tại muốn dẫn xem người còn lại đi đánh lui Liêu Nguyệt Nguyệt các nàng." A Mục gật gật đầu, thế là Lý Thi Nhiên lập tức dẫn đầu đám người liên sát nhập vào trong trận. Dạ Kỵ sĩ Triệu Hồi ra mình uy vũ chiến kỵ, sau đó hắn cưỡi chiến mã bắt đầu nguyệt nguyệt nhân mã thi ra hắn trưởng tâm lôi. Tiểu Ngải Lý để lại cho ảnh các nàng, sau đó thi triển ra hắn huyết phủ. Tiểu Ngải lý khát huyết phụ tượng lý thi thiên quả sếp, hắn ném ra huyết phụ về sau, huyết phụ liền sẽ chém ngã một nhóm Liễu Nguyệt Nguyệt nhân mã. Huyết phụ cùng quả sếp trên không trung gào thét mà đi, giết Liễu Nguyệt Nguyệt nhân mã là trong lòng run sợ. Nan Chấn Tông xem xét có lý thi thiên bọn hắn đến đây trợ trận, Liễu Nguyệt Nguyệt chiến đội bắt đầu có chút bối rối, lập tức tinh thần trấn hưng, tổ chức nhân mã hướng ra phía ngoài phá vây. Đứng tại trên tường thành đại tế ti điên cuồng run, run run hai tay, sau đó vén lên nhiên, liền lên những cái đại mà tất cả đều là núi lửa đồng núi lửa lưu. Những mài mang lựa dung nham lưu bắt đầu hướng tưởng thành bên trong lan tràn khắp nơi, chẳng những tiêu chết thật nhiều ngàn chấn tâm người, mà lại ngay cả mình nhân mã cũng tiêu chết không ít. Như thế xem ra đại tế ti đã ở vào điên cuồng biên giới. Vì lắng lại phản loạn, hắn đã bắt đầu không từ thủ đoạn đang cùng vô ảnh đợi cùng một chỗ ngại lâm na hiện tại có đám người bảo hộ, nàng đã không còn như vậy sợ hãi đại tế ti. Bây giờ thấy đại tế ti thi pháp lấy ra dung nham núi lửa lưu, A Lìn Na vội vàng bắt đầu ở trên mặt đất dùng kiếm vẽ tranh, mà lại một bên họa một bên nói lẩm bẩm. Vô Ảnh là thích nhất nhìn ấy liền vẽ tranh, nàng biết, cái này mỹ nữ chỉ cần một vẽ tranh thế giới này liền sẽ có thật nhiều cải biến. Quả thật như vô ảnh sở liệu, Ngải Lâm Na vẽ có băng sơn, vẽ có tuyết, cuối cùng vẽ là băng sơn phía dưới có một con sông, nước sông tại hướng tường thành phương hướng chạy xuôi. Một lát sau, đột nhiên liền xuất hiện băng sơn hòa tan tuyết nước tại hướng tường thành chảy xuôi. Ngay tại đẩy về phía trước tiến dung nham núi lửa tại gặp được băng sơn tuyết nước về sau đột nhiên liền bốc lên khói đặc, màu trắng bắt đầu ở phạm nhân thành nội bốn phía Nhìn thấy mình dung nham núi lửa bị Ngải Lâm Na vẽ ra tới băng sơn tuyết nước ngăn cản, đại thế ti của nội Hắn bắt đầu càng lớn tiếng niệm động chú ngữ. Ngại Lâm Na cũng là trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng là vô Ảnh thấy được nàng toàn thân đều đang phát run, hiển nhiên công lực của nàng không sánh bằng Đại tế Ti. Vô Ảnh nhìn xem Ngại Lâm Na trong lòng rất gấp, một lát sau, nàng đột nhiên mở rộng ra mình chuẩn chuẩn cánh mạo hiểm hướng đứng tại trên tường thành Đại tế Ti phóng đi. Xét tính lên Lý Thi Nhiên đột nhiên nhìn thấy vô Ảnh đang mạo hiểm bay về phía tường thành, Lý Thi Nhiên gấp, hắn tranh thủ thời gian bắn lên thân hình hướng Vũ Ảnh theo. Ngay tại tham gia hội chiến mạnh siêu cũng nhìn thấy Vũ Ảnh tại hướng tường thành bay đi, hắn cũng sợ hãi Vũ Ảnh ăn té tỏi, thế là vội vàng biến lớn thân hình, trở nên có cao 3 trượng cầm nhanh chân cũng hướng trên tường thành đại tế ti phóng đi. Đại tế ti xem xét Mạnh Siêu hướng hắn gọi tới đi theo còn có vô ảnh, Lý Thiên Nhiên, đại tế ti lập tức kinh hãi, không lo được tại khống chế dung nham núi lửa lưu, tranh thủ thời gian thu hồi hai tay đến ứng đối ba người. Mạnh Siêu biết, hiện tại phải nắm chắc thời gian tuyệt đối không thể để cho đại tế ti lại có thi chiến pháp lực cơ hội. Thế là Mạnh Siêu xuất ra hắn Chín Hoàn Đại Đao đối đại tế ti liên tục vung đi, luôn công tay chân đại tế ti, còn không có nghĩ ra được làm sao đối phó vô ảnh, Mạnh Siêu, Lý Thiên Nhiên ba người bọn họ phát thuật, Mạnh Siêu phong bên trong chạy đến đàn sói đã hướng hắn lao đến. Đại tế ti xem xét sói hoang hung mãnh, mình nhất thời cũng khó có thể đối phó, liền đội vàng bắn lên thân hình hướng tường thành ngoài hối hạ chạy đi. Liễu Nguyệt Nguyệt tranh thủ thời gian vung vậy nàng tiểu Long Lô, bất quá, nàng vừa quang hai vòng, khói đen còn không có hoàn toàn bắt đầu khuếch tán, Lý Thi Nhiên quản sếp liền dẫn phong thanh hướng nàng bay tới. Nhìn thấy hàn quang lóe lên, Liễu Nguyệt Nguyệt cấp tránh, mặc dù như thế, trên cổ vẫn là bị Lý Thi Nhiên quản sếp bên trên mui đao cho hoại xuất ra một cái miệng này ảnh đã bay đến trên tường thành, bất quá nàng đội đao chặt tới mạc Bắc Tà ông trên thân sau chỉ vang lên một đám lửa tinh. Nguyên lai mạc Bắc Tà ông lão gia hỏa này thay đổi một cái thạch điêu giống thế thân nhét vào nguyên địa, chân thân đã xuống chạy. Hiện tại Liễu Nguyệt Nguyệt xem xét đại thế đã mất, chỉ dựa vào mình là khó mà chống đỡ được cục diện, cũng chỉ đánh bắn lên thân hình, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi chiến trường. Chỉ tiếc Âu Châu quý tộc binh đoàn bị dung nham núi lửa vây khốn, không có cách nào chạy đi, đành phải xuống ngựa ném đi tấm chắn đầu thủ hạ người đang muốn đối với mấy cái này Âu Châu quý tộc chóc, nhưng đều bị ngàn tông lại. Bởi vì Ngàn Chấn Tông biết, trên chiến trường, nếu có một phương đầu hàng, một phương khác không được lấy giết đầu hàng tù binh. Xử lý quả đen cùng không có đầu não kỵ sĩ không đầu về sau, nhuyễn giáp bọn kỵ binh cũng có thật nhiều đi theo Âu Châu quý tộc kỵ binh đoàn nhấc tay đầu hàng. Ngại Lâm Na làm băng sơn tuyết nước tới tất đại tế ti dung nham núi lửa về sau, Ngải Lâm Na liền thu hồi năng pháp thuật. Chương 341. Chương 341. Phạm Nhân thành hiện tại thành Ngàn Chấn Tông địa bàn, bởi vì A Muột bọn hắn bảo hộ trọng ba, trọng khê, huy bọn hắn đều cùng ngoại bay thạch có quan hệ, cho nên Ngàn Tông liền đem bọn hắn đều kéo đến tiên ngoại bay thạch trong liên minh. Việc đã đến nước này, A Mộc đành phải nghe theo Ngàn Chấn Tông an bài. Ngàn Chấn Tông cũng tuân theo A Mộc ý nguyện, hắn để A Mộc bọn hắn trước lưu tại Phạm Nhân Thành nghi tham dự Thiên Thiên Bay Thạch Liên Minh hành động liên tham dự, không tham dự bọn hắn cũng có thể tự do hoạt động, không cưỡng ép để bọn hắn phục tùng. Tiểu Ngải Lý Khắc Tử vừa mới bắt đầu liền tương đối phản kháng Sa Mạc Lục Châu đạo kẻ thống trị, hiện tại rốt cục có cùng trực diện chống lại cơ hội, cho nên hắn liền kéo A Lin đi theo một ngàn vị trí đầu chấn tông làm Âu Châu quý tộc binh hiện tại cũng không có chỗ đi, bọn hắn vậy mà cũng ý vì lãnh đạo Thiên Bay Thạch Liên Minh cống hiến, vì sống sót đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn đi. Nan Chấn Tông biết Tiểu Ngải Lý Khắc cùng A một bọn hắn là cùng một bọn, cho nên hắn tương đối tin tưởng Tiểu Ngải Lý Khắc cùng Aliens, thế là liền đem Âu Châu quý tộc binh đoàn giao cho Tiểu Ngải Lý Khắc. Bởi vì hắn cảm thấy người ngoại quốc quản lý người ngoại quốc tương đối dễ dàng giao thông. Nhìn xem nguyên lai like cao quý ưu nhã, cao không thể chạm, không ai bị nổi Âu Châu quý tộc binh đoàn hiện tại về mình quản, Tiểu Ngải Lý Khắc trong lòng bành trướng cơ hội tới cực điểm. Hắn quá hưng phấn. Đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình, cao quý như vậy một đám người vậy mà hướng mình tận phục, thật sự là đã nghiền. Thật sự là nhân sinh lớn nhất kiêu ngạo. Ngược lại là Alins, đối với những này Âu châu quý tộc binh đoàn tương đương khắc khí, đầu tiên là nàng đã thành thói quen tại tôn trọng những người này, súng bái những người này, thứ hai là lòng của nàng tốt, nàng cảm giác người khác đã rơi xuống trình độ này, nàng hẳn là thiện đại bọn hắn. Bất quá tiểu ngại lý khắc cũng là cùng người ngoại quốc cùng đại đường người cao nhân là học qua đồ vật hắn hiểu được đối với những này tôn quý Âu châu quý tộc binh đoàn, không thể dùng bọn hắn những người này trình độ đi quản lý bọn hắn, thế là hắn liền cùng bọn hắn nói rõ ràng, bọn hắn có thể mình quản lý mình, hắn có thể hiệp trợ thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Nhưng ở thời gian chiến tranh, những người này nhất định phải trung thành với ngàn chấn tông lãnh đạo Thiên Ngoại Bay Thạch Liên Minh. A Mục bọn hắn lựa chọn ở tại Phạm Nhân Thành nội một nhà không có một hai trong tiểu viện. Lý Thi nhiên đứng ở trong viện, nhìn xem ngoài viện khắp nơi tung bay Thiên Ngoại Bay Thạch Liên Minh cơ sĩ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mặc dù hắn rất muốn đứng đội đứng tại Thiên Ngoại Bay Thạch Liên Minh ở bên, nhưng nhìn đến A Mục sư phó lựa chọn trầm mặt, thế là hắn cũng liền từ bỏ ý nghĩ của mình. Giữa chưa ăn cơm xong, ngàn chấn tông liền tự mình đến nhà tìm đến A Mục sư phó. A Mục bọn hắn ở trong viện có mười mấy gian phòng trống. Không trong sân còn có Châu Quyền Địa cùng Bãi Nước Cừu, nhìn hẳn là có người ta phang ốc, bất quá phòng phòng ốc chủ nhân bởi vì chiến loạn đã mang theo bò của bọn hắn dê thoát đi Phạm Nhân Thành. Ngàn Chấn Tông đã thu hồi mình ẩn tàng thiên ngoại bay thạch, mà lại cũng tìm cao nhân bỏ vào trong cơ thể mình. Hiện tại Ngàn Chấn Tông đã có quân sư của mình, phó tướng, binh sĩ, hắn dựa theo bộ đội bộ kia đã đem nhân mã của mình võ trang đầy đủ. Mặc dù mình hợp thành một đội ngũ, nhưng là Ngàn Chấn Tông vẫn là có khi hướng tán thành A Mộc sư phó bọn hắn cái này một đám người công phu. Hắn hiện tại đến nhà tới bái phòng A Mộc mục đích đúng là muốn cho A Mộc thủ hạ Lý Thi nhiên bọn hắn giúp đỡ đi thủ hộ Phạm Nhân Thành bên ngoài thành. Ngàn Chấn Tông là trong chiến đấu ma luyện ra tới lao tướng, hắn biết rõ Sa Mạc Lục Châu đạo đại thống linh cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ còn phản công. Hắn lo lắng cho mình hiện tại tạo thành gánh hát chống đối mặt hung mãnh địch nhân khó mà chống đỡ được, cho nên đặc biệt tới mời Lý Thi Nhiên bọn hắn gia nhập, đến bảo vệ Phạm Nhân Thành. Mặc dù Âu Châu quý tộc binh đoàn hàng phục tại Ngàn Chấn Tông, thực bọn hắn cũng không nhìn chúng tại Ngàn Chấn Tông, mà lại tại cách sống bên trên, bọn hắn hoàn toàn không thể đè tiểu ngải Lý Khắc xem là một cái được người tôn trọng quý tộc, cái này khiến tiểu ngải Lý Khắc rất nổi nóng, nhưng là hắn cũng không có cái nào Những này Âu châu quý tộc binh đoàn người chính là như vậy, bọn hắn không có cách nào để tiểu ngải lý khắc chân chính dung nhập cuộc sống của bọn hắn. Bọn hắn hiện tại tạm thời nguyện ý quy hàng tại ngàn trấn tông, nhưng là tại trên sinh hoạt bọn hắn lại không nguyện ý dựa theo tiểu ngải lý khắc bọn hắn như thế sinh hoạt. Mà tiểu ngải lý khắc cũng không nguyện ý thụ những người kia khí, thế là cùng Alinz hai người liền đem đến A1 bọn hắn viện tử đến ở ban ngày tiểu ngải lý khắc đi quản lý, huấn luyện Âu châu quý tộc binh đoàn, đến ban đêm, hắn liền trở lại a bọn hắn tiểu viện mà đến ở vốn chính là người bình thường nhà nữ nhi. Nàng càng chịu không được những cái kia vênh váo tự đắc lao ra ồ châu quý tộc binh đoàn, cho nên tiểu ngại lý khắc quyết định đem đến A1 bọn hắn viện tử đến ở. A1 là phi thường cao hứng. Vô ảnh các nàng tại nhà chính bên trong đem cái bàn dọn xong, rót nước trả mời ngản chấn tông cùng tùy hành tới thần cung tiễn dương nhuyện cùng lương kim đông ngồi xuống. Mặc dù bây giờ ngàn chấn tông thành thiên ngoại bay thạch liên minh minh chủ, nhưng là A1 là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn vẫn tương đối tôn trọng A1 thế là hắn mời A1 tự hắn ngồi tại A1 bên cạnh. A1 cảm thấy mình tuổi, mà lại cũng không có lập cái gì lại công, thế là liền muốn để ngản chấn tông ngồi chủ vị. Nhưng là Ngàn Chấn Tông vẫn là đề nghị A Mục làm đến tay, hai người nún nhường trong chốc lát, A Mục bất đắc dĩ, cũng chỉ phải làm chủ vị. Ngàn Chấn Tông cầm lấy bát trà uống một hớp nước trà nói, "A Mục tiểu sư phó, ngươi là ta kính nể nhất nhân chi một, đừng nhìn ngươi tuổi nhỏ nhưng là làm việc lại nằm ngoài dự đoán của ta." A Mục vội nói, "A Mục nhỏ tuổi, rất nhiều việc làm kinh nghiệm đều không đủ, không thể cùng thiên đại tướng quân so sánh, mà lại chúng ta là người trong tu hành, có thật nhiều sự tình không thể tập cũng mời ngàn tướng quân thông cảm." Ngàn Tông rộng lượng ha ha thiếu đạo, "A Mục sư phó khiêm tốn. Các ngươi làm việc vẫn là rất chính nghĩa, ta Ngàn Chấn Tông là người thô hậu." Có chỗ không ổn cũng mời a một sư phó thông cảm các ngươi là người xuất ra người tu hành ta có thể hiểu được tình cảnh của các ngươi cho nên có thật nhiều sự tình ta là sẽ không làm khó các ngươi. a một vợ nói ta ơn ngàn tướng quân an ủi nghi ngờ rộng lượng nhưng là làm đại đường con dân bảo ra vệ quốc chúng ta cũng là có trách nhiệm chúng ta tu hành lý thi nhiên bọn hắn như có dùng đến chỗ kính thỉnh tướng quân không nên khách khí ngài có thể tùy ý điều phối sai xử ngàn chấn Tông muốn chính là a một câu nói này thế là hắn sông a một thi cái lên nói a một sư phó lòng mang ra quốc lòng mang đại chúng thiên hạ vì công để giải cứu thương sinh chi nạn làm nhiệm vụ của mình, cái này đáng giá thiên mô kính trọng, ở đây cảm ơn." A Mộc tranh thủ thời gian lại đáp lễ lại. Ngàn tướng quân tiếp tục nói, "Ta biết, A Mộc sư phó ngàn dặm xa xôi đến chúng ta cái này đại Tây Bắc đến, vì chính là đưa trọng thôn Trọng Ba, Trọng Khuê về ra viên mới, nhưng là bởi vì trọng thôn thiên ngoại bay thạch đặc biệt lớn, cho nên bị hát xâm Lâm thám hiểm đoàn theo dõi, hiện tại hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn người liền muốn bắt trọng Ba, Trọng Khuê, muốn từ trong miệng của bọn hắn biết được trọng tôn đến cùng ở nơi nào." Chương 342. Chương 342. A Mộc tiểu đạo, nhìn tình huống của chúng ta ngàn tướng quân đều biết, Nhan Chấn Tông cũng tiêu đạo, ta là tướng đánh giặc quân, đối với hai phe địch ta tình huống muốn quen thuộc, đây là nhất định, bất quá ngươi cũng không cần xin khí, ta đây, cũng đều là từ nhân khẩu của các ngươi bên trong biết được những tình huống này. Hiện tại ngươi cũng rõ ràng, chúng ta cái này tất cả cùng Thiên ngoại Bay Thạch có liên quan nhân viên, Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn cũng sẽ không buông tha, cho nên chúng ta hiện tại cũng là tại trên cùng một con thuyền. A một gật gật đầu. Ngàn Trấn Tông lại nói, A một sư phó, mặc dù ngươi là người tu hành, nhưng là ngươi nhất định phải minh bạch chiến tranh là tạc gốc, hắn không nói ơn tình, hắn cũng không nói tu hành, hắn cũng không có lòng từ bi, có chỉ có giết chóc. Cho nên ta nghĩ nói với ngài rõ ràng, liền muốn để ngươi biết nhân tâm của ngươi cùng chính là một trận sinh tử chi đấu, xin ngươi đừng trách tội bọn hắn. A Mục nói, những này ta đều hiểu, trong nhân thế có thật nhiều sự tình luân luân lẫn lộn lan chuyện biến hóa thật nhiều đều là thiên ý, ngươi bây giờ nhìn, cần ai liền để bọn hắn đi theo ngươi đi. Nan Chấn Tông nhìn mình đã thuyết phục A Mục, thế là đứng lên nói, A Mục sư phó, vậy ta liền không khách khí ta muốn lý thiên nhiên, Lý Tạ Khang, Tô Hiên Kỳ, Cao Vĩ Phong cùng Dạ Kỵ sĩ, liền để năm người này trước đi với ta đi, nếu như tình huống nguy cấp, ta sẽ lại phái người tới, gọi những người khác đi trợ chiến, ngươi nhìn dạng này có thể chứ? A Mộc suy nghĩ một chút nói, dạng này cũng tốt, chỉ cần có cần, ngươi tùy thời có thể lấy đi tìm bọn họ hỗ trợ. Vậy ta có thể giúp ngươi làm cái gì đây?" Ngàn Chấn Thông nói, "A Mộc sư phó, ngươi thật là có dùng võ chỗ. Chúng ta chỗ này có thật nhiều người sinh bệnh cũng có thật nhiều người là đánh trận thụ thương, ta muốn cho ngươi mang theo những người còn lại đi hỗ trợ cứu chữa, ngươi xem coi thế nào?" A Mộc nhìn xem bên cạnh mình còn có trụ linh, ngại lâm na cùng vô ảnh bọn người, cảm thấy cũng đầy đủ dùng. Thế là gật đầu nói, "Tốt, chúng ta thu thập một chút, chuẩn bị một chút thảo dược cùng cái khác một chút trị liệu vật dụng chờ một hồi liền ra ngoài vì bọn họ trợ chiến." Lý Thi Nhân cùng Lý Tạ Khang bọn người xem bọn hắn A một sư phó muốn thả bọn hắn ra ngoài, cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn đi chiến đấu, 5 người là dị thường hưng phấn, hiện tại rốt cục có thể cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn mặt đối mặt thống khoẻ lâm ly là một cầm. Đến Phạm Nhân thành bên ngoài trên tường thành về sau, ngàn trấn tông đối Lý Thi Nhân nói, ta nhìn các ngươi năm người phối hợp rất tốt, như vậy đi, các ngươi năm người liền tạo thành một tiểu đội, linh hoạt cơ động hành động, nhiệm vụ chủ yếu là thủ hộ Phạm Nhân thành thành, cái này Phạm Nhân thành trên tường thành có ngựa, các ngươi năm cái thể lựa một thớt. về sau liền vất vả các thành này trên tường lãm tốt tuần tra. Nói xong, ngàn trấn tông cho 5 người cắt phát một cái sừng dê, phía trên đều tả một cái đặc biệt, đặc biệt, chữ, sau đó ngàn trấn tông đối 5 người nói, các ngươi xem như ta đặc biệt đại biểu, có đặc quyền, chỉ cần cho các binh sĩ nhìn các ngươi cái này sừng dê bài, bọn hắn liền sẽ phối hợp các ngươi hành động. Lý Thi Nhiên cảm thấy cái này sừng dê bài tốt, hắn sợ nhất là người một nhà phát sinh hiệu lầm hoặc là tại thời điểm mấu chốt không phối hợp. Có cái này liền rất yên tâm. Trên tường thành thường cách một đoạn đều có một cái lỗ châu mai hoặc là có một cái nhìn đỉnh. Năm người cỡi lên ngựa bắt đầu ở trên tường thành tản bộ, bọn hắn nghỉ trước muốn quen thuộc một hạ thành trên tường tình huống. Rất nhiều người đều biết bọn hắn 5 người, rất khách khí cùng bọn hắn chào hỏi. Những này thủ hộ tường thành Lâm Thời tổ chức binh sĩ có nông dân, có thợ mục, có biết công phu người, đương nhiên cũng có chút là cao nhân, bất quá bởi vì là Lâm Thời tổ chức cho nên bọn hắn mặc cũng là thiên ứng ký bách quái, mà cầm vũ khí cũng là có cắt cỏ liêm đao, có xẻng, có đao có mâu thương. Chơ nhìn, hoàn toàn không giống quân chính quy, nhưng liền cái này cũng đã rất không dễ dàng. Lý Thi nhiên một bên nhìn, một bên đánh trong đáy lòng đội phục ngàn trấn tướng quân thời gian chiến tranh năng lực tổ chức. Trên thành tấm thật nhiều ngay ngoài bay thạch liên minh cư sĩ, trong gió ào ào rung động. Lý Tạ Khang cũng là có chút cảm thán Ngàn Chấn Tông tướng quân chính là cái tướng quân, đối với đánh trận vậy mà tổ chức chính là ngay ngắn rõ ràng tương đương chuyên nghiệp. Thủ hộ tường thành binh sĩ ở trong có thật nhiều là người ngoại quốc, Ngàn Chấn Tông cho bọn hắn đưa tới hương bánh, thịt bò chín, cùng rượu, lúc đầu gánh chịu thủ hộ bên ngoài tường thành chuyện trọng yếu như vậy không nên uống rượu, nhưng là Ngàn Chấn Tông là cái võ tướng, hắn cân nhắc đến trên tường thành ban đêm rất lạnh, đành phải để bọn hắn uống một chút rượu khu khu lạnh, bất quá hắn đã hạ tử mệnh lệnh, chỉ có người say nếu không đem cho hình. Mà tại trên tường thành thật nhiều người, tuy nói nguyên bản là sa mạc lục châu đạo bên trên cư dân, Nhưng là bọn hắn không chút qua qua ngày tốt lành, cho nên đối Sa Mạc Ước Đạo hệ thống trị trong lòng đều có oán hận. Chuyện bây giờ phát triển đến trình độ này, bọn hắn không nghĩ tới đến phản kháng cũng không được, bởi vì bọn hắn biết, dù cho hiện tại không phản kháng tương lai bị Sa Mạc Ước Đạo đại thống lĩnh bắt lấy cũng là hắn phải chết không nghi ngờ. Lý thi Nhiên 5 người tại trên tường thành tuần tra thời điểm, thỉnh thoảng gặp một chút ngàn chấn tông chọn lựa cao thủ. Lý thi Nhiên thật cao hứng, hắn nghĩ nếu có thời gian, liền cùng những cao thủ này luận bàn một chút, hiểu rõ pháp lực của bọn hắn hoặc công lực như thế nào. Mà tại trên tường thành tuần tra thật nhiều những cao thủ cũng nhận ra Lý Thiên Nhiên bọn hắn, đều đáp lại mỉm cười chân thành hoặc là cùng bọn hắn chào hỏi. Sắp trời bắt đầu tối, ban đêm là trăng sáng sao thừa, đứng tại trên tường thành có thể nhìn thấy tường thành ngoài chỗ rất xa. Ngay tại cái này dưới bóng đêm, Lý Thi Nhiên bọn hắn đột nhiên nhìn thấy tại tường thành ngoài nơi xa, đột nhiên xuất hiện đen ngịt một mảnh bóng dâm. Những cái kia trong bóng tối có người hô ngự gọi, Lý Thi Nhiên cùng trên tường thành tuần tra người hiện tại cũng đã nhìn ra, đây là Sa mạc Lục Châu đảo kẻ thống trị Nhân Mã cùng hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn nhân mã hiện tại muốn tới tiến Ngay tại mấy trăm có hơn những cái nhân mã đột nhiên ngừng lại, bọn hắn không có tiếp tục hướng phía trước tiến, mà là bắt đầu dừng lại kiến tạo hàng giáo gỗ. Có người chạy vội hạ thành, đem phát sinh tình huống cấp tốc hồi báo cho Nan Chấn Tông. Nghe hỏi về sau, Nan Chấn Tông tranh thủ thời gian leo lên tường thành cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn cùng một chỗ quan sát ngoài thành tình huống. Ngoài thành nhân mã là Kỳ Phiên Pháp Phối, chiến mã tên Minh, mặc dù như thế, nhưng là đối phương cũng không có vội vã công thành, mà là tại khẩn trường có thứ tự xây dựng cơ sở tạm thời. Ngàn Trấn Tông tay cầm song súng đối Lý Thi Nhiên bọn họ nói, "Các người có sợ hay không?" Lý Thi Nhiên nhìn xem khí thế hung hăng trận địa được nói, "Nan tướng quân, chúng ta bây giờ sợ hữu dụng không?" Nan tướng quân tiếu đạo, "Các ngươi không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác." Ta ngàn chấn tông chỉ là một giới vũ phu, sẽ chỉ đánh trận cái khác không hiểu nhiều, nhưng là ta thân kinh Bắc chiến, là thắng nhiều bãi ít, tại ta đang chiến tranh kiếp sống trong, ta phải ra kết luận chính là Dũng giả thắng. Không riêng muốn Dũng, hơn nữa còn muốn chi chi sinh tử tại sau đầu. Ta hỏi ý tư không có khác, chỉ có một đầu, chỉ cần chúng ta không sợ chết, chúng ta sẽ không phải chết. Chúng ta liền có khả năng thắng. Chương 343 Chương 343 Lý Tạ Khang cho rằng ngàn tướng quân có chút quá lo lắng, thế là nhìn xem tường thành phía ngoài địch như nói, những người này là kẻ đến không thiện. Đoán chừng bọn hắn cũng là nghĩ Minh Bạch đã chúng ta có thể công chiếm Phạm Nhân Thành, trong này khẳng định cao thủ không ít, một lát cũng sẽ không đầu hàng, cho nên bọn hắn hiện tại xây dựng cơ sở tạm thời làm xong trưởng kỳ vây công chuẩn bị nha. Lý Thi Nhiên hỏi Ngàn Chấn Tông nói, "Ngàn tướng quân, người đối Sa Mạc Lục Châu đảo hiểu rõ không?" Ngàn Chấn Tông gật đầu nói, "Xem như hiểu rõ đi, bởi vì cái này ở trên đảo biển cắt tiểu trấn chủ nông trường giấc ngôn là bạn tốt của ta, trước kia ta thường xuyên đến hắn nông trường, cùng hắn cùng một chỗ tại toàn đảo du ngoạn. Ta cũng chính là lúc kia bắt đầu đối Sa Mạc Lục Châu đảo có nhận biết. Hai người đang khi nói chuyện Đột nhiên, từ ngoài thành sa mạc Lục Châu đạo kẻ thống trị cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn trong trận doanh bay tới hai con đại điểu. Mọi người ở đây một phát sững sở thỉnh thoảng, hai con mọc ra đại điểu cánh đại tinh tinh cũng đã bay đến phía trên tường thành. Hai cái tại trên tường thành binh lính tuần tra còn chưa kịp tìm xong chỗ núp, kia hai con mọc ra cánh đại tinh tinh liền nắm lên hai tên lính lại bay trở về bọn chúng trận doanh. Tường thành bên trên lập tức một mảnh rối loạn, ngàn trấn tông biết hai quân giao chiến tất có một bị thương, có thương tổn là không thể tránh khỏi, thế là liền cưỡi ngựa khứ tuần cùng Trần An, dặn dò các binh lính tuần tra phải chú ý an toàn của mình. Sự tình phát sinh về sau, Lý Thi Nhiên không còn dám chủ quan, thế là liền cùng Tô Hiên Kỳ bọn người bắt đầu chia mở tổn tra. Bắt đi hai tên lính về sau địch quân trận doanh bên trong không còn làm cái gì động tác ra, giống như tất cả đều bận rộn làm xây dựng cơ sở tạm thời sự tình đến thứ hai thiên thiên sáng về sau. Lý Thi Nhiên bọn hắn nhìn thấy tại mấy trăm trượng có hơn, Sa Mạc Lục Châu đảo kẻ thống trị cùng Hắc xâm Lâm thám hiểm đoàn người lít nhá lít nhít phạm nhân thành ngoài thành đồn trú một bảng lớn. Mà tại địch quân trận doanh bên trong dựng lên hai cột cờ lớn, một cây cờ lớn bên trên viết: Sa Mạc Vương binh đoàn. Mà đội thành một cây cờ lớn bên trên viết: Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn. Tiểu Ngải Lý khắc leo lên tường thành đồng lý thi nhiên sóng vai xem xét ngoài thành tình huống. Tiểu ngại Lý khắc chỉ vào sa mạc vương binh đoàn lá cờ đối lý thi nhiên nói: "Sa mạc vương binh đoàn chính là cái này sa mạc lục châu đảo kẻ thống trị cơ hiệu. Sa mạc vương lục châu đảo kẻ thống trị là cái người châu Âu, hắn thống trị sa mạc lục châu đảo, triều đình chỉ là đem một vài khó chơi không muốn nhìn thấy một chút có pháp lực người đưa đến trên cái đảo này phạm nhân thành đến, bình thường cũng không quản bọn họ, để bọn hắn tự trị." Lý thi nhiên nói: "Ngươi gặp qua người thống trị này diện mục Tiểu Ngải Lý khắc nói: "Gặp qua, đó là cái thuần chủng người da trắng, thân cao, nhìn rất trẻ trung." sống mưu cao, mắt lục con người, sẽ nói một cái chính gốc đại đường lời nói, mà lại theo nghe nói lao gia hỏa này đã sống có mấy trăm năm. Đúng lúc này, có binh sĩ tới hô Lý Thi Nhiên bọn hắn xuống dưới ăn cơm. Tại ở gần tường thành bên trong, Ngàn Chấn Tông đã thiết trí tốt phòng bếp, còn xây dựng thật nhiều lều vải, cung thủ thành người thay quân lúc nghỉ ngơi, ăn cơm. Tại lớn nhất một tòa trong chướng ổ, Ngàn Chấn Tông đang đợi Lý Thi Nhiên bọn hắn đồ ăn bưng lên bàn, chén rượu đổ đầy rượu, Ngàn Chấn Tông hạ chén cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn chạm cốc uống. Võ tướng chính là võ tướng sẽ không đa sở cảm mà lại không sợ hãi, mặc dù chết phụ thân, thế tử của mình cũng là bệnh điên điên, mặc dù phạm nhân thành bây giờ bị trọng binh vây vây khốn, nhưng là ngàn trấn tông ý nguyên trấn định tự nhiên, chuyện cho vui vẻ, đây chính là đại tướng Phong Độ. Tại bất cứ lúc nào lãnh binh tướng đánh giặc quân là không thể mất đi phòng, hắn loại uy phong này chính là ổn định quân tâm thái sơn. Ngàn trấn tông cùng đám người chạm cốc sau uống một hơi cạn sạch nói, đánh trận thích nhất chính là có chí khí, thích nhất dạng chính là cùng chung chí hướng. Chúng ta đám này thiên ngoại bay thạch người trong liên minh tập hợp một chỗ đều là bởi vì thiên ngoại bay thạch, bất quá cũng tốt, có thiên ngoại bay thạch, chúng ta cũng là không hoàn toàn sợ bọn họ đem chúng ta bao quanh khốn. Thần cung Tiễn Dương đột nói, ta đều nghẹn đã nhiều năm như vậy, ta còn không có chân chính hảo hảo đánh trận, hiện tại rốt cục có cơ hội, chính là chiến tử sa trường, ta cũng là tâm cam tình nguyện. Lương Kim chủ nhà, trận chiến đấu này không tầm thường. Chúng ta bây giờ là cầm vũ khí nổi dậy, tạo chính là sa mạc vương binh đoàn quay lại. Nếu như chúng ta thắng, cái này toàn đảo coi như giải phóng, toàn đảo coi như tự do." Tiểu Ngải Lý khất nói, "Ngàn tướng quân, bất quá có chuyện gì ta muốn hỏi rõ ràng. Hiện tại thống trị toàn đảo chính là người ngoại quốc, người đây cũng biết, tên của hắn gọi Hạn Dở Hựu." Nếu như ngươi cái này tùy chiều người làm sa mạc lục châu đảo kẻ thống trị có thể hay không đem người ngoại quốc đều đổi ra ngoài hoặc là giết chết. Nghe tiểu ngải lý khắc hỏi lên như vậy, tất cả mọi người nhanh lên đem ánh mắt nhìn về phía Ngàn Chấn Tông, tất cả mọi người muốn biết hắn trả lời thế nào. Ngàn Chấn Tông không lưỡng lử hồi đáp, theo ta hiểu rõ, đại đường vốn chính là cái tha thứ quốc gia, tại triều đình bên trong, tại Trường An cũng có thật nhiều người ngoại quốc tại làm quan, ăn giờ ở chỗ này xưng vương xưng bá cái này cũng không hiếm lạ, bất quá hắn quản lý quản lý phương thức không thích hợp, chúng ta liền phải đem nó là đổ. Ta không phải nghĩ tạo đường chiều quay lại, hiện tại đại đường tình thế, ta nhìn cũng thật cao hứng. Dù chiều đã qua, chúng ta cũng phải nhìn thanh tình thế, chính là tương lai ta quản lý Sa mạc Lục Châu đảo cũng sẽ không đem các ngươi người ngoại quốc đều đuổi đi hoặc là giết chết. Chúng ta đều là người. Trên thế giới này, chúng ta làm người là cô độc còn sống không dễ, cho nên chúng ta không cần thiết tàn sát lẫn nhau." Ngàn Chấn Tông tiếng nói vừa dứt, Tiểu Ngải Lý khắc cùng A Lin Si Liên dẫn đầu vỗ tay. Chờ lấy đại gia hỏa tiếng vỗ tay dừng lại về sau, Tiểu Ngải Lý khắc lúc này mới đứng lên bưng chén rượu hướng Ngàn Chấn Tông mời nói, "Ngàn tướng quân, chúng ta là người, không có nghĩa là mặc cho địa phương nào người, chúng ta bây giờ tại Sa mạc Lục Châu đảo, chúng ta chính là Sa mạc Lục Châu đảo người." chúng ta muốn một lòng đoàn kết lật đổ án giờ hiệu. Vì thế ta mời ngài một chén." Nan Chấn Tông đứng lên cùng tiểu ngải lý khắc chạm cốc, sau đó hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch. Nan Chấn Tông nói, "Ta là tùy chiều người, bất quá tùy chiều đã diệt vong, vậy thì đồng nghĩa với đã không có con người của ta đường chiều tựa như hiện tại mặt trời, ta chính là tại dưới Thái Dương sinh trưởng hoa Hưng dương, đã còn sống, đầu của ta chỉ có thể hướng về mặt trời, cũng chính là hướng về hiện tại đại đường, mặc kệ đại đường có nhận hay không con người của ta, nhưng ta vẫn là sống là đại đường người, chết là cái này đại đường quỷ. Hiện tại đã ta không chết, vậy ta liền muốn làm tốt đại đường người. Ta muốn bảo vệ cẩn thận vùng thế giới này. Ta là một võ tướng, ta hiện tại là chính nghĩa mà chiến, ta đem dẫn đầu Thiên Ngoại Bay Thạch Liên Minh hướng Sa Mạc Vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn tiến chiến. Các người đi theo ta, có lòng tin hay không? Chiến thắng lòng tin của bọn hắn. Đám người nhao nhao hô ứng nói, có lòng tin. Nghe được đám người trả lời, Ngàn Chấn Tông rất hài lòng, hắn tọa hạ về sau lại tiếp tục giảng đạo, "Chúng ta Thiên Ngoại Bay Thạch Liên Minh có ta lãnh đạo, một cái khác hiệp trợ đoàn đội chính là Lý Thi Nhiên bọn hắn, bởi vì A tiểu sư phó thân phận đặc thủ, hắn là đạo gia người, chúng ta không miễn tự hắn." Nhưng là hắn đã đáp ứng có thể để hắn đoàn đội những người khác có thể tham dự vào lật đổ sa mạc Lục Châu đảo kẻ thống trị chiến đấu trong, chúng ta đối với bọn họ biểu thị hoan nghênh. Chương 344. Chương 344. Ngàn Trấn Tông nói như vậy, làm cho Lý Thi Nhiên bọn hắn có chút ngượng ngùng. Thế là Lý Thi Nhiên tại mọi người trong tiếng vỗ tay đứng lên nói, mặc dù chúng ta đi theo A Mục tiểu sư Phó tại tu hành, nhưng là đối với chúng ta người tu hành tới nói, trở ác chính là tại phá hư tu hành, hiện tại địch nhân ngay tại phá hư cuộc sống của chúng ta, đang thay đổi cuộc sống của chúng ta, chúng ta tuyệt sẽ khoanh tay đứng nhìn. Mạc Cậy A mục tiểu sư phó có nguyện ý hay không? Chúng ta đều đem đi theo ngàn trấn tông tướng quân đánh bại sa mạc vương binh đoàn cùng hát xâm Lâm thám hiểm đoàn. Vợ nát bọn hắn thống trị thế giới âm u. Chúng ta muốn là thế giới công bằng, chúng ta không muốn độc tải, bà lang." Lý thi Nhiên tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, một cái quân tốt chạy vào báo cáo. "Ngàn tướng quân, địch nhân đã phái binh đem đến đây khiêu chiến." Đám người nghe xong lập tức buông xuống bắt đũa, đứng lên. Ngàn trấn tông nhưng không có sốt ruột, hắn khoát khoát tay, để báo cáo quân tốt ra ngoài, sau đó đối mọi người nói, "Chư vị, không cần phần trương. Càng là đại chiến sắp đến chúng ta càng là muốn vững vàng." Hiện tại chúng ta cần phải làm là ăn ngon uống ngon, dưỡng đủ tinh thần. Bọn hắn càng là kêu gạo, chúng ta càng là không nổi, trước mài mài nhuệ khí của bọn họ, hiện tại mọi người nắm chặt thời gian ăn cơm, ta tới trước trên tường thành đi xem một cái. Đám người vội vàng đứng lên, muốn đi theo ngàn trấn tông ra ngoài, ngàn trấn tông vẫn là kiên nhận xong tất cả mọi người khoát tay một cái nói, không cần phải gấp. Đánh trận không ăn no cơm là không có khí lực, hiện tại các người yên tâm ăn cơm, ta một người ra ngoài chỉ là đi quan sát một chút để tình mà không phải cùng bọn hắn đơn đả độc đấu, các ngươi yên tâm. Ta sẽ không mạo hiểm hành động. Các ngươi một mực ăn một mực uống, đánh trận ta đánh nhiều hơn, nhưng là trống không dạ dày đánh trận, ta hiểu rõ nhiều khó chịu, cho nên ta mời mọi người ăn no uống tốt lại đến trên tường thành đi. Ngàn Trấn Tông lời nói mặc dù nghe có chút rong rảy, nhưng nói có lý. Nghe một ngàn vị trí đầu Trấn Tông nói như vậy, lý thi nhiên bọn hắn cũng yên lòng, thế là lần nữa ngồi xuống, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thì lớn, tận khả năng đem bụng của mình nét no bụng. Ngàn Chấn Tông leo lên tường thành nhìn xuống dưới, chỉ thấy đối diện cửa thành phương hướng tới một đôi kỵ dẫn đầu là một cái cầm tay song truy đường triều đại hán, tuổi chừng có hơn 50 tuổi, tròng râu bạc tơ, kim nón trụ kim giáp đi theo phía sau hơn 20 cái kỵ binh. Nan Chấn Tông đối làm truy đường chiều đại hán cao giọng hô quát, người đến người nào? Xương Tiên ra. Người kia đem song truy đụng một cái nói, ta chính là Sa Mạc Vương binh đoàn đạn giờ hữu đại thống linh thủ hạ, ta gọi Vô Thiên truy Trần Phiếu Thiên. Nan Chấn Tông nói, Vô Thiên lôi Trần Phiếu Thiên danh tự nghe nói qua, ta cũng biết ngươi rất lợi hại, bất quá bây giờ thủ hạ của ta đang dùng cơm, ngươi chờ một lát a. Vô Thiên lôi Trần Phiếu Thiên nghe song khí đem song nói, tất cả đều sắp chết đến nơi còn có tâm tư ăn cơm. Đừng tại đây mà nói nhạt. bảo mã gia cùng lão phu một Nàn Chấn Tông chậm rãi mà nói, "Ngươi đừng đợi, đánh trận sao? Không ăn no dạ dày làm sao cùng ngươi đánh nha, ngươi đây có phải hay không là có chút không nói đạo lý." Trần Khiếu Thiên khí dùng truy một Trản Chấn Tông nói, "Ngươi có phải hay không cái kia dẫn đầu tạo Phản ngàn Chấn Tông?" Nàn Chấn Tông lấy tay chỉ một cái bên cạnh mình, Thiên Ngoại Bay Thạch Liên Minh, lá cờ nói, "Ta hiện tại không cứ gọi tạo Phản ngàn Chấn Tông, ta hiện tại là Thiên Ngoại Bay Thạch Liên Minh mình chủ Ngạn Chấn Tông." Trần Khiếu Thiên Bích một tiếng đem song truy lại va chạm, không nhịn được kêu lên, "Ta không muốn cùng ngươi nhiều đời, nhanh tìm một cái có thể đánh ra cùng ta so chiều một chút." Nhan Chấn Tông vừa muốn đáp lời, đột nhiên liền nghe sau lưng chuyển đến tiếng la. "Tiểu tử, đừng quá can dỡ, ngươi mạnh siêu ra ra đến ngươi có phải hay không nữa ra? Hiện tại ra ra liền xuống đi gặp ngươi." Mạnh Siêu đại dậm chân đi đến Nhan Chấn Tông trước mặt nói, ngàn tướng quân, ta Mạnh Siêu ăn cơm nhanh hơn bọn họ, ta muốn cướp đầu công, xin ngài cho phép ta hiện tại xuống dưới cùng hắn giao chiến." Nhan Chấn Tông biết Mạnh Siêu nói, hắn chính là ở ngoài thành khiêu chiến Trần Thiếu Thiên. Nhan Chấn không hiểu rõ Mạnh Siêu công lực cùng công phu như thế nào, nhất thời còn có chút do dự. Sau đó đi theo Siêu thượng tường thành Lý Thi Nhi nói, "Nhan tướng quân, ngươi không cần lo lắng." Cái này Mạnh Siêu trước tiên là cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn hiện tại cùng A Mộ sư phó học tu hành, ngươi không nên xem thường hắn cao lớn thổ kích, treo lên thượng lai thực không chút nào hàm hồ, đối phó phía dưới cái này Trần Phiếu Thiên, không phải thổi ta cảm thấy mạnh siêu công phu đủ. Nghe Lý Thi Nhiên nói như vậy, Nan Chấn Tông cũng yên lòng, hắn vừa định hô người đi theo Mạnh Siêu mở cửa thành ra ra ngoài ứng chiến. Không nghĩ tới Mạnh Siêu trực tiếp hỏi, ngươi ứng, để cho ta ra ngoài đối chiến. Nan Chấn Tông gật gật đầu. Mạnh Siêu thế là đem chín hoàn yêu đao lên liền thả người từ trên tường thành nhảy xuống. Nhan Chấn Tông nhìn xem Mạnh Siêu đại dẫm chân hướng Trần Khiếu Thiên đi đến, bất đắc dĩ nói: "Ai, cái này hai quân đánh trận có thể nào như thế không có quy cụ đâu?" Lý Thi Nhiên tiểu đạo: "Ngàn quân tuân quân, giảng 1000 đạn 1 vạn, quy án lại nhiều đánh trận vẫn là phải so cái cao thấp, phân cái thắng bại, đối với chúng ta những người này quy án dạng hay không đều có thể, ngươi không cần lo lắng, nếu như Mạnh Siêu có cái gì sơ suất ta lập tức sau đó đi trừ hắn, ngài không cần lo lắng." Ngàn Trấn Tông nhìn không được cười lên, ngậm lại cũng thế, mình là cái võ tướng, đánh trận quy án toàn hiểu, nhưng là những này lâm thời tổ chức man hán, hương dân bọn hắn làm sao có thể hiểu những này đâu. Tôi tôi để chính bọn hắn đi phát huy đi, đợi đến ngày nào mình thống trị sa mạc lục châu đảo mới hảo hảo vì bọn họ lên lớp. Nhìn thấy mạnh siêu một người cũng không mang theo, trực tiếp liền chạy chính mình tới, Trần Khiếu Thiên một mặt mộp bức. Đây chính là hai quân trước trận, tiểu tử này vậy mà một cái quân tốt cũng không mang theo, ngay cả một con ngựa cũng không cưỡi, liền ngay cả cửa chính cũng không đi, cái này quá xem thường mình. Thế là Trần Khiếu Thiên đem ngựa hướng phía trước một vùng, hắn đi đến mạnh siêu mà nói, "Man hán, chẳng cần biết ngươi là ai, đừng phá hủy chiến trường quý án. Ta hiện tại nhắc nhở ngươi, ngươi về các ngươi nội đi mang binh sĩ ra, nên cưỡi ngựa ngươi cũng tốt." Mạc Trịnh Tề đánh tốt cờ hiệu, lại đến cùng ta giao đấu. Mạnh Siêu dừng lại, sau đó nhìn chằm chằm Trần Khiếu Thiên nói: "Ngươi thế nào dài dòng như vậy đâu? Đánh trận nha, chẳng phải phân cái cao thấp, luận cái thắng bại. Nào có nhiều như vậy quy củ thối?" Trần Khiếu Thiên nói: "Tiểu tử, tốt nhất vẫn là giảng quy án đi, nếu như cùng người như ngươi đánh, ta thắng mà không võ, về sau chuyển đi người khác đều sẽ chọr cười ta, yêu cầu ngươi cho ta một bộ mặt, mau đi trở về sửa lại một đạo nhân mã ra cùng ta giao chiến." Mạnh Siêu đạo: "Đánh thắng ngươi là một hồi liền giải quyết sự tình. Phía kia kình làm gì? Tới tới tới." cùng ngươi mạnh ra tỉ thí một chút nhìn hai chúng ta ai chết mau. Trần Khiếu Thiên khí đem xong truy, chỉ riêng vai chẳng nói, "Tiểu tử, đừng nhìn ngươi bây giờ cản rỡ vô cùng, ta nhìn muốn đánh nhau, chịu là tiểu tử ngươi so ta chết nhanh." "Ha ha ha." Mạnh Siêu thật thà tiểu đạo, "Tiểu tử, ngươi nói sai ta bây giờ tại cùng A Mộc sư phó học tu hành, ta muốn tu trưởng thành sinh bất lão, trưởng sinh bất tử, cùng ngươi đánh nhau, ta làm sao có thể chết đâu?" Chương 345. Chương 345. Trần Khiếu Thiên cảm thấy tiểu tử này lại ngốc lại ngở, liền muốn trêu chọc hắn, vì vậy nói, "Liên nhìn ngươi này, tu hành hẳn là không hoàn thành a." Mạnh Siêu thành thành thật thật gật đầu nói: "Đúng vậy à, ta còn không có tu hành thành công đâu, bất quá ta một mực đi theo A Mộc Sư phó đang cố gắng tu hành đâu." Trần Khiếu Thiên đem mình một con truy giờ lên nói: "Tiểu tử, có muốn hay không tu hồi nhanh?" Mạnh Siêu gật gật đầu, thật thà đáp: "Nghe a." Trần Khiếu Thiên nói: "Vậy ngươi đem đầu của ngươi đưa qua đến, để ra một truy đem nó đập nát, ngươi liền tu hành thành công, thằng thiên á." Mạnh Siêu một chút phẩm qua mùi vị tới, mặt mũi tràn đầy giận dữ nói: "Ngươi đang đùa ta." Trần Khiếu Thiên nói: "Ngươi vốn chính là cái thằng lốc, đùa nghịch ngươi thế nào ngươi có thể đem ra thế nào?" Kia ra liền bộ ngươi. Vừa mới dứt lời, Mạnh siêu lại đột nhiên hướng về phía Trần Khiếu Thiên nổ ngựa vùng một đao. Mạnh siêu một đao kia là lại nhanh lại mãnh, kinh động 10 phần. Nếu như như chớp giật, liền nghe tích rồi một tiếng, Trần Khiếu Thiên ngựa bị đánh thành hai nửa, mà ngồi trên lưng ngựa Trần Khiếu Thiên cũng bị chém thành hai nửa. Trần Khiếu Thiên mang tới nhân nhẫn không ở kinh hô lên, hai quân giao chiến, đại tướng trước vong, cái này còn cao đến đâu? Mà trên tường thành ngàn trấn tông nhân nhẫn không ở hoan hô lên. Trần Khiếu Thiên ngựa bị đánh thành hai nửa, phát thông phát thông hai tiếng liền máu thịt mơ ngã trên mặt đất. Nhưng là, bị đánh thành hai nửa mà Trần Khiếu Thiên nhưng không có đổ máu. Hắn bị đánh thành hai nửa mà thân thể vậy mà riêng phần mình chân sau nhảy nâng truy hướng mạnh siêu công tới. Cái này quá quý dị. Mạnh siêu kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn tranh thủ thời gian xông hai cái này nửa người vì động yêu đao. Lập tức, từ đao phong của hắn bên trong chạy ra ngoài vô số hôi lang. Những này hôi lang nhào về phía Trần Khiếu Thiên hai cái chân sau đứng thẳng nửa người. Bất quá hôi lang nhóm vừa bổ nhào vào trước mặt, chân Khiếu Thiên hai cái nửa bên thân thể liền múa đại truy đem hôi lang nhóm đầu đập vỡ nát. Chưa hai nửa mà hai cái chân sau nhảy tới nhảy lui thân thể tương đương linh hoạt. Truy cũng đủ người tốt, vô luận Mạnh Siêu vung đao phóng suất nhiều ít cái hô làng, cơ hồ đều bị Trần Khiếu Tiên song truy cho đập thịt nát xương tan. Mạnh Siêu xem xét thả ra hô làng chiêu này không quá có tác dụng, hắn liền nghĩ tới một chiêu, thế là từ trên thân móc ra hai cái thiết hoàn, đột nhiên hướng Trần Khiếu thiên hai cái rơi thân thể ném đi. Hai cái này thiết hoàn lợi hại, mặc dù Trần Khiếu thiên hai cái rơi thân thể xảo diệu tránh thoát đối diện một kích, nhưng là hai cái thiết hoàn tại lượng vòng về sau, lấy cực nhanh tốc độ đem Trần Khiếu hai cái rơi thân thể lại từ đằng sau đánh ngã xuống đất. Hai cái rơi thân thể ngã xuống đất sau liền bắt đầu hướng đối phương bò đi. Mạnh Siêu biết bọn hắn đây là nghĩ hợp thể tiết đấu, thế là thả người qua khứ, giơ lên yêu đao dừng lại chém lung tung, quả thực là đem hai cái dưy thân thể chặt thành thít nát. Giết Trần Phiếu Thiên, Mạnh Siêu cảm thấy mới chỉ nghiệm, thế là hướng về phía Trần Khiếu Thiên mang tới nhuãn giáp bọn kỵ binh dừng lại vung mạnh chém hoàn lớn yêu đao. Theo dọa người sói gào âm thanh, từng bầy hôi lang từ Mạnh Siêu đao phong bên trong lóng tuôn ra mà da nhào về phía nhuãn giáp bọn kỵ binh. Nhuãn giáp bọn kỵ binh còn chưa kịp cầm lấy đao thương cự, tức, trường biến thành lò sát sinh, Tại nơi đóng quân cổng, ngay tại xem địch trận mạc Bắc Tà Phong lập tức chỉ huy thủ hạ của hắn bắn tên. Trong lúc nhất thời, tiếng như mưa xuống, Mạnh Siêu thả ra hôi lang nhóm nhau nhau chúng tên ngã xuống. Nan Chấn Tông sợ Mạnh Siêu ăn thiệt rồi, tranh thủ thời gian đánh chieng thu binh để Mạnh Siêu trở về. Nghe được thu binh tiếng chieng, Mạnh Siêu lợi dụng tốc độ cực nhanh về tới trên tường thành. Trận đầu báo cáo thắng lợi, Nan Chấn Tông cao hứng phi thường, hắn cùng Mạnh Siêu ôm cùng tán dương hắn, xong, hắn bài, đứng tại đối phương trận lại. Hắn nhìn thấy đối phương ngay tại nắm chặt thời gian tại kiến tạo công sự. Nơi đóng quân bên trong mặc dù người đến người đi, nhưng là giống như cũng không có muốn cùng bọn họ tái chiến hành động dấu hiệu. Như vậy phân tích, Ngàn Chấn Tông cho rằng Sa Mạc Vương binh đoàn cùng hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn có thể muốn cùng bọn hắn làm vây khốn chiến cùng đánh lâu dài. Ngàn Chấn Tông biết, hiện tại phạm nhân thành nội lương thực không đủ, vũ khí không đủ, nếu như một mực bị bọn hắn vây khốn một ngày nào đó sẽ bị bọn hắn vây chết. Cái này khiến Ngàn Chấn Tông có chút lo nghĩ. Bất quá hắn thực đánh quá lớn cầm đại quân, hắn không sợ đánh trận, càng không sợ hoàn cảnh liệt, hắn biết cũng không nhất định điều kiện tốt liền có thể đánh thắng. Đánh trận nhiều khi đều ở lúc nhu lược bên trên, thế là hắn vội vội vàng vàng mang theo Lý Thi Nhiên bọn hắn hạ tường thành, thẳng đến A1 ở viện tử. A1 chính trong sân vì phạm nhân trong thành các hương dân chữa bệnh, nhìn thấy ngàn trấn tông vội vội vàng vàng chạy đến, liệu định hắn tìm mình tất có chuyện trọng yếu muốn thương nghị. A1 phòng đoán không tệ, vừa mới tiến đến viện tử, ngàn trấn tông liền kéo A1 đi vào nhà chính. Vô Ảnh bưng trà lên bàn, sau đó cũng ngồi tại bên cạnh bàn nghe bọn hắn nghị sự. Vô Ảnh mặc dù không có đến tiền tuyến tham chiến, nhưng nàng lại gấp tại biết phía trước tình hình chiến đấu như thế nào, dù sao các nàng ít đối phương nhiều người. Các phương diện phía bên mình đều không chiếm ưu thế, nàng phi thường lo lắng ngàn trấn tông bọn hắn có thể hay không chống đỡ được. Ngàn trấn tông nói: "A một sư phó, vừa rồi chúng ta đánh thứ nhất cẩm, cũng không tệ lắm, Mạnh Siêu đánh thắng Trần Khiếu Thiên đáng giá khen ngợi." Vô Ảnh nghe xong cao hứng vô tay lên, những người khác cũng đi theo nàng vỗ tay lên. Lộp bộp dừng lại vô tay, điều này cũng làm cho Mạnh Siêu cảm giác được không có ý tứ. Chờ tiếng vô tay dừng lại, ngàn trấn tông lúc này mới tiếp tục nói: "Một trận mặc dù chúng ta thắng, nhưng là địch quân trận doanh lại không ý lại cho ta nhóm đối chiến, bọn hắn bây giờ tại cửa doanh treo miễn chiến bài, ta xem Bọn hắn nơi đóng quân bên trong ngay tại nắm chặt thời gian kiến tạo công sự, giống như muốn trường kỳ vây khốn chúng ta. Vô Ảnh nói, trường kỳ Vây khốn vậy thì phiền bãi. Chúng ta trong thành này hiện tại muốn ăn không ăn, muốn uống không uống, đây không phải muốn đem chúng ta cho vây chết sao?" Nan Trấn Tông sầu lo mà nói, "Đúng vậy a. Bọn hắn chính là muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này." Vô Ảnh nói, "Bọn hắn không nguyện ý đánh, vậy chúng ta vọt thẳng quá khứ đánh bại bọn hắn." Nan Chấn Tông nói, "Cái này nói nghe thì dễ. Chúng ta cái này vừa tạo thành Thiên Ngoại Bay Thạch Liên Minh chỉ là mới 1000 người không đến, bọn hắn người vô số kể, chúng ta sao có thể đánh thắng được bọn họ, họ đâu?" Vô Ảnh nói, vậy chúng ta cũng không thể chờ chết, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phản kích." Nàn Chấn Tông nói, "Vô Ảnh cô nương ngươi chính nói đến tâm khảm của ta bên trong, ta cũng đang suy nghĩ chuyện này, nhưng là chúng ta làm sao phản kích đâu?" Vô Ảnh nói, "Làm sao phản kích ta cũng không biết, làm sao phản kích vậy ngươi và A Mục sư phó thương lượng một chút thôi." Nàn Chấn Tông nhìn xem ngay tại túi đầu suy nghĩ A Mục. A Mục cảm giác được Nàn Chấn Tông đang chờ mình phát biểu ý kiến, thế là ngẩn đầu nói, "Ta cũng cân nhắc qua chuyện này, nhưng là ta có thể làm cái gì đâu?" Nàn Chấn nói, "Ta muốn cho ngươi dẫn người đi trực tiếp công kích Sa Mạc Vương bình đoàn hà hổ." Chương 346. Chương 346. A Mộc gật đầu nói, "Có thể. Chúng ta không thể nhìn nhiều người như vậy đều vây chết ở chỗ này." Nan Trấn Tông nói, "A Mộc sư phó, ngươi cùng ta nghĩ đồng dạng. Tình huống hiện tại ngươi cũng đều thấy được, nhưng là nếu như đi ngươi cũng dự định mang lên ai?" A Mộc nhìn một chút chúng nhân nói, "Hiện tại chỗ này đánh trận cần người, ta không thể mang quá nhiều người đi. Như vậy đi, ta liền mang theo Cao Vi Phong, Trú Linh, ba người chúng ta đến liền đủ." Nan Trấn Tông nghe xong có chút giật mình. Liền ba người các ngươi đi tiến đánh Sa Mạc Vương bình đoàn Chuyện này không có khả năng lắm. Ba người các ngươi muốn đối phó không chỉ là vô số binh sĩ, còn có Hắc Sâm Lâm thám hiểm cao thủ. Sa Mạc Vương kẻ thống chỉ án giờ hữu người này càng là cái tạp môn nhân vật, ta cảm giác ba người các ngươi khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ, không được. Ngươi liền nhiều tuyển mấy người đi. A mới nhàn nhạt một tiếng đạo, không cần, chỉ chúng ta ba người là được rồi. Nan Chấn Tông nghe A Mộc nói như vậy, liền biết A Mộc sư phó khẳng định đối với mình công phu cùng công lực rất tự tin, thế là cũng liền không còn miễn cưỡng, liền hỏi A Mộc sư phó tiếp xuống cụ thể hành động. A Mộc nói, có chuyện, ta nghĩ hỏi trước một chút Tiểu Ngải Lý Khắc. Tiểu Ngải Lý Khắc vội vàng ứng tiếng nói. A Mộc sư phó, Người muốn hỏi cái gì? A Mộc nói, hôn phạm nhân thành bên ngoài 20 dặm người có hay không nhận biết đồng hương hoặc người quen? Tiểu ngải Lý Khắc chăm chú nghĩ một hồi nói, có. Tại hôn phạm nhân thành tây bắc 30 dặm hồ Dương thôn có ta một cái đồng hương, gọi Daniel, hắn cùng một cái quỷ thuật giả học qua quỷ thuật, hắn học chính là dịch dung thuật. Là ta anh em thân thiết. Bất quá hắn tuổi tác thiên đại, hiện tại đã có hơn 40 tuổi, hắn cũng rất phản đối sa mạc Lục Châu đảo kẻ thống trị án giờ dịu, mà lại hắn đáng ghét hơn Hắc Sâm Lâm thám đoàn, nếu như chúng ta gặp được việc khó mà tìm hắn, hắn nhất định sẽ hỗ trợ. A Mộc tiêu đạo, vậy được rồi. Ngươi cho hắn viết lên một phong thư, chúng ta tùy thân mang lên sau đó liền đi tìm hắn. Đến cùng A-1 có thế nào dự định, ngàn chấn tông cảm thấy hiện tại nhân viên phức tạp, sợ người bầy bên trong có gian thế, cho nên cũng không có ngay trước mặt mọi người lại kỹ càng hỏi A-1, hắn muốn tìm người mục đích cùng kế hoạch hành động. A-1 để Cao Vĩ Phong cùng hắn cùng đi tiến đánh sa mạc vương binh đoàn hạ ổ, cái này khiến lý thi nhiên mấy người bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn Thế là lý thi nhiên đối Cao Vĩ Phong nói, tiểu tử ngươi lợi hại nha có thể được đến A Một sư phó thưởng thức, chúng ta đều cùng A Một sư phó lâu như vậy, A Một sư phó lại còn không cần chúng ta cùng hắn đi tiến đánh sa mạc vương binh đoàn hà hổ, mà là lựa chọn ngươi, tiểu tử ngươi thật sự là vận phí tốt." Cao Vĩ Phong kiêu ngạo đem nữa ngực lên nói, "Cam môn, ta là bằng thực lực." "Thực lực? Hiểu chưa? Cam môn, ta là người có thực lực." Cho nên A Một sư phó mới một chút nhìn chúng ta. "Không muốn ghen ghét ta, ta sẽ tiêu ngạo." Lý tả Khang khí một cước đá vào Cao Vĩ Phong trên mồm nói, "Tiểu tử ngươi liền một vô lại, có cái gì thực lực? Ta nhìn ngươi thực lực chính là của ngươi lại." Mạnh siêu xem xét cao Vĩ phong đều có thể cùng a một sư phó đi có chút không phục thế là đi đến a một trước mà nói A một sư phó ngươi không suy tính một chút ta sao ta thân thể khỏe mạnh thử so cao Vĩ phong tên kia lợi hại nhiều A, ngươi dứt kho đem ta cũng mang lên đi a một tiếu tiếu nói ta không phải không mang theo các người ba người chúng ta đến sa mạc Vương binh đoàn hang hổ về sau kia là có thể đánh liền đánh không đánh lại được chúng ta trở lại mà các người bên này đối mặt địch nhân đều tương đối nhiều tương đối phức tạp chỗ này cần nhiều người cho nên nói ba người chúng ta người là đi xung phong xem như đi trước chính xác tìnhống đi Lý Thiên Nhiên nghe được A Mộ trong lời nói có hàm ý, thế là Tiêu Đạo, A Mộ sư phó, khó khăn nhất đánh cầm, chúng ta ở chỗ này đỉnh lấy đánh a, các ngươi chạy đến bọn hắn chống rống hậu phương lớn đi xem tình huống, vậy ngươi cho ngàn tướng quân vừa rồi nói như thế nào? Ngươi nói các ngươi ba cái muốn cho rơi đại sa mạc vương binh đoàn hang ổ a. Trụ Linh ở một bên nói, Lý Thiên thi Nhân, ngươi đừng lắc lư A Mộ sư phó, ngươi biết rõ chỉ chúng ta ba cái làm sao có thể cho rơi đài sa mạc vương binh đoàn hang ổ. Nói thật, chúng ta trong lòng đều không chắc, A Mộ sư phó nói rất đúng, chúng ta chính là làm cái nhỏ tập kích rối cũng được, chúng ta ở bên kia làm làm. Bọn hắn bên này cũng sẽ không có nhiều yên ổn, cái này có lợi cho các ngươi ở chỗ này cùng bọn hắn đánh mà." Lý Thi Nhiên suy nghĩ một chút nói, ba người các ngươi chính là đánh, cũng là có hạn độ, có thể đánh nhiều ít người đâu, có thể đánh nhiều ít thú đâu. "Đúng không? Ý kiến của ta là các ngươi tốt nhất tới trước biển cắt tiểu trấn đi liên hợp sa mạc tiểu trấn Giác Ngô, cái kia có một đám người, còn nói không chừng thật có thể giúp các ngươi đánh một trận nhin nghi." A Mục nói, "Ngươi nói đúng, ta còn thực sự có ý đó, ta liền nghị trước đổi tới đến biển các tiểu trấn đi cùng Zắc thương lượng một chút, nhìn hắn người bên kia ngỏ tình huống, cùng nghĩ cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút kế hoạch của hắn." Mấy người thương lượng một chút buổi trưa, đến trời sắp tối thời điểm, A Mộc liền quyết định cùng Trụ Linh, Cao Vi Phong muốn khởi hành giá phạm nhân thành. Bất quá bây giờ phạm nhân thành đã bị Sa Mạc Vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn vây chật như nêm tối. A Mộc bọn hắn ra ngoài nói nghe thì dễ. Bất quá cái này không làm khó được Trụ Linh, đi đến trong viện Trụ Linh thả ra mình tấm ván gỗ, sau đó cùng A Mới, Cao Vi Phong cùng một chỗ nhảy lên, sau đó Trụ Linh từ trên thân móc ra một thanh quạt hương bổ, bắt đầu ở tấm ván gỗ quanh dùng Một lát sau, đám người liền thấy tấm ván gỗ quanh đột nhiên bốc đậm sương những cái lên tấm ván gỗ tới. Lý Thiên thi Nhân bọn hắn ngẩng đầu nhìn đi, vậy mà chỉ thấy mây trắng mà không nhìn thấy trụ linh tầm ván gỗ, lần này đám người xem như yên tâm. Tầm ván gỗ bay đến giữa không trung, mượn ánh trăng trong sáng, Chu Linh, A Mộc cùng Cao Vĩ Phong ghé vào tầm ván gỗ biên giới bên trên nhìn xuống, dưới, xuyên thấu qua tầng mây khe hở, bọn hắn nhìn thấy Sa Mạc Vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm người tại Phạm Nhân ngoại thành không ngừng đang làm công sự, tại Mạc Liêu Đồng, Đào Chiến Hạo, Đa Hố Lõm, bận bịu chính là quên cả trời đất. Bay qua Sa Mạc Vương binh đoàn cùng Hắc địa lúc, người phía chỉ lo bận rộn chính mình sự tình. Căn bản không có chú ý tới A Mục, Trú Linh cùng Cao Vĩ phong chính mượn bóng đêm yểm hộ lặng lẽ ra Phạm Nhân Thành. Ra Phạm Nhân Thành ước chừng lại bay chừng 10 bên trong địa, bọn hắn liền thấy được một cái trấn nhỏ. Bởi vì trời còn chưa tới nửa đêm, cho nên tiểu trấn bên trên vẫn là người đến người đi, xem ra cái trấn nhỏ này vẫn là người ngoại quốc nhiều, bởi vì tiểu trấn tốt nhất mấy cái tiểu quán đều là tiếng người huyên náo, đèn đuốc sáng trưng, A Mục để Trú Linh hạ xuống tấm ván gỗ. Thế là Cơ Linh Trú Linh đem hắn tấm ván gỗ rơi xuống trong một cây. A nói, đêm nay chúng ta ngay tại cái này trong rừng cây chiều theo xem nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi nghe ngóng thôn ở đâu. Chủ linh đạo chuyện này ta đến ăn bài đêm nay chúng ta liền ngủ ở đảo hoa thụ yêu trong tụ động ngày mai ta lại để cho đảo hoa thụ yêu đi đến trên chấn hỏi thăm một chút hồ Dương thôn ở đâu vừa rồi chúng ta trên không chúng cũng nhìn cái chấn này chung quanh có mấy cái thôn trang ta đoán chừng hồ Dương thôn hẳn là rời cái này cái thị trấn không xa chương 347 chương 347 a một gật gật đầu thế là trụ Linh vô, vô tấm ván gỗ nói cây đảo nữ yêu nhanh ra ở dưới ánh trăng chỉ thấy từ trụ Linh tấm ván gỗ bên trong đột nhiên bay ra một đạo bóng xanh a một đưa mắt nhìn lại chỉ thấy mặc áo xanh váy chăng cây đảo nữa yêu nhẹ nhàng rơi vào ba người trước mặt Nhìn tới A Mục, cây đảo nữ yêu lộ ra phá lệ thân thiết, đi lên kéo A Mục cánh tay nói: "A Mục sư phó, ngươi nói một chút cái này Trụ Linh, hắn đáp ứng để cho ta cùng ngươi tu hành, nhưng là trong khoảng thời gian này hắn luôn luôn đem ta gọi đến gọi đi, chính là không cho ta đi tìm ngươi, hôm nay gặp được ngươi, ngươi liền để ta theo ngươi học tu hành thôi, ta không muốn lại tập tụ yêu ta muốn tu trưởng thành." A Mục nói: "Học tu hành có thể nha, ngươi học tốt ta đương nhiên hơn nên, bất quá cái này cần Trụ Linh đồng ý mới được." "Trụ Linh đạo, ngươi học tu hành, ta không ngăn cản ngươi, bất quá bây giờ không phải luôn có việc làm phiền ngươi." Mà a một sư phó cơ hồ thật là lắm chuyện hắn đều không tham dự cho nên ngươi chính là thiên tiên cùng hắn học tu hành cũng không có tác dụng gì à không bằng đi cùng xem ta làm chút hiện thực. Tây đảo nữ yếu thế là cơ a một cánh tay nói a một sư phó ngươi nhìn hắn có phải hay không rất tự tư rõ ràng ta cùng ngươi tu hành liền có thể tăng lên công lực của ta cũng có thể thật sớm tu luyện thành người nhưng là hắn liền hết lần này tới lần khác không cho ta đi hắn đây là tại bóp chết ta thanh xuân ta muốn trở thành nữ nhân xinh đẹp ta muốn nói yêu đương ta nghĩ tới các ngươi cuộc sống của người bình thường a một tiếu đạo như vậy đi về sau ta cho phép ngươi lộ ra chân thành Quang Minh chính đại đi theo ta tu hành dạng này có thể chứ?" Tây Đào nữ yêu lập tức vui vẻ ra mặt mà nói, "Vẫn là A một sư phó tốt. Ta thích ra cùng tất cả mọi người cùng một chỗ sinh hoạt, ta không muốn giả dấu ở cái này phá tấm ván gỗ bên trong." "Chủ linh đạo, thật sự là chó cắn lãng động tân không phải tốt xấu người. Ta cái này tấm ván gỗ cũng không là bình thường tấm ván gỗ, nó có thể bảo hộ ngươi, Đồ Đẩn." Tây Đào nữ yêu bĩu môi nói, "Ta không muốn cái gì bảo hộ, ta liền muốn ra sinh hoạt. Ta muốn bầu trời, ta phải lớn địa, ta muốn sắt thái, ta muốn tình cảm, ta muốn ta sinh hoạt." "Ta nghe A Mộ sư phó ta không nghe ngươi." Lý Vĩ Phong tiến tới nói, "Tây đảo nữ yêu, có cá tính, ngươi tính cách này ta thích. Ta cảm giác chúng ta hai thế nào là người một đường đâu?" Tây đảo nữ yêu lại qua kéo Lý Vĩ Phong cánh tay nói, "Đại ca, ngươi nói lời này ta thích nghe, chúng ta vốn chính là người một đường nha, về sau ngươi phải nhiều hơn chiếu Cố tiểu muội nha." Trụ Linh Nữu nhíu, nhíu mày nói, "Ta xem, hai ngươi chính là rắn chuột một ổ, làm không được chuyện gì tốt." Cao Vĩ Phong nghe xong lập tức nghiêm mặt nói, "A một sư phó, ngươi nhìn Trụ Linh nói gì vậy nha? Chúng ta đều đang cùng ngài học tu hành, hướng tốt bên trong học được, ngươi nhìn hắn luôn bôi đen chúng ta, người này nào có phong độ a?" A Mộc nhịn xuống tiếu đạo, "Nhanh đều đừng lắm lời, ta muốn nghỉ ngơi." Trú Linh Thế là đối đảo Hoa Thụ yêu nói, "Đừng nói nhảm, ta đáp ứng A Mộc sư phó để ngươi ra, bất quá bây giờ chúng ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt, ngươi nhanh biến thành cây hoa đảo để chúng ta đi vào." Cây đảo Nữ yêu nói, "Được rồi, ta hiện tại liền biến thành cây hoa đảo để các ngươi đi vào nghỉ ngơi." Nói xong, cây đảo Nữ yêu đem thân thể nhất chuyển lập tức liền biến thành một gốc thô to cây đào. Trú Linh đi qua, dùng nhẹ tay nhẹ đẩy, cây đào trên cảnh cây liền xuất hiện một cánh cửa, mở cửa, Trú Linh mang theo A Mộc bọn hắn liền đi vào. Tây Đào Nữ yêu trong hốc cây đèn sáng lộng. Bên trong có có mấy chiếc giường, mặt trên còn có trắng đoan đệm chăn, thế là ba người riêng phần mình tuyển một cái giường liền ngủ say xưa. Quá mệt mỏi, quá khẩn trương, hiện tại rốt cục có thể an an ổn ổn tại cây hoa đảo bên trong ngủ ngon giấc đến sáng ngày thứ hai. A Mộc, Chu Linh cùng Cao Vĩ Phong đi ra cây đảo nửa yêu nhà trên cây. Chu Linh đối cây đảo nửa yêu nói, "Ngươi đến trên trấn đi hỏi thăm một chút đi hồ Dương Thụ thôn đi như thế nào, sau đó lại mua một chút ăn đồ vật mang về." Cây đảo nửa yêu nói, "Được rồi, dùng ta tiền, vẫn là dùng tiền của ngươi mua đồ." Chu Linh đạo, "Ngươi về sau đều muốn cùng A Mộc sư phó học tu hành." sinh hoạt đều cùng với chúng ta, người giữ lại tiền cũng không hề dùng trước hết hoa tiền của người đi." Tây Đào Nữ Yêu nói, tốt. Sau đó liền xoay người chạy. A Mục, Trụ Linh cùng Cao Vĩ Phong bọn hắn cũng không tiện ra ngoài, sợ hãi bị người chung quanh nhận ra, ba người bọn họ an vị tại trong rừng cây chờ cây Đào Nữ Yêu. Nhưng là bọn hắn một mực chờ 3 cách giờ, lúc này mới nhìn thấy cây Đào Nữ Yêu mang theo một cái bao phục trở về. Bao phục mở ra, A Mục, Trụ Linh cùng Lý Thi Nhiên liền nhìn thấy trong bao quần áo là mấy cây hành, mấy trương hồ bánh, dưa muối, thịt bò chín cùng mấy túi nước. Ba người đã là bụng đói teo vang, Thế là mình cầm mình thích ăn đồ ăn bắt đầu gặm lấy gặm để. Trụ Linh hỏi cây đảo nữ yêu vì cái gì đi lâu như vậy. Cây đảo nữ yêu nói, lúc đầu nghe ngóng tốt Hồ Dương thụ thôn ta liền muốn trở về, nhưng là ta tưởng tượng ta chạy mau làm giọn trước hết đi một chuyến Hồ Dương thụ thôn, tìm tới Hồ Dương thụ thôn sau đó ta lại trở lại trên trấn mua ăn uống, bởi vậy hoa ai chút thời gian. Nghe cây đảo nữ yêu nói như vậy trụ Linh có chút ngoài ý muốn. Chân đào hoa, ngươi rất có tâm tư, đường đều thay chúng ta nhìn kỹ đều đi một lượt. Tốt. Chờ một lát ăn cơm xong ngươi liền có thể trực tiếp dẫn chúng ta đi Hồ Dương thôn. Bất quá hôm nay ngươi làm sự tình đáng giá khen ngợi. Cao Vĩ Phong một bên ăn cũng một bên phụ họa nói, "Trần Đào Hoa lợi hại." Cô gái này có đôi khi suy nghĩ chuyện chính là so với chúng ta nghĩ chu toàn. A Mộc cũng gật gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn đối Trần Đào Hoa khen ngợi ăn đồ vật, uống nước xong A Mộc bốn người bọn họ lúc này mới đi theo Trần Đào Hoa hướng Hồ Dương Thụ thôn đổi. Bất quá, vẫn là sợ có người nhận ra, bốn người không dám đi đại lộ chỉ có thể đi vắng vẻ tiểu đạo. Mặc dù Phạm Nhân Thành bên kia tình thế rất khẩn trương, nhưng là bọn hắn phát hiện những này trong hương thôn người, nhưng thật giống như nên làm gì vẫn là làm gì cũng không có biểu hiện ra kinh hoàng. Cao Vĩ Phong nói, "Nơi này người chính là tầm lớn, Phạm Nhân Thành bên kia tạo phản." Toàn đạo đều tại chuẩn bị chiến đấu, đều đang chuẩn bị đánh trận, bên này người ngươi xem một chút, cũng giống như không có chuyện đồng dạng. Trần Đào Hoa nói, nơi này nếu là không đánh trận tốt bao nhiêu, đây quả thực là thế ngoại đảo nguyên a. Ta thật muốn ở chỗ này ở cả một đời, ai, cả đời này giống như cũng không đủ, ta nghĩ một mực một mực ở lại đi. Cao Vĩ Phong nói, ngươi không thấy nơi này xung quanh đều là sa mạc, ngươi ở lại đây, ngươi nghĩ tại chỗ này đợi xem ăn hạt các nhà. Trần Đào Hoa lôi kéo Cao Vĩ Phong tay nói, cao ca, ngươi có nguyện ý không ở chỗ này đợi? Ngươi nếu là nguyện ý, ta liền buổi ngươi. Chính là tại cái này ăn cả một đời hạt các. Ta cũng ngật ý. Cao Vĩ Phong nói: "Ai nha, ta không muốn cùng ngươi ở chỗ này ăn hạ cách, ta cảm giác vẫn là càng vượt quân nữ nữ tốt, nàng có nữ nhân mùi vị, ngươi nhìn loại người như ngươi đi, là cái nam nhân đều muốn ai, chán, không có phẩm vị." Trần Đào Hoa nghe xong tức giận đến hất ra cánh tay của hắn: ai, "Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì có tu dưỡng người, ngươi cái miệng này chính là tiện, mang chửi người không mang theo chữ tố tụ, không chỉ có như thế, còn nói như vậy hạ khác, ngươi cũng là nam nhân." Chương 348. Chương 348. Trú Linh ở một bên thiếu đạo: "Ta xem, hai ngươi là nửa cân đối bắt lưỡng, ai cũng đừng nói ai." Đừng làm loạn, hảo hảo đi đường đi, muốn vạn nhất đi nhầm đạo liền phiền toái. Bốn người một đường nói một chút tiêu thiếu, chọn câu câu ra ra cùng lùng tay đi, rất nhanh bọn hắn liền đến Hồ Dương thụ thôn đến cửa thôn. A Mục, Chu Linh cùng Cao Vĩ Phong liền ẩn thân tại ngoài thôn trong bụi cỏ, sau đó vẫn là để Trần Đào Hoa một người đến trong thôn đi nghe ngóng Danien ở nơi đó. Trần Đào Hoa đi ước chừng một khắc đồng hồ sau rất nhanh liền chạy về. Cao Vĩ Phong đội vàng hỏi Trần Đào Hoa tìm tới Danien không có. Trần Đào Hoa gật đầu nói, tìm được. Chỉ cần ta Trần Đào Hoa xuất mã đâu còn có không làm được sự tình đâu. Nhà hắn tại Thôn Bắc, là cuối cùng một nhà. Độc môn độc viện, nhà hắn chỉ một mình hắn. Tìm tới nhà hắn về sau, ta liền nói cho hắn là tiểu ngại lý khắc để chúng ta tới tìm hắn hắn thật cao hứng, liền để chúng ta quá khứ đến nhà bọn hắn làm khách. Thế là A1 ba người bọn họ liền đi theo Trần Đào Hoa từ ngoại thôn vây quanh thôn Bắc, tìm được Daniel nhà. Daniel nhà đúng là cái độc môn độc viện, Daniel tại trường 20 tuổi, to con, mùi to, xanh biết con mắt, tóc đen, mặc một thân chân dê quần áo, toàn thân tản ra dê mùi khai. Bất quá hắn là cái người thành thật, là người tốt, nhìn thấy A1 bọn hắn, liền rất nhiệt tình để bọn hắn vào nhà ngồi. Sau đó liền vội vàng đến phòng bếp đi đốt trà sữa cho mấy người uống đốt tốt trà sữa về sau Daniel lại cầm một chút hướng bánh tới dùng đau mổ mỡ, mời mọi người ăn. A một từ trong lượt lấy ra tiểu ngại lý khắc viết tin mời Daniel xem qua. Daniel lau khô tay, cầm qua giấy viết thư từ đầu tới đuôi nhìn một lần, sau đó nói, "Đẩy nã sa mạc vương binh đoàn án giờ hiệu là công việc của ta. Dứt khoát đem ta cũng coi là, ta cũng nghĩ cùng các ngươi cùng đi." Trụ Linh nói, "Tốt." Sau đó liền đem bọn hắn bốn người hướng Daniel từng cái làm giới thiệu. Cao Vĩ Phong nói, "Người cùng chúng ta cùng đi chiến đấu, chúng ta nhiệt liệt hơn nên, bất quá có một vấn đề, Chúng ta tìm ngươi đến, chủ yếu là nghe tiểu ngại lý khắc nói ngươi là quỷ thuật phái dịch dung người, chúng ta liền muốn để ngươi giúp chúng ta chỉnh chỉnh dung, biến biến đến dạng, để sa mạc vương binh đoàn cùng hát sơn lâm thám hiểm đoàn người không nhận ra dung mạo của chúng ta. Daniel đứng lên xem bọn hắn bốn người nói, cái này dễ xử lý. Ta một hồi liền có thể đem các ngươi cho cải biến bộ dáng. Trần Đào Hoa nghe xong đội vàng khoát tay một cái nói, ta không muốn chỉnh dung. Ta cảm thấy ta dáng dấp còn có thể, ngươi phải cho ta chỉnh thành người quái dị liền xong đời. Vậy ta nhưng không tiếp thủ được. Chủ lĩnh đạo, Trần Đào Hoa không ngay ngắn cũng không có hệ Dù sao nàng cũng không tại hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn cùng Sa Mạc Vương binh đoàn trong lệnh truy nã, ngươi liền chơi chúng ta ba người." Daniel nói, "Tốt." Hắn ra ngoài nhìn ra ngoài cửa nhìn, không có gặp người nào, thế là lúc này mới lặng lẽ đóng cửa lại. Daniel nói, "Ta hiện tại trước cho các ngươi cả con mắt." Nói xong, hắn chỉ vào A một nói, "A một sư phó, vậy liền đem con mắt của ngươi chỉnh thành màu vàng nâu đi. Hai người bọn hắn liền chỉnh thành xanh biếc giống như ta." Ba người gật gật đầu biểu thị đồng ý Daniel bây giờ liền bắt đầu lục tung tìm đồ, qua không lâu hắn liền lấy ra mấy cái nhỏ holo. Hắn cầm một cái bắt tới, sau đó đổ một chút nước Hắn trước tiên đem một cái nhỏ trong hồ lô thuốc bột đổ vào, sau đó dùng ngón tay quấy quấy. Sau đó hắn để A1 ngồi tại cái bàn trước mặt cùng mở ra hai con mắt, hắn dùng một ngón tay dính lấy trong chén rượu thủy bắt đầu trong miệng nói lẩm bẩm, đem ngón tay bên trên màu vàng nâu rượu thủy nhỏ vào A1 hai con mắt bên trong. A1 cảm giác hai con mắt mắt lạnh, thế là nhanh thật chặt nhắm lại. Một lát sau, Daniel để A1 đem con mắt mở ra. A1 đem con mắt mở ra về sau, cảm giác thị lực giống như trước đây, không có thay đổi gì, nhưng là Trần Đảo Hoa bọn hắn lại nhìn thấy A1 con mắt vậy mà thật biến thành màu vàng đâu. Con mắt thay đổi Daniel lại bắt đầu dùng tay vào a một cái mũi, hắn một bên vào một bên kéo túm, vẫn là trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, hắn đứng dậy rời đi. Lý Thi Nhiên bọn hắn lại nhìn a một cái mũi, vậy mà so trước kia trở nên lại cao lại vẹn lên. Hiện tại a một có vẹn lên cái mũi, có con mắt màu vàng, thấy thế nào cũng giống như một cái ngoại quốc tiểu hài. A một dịch dung hoàn thành, Daniel lại dùng màu xanh biết dược thủy bắt chước làm theo đem cao vi phong cùng trụ linh cũng chỉnh thành người ngoại quốc bộ dáng, như thế rất tốt, ba cái đại đường người tại Daniel rượu thủ phía dưới, một hồi hoàn toàn biến thành người ngoại quốc. Daniel hỏi Trần Đào Hoa muốn hay không cũng toàn bộ người ngoại quốc bộ ráng, Trần Đào Hoa vội vàng khoát tay một cái nói, ta không muốn. Ta không muốn. Ta chính là đại đường người, ta cũng không muốn biến thành người ngoại quốc. Liên quan tới ngôn ngữ phương diện cao vĩ phong hỏi Daniel làm sao bây giờ. Daniel tiếu đạo, cái này không cần lo lắng, trên đảo người ngoại quốc cơ hồ đều sẽ nói đại đường lời nói, mà lại chính là tiểu Hải nhi đều sẽ nói đại đường lời nói, cho nên các ngươi trên sa mạc Lục Châu đảo nói đại đường nói cái này không hiếm lạ, không cần lo lắng. Nghe Daniel nói như vậy, a một bọn hắn xem như yên tâm. Daniel biết mình chuyến đi này có cơ hội hay không trở lại cũng không biết, thế là hắn liền đem trong nhà mình vài đầu dê chạy tới nhà hàng xóm để hắn thay trông giữ, sau đó rồi mới trở về thu thập hành lý, kỳ thật cũng không có gì đồ vật nhưng thu thập chính là gói mấy món tùy thân quần áo, sau đó hắn liền mang theo A Mục bọn hắn hướng trong thôn lại lộ đi đến. Bọn hắn lúc đi ra trời đã đến trưa, thật nhiều người đều trong nhà nấu cơm hoặc ăn cơm, trong thôn trên đường không có bao nhiêu người, ngẫu nhiên có ra người nhìn thấy A Mục bọn hắn ngoại trừ cảm giác hiếu kỳ bên ngoài cũng không có biểu hiện ra quá nhiều ngạc nhiên, càng không có cao vị phong bọn hắn lo lắng hoài nghi. Những người kia hoàn toàn đem A -mục. Trú Linh cùng Cao Vĩ Phong ba người bọn họ xem như người ngoại quốc đang đi vừa cùng gặp phải các thôn dân chào hỏi, một bên mang theo A Một bọn hắn nhanh chóng hướng cửa thôn đi đến. Chú Linh, A Một cùng Cao Vĩ Phong ba người bọn họ bị chỉnh thành người ngoại quốc bộ dáng về sau, mình không có cảm giác gì, nhưng là ba người lẫn nhau nhìn thấy đối phương đều là người ngoại quốc bộ dáng lúc cũng nhịn không được cười hắc hắc. Cao Vĩ Phong sống đến như thế lớn không nghĩ tới còn có thể làm một lần người ngoại quốc qua một trải nghiệm. Chân Đào Hoa nói, cái này có cái gì kỳ quái, người ngoại quốc cũng là người, đại đường người cũng là người, người với người khác nhau ở chỗ nào đâu? Khác nhau chính là nam nhân, nữ nhân nha. Nếu là đem ngươi biến thành nữ nhân tốt bao nhiêu a?" Cao Vĩ Phong nói, "Ta chính là biến thành nữ nhân cũng so ngươi xinh đẹp, ngươi tin hay không?" Trần Đào Hoa nói, "Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi nếu là nữ nhân a, tìm nam nhân, nam nhân kia nhất định phải đem ngươi đánh chết không được, bởi vì miệng của ngươi quá tiện." Mắt thấy hai người lại muốn bắt đầu cãi nhau a một vội vàng nói, tốt, tút, hai người các ngươi đừng tại đây làm càn đẳng vẫn là hào hảo đi đường đi." Trần Đào Hoa xông Cao Vĩ Phong nét miệng nói, "Ta nghe a một sư phó, không chấp nhặt với ngươi." Cao Vĩ Phong khí chỉ vào Trần Đào Hoa nói, "Ngươi, ngươi, ngươi người này." Vốn là ngươi miệng tiện, trái lại cuối cùng còn nói đến trên đầu ta đến, thật sự là không thể nói lý. Daniel nghe hiểu được đại đường lời nói, cũng có thể nói đại đường lời nói, dọc theo con đường này nghe hai cái này nam nữ tại đấu võ mồm, cười đau bụng. Chương 349. Chương 349. Hắn cảm thấy những này đại đường người thái u mặc, gắng sức đuổi theo, bọn hắn đi về phía nam đi có 10 dặm về sau liền liền thấy một cái trấn nhỏ. Tại tiểu chấn nhập chấn đầu đường, trên một thân cây treo một cái co mèo tấm bằng gỗ, trên đó viết bình quả trấn, là dùng ngoại văn cùng hán văn hai loại chữ viết. A mục bọn hắn hướng bốn phía nhìn lại, Quả nhiên tại bên ngoài trấn thấy được thật nhiều cây táo, bất quá bình quả đã không có, chỉ còn lại chùi lùi cây táo. Trên trấn rất náo nhiệt, bất quá rõ ràng bầu không khí có chút khẩn trương, thật nhiều người đều đang nghị luận liên quan tới Phạm Nhân Thành tạo phản sự tình đi tại trong chấn trên đường cái, mấy người liền nhìn thấy từng đôi từng đôi kỵ binh đánh lấy Sa Mạc Vương binh đoàn cùng Hắc xâm Lâm thám hiểm đoàn cơ hiệu, tại cấp tốc hướng Phạm Nhân Thành phương hướng tiến vào. A một mấy người bọn họ mặc dù nhìn xem đội ngũ tại hướng Phạm Nhân Thành phương hướng rất gần, nhưng là bọn hắn cũng chỉ có bất dĩ, bởi vì bọn hắn hiện tại mấy người chính là muốn ngăn cũng ngăn không được a. Đi đến trong chấn thời điểm, bọn hắn liền nhìn thấy thật nhiều người làm thành một vòng tròn đang nhìn cái gì biểu diễn. Daniel nghe được tiếng âm nhạc, hắn nghe được quen thuộc mao mao trùng mùa xuân nhạc khúc cầm thanh. Thế là sông A một bọn hắn hô, đi mau. Đi xem bọn hắn nhảy mau mao trùng múa. Mau mao trùng múa. A 14 người bọn họ một mặt ngậm. Năm người chen vào đám người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai like Daniel nói không sai, trong đám người ở giữa thật nằm lấy một cái lớn mao mao trùng. Cái này lớn mau mao trùng có 6 chiếc xe ngựa sắp xếp dài như vậy, mà lại là đầu sắt thái lộng lấy xong đầu mao mao trùng. Đầu một cái đầu, phần đuôi một cái đầu. Bởi vì thân thể của nó đang không ngừng ngọ ngoại, trên người gai độc cũng đi theo thân thể đang động, lại nhanh lại đặc biệt rò người. Ngoại trừ Mao Mao Trùng, trong vòng luẩn quẩn ở giữa còn có còn có 5 người đang diễn tấu âm nhạc, mà theo âm nhạc diễn tấu có thật nhiều người xem theo tiết tấu nằm dạp trên mặt đất, giống như Mao Mao Trùng không ngừng hướng về phía trước lúc đích. A Mục, ngươi thay ta cầm một chút bao phục, ta cũng muốn đi khiêu vũ. Daniel nghe được tiếng âm nhạc nhịn không được, hắn đem bao phụ kiếm đáo đưa cho A Mục liền chạy đến trên quảng trường, gia nhập nhảy Mao trong đám người, hắn nằm dạp trên mặt đất cũng đi theo ngọ ngoệ không ngừng thân thể. A một ôm Daniel bao phục trăm chú đi xem vậy cái kia năm cái diễn tấu âm nhạc người. Diễn tấu âm nhạc người có 4 cái nam, 2 nữ nhân. Bọn hắn đều là tiểu hải nhân, đều là người trưởng thành rồi. 3 cái là người ngoại quốc, 2 cái là đại đường người. 3 cái người ngoại quốc trong có 2 cái là nam, 1 cái là nữ mà 2 cái đại đường người là một nam nhân một nữ. 3 cái người ngoại quốc bên trong nữ nhân ở dùng miệng đi thổi lá cây phát ra tiếng âm nhạc, mặt khác 2 người nam bên trong một cái dùng ngón tay ở trong miệng phát ra cùng loại thổi địch thanh âm, một cái khác nam thổi phổng lên là tiếng huýt sáo, âm nhạc đồng dạng tiếng huýt sáo. cái đại đường người, nữ tại đạn tỷ bà mà người nam kia tại thổi kèn, hai người bọn họ diễn tấu thánh nham cùng mặt khác ba cái người ngoại quốc thổi phổng lên thánh nham phối hợp chính là vừa đúng, mỹ diệu vô cùng đại đường âm nhạc và tây dương khẩu kỹ tại thời khắc này để năm người này diễn dịch giống như trời vui, có người đứng đấy vẫm mẹo, có người nằm dạp trên mặt đất lúc nhích. Ngay cả Trần Đào Hoa đều nhìn nghe lòng ngưỡng ngái, nhịn không được đem cái mông của mình uốn qua uốn lại cái này hấp dẫn cao vị phong ánh mắt. Bất quá cao vị phong càng xem Trần Đào Hoa liền càng vừa xoay hoàn. Loại này vui sướng kỳ quái vũ đạo một mực diễn tấu có ba khắc đồng hồ mới tính kết thúc. Biểu diễn kết thúc, đám người tán đi. Chỉ chốc lát sau A1 bọn hắn liền thấy có thật nhiều người cầm một chút đồ ăn tới, đưa đến 5 cái người chỉnh diễn trước mặt. 5 người đồng thời thở dài hướng đưa tặng đồ ăn người biểu thị cảm tạ. Nhìn xem trên quảng trường người đều đi không sai biết lắm, Daniel lúc này mới vô vô đất trên người, lôi kéo A1 bọn hắn đi tới 5 cái tiểu hải nhân trước mặt hướng A1 bọn hắn giới thiệu nói, cái này tóc vàng gọi Helen gì, cái này tóc đỏ gọi là cái này tóc đen tiểu mi nữ gọi Sarah, cái này tóc màu bạc gọi Lý Tơ Bạc, cái này tóc dài mỹ nữ gọi Đỏ Tươi. Sau đó Daniel lại đem A1 mấy người bọn hắn giới thiệu cho năm cái tiểu hải nhân. Cái này khiến A Mộc bọn hắn rất giận mình, bởi vì A Mộc biết mấy người bọn hắn đều là Sa Mạc Vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn truy nã trên danh sách người, Daniel làm sao bất cẩn như vậy liền đối với người ngoài nói ra tên của bọn hắn đâu. Nhìn xem A Mộc bọn hắn vẻ mặt kích nặc, Daniel thần bí đối A Mộc chen lấn một chút con mắt, sau đó đối 5 cái tiểu hải nhân nói, "Các bằng hữu chúng ta chiến đấu muốn bắt đầu." 5 cái tiểu hải nhân nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng tiến tới Daniel trước mặt. Bọn hắn không nói gì, tất cả đều dùng sốt giật ánh mắt nhìn chằm chằm nói, "Chúng ta muốn đi ẩn giở hữu nguyên xoáy phủ." Muốn thừa dụng các người mau mau trùng xa hành không được. Tóc vàng Hèn gì kềm chế nội tâm kích động thấp giọng hỏi, "Daniel, chúng ta thật muốn bắt đầu cùng cùngản trợ chiến đấu sao?" Daniel chỉnh trọng gật đầu nói, "Đúng vậy các bằng hữu. Chúng ta chờ đợi đã lâu chiến đấu liền muốn đánh vang lên. Các bằng hữu, chúng ta mỹ hảo mộng tưởng liền muốn thực hiện." Hẹn Henry năm chắc Daniel tay nói, "Daniel, chúng ta đợi một ngày này phải đợi quá lâu. Chẳng lẽ những người bạn này cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu sao?" Daniel gật đầu nói, "Phải. Ta các bằng hữu thân ái, các ngươi biết ta mang tới những người này đều là người nào sao?" chính là bọn hắn giải phóng phạm nhân thành. Hẹn gì bọn hắn năm cái tiểu hài nhân nghe xong rốt của gáp chế không nổi nổi tâm kích động, thế là nhau nhau tới cùng A Mục bọn hắn nắm tay, "Um." Nghe bọn hắn nói như vậy A Mục cùng trụ linh bọn hắn lúc này mới yên lòng lại. Nhìn thấy chung quanh bọn hắn còn có chút người đang đi lại, Hẹn Dị cảm giác tại trấn chính trung tâm nói chuyện không an toàn, thế là đề nghị mọi người bên trên mau mau trùng phòng nhỏ đi. "Mau mau trùng phòng nhỏ?" Đây chính là một cái cự đại mao mao trùng nào có cái gì phòng nhỏ? A Mục bọn hắn thấy thế nào mao mao trùng cũng nhìn không ra đến mao mao trùng có cái gì phòng nhỏ. Hẹn Dị cười, hắn đi đến mao trùng phần bụng, Sau đó dùng ngón tay một họa, sau đó đám người liền thấy Mao Mao trùng trên bụng đột nhiên xuất hiện một cái cửa, cửa là tự động mở ra hẹn gì thế là dẫn mọi người đi vào. A một cùng trụ linh bọn hắn nửa tin nửa ngờ cất bước tiến vào Mao Mao trùng dạ dày, lúc này mới nhìn thấy bên trong rất trắng, dưới chân mềm hồ hồ không gian rất lớn, có cái bàn, có ghế, có giường chiếu. Chẳng những dưới chân bọn hắn là mềm hồ hồ hướng bốn phía sờ lên cũng là mềm hồ hồ mà lại mau Mao trùng trong bụng còn rất sáng, giống như những ánh sáng kia đều là từ Mao Mao trùng gai độc gốc dễ bắn vào. Trần Đào Hoa nhìn thấy tại nhục bích bên trên còn có cửa sổ. Thế là nàng nhẹ nhàng đem cửa sổ ra bên ngoài bên cạnh đẩy, liền liền thấy phía ngoài con trường. Hẹn Dĩ nói, nơi đây không nên ở đâu, chúng ta chạy đi đâu? Muốn đi án giờ hiệu nguyên xoái phủ sao? Daniel nói, phải. Chúng ta bây giờ liền đi án giờ hiệu nguyên xoái phủ. Hẹn gì gọi xạ Dạ cùng Đỏ Tươi hai người đi mau mau trùng đầu, chỉ Huy mau mau chung chạy tới án giờ hiệu nguyên xoái phủ. Liên quan tới chuyện đánh giặc chân đào hoa không quá cảm thấy hứng thú, thế là liền đi theo xạ Dạ cùng Đỏ Tươi cũng đi mau mau trùng đầu. Chương 350. Chương 350. Hẹn Dĩ để mọi người vây quanh cái bàn ngồi xuống. Sau đó cho mỗi người rót một chén nước. A một cùng trụ linh vừa bưng lên bắt muốn uống nước, liền cảm giác được dưới thân đang động. Hai người cùng một chỗ ngây ngẩn cả người, bưng lên bắt cũng không dám uống. Hẹn gì tiếu đạo, không cần sợ. Đây là mao mao trùng khởi động. Nó muốn dẫn chúng ta đi án giờ hiệu nguyên xoái phủ. Liên bọn hắn đám người này, ngồi tại mao mao trùng trong bụng, muốn đi tiến đánh sa mạc lục châu đảo đạo chủ án giờ hiệu nguyên xoái phủ. Cao Vĩ Phong cảm giác cái này giống như có chút không thể tưởng tượng nổi. Hẹn gì đã nhìn ra Cao Vĩ Phong tâm tư. Thế là hẹn gì tiểu đạo, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đánh trận khẳng định không được. Chủ yếu dựa vào các ngươi, chúng ta chỉ là trợ giúp các ngươi." A1 gật gật đầu, hắn biết tiến đánh ngạn giờ dịu nguyên soái phủ bọn hắn chỉ có thể trì lấy, cường công nặng công bọn hắn hiện tại là không có thực lực kia, mà lại nhân thủ cũng không đủ. Chủ Linh nhớ lại Giang Châu Châu các nàng còn tại Giác ngô trong thành bảo, liền hỏi A1 bọn hắn còn có đi hay không giáp ngô biện cắt tiểu trấn. A1 nói, Giác ngô tỏa thành chúng ta trước không đi, chúng ta bây giờ đi án giờ hiệu nguyên xoái phủ, nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là đi trước sở sở tình huống. Người đi nhiều ngược lại không tiện. Hèn gì nói Chúng ta 5 người cùng tiên ngoại bay thạch không có quan hệ, nhưng là ta có thật nhiều bằng hữu đều cùng tiên ngoại bay thạch có quan hệ, vì đạt được trên người của bọn hắn tiên ngoại bay thạch, hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn một mực tại giam giữ bọn hắn, chúng ta mấy cái rất tức giận, cảm giác gạn giờ cùng hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn đều có dã tâm, bọn hắn nghĩ khống chế thế giới, nghĩ cả một đời khống chế chúng ta. Chúng ta chỉ muốn muốn tự do, chúng ta không muốn trói buộc không muốn nô dịch. Hắc Sỗ nói, đúng, cái tinh cầu này là chúng ta toàn nhân loại không phải bọn hắn mấy cái này kẻ dã tâm. Hiện tại âm mộp mấy người bọn hắn xem như yên tâm, nguyên lai like hẹn gì bọn hắn, cùng chung chí hướng là một đường. Hiện tại xem ra, nghịch thiên mà đi người, áp gặp thiết khiển, áp gặp chúng nô, có những này cùng chung chí hướng người phản kháng Sa Mạc Vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn, a mục trong lòng bọn họ thì càng nắm chắc. Mao Mao trùng đi rất chậm, a 1 cũng không có thúc dục để bọn hắn đi nhanh, nhưng là hẹn gì biết, phạm nhân thành tình huống nguy cấp hắn cũng nghĩ giúp được bọn hắn, thế là liền đem dọc đường diễn xuất ủy bỏ, bọn hắn tận lực để Mao Mao trùng ngựa không ngừng vó hướng hạn giờ Hựu Nguyên xoái phủ đuổi. Ngồi tại mau mau trong bụng dù rất dễ chịu, nhưng là cao vị bọn hắn lại cảm giác cái này trùng tốc độ quá chậm, còn không bằng bọn hắn đi đường tốc độ nhanh. Thật người nước ngoài này chính là tật xấu này. Hắn giúp ngươi bận bịu ngươi không nhận hắn tỉnh còn không được, ngươi muốn xuống dưới đi, hắn còn không lặc ý, ai, thật sự là bất đắc gì a. Đi đến giữa trưa, tại cây táo tiểu trấn, Mao Mao trùng ngừng lại, Daniel nói muốn xuống dưới đến tiểu trấn bên trên ăn cơm đến trong trấn trên quảng trường, mọi người đều tự nhiên xuống lại tới, bất đắc dĩ, Mao Mao trùng dàn nhạc đành phải lại bắt đầu vì mọi người diễn tấu Mao Mao trùng mùa xuân. Bởi vì Mao Mao trùng dàn nhạc biết, chỉ cần bọn hắn bắt đầu diễn tấu, liền sẽ có người cho bọn hắn đưa thức ăn nước uống, dạng này bọn hắn liền không cần dùng tiền đi bán ăn uống. Daniel mang theo A muội bọn hắn đi trên trấn nhà hàng tây ăn uống xong, lúc đi ra Vừa tới quảng trường biên nhi bên trên, bọn hắn liền nghe đến tiếng huyên áo, đồng thời nhìn thấy một đám người tại vây quanh Mao Mao trùng dàn nhạc. Daniel Entelena một bọn hắn nhanh đi tới, bọn hắn muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Trên vào đám người, đám người liền thấy Hẹn gì chính ôm một người đầu đang khóc. Người kia bản thịt, toàn thân xuyên rách tung toé, sống mũi cao, xanh biếc con mắt, đầu tóc vàng kim, tuổi chừng có hơn 30 tuổi, cao hai trượng vóc dáng. Người kêu Daniel đã biết, hắn chính là toàn đảo nổi danh kẻ lang thang, người này cái gì đều không làm, ở trên đảo khắp nơi lang thang, đói bụng liền đi hướng người đòi hỏi tức án nước uống. Người trên đảo Thịa Lương, nhìn hắn đáng thương, thật nhiều người đều sẽ cho hắn thức ăn nước uống, cho nên mặc dù Tiêu Ân cái gì đều không làm, nhưng vẫn là sống tiếp được. Hôm nay xem ra Tiêu Ân lại bị người đánh, Daniel hỏi một chút mới biết được, nguyên lai là là mấy cái làm lính đem Daniel đánh cho một trận. a một bọn hắn không có hiểu rõ, thế là Daniel hướng bọn hắn giải thích nói, chúng ta đều gọi tên tiểu tử này, xui xẻo Tiêu Ân. Vì cái gì đây? cũng là bởi vì hắn lớn lên giống sa mạc lục châu đạo kẻ thống trị án giở hữu, cho nên có thật nhiều án giở hữu người ủng hộ nhìn thấy Tiêu Ân liền muốn đánh cho hắn một trận, cho là hắn lạ gì lôi thôi còn sống quả thực là để bọn hắn đại thống linh chịu đục, mà có thật nhiều không hài lòng án giở thống trị người, tại không thuận tâm, không vừa mắt thời điểm, cũng tới đem hắn đánh một trận, cho nên cái này Tiêu Ân quá xui xẻo. Hãn gì một bên khóc một bên đau lòng sở lấy Tiêu Ân mà nói, "Đáng thương Tiêu Ân có lỗi gì đâu? Hắn chỉ là lớn một chương giống như án giở mặt, vì cái gì liền không chiếm được tôn trọng đâu? Ngược lại còn muốn nhận đánh chửi cùng Vũ Đục, thế giới này quá không công bằng." Hãn Dĩ đáng thương Tiêu Ân. Nhưng là Tiêu Ân giống như cũng không khổ sở, hắn cũng sợ lấy hẹn gì mà nói, thân yêu hẹn gì, ngươi khóc cái gì đâu. Ngươi đừng khóc, được không? Bạn tốt của ngươi Tiêu Hần tốt đây. Hắn không sợ bị đánh. Daniel nghe được cái này, thế là quay đầu hướng A một bọn hắn giải thích nói, ngươi đừng nhìn Tiêu Ân là cái kẻ lang thang, nhưng là hắn trên thân người này có thật nhiều thần bí địa phương, cũng tỷ như vừa rồi hắn nói, Tiêu Ân không sợ bị đánh, hắn nói ý tứ chỉ là người khác đánh hắn về sau, hắn sẽ đổ máu, sẽ đau, nhưng là miệng vết thương của hắn mấy ngày liền có thể mọc tốt, mà lại ngươi vô luận như thế nào đánh hắn đều giống như đem hắn đánh không chết. Daniel nhìn thấy Trần Đào Hoa bọn hắn vẻ mặt kinh ngạc, thế là quá khứ sở lấy Tiêu Ân Đầu cho a một bọn hắn nhìn. Các ngươi thấy không? Tiêu Ân Đầu bị xe vòng nhiên lẹt qua. Có một ngày, hắn trên đường ngủ chết đi, có một cái nhà giàu có công tử xe không nhìn thấy, xe ngựa bánh xe liền từ trên đầu của hắn nghiền ép đi qua, Tiêu Ân Đầu là chảy máu, nhưng không có bị xe ngựa đè chết, mà lại đầu của hắn tổn thương mấy ngày liền mau tốt. Đầu của hắn cũng bị uống xay hắn tự xay dùng bổng tử đánh qua, mà lại hắn tử say bổng tử đều đánh gãy Tiêu Ân Đầu vẫn là không có việc gì, chỉ là đổ máu, chỉ là da phá, mặc dù là đầy đầu vết thương. Nhưng là mấy ngày liền mọc tốt người nói người này có trách hay không? Nghe được Daniel đang nói mình, Tiêu Ân ngẩng đầu, lộ ra hàm hàm mỉm cười. Hắc hắc. Hắc hắc hắc. Sau đó Lâu Đầu nói, "Đánh không chết xui sẹo Tiêu Ân." Trần Đào Hoa nhìn xem mới vừa rồi bị người đánh đầy đầu máu Tiêu Ân, nhìn xem Tiêu Ân kiên nụ cười thật hả, trong lòng là lại khổ sở với bọn người. 5 cái tiểu hạ nhân đều là Tiêu Ân hảo bằng hữu, bọn hắn diễn tấu kết thúc về sau khán giả đưa tới thật nhiều ăn ngon, năm cái tiểu hạ nhân liền đem những thức này dống trước mặt Tiêu Ân. Tiêu Ân cũng không khí, đã nói một tiếng tạ ơn sau đó liền bắt đầu bắt đầu ăn đặt ở trước mặt thị trấn nhà bột mì bao. Cao Vĩ Phong bọn hắn cũng vây quanh Tiêu Ân ngồi xuống, Cao Vĩ Phong muốn nghe được cái này kẻ lang thang lai lịch. Kết quả Daniel cùng hẹn rĩ bọn hắn đều nói không rõ, nhưng là bọn hắn nói mình cùng cái này lang thang Tiêu Ân đã quen biết có ngũ niên. Cái này Tiêu Ân rất kỳ quái, có một đoạn thời gian hắn liền đến chỗ lang thang, có một đoạn thời gian hắn liền biến mất không thấy. A một bọn hắn chính vây quanh Tiêu Ân ăn cái gì? đồng nhiên, từ trấn Nam chuyển đến người hô ngựa tiếng kêu. Đám người đừng nghe, lập tức đứng lên. Bọn hắn liền thấy từ trấn Nam phương hướng xuất hiện một con to lớn nền. Con tiên nền không sai biệt lắm có cao 3 trượng, 6 chi cử cao, hai con mắt tựa đền lổng. Còn có một cái cự đại độc châm, chương 351. Chương 351. Con kia to lớn nện ngay tại nhanh trong hướng chấn trung tâm bỏ đến, trên đường có thật nhiều người, ngựa bị nện độc châm đâm ngã, trên mặt đất la loạn, chu lên. Nhìn thấy mệnh độc hung mãnh như vậy, thật nhiều người đều hoảng điên rồi, liều mạng hướng quảng trường bên này chạy. A một bọn hắn đứng đấy vừa sững sốt một hồi, cự tri thủ liền đã đến trên quảng trường. Xem ra cái này cự tri thủ là có mục đích nó nhìn chuẩn Tiêu Hàn đột nhiên đem độc châm của mình đâm vào bộ ngực của hắn. hô lên một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh đây hết thảy phát sinh quá nhanh, năm cái tiểu hạ nhân kịp phản ứng về sau, Liền vây quanh cự chi thủ đuổi theo đánh trong tay bọn họ cũng không có cái gì vũ khí đành phải dùng chân đá dùng 5âm đánh nhưng tất cả đều vô dụng bởi vì cự tri thủ trên đuổi có rất nhiều độc lông độc tiêu lông là vừa cứng nhọn 5 cái tiểu hải nhân căn bản là không chiếm được lợi lộc gì ngược lại đem mình đâm hai tay hai cước đều là máu cự tri thủ giống như muốn tới làm chính là tiêu tiêuân nó dùng miệng bên trên độc châm bước lên tiêu thần cũng không để ý 5 cái tiểu hải nhân cùng đàn bọn hắn quá rối sau đó di chuyển bước chân muốn điỗ nhiên bị đâmồngực tiêuân phát ra ngao một tiếng tiêu gọi to lớn hiệnứ sở lập tức lại a một bọn hắn ngẩng đầu lại nhìn lại phát hiện Tiêu Ân giống như là tình ngủ, hắn vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhìn một chút bị đâm xuyên lồng ngực. Hẹn gì tại hạ bên cạnh nóng nảy chân hô, "Tiêu Ân!" Tiêu Ân không có chết. Trần Đào Hoa bị hụ ruột cổ lại nói, "Ta xem là chết rồi, hắn đều bị gai độc đâm xuyên lồng ngực." Nhìn thấy Tiêu Ân còn chưa chết, lệnh cũng mặc kệ nó di chuyển bước chân liền muốn chạy. Tiêu Ân giống như đột nhiên nổi giận, hắn đột nhiên hất tay phải lên dùng sức một đập. Cự chi thủ gai độc ca sát một tiếng, lại bị Tiêu Ân một quyền cho nện đứt. Sau đó, vẻ gai độc cùng Tiêu Ân liền đều rơi vào trên mặt đất. Tiêu Ân lần này thao tác Hẹn gì bọn hắn đều nhìn chính là trận mắt hốc mồm đơn giản không thể tin được. Xem xét độc của mình đang bị Tiêu Ân làm gãy, cự chi thủ không bình tĩnh nó nâng lên một con chân trước liền đi giẫm đạp Tiêu Ân. Không nghĩ tới Tiêu Ân vậy mà không chút nào tránh né, hắn đưa tay bắt lấy cự chi thủ chân trước, vừa dùng lực vậy mà lại đem nó bẻ gãy. Cự chi thủ hiện tại không chỉ tổn thất một cây gai độc hiện tại lại mất đi một con chân trước, cự chi thủ nổi giận, từ miệng bên trong phun ra nọc độc phun ra Tiêu Ân toàn thân. Nọc độc giống lưu toan đồng dạng lập tức đem Tiêu toàn quần áo đốt tan mà lại cũng đem Tiêu Ân nấu mị mắt toàn không phải. Tiêu Ân thân thể tựa như hòa tan như băng, huyết thủy xoát lạp, lạp xuống. Bất quá cho dù là dạng này, Tiêu Ân vẫn là vẫn không thèm để ý, hắn đi qua lại rất nhẹ nhàng bẻ gãy cự chi thủ một cái chân khác. Theo nhện xem xét mình không phải là đối thủ, liền lập tức dùng còn lại bốn chân trèo chống thân thể hướng chấn tây chạy tới. Cao Vĩ Phong muốn đi truy, a một ngăn cản hắn, bởi vì hắn biết bọn hắn thân phận bây giờ là thủ, tương đối mẫn cảm, chỉ cần bọn hắn vừa lộ đưa tay liền sẽ có người có thể nhận ra bọn họ là ai. Nhìn thấy toàn thân làn ra hóa thành dòng huyết nước Tiêu Ân, hẹn gì khóc càng hùng, hắn cũng không biết nên làm cái gì tốt. Nhưng lại để hắn không nghĩ tới chính là Tiêu mặc dù toàn thân hóa thành huyết thủy, nhưng là hắn giống như cũng không có cảm giác nhiều thống khổ. Tiêu Ân xong hẹn gì phất phất tay nói, "Hẹn gì? Nhanh mua cho ta một thân quần áo mới, trên người của ta tầng này ra muốn tẩy bỏ, ta muốn giải mới ra ra đi mua cho ta một thân quần áo mới đến." Hẹn gì nghe xong Tiêu Ân nói như vậy thế là vội vàng nói, "Tiêu Ân, ngươi không có chết ta. "Tốt tốt tốt, ta hiện tại liền đi mua cho người một thân quần áo mới đi." Trần Đào Hoa tránh sau lưng Cao Vĩ Phong, kinh hồn táng đảm hướng Tiêu Ân nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Ân trên thân thể huyết nục tại từng khối từng khối rơi xuống, nhưng lạ quái là, từ đỉnh đầu rơi xuống thì tối nùng huyết về sau, Tiêu Ân từ đầu đến mặt vậy mà giống tân sinh. Vừa giải ra tóc màu vàng kim, Bạch Bạch lẳng ra. Tiêu Ân cái này một thần kỳ biến hóa nên đón vây xem đám người nhiệt liệt tiếng hô tay, thật nhiều người còn không tin, liền chạy tới đem Tiêu Ân toàn thân trên giới nhìn mấy lần, cái này xem xét ngược lại là đem Tiêu Ân nhìn đỏ mặt, bởi vì hắn ra trên người là mới đổi nhưng là quần áo cũng mất, hiện tại hắn là trần như nõn. Daniel xem xét hiện dị quần áo còn không có mua được, thế là mau đem mình trong bao quần áo Quần áo lấy ra một kiện cho Tiêu Ân khoác ở trên thân. Mặc dù lập tức bắt đầu mùa đông thời tiết chuyển lạnh, thực Tiêu Ân giống như không có chút nào cảm giác lạnh, mà lại tại đổi ra về sau, Tiêu Ân đầu óc tốt giống cũng thanh tỉnh rất nhiều. Hắn còn cùng Daniel bọn hắn mở lên cho đùa. "Daniel, ngươi có phải hay không mặc quần áo đi tiểu a? Ngươi có phải hay không đem đi tiểu tại trên quần áo rồi? Ngươi xem, ngươi trên quần áo tất cả đều là mùi nước tiểu khai nhi a." Daniel tranh thủ thời gian giải thích, "A nha, chỉ là ta lười nhắc giặt quần áo, mà lại cũng không có một cái nào nặng dâu, ai cho ta tồi đâu. Chúng ta lại lười nhắc vậy, ngươi bây giờ là để trần mông đâu? Y phục của ta có thể cho ngươi che giấu đều đã không tệ, nếu như ngươi gắt bỏ, ngươi liền lấy rơi a." Nghe bọn hắn hài hước đối thoại, đám người vây xem nhịn không được bạo phát ra tiếng cười. Mặc vào hẹn gì mua về quần áo mới, Tiêu Ân sinh động, chủ động nói chuyện cùng bọn họ cũng cùng a một bọn hắn bắt chuyện. Daniel liền hỏi Tiêu Ân lúc nào có công lực, hiện tại làm sao lợi hại như vậy, mạnh như vậy. Tiêu Ân dùng sức suy nghĩ một chút nói, "Ta cũng không biết nhà, nhưng lúc ấy ta liền biết ta có thể đánh bại con kia cự chi thủ. cho nên ta liền đánh nó." Ngay tại Tiêu Ân tinh thần phân chân giống đổi một người giống như cùng đám người vừa nói vừa cười thời điểm, tại bọn hắn phụ cận xuất hiện một cái che dù, mặc vay trắng tuổi trẻ ngoại quốc nữ nhân. Nữ nhân dáng giúp mắt đen, tóc đen, vẻn lên cái mũi, trắng nõn làn da, tuổi tác tại chừng 20 tuổi. Con mắt của nàng phát ra ánh sáng nóng rực, nàng chăm chú nhìn Tiêu Ân, nàng không buông tha Tiêu Ân bất kỳ cử động nào, giống như giống như nàng say mê Tiêu Ân. Cao Vĩ Phong là tình trường cao thủ, tuổi trẻ ngoại quốc nữ nhân cử động, Cao Vĩ Phong là đã nhìn ra, nữ nhân này là tương đương mê luyến Tiêu Ân. Nữ nhân kia che rủ, mắt không chấp đem Tiêu Ân trọn vẹn nhìn chằm chằm có một cái giờ. Cuối cùng, cái kia ngoại quốc nữ nhân vẫn không thể nào khống chế lại tâm tình của mình, nàng thu hồi dù bước nhanh đi hướng Tiêu Ân. Tiêu Ân không biết nữ nhân này muốn làm gì, bất quá, hắn cảm giác nữ nhân này nàng giống như gặp qua, tại thật nhiều địa phương, nữ nhân này luôn, luôn không hiểu thấu xuất hiện tại hắn phụ cận. Hiện tại nữ nhân này đi tới trước mặt hắn, Tiêu Ân cảm giác nữ nhân này rất xinh đẹp, nhưng là hắn không biết cái này nữ nhân xinh đẹp muốn làm gì. Tiêu Ân sững sờ nhìn đứng ở trước mặt mình nữ nhân, khẩn trương một câu cũng nói không nên lời. Hẳn gì bọn hắn cũng không hẹn mà cùng quay tới nhìn chằm chằm nữ nhân. Nữ nhân giống Tẩu Hỏa nhập Ma nàng có chút khẩn trương nói khẽ với Tiêu Ân nói, "Ản Giở Hựu, ta là Tiên Ni Á." Nghe được cái này gọi Tiên mi Á nữ nhân xinh đẹp tại nói chuyện với mình, Tiêu Ân rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường, thế là nghịch ngợm trả lời, "Mỹ lệ xinh đẹp Tiên My Á tiểu thư, ta gọi Tiêu Ân ta không phải Ản Giở Hựu." Bên cạnh Sạ Dạ Minh Bạch vị tiểu thư này là nhận là người, thế là vội vàng nói: "Thất yêu tiểu thư, ngài thật nhận là người. Hắn gọi Tiêu Ân là bạn tốt của chúng ta. Hắn không phải cái gì án Dở Hựu." Thiên Ni Á chăm chú nhìn Tiêu Ân con mắt nói: "Không, ngươi chính là án Dở Hựu. Ta gặp qua ngươi, ta một chút liền nhận ra ngươi. Ngươi thật là Sa Mạc Lục Châu đạo vương, là Sa Mạc Ức đạo đại nguyên soái án Dở Hựu." Chương 352. Chương 352. Tiêu Ân cười, hẹn gì bọn hắn cũng cười theo. nói: "Tôn quý tiểu thư ta thật không phải là ngươi là người nói cái kia vương, án Dở Hựu." Ta là Suy Xảo Tiêu Ân, ta là kẻ lưu lạc Tiêu Ân. Ngươi sai lầm. Thiên Nhi á mặt lập tức đỏ lên, cảm xúc cũng trở nên kích động. Không, không. Ta Thiên Nhi á chưa từng có nhận lầm hơn người. Ta vững tin ngươi chính là chúng ta trên đảo vương, Hàn Giờ Hựu. Ta thầm mến ngươi rất lâu, thực Nguyên Nguyên xoáy phủ ta vào không được. Ta trước kia cùng phụ thân tại một cái trên yến hội gặp qua ngươi, ngươi cho ta ấn tượng quá sâu, ta cảm giác ngươi chính là ta đang tìm người kia, ta muốn cùng ngươi cả một đời, ta chính là nữ nhân của ngươi. Henry bọn hắn đều nghe ngóng Cái gì làm sao cũng đem hiện tại Tiêu Ân cùng Án Giở không liên lạc được, Tiêu Ân cùng Án Giở quan hệ tốt giống con có cái này, cái này cực kỳ tương tự mặt mà thôi, phương diện khác căn bản là nhìn không ra Tiêu Ân chính là Án Giở dịu, nữ nhân này khẳng định là sai lầm. Tiêu Ân đối tiên mỹ á nói, "Thật yêu tiên mỹ á, ta thật không phải là không phải Án Giở dịu." Đám người không nghĩ tới tiên mỹ á vậy mà bắt lại Tiêu Ân tay nói, "Thật yêu Án Giở dịu, ngươi vì cái gì không dám thừa nhận ngươi chính là Án Giở dịu đâu?" "Ta, ta." Tiêu Ân nhất thời nghẹn lời, không biết tiếp theo làm như thế nào giải thích mới có thể để cho tiên mỹ á minh bạch hắn thật không phải là Án Giở dịu. Trần Đào Hoa tùy tiện đi qua, tháo ra tiên Ni á tay nói, "Tiên nhi á, ta hỏi ngươi, nếu như hắn thật là tiêu Ân ngươi sẽ còn thích hắn sao?" Thiên Ni á kích động nói, "Không, không, các ngươi đều đang lừa ta. Hắn thật chính là án giờ hiệu. ta liền muốn đi theo hắn. Van cầu các ngươi." Trần Đào Hoa nhìn không khiến nổi, đành phải hai tay một đám bất đắc dĩ đối Tiêu Ân nói, "Nhìn thấy chưa, cái này quý tộc nhà tiểu thư chính là vừa kể sát thuốc cao ra chó, hiện tại đã áp vào cái mông của ngươi thượng, ngươi bóc cũng bóc không xong." Tiêu Ân một nói, "Cái gì chó ra thuốc cao áp vào trên mông? Ta nghe không hiểu." Trần Đào Hoa nói, nghe không hiểu là được rồi. Nhưng là ta minh xác đối ngươi giảng, nữ nhân này hiện tại là của ngươi, ngươi nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được." Tiêu Ân nghe song cao hứng đối Tiên Nhi Á nói, "Tiên Nhi Á, ngươi là ta tiên nữ, ngươi liền theo ta đi." Tiên Nhi Á gật gật đầu, Thân yêu án giờ hữu, ta muốn đi theo ngươi, đến chân trời góc biển ta cũng đi theo ngươi. Ngươi là tình nhân của ta, ta cả một đời đều muốn đi theo ngươi." Daniel nghe xong gấp, mau đem Tiêu Ân kéo đến vừa nói, "Tiêu Ân, ngươi tỉnh đi. Ngươi là Tiêu Ân, không phải cái gì án giờ hữu. Tiên Nhi Á là Tôn Quý tiểu thư, ngươi lấy cái gì nuôi súng nàng?" Ngươi là kẻ lang thang, ngươi ngay cả mình đều nuôi sống không được, ngươi không muốn ngay cả người khác đều hại. Ta nhìn tiểu thư này tâm nhãn không xấu, ngươi vẫn là nhanh để nàng đi thôi. Thiên Nhi Á mau tới trước ôm chặt lấy Tiêu Ân nói, "Không, ta liền muốn đi theo Hàn Giở Dụ. Các ngươi ai cũng không thể đem hai người chúng ta tách ra." Hẹn gì thở dài nói, "Nha." Đáng thương Tiên Nhi Á, thật sự là đầu óc xảy ra vấn đề, lại muốn cùng một cái kẻ lang thang. Như thế tôn quý tiểu thư muốn cùng xui sẹo Tiêu Ân, đúng là điên. Tiêu ôm Thiên Nhi mỉm cười đối bọn họ nói, H -h -h. Tiêu Ân là Hàn Giở Án rời chính là tiêu ân. Hát hát hát. Mỹ nữ thích ta đâu. Daniel thở dài nói, ai, cái này cũng không biết là nhà ai đại tiểu thư, người có tiền này tiểu thư là chọn không được. Trần đào hoa lại không nhìn như vậy, nàng đi đến Daniel trước mà nói, Daniel, không cần sợ hãi, tại đại đường, hôn nhân là tự do nữ nhân cũng là tự do nữ nhân có tự do quyền lợi, đây không phải ở nước ngoài, giàu nghèo lại thế nào à nha. Tình yêu là không phân giàu nghèo. Daniel lắc đầu nói, tình yêu không phân giàu nghèo, tất cả mọi người nói thật dễ nghe nhưng là người ta nữ nhi phụ thân cùng người nhà là sẽ không đồng ý, ngươi xem đi, đến lúc đó sẽ tìm một đống phiền phức." Cao Vĩ Phong qua khứ nói, "Không cần lo lắng, cái này còn không có chúng ta nha, mà lại ta xem, cái này Tiêu Ân không là bình thường người, đoán chừng là quý tộc tiểu thư người nhà, chính là tới thu thập Tiêu Ân, bọn hắn cũng chưa chắc có thể đánh thắng hắn." Daniel dùng tay tại ngực vẽ lên cái thập tự, sau đó nói, "Chỉ hy vọng như thế đi, nguyên thượng đế phù hộ hắn." Hẹn Dị cảm giác nơi đây không nên ở lâu, lại trì hoan xuống dưới không nhất định còn muốn ra cái gì yêu Tiêu thân đâu. Chạy là thượng sách. Thế là Hẹn Dị không do dự nữa, Chênh thủ thời gian chào hỏi mọi người đi vào mau mau trùng trong bụng. To lớn mau mau trùng mang theo đám người thuận lợi ra chấn có 5 dặm địa, một đôi che mặt kỵ binh tay cầm mâu thương bỗng nhiên liền từ phía sau đột nhiễu. Trần đào hoa xuyên thấu qua cửa sổ đến một chút, che mặt kỵ binh hết thể có 15 cưới. 15 cưới che mặt kỵ binh vọt tới mau mau trùng phía trước, đem mau mau trùng cản ngừng lại. Cao Vĩ Phong cùng trụ linh đang muốn ra ngoài, lại bị hẹn gì ngăn cản, sau đó một mình hắn chui ra mau mau trùng dạ dậy. A một không yên lòng cũng muốn cùng ra ngoài, à số lại đối với hắn nói, mọi người không cần phải lo lắng. Chúng ta hẹn gì rất lợi hại, các ngươi không nên xem thường hắn ta cho rằng cái này mới làm cái kỵ binh căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Nghe Ả Sủa nói như vậy, a một bọn hắn mới thoáng yên tâm, thế là tranh thủ thời gian rút sắp trên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Nhìn thấy Hẹn gì từ mau Mao trùng trong bụng ra, 15 cái kỵ binh liền với quanh. Một thành viên trong đó khàn khàn kỵ binh dùng mâu thương một chỉ Hẹn gì nói, "Xui xẻo tiêu đơn đâu. Để hắn nhanh đưa tiểu thư nhà chúng ta phong xuất, nếu không chúng ta liền phải đệm toàn bộ các ngươi đông chết." Hẹn Dị tiếu tiếu nói, "Nhà các ngươi tôn quý tiểu thư đang cùng tôn quý Tiêu Hân tiên sinh tại trùng trong bụng yêu đương Thanh âm khàn khàn kỵ binh cả giận nói, ngươi trở về nói cho Tiêu Ân, để hắn nhanh đưa hắn bẩn thịt móng vuốt từ tiểu thư của chúng ta trên thân lấy ra, đồng thời đem chúng ta tiểu thư đưa ra đến. Bằng không đợi một hồi, chúng ta phát ra mâu thương liền sẽ đem các ngươi toàn bộ biến thành con nhím. Hẹn gì nói, hai người bọn họ yêu nhau là bởi vì các ngươi tiểu thư thích vô cùng chúng ta Tiêu Hần, tình yêu là tự do ta hy vọng các ngươi tôn trọng bọn hắn tình yêu lựa chọn. Thanh âm khàn khàn kỵ binh giơ lên mâu thương đạo, tiểu đại nhân, đừng cho ta ở chỗ này, nói nhảm đại gia cũng không có thời gian cùng ngươi tại cái này nói hiệp nói vượn. Nếu là tức thời liền mau đem tiểu thư phong xuất, nếu không Chúng ta các hinh đệ sẽ phải đến thật rồi. Hẹn gì hắc 1 tiểu đạo, đến thật liền đến thật hai sợ ai nha. Nói hắn đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, sau đó đám người chỉ thấy từ hẹn gì miệng ba lý vươn ra một cái cự dài đầu lưỡi. Vèo một tiếng, liền đem thanh âm khàn khàn che mặt kỵ sĩ cho quyển rơi mã hạ. A một bọn hắn khẩn trương nhìn lại, chỉ thấy bị cuốn rơi mã hạ che mặt kỵ sĩ mâu thương ném vào một bên, mà toàn thân của hắn trên dưới thì bị một đống lớn dịch nhuyễn bao quanh, kỵ sĩ liều mạng từ dưới đất bò dậy, nhưng là trên người hắn dịch nhuyễn lại không tốt vùng thoát khỏi, gấp đến độ hắn nhảy tưng nhảy loạn dùng sức vùng trên người Lúc này lại nhìn hẹn gì, hắn bắn lên thân hình Rũa ra lưỡi dài giống như rắn ăn con mồi, không ngừng lẻ lưỡi, đem mặt khác 14 tên che mặt kỵ sĩ bắt trước làm theo cho quyển rơi vào mã hạ. 14 kỵ sĩ trên thân tất cả đều là sền sệt dính nhợn, muốn đi nhanh lại đi không nhanh, muốn đi cầm mâu thương đi nhìn về phía hiện gì, nhưng tay dính lên mâu thương về sau lại không vúng được, một đám người là hữu giống hiểu khiếu vô cùng chất vấn. Tiên Ni Á nhận ra những kỵ binh này là nhà mình gia binh, tranh thủ thời gian lớn tiếng hô hẹn gì không muốn đả thương những người này. Thu thập những này che mặt kỵ binh, hẹn gì quay người trở về, sau đó cười đối Tiên Ni Á nói, "Tiên Ni Á, ngươi không cần lo lắng." Trên người bọn họ dịch nhẫn tại một khắp đồng hồ về sau liền tự mình biến mất. Chương 353. Chương 353. Nhìn thấy 15 cái che mặt kỵ binh bị hẹn gì chỉnh hình dạng, Tiêu Ân sướng đến phát rồ rồi, tại mao mao trùng trong bụng là giật lại mình. Mao mao trùng dạ dày là mềm, kết quả hắn giật lại mình, a một bọn hắn liền chân đứng không vững nhau nhau ngã sắp xuống tại mao mao trùng trong bụng. Mao mao trùng tốc độ không nhanh, nhưng là nó không chọn đường tính, luống cây sinh địa phương, có khe danh địa phương, mao mao trùng đều có thể tới đi đến trời sắp tối thời điểm. Mao trùng vậy mà bò lên trên một tòa núi nhỏ, đến đỉnh núi về sau, mao mao trùng ngừng lại. Sạ Dạ tại Trần Đào Hoa trợ giúp Hạ Từ Mao Mao trùng trong bụng xuất ra một quyển thảm trải tại trên đỉnh núi một khối trên đất bằng, nàng để đám người ngồi vào trên mặt thảm, sau đó nàng lại từ mau Mao trùng trong bụng lấy ra bánh mì, thịt chín, rượu nho, bia còn có hành, tỏi cùng với nước. Mặc dù đỉnh núi có chút lạnh, nhưng là rất thanh tĩnh, cũng dễ dàng cho quan sát tình huống xung quanh. Ở nơi như thế này ăn cơm đám người cảm giác rất thư thái an cơm sổng, ngay tại đỉnh núi trên đất bằng, ngay tại dưới ánh trăng, ngay tại đầy trời đầy sao hạ Hạ Dạ cùng Hẹn Dị bọn hắn vì mọi người nhảy lên bước nhỏ múa. Bởi vì uống rượu duyên cớ, Daniel, Hẹn bọn hắn đều rất hưng lại nhảy lại hát một mực chơi đến đêm kia. Mọi người ở đây chơi mệt rồi muốn trở về lúc nghỉ ngơi. Đột nhiên, A đem hắn thai phải kéo một phát, Trần Đào Hoa giật lại mình, bởi vì A Sủa phải bị hắn trực tiếp kéo giống một cái nắp nồi lớn như vậy. Sau đó A Sủa phải đang không ngừng trước sau chuyển động, một lát sau, Asua kéo một cái hắn hai phải, hai phải biến giống ra gân, A Sủa vung lòng tay bá một tiếng thai phải lại khôi phục nguyên trạng. A một bọn hắn ngây dại, không biết gã lại tại làm cho gì. A song mau mau trùng phía bên phải vách núi chỗ hô, bằng hữu ra đi. Ta đã nghe được của ngươi à, ngươi đánh giấm âm thanh, tiếng hít thở của ngươi Ngươi dùng ngón tay chải vớt người lông tóc thanh âm, ta đều nghe được. Không cần trốn nữa, người ra đi. Ngay tại dưới ánh trăng, một cái bóng đen lóe lên, từ bên dưới vách núi bên cạnh tung ra. Bộp một tiếng đợi đến một cái quái vật rơi xuống trước mặt mọi người về sau, Trần đào hoa dọa đến úp kêu lên. Bởi vì quái vật kia thật là đáng sợ, lớn lên giống cái hầu tử, nhưng là mặt của hắn lại giống cái mặt quỷ. Trần đào hoa tránh sau lưng cao vĩ phong, dùng tay chỉ cái kia đáng sợ quái vật hô, "Quỷ hầu tử! Quỷ hầu tử! Nhanh đổi đi cái kia quỷ hầu tử." Nhìn thấy quái vật kia, hèn gì cười, hắn đi qua sở lấy cái kia giống như a một thân hình lớn nhỏ quái vật đầu nói, Nó không phải cái quỷ gì hầu tử, tên thật của hắn cứ gọi quỷ phí. Quỷ phí? Trần Đào Hoa nói, cái quỷ gì phí? Ta làm sao chưa nghe nói qua đâu? Ta trước kia tại sao không có gặp qua đâu? Ta chỉ gặp qua hầu tử, bất quá hầu tử dáng dấp cũng không phải cái này quỷ bộ dáng a. Hẹn gì tiếu đạo, ngươi khẳng định rất ít gặp đến nó, bởi vì nó ở nhà tại Phi Châu. Cái này quỷ phí là bị từ Phi Châu tới một người khách nhân mang tới, nhưng là hiện tại hắn chủ nhân đã chết, cái này quỷ phí đành phải trên sa mạc Lục Châu đạo lang thang, bất quá cái này quỷ phí nhìn xem bộ dáng người, bất quá hắn ăn đều là quả xoài nha những vật này. Nhìn thấy có nhiều người như vậy quỷ phí bỗ nhiên phát ra vài tiếng tay lên sau đó dùng tay vô vô bộ ngực lại ngồi xuống hẹn gì cũng chen quỷ phí ngồi xuống hẹn gì hỏi quỷ phí thế nào lại nhớ ngươi phi châu nhà sao? quỷ phí vậy mà đột nhiên mở miệng. miệngẹ gì mùa đông muốn tới ngươi biết ta là qua không quen mùa đông ta rất có thể tại mùa đông liền bị chết cóng ở chỗ này hẹn gì nói đó không thành vấn đề ngươi mùa đông liền ở đến ta mau mao trùng trong bụng đi ma mauo trùng trong bụng mùa đông nhưng ấm áp quỷ phí lắc đầu nói bao mao trùng dạ dày làấm áp nhưng là ta ăn làm sao bây giờ đâu ta muốn ăn quà sóa nhà Ngươi chỗ này có quả xoài cho ta ăn sao?" Hẹn gì lắc đầu nói, "Quả xoài không có, vật gì khác đều có à? Cải trắng nha, củ cải nha, thịt nha." Quỷ Phi nói, "Ta không quen ăn những vật này. Ăn những vật này ta liền muốn chết đói. Ta còn là nghĩ về Phi Châu, ta còn là nghĩ về Phi Châu nhà. Ngươi có biện pháp nào giúp ta về nhà sao?" Hẹn gì suy nghĩ một chút nói, "Biện pháp khả năng có, nhưng là ta hiện tại không có thời gian đi giúp ngươi tìm về Phi Châu thương nhân, đồng thời ta còn không biết ta về sau có thể hay không gặp lại ngươi." Quỷ Phi quay đầu dùng ánh mắt hẩn trương mà nhìn Hẹn Dĩ nói, "Thật yêu Hẹn Dĩ." Ngươi đừng làm ta sợ, ngươi gặp được chuyện gì? Ngươi nói ra đến, nhị ta quỷ phí có thể hay không giúp ngươi. Hẹn gì đứng lên dùng tay chỉ chỉa một bọn họ nói, chúng ta bây giờ là Thiên Ngoại bay thạch người trong liên minh, chúng ta muốn đi tiến đánh Hàn giờ hiệu Nguyên Soái phủ. Nhưng là lần này đi tiền đồ hiểm ác, nguy cơ từ phía, ta sợ hai chúng ta rất có thể liên chiến tử tại sa trường, cho nên ta mới nói về sau có thể hay không đến giúp ngươi ta cũng không biết. Quỷ phí nghe sóng gấp, tranh thủ thời gian bắt lấy hẹn gì cánh tay nói, thân yêu hẹn gì, ngươi có phải hay không đi rồi? Chỉ mấy người các ngươi đi tiến đánh Nguyên Soái phủ, các ngươi có phải hay không đầu góc có bệnh a? Các ngươi đây là tự chui đầu vào lưới, cầm lấy trứng chọi với đá, ta khuyên các ngươi vẫn là không nên đi. Ta không muốn ngươi đi chịu chết. Hẹn Di bắt lấy Quỷ Phí tay nói, thân yêu bằng hữu, đừng lo lắng cho ta, Hẹn gì hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy mệnh của ta lớn đâu." Quỷ Phí trừng to mắt nói, "Ngươi thật chẳng lẽ nhất định phải đi chịu chết sao?" Hẹn Di trịnh trọng gật đầu nói, thân yêu bằng hữu, ta nhất định phải đi. Chúng ta muốn lật đổ Sa Mạc binh đoàn, chúng ta có đổi đi hát Sơn Lâm thám hiểm đoàn. Nếu như cái này trời không thay đổi, Sa Mạc Lục Châu đạo liền sẽ không đạt được an ninh hòa bình." Quỷ Phí nhìn Hẹn Di ý chí kiên quyết, vì vậy nói, Thật yêu là gì? Ta không thể nhìn ngươi nhảy vào hố lửa, ta muốn ly ngươi cùng đi, ta cũng muốn đi chiến đấu. Hèn gì cực kỳ cao hứng, hắn năm nay Quỷ Phí Long Thủ tay nói, tốt. hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta trận doanh. Đợi đến tháng lợi ngày đó, ta nhất định tìm một cái người châu Phi đem ngươi mang về Phi châu." Tiến đánh gần giờ Hựu Nguyên xoay phủ, cái này lại nhiều một viên manh tướng, Cao Vi Phong rất kích động tranh thủ thời gian tới cùng Quỷ Phí nắm tay. Bất quá Quỷ Phí tay giống như rất có lực, nó hơi dùng sức Cao Vi Phong liền đau lên. Hèn gì mau chóng tới để Quỷ Phí tay. Quỷ Phí không hiểu Nó nhìn Cao Vĩ Phong một chút thầm nghĩ, người này không phải muốn Ly Ta nắm tay sao? Vì cái gì bộ dáng này đâu? Hẹn gì Tiếu Đạo, quỷ phí. ngươi dùng quá sức đem hắn tay cầm đau, về sau cùng bằng hữu nắm tay không thể dùng quá lớn khí lực, biết không? Quỷ phí hiện tại đã biết rõ thế là ngượng ngùng Tiếu Đạo ta không biết các ngươi người lớn bao nhiêu khí lực, trước kia ta cùng Hẹn gì chỉ là ôm, không thế nào nắm tay, hiện tại đem ngươi tay cầm đau, thật không có ý tứ, xin ngươi tha thứ cho. Trần Đào Hoa nghe quỷ phí giải thích như vậy, cảm giác muốn cười, nàng cảm thấy quỷ này phý chơi thật thú mà. Vậy mà cùng người nói chuyện cũng như thế có ý tứ. Mà lại như thế có lệ phép quỷ phí thật sự là nhân gian hiếm thế trời cũng đã khuya lắm rồi hẹn gì liền để mọi người thu dọn đồ đạc đi vào ma Mao trùng trong bụng nghỉ ngơi hẹn gì bọn hắn có thể nghỉ ngơi nhưng là hẹn gì nhưng không có để mau Mao trùng nghỉ ngơi hắn vẫn làm cho Trần đào hoa cùng xạ dạ đi mau Mao trùng đầu chỉ huy vì mau mauo trùng đi về phía năm đi Trần đào hoa đối cái này mau mauo trùng quá hiếu kỳ thế là liền lanh lợi cùng xạ dạ đi mau trùng đầu mau mauo trùng trong bụng vừa ấm cùng vừa mềm mềm đáng người dứt khoát liền nằm tại mauo trùng mau trong bụng nghỉ ngơi bởi vì mau mao trùng nhiều Trần đi cũng không có quá lớn sau này Ban đêm cái này một giấc đám người ngủ được rất an ổn rất dễ chịu. A Mộc là cái thứ nhất tỉnh lại, hắn sau khi tỉnh lại đẩy ra cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài đồng phương phiếm lên ngân bạch sắc, mà Mao Mao trùng chính đi tại một cái thu hoạch sau ruộng bên trong. Nhìn thấy như thế đại nhất cái Mao Mao trùng, có thật nhiều chim chóc liền đi theo Mao Mao trùng một bên bay một bên gọi. Chương 354. Chương 354. Tiên Ni Á trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đại Mao Mao trùng, hiện tại ghé vào Mao Mao trùng trong bụng bên cửa sổ bên trên hướng ra phía ngoài nhìn, là ngạc nhiên không dừng được. Hướng ra phía ngoài nhìn một hồi, Tiên Ni Á đối Tiêu Ấn nói, "Thật yêuản giờ hữu." Để ngươi hầu gái cho ta rót một ly rượu nho đến. Trần Đào Hoa, xa Dạ cùng đỏ Tôi không thích nghe, ba người cùng một chỗ nhìn xem Tiên Ni Á, ba người chỉ là nhìn xem Tiên Ni Á, nhưng là không ai đứng dậy đi cho nàng ngược lại rượu nho. Tiêu Ân chẳng những không có ngăn cản Tiên Ni Á không lễ phép, ngược lại là quay đầu nhìn xem Trần Đào Hoa các nàng ba nữ nhân hỏi, ba người các ngươi ai đi cho Tiên Ni Á rót một ly rượu nho đến. Trần Đào Hoa đệ lại hòa khí nói, ba người chúng ta cũng không phải nhà ai hầu gái. Ba người chúng ta đều không muốn đi ngược lại, nếu như nàng muốn uống, có thể tự mình động thủ đi ngược lại. Thật xin lỗi. Chúng ta không nguyện ý hầu hạ tôn quý tiểu thư mà chúng ta cũng không phải thấp hèn người hầu, ngươi tốt nhất mời nàng làm rõ ràng. Không nghĩ tới Trần Đào Hoa lời nói này vậy mà chọc giận Tiên Ni Á, thế là nàng nũng nịu đối tiêu hắn nói, thân yêu hạạn giờ hữu, ngươi xem ngươi bọn người hầu đều muốn tạo phản, ngươi muốn trừng phạt các nàng. Để các nàng nghe lời, ta là Tôn Quý tiểu thư, các nàng sinh ra chính là muốn hầu hạ ta, chiếu cố ta. Trần Đào Hoa nghe xong mau tức choáng nàng quá khứ một thanh kéo Tiên Ni Á nói, thật xin lỗi. Đây là chúng ta mau mau trùng phòng nhỏ, nếu như ngươi tại cảm giác này không thoải mái, vậy liền mời ngươi ra ngoài. Tiên Á do sợ Nàng tránh thoát Trần Đào Hoa tay trốn đến Tiêu Ân sau lưng nói, "Ản giờ dịu, vua của ta, ngươi làm sao chịu được những người hầu này nha." Các nàng quá vô lý càng không có tư dưỡng, cũng không hiểu lễ phép. "Ngươi nhanh để nàng đi ra." Nhìn xem sau lưng bị Hù Hoa dung tất sắc tiên nghi á, lúc đầu muốn nổi giận Tiêu Ân, lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy nộ khí Trần Đào Hoa, hắn đột nhiên minh bạch cái gì, tranh thủ thời gian đối Trần Đào Hoa cười theo nói, "Tiểu tỷ tỷ đừng nóng giận. Ta đi cấp nàng ngược lại chén rượu nho." Lúc đầu ta chính là xui xẻo Tiêu Ân, thực cái này khôi hài tiểu thư luôn luôn coi ta là thằng giờ dịu. Vừa rồi ta kém một chút liền đem mình làm thật tặn giờ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhìn xem Tiêu Vân bộ dáng đáng thương, Sà Dạ không nổi giận nàng mặc mặc đi qua rót một chén rượu nho bưng tới đưa cho Tiên Ni Á, không nghĩ tới Tiên Ni Á tiếp nhận chén rượu lại nói ra, vẫn là ngươi cái này hầu gái nghe lời, ta sẽ để cho hẳn giờ dịu nhiều hơn cho ngươi bao thưởng. Sà Dạ ôn nhu thiếu đạo, "Trần yêu Tiên Ni Á, ta không phải là các ngươi nhà hầu gái, ta có danh tự, ta gọi Sà Dạ, ta cùng những này mau mau trùng trong bụng người đều là bạn tốt, bởi vì là Tiêu Vân nhân, cho nên ngươi cũng là bạn tốt của chúng ta, bất quá chúng ta hảo bằng hữu ở giữa muốn tôn trọng lẫn nhau." Ai cũng không phải ai người hầu, ngươi hiểu chưa?" Tiên Ni Á Huệ khuất ngẩng đầu nhìn về phía Án Giả Hựu nói, "Án Giả Hựu, ngươi không phải tập vương sao? Vì cái gì các nàng đối với chúng ta như vậy nói chuyện đâu?" Án Giờ Hựu, ngươi là vương, ngươi Tiên Ni Á không nên bị hạ nhân khi dễ, ngươi muốn để ta vượt qua tôn quý nhất sinh hoạt, biết không?" Tiêu Ân Thế là xoay người, dùng tay nắm chặt lấy Tiên Ni Á hai cái bả vai nói, "Tiên Ni Á, ngươi phải biết, Án Giả Hựu nếu như muốn đưa vương, liền cần dùng chiến đấu, dùng võ lực của hắn đến chinh phục sa mạc Lục Châu đảo bên trên người, sau đó hắn thống trị hòn đảo này, hắn muốn để người trên đảo dân đều thần phục với hắn." Dạng này hắn mới có người hầu, có cung điện, có hoa vườn, có phải như vậy hay không?" Thiên Ni Á gật gật đầu. "Thiếu ân tiếu đạo, nhưng là thân yêu Tiên Ni Á. Hàn Giả Dụ bây giờ đang ở chỗ này, hắn còn không có chiến mã, hắn còn không có mâu thương, hắn còn không có chiếm lĩnh hòn đảo này, hắn còn không có hết thể trị trên cái đảo này nhân dân, ngươi nghe rõ chưa?" Thiên Ni Á vội vàng bất hắn nói, "Hàn Giả Dụ, ngươi sai lầm. Cái này Sa Mạc Lục Châu đảo chính là của ngươi vương quốc. Ngươi chính là nơi này vương, ngươi sao có thể nói ngươi còn không có thống trị hòn đảo này đâu?" A bọn hắn nghe xong đều nở nụ cười. Tiên Ni Á vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đám người, nàng không biết đại gia hỏa vì cái gì chuyện cười, chẳng lẽ nàng nói sai sao? Hắn đảo này vốn chính là án dở hiệu. Cái này không sai a. Tiên Ni Á cảm giác những người này chuyện cười rõ ràng chính là tại châm chọc Cản Dở Hữu, tại Đục nhà Hàn Vương, đây là tuyệt đối không thể cho phép. Tiên Ni Á một chút đem rượu nho chén rượu ngã tại mao mao chủng trong đục nói, "Các ngươi, các ngươi quá làm càn. Hàn Dở hiệu là vương vĩ đại. Các ngươi làm sao can đảm dám đối với hắn một điểm kính ý cũng không có chứ? Hiện tại các ngươi nói không nên nói, vì đạt được vương tha thứ, các ngươi muốn đuổi nhanh xuống." Thỉnh cầu vương rộng lượng. Quỷ phí đi qua dùng tay vỗ vô, vô Tiêu Ân bả vái nói, người nữ nhân này có phải hay không đầu góc có bệnh a? Tiêu Ân, chúng ta đều biết ngươi rất nhiều năm, chúng ta đều gọi ngươi xui xẻo Tiêu Ân, ngươi thế nào lại là án giờ dịu đâu? Tiên Nhi Á khi dùng tay chỉ quỷ phí nói, ngươi cái quỷ, quỷ, quỷ. Lời còn chưa nói hết tiên nhi á liền phụ phù ngã xuống mau mau trùng trong bụng, nắng ngất đi. Tiêu Ân xem xét tiên nhi á té xỉu, thế là tranh thủ thời gian xoay người đem nàng ôm vào trong lòng. A một quá khứ dùng ngón tay tại tiên nhi á huyết nhân trung bên trên ra sức bóp một trận, theo ai nha một tiếng, tiên á tỉnh lại. Vừa mở mắt nhìn thấy Tiêu Ân, Tiên Ni Á liền ủy khuất ồ ồ ồ khóc lên. Hẹn Dĩ một quyền nện ở trên đùi của mình nói, "Ai, ngươi nhìn chuyện này làm." Tiêu Ân một bên hừ khóc sức mức Tiên Ni Á vừa hướng Hẹn Dĩ nói, thân yêu Hẹn Dĩ. Xin ngươi đừng sinh khí, ai, ta Tiên Ni Á quá yếu đất. Nàng là tôn quý người ta tiểu thư, không có nhận qua tội, chúng ta liền tha thứ nàng đi." Không nghĩ tới Tiên Ni Á lại nói, "Ta không tha thứ các ngươi. Ta tuyệt không." Trần Đào Hoa thực sự nhịn không được, thổi phù một tiếng tiếu đạo, "Đừng có lại huyễn tưởng, đừng có lại nằm mơ á. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là ở đâu đây?" Bất quá có một cái mơ ước chúng ta có thể giúp ngươi thực hiện." Thiên Nhi Á nói, "Cái gì giúp ta thực hiện? Ngươi nói cái gì ý tứ?" Trần Đào Hoa nhìn một chút A một nói, "Chúng ta một nhóm người này chính là chuẩn bị đi tiến đánhạn giờ Hiệu Nguyên Soái phủ." Thiên Nhi Á nghe xong gấp, nàng nhìn xem Tiêu Ân nói, thân yêu. ngươi, ngươi chẳng lẽ còn không tức giận sao? Ngươi nghe một chút những người này ở đây nói cái gì nha. Các nàng vậy mà ở ngay trước mặt ngươi nói bọn hắn muốn đi tiến đánh Nguyên Xoái phủ." Không nghĩ tới Tiêu Ân vậy mà nhẹ gật đầu. Thiên Á làm không rõ ràng, "Thần Diêuạn giờ Dịu, Nguyên Nguyên Soái phủ bị người khác chiếm lĩnh sao?" Các ngươi đây là muốn đi đoạt lại sao? Tiêu Ân từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới nghe Tiêu Ân nói xong, Tiên Ni Á một chút nhệ lên, nàng nhẹ dựng lên gọi và nói, "Ta hiện tại đã biết rõ. Nguyên Lai Hàn Giở hữu Nguyên Soái phục bị người khác chiếm lĩnh. Các ngươi hiện tại muốn giúp giờ Giở đi đoạt lại nha. Các ngươi quá tốt rồi, các ngươi đối Hàn Giở quá trung thành." Trần Đào Hoa nghe là vừa bực mình vừa bật cười, bất quá nàng cảm giác đối nữ nhân ngốc này không thể nói quá nhiều, nói lại nhiều, nàng giống như cũng không hiểu, được rồi, dứt khoát liền từ nàng đi. Nhìn thấy Tiên Ni Á cảm xúc chuyển biến tốt đẹp, Tiêu Ân trên mặt lúc này mới lộ ra thiếu dung. Chương 355. Chương 355. Thần yêu Tiên Nhi á, ngươi bây giờ rốt cuộc hiểu rõ, những người này đều là ta trung thành bộ hạ. Ta Nguyên Soái phủ bây giờ bị người xấu chiếm lĩnh, bọn hắn muốn giúp ta đoạt lại Nguyên Soái phủ, hiện tại chúng ta chính là tại đi tiến đánh Nguyên Xoái phủ trên đường, dọc theo con đường này ngươi cùng bọn hắn muốn ly hòa thuận ở chung, biết không? Thiên Nhi á gật gật đầu. Thân ái, vĩ đại án dự hữu. Ta tất cả đều nghe ngài ta nhất định cùng bọn hắn thật cao hứng ở chung, ta cam đoan tại lấy được vĩ đại thắng lợi trước đó, ta không còn đùa tính tiểu thư, ta muốn giống như bọn họ bình khởi bình tọa, ta muốn tiễn bọn hắn. Tiêu quá khứ tại Tiên Ni Á trên mặt hôn một cái nói, thân yêu. Người thật không hổ là ta ản dơ hiệu nữ nhân A. Người quá hiểu lòng ta. Đi ra một mảnh sau lùm cây mau mao trùng liền chạy tới trong một cái chấn nhỏ. Tiểu trấn gọi thất đạo hà tử trấn Thị trấn không lớn, nhưng mau mau trùng đi vào thị trấn về sau, đám người thông qua mau mao trùng cửa sổ lại phát hiện trên đường vậy mà không có người đi đường. Hèn gì cảm thấy rất kinh ngạc. Cái chấn nhỏ này hắn trước kia tới qua mấy lần, tiểu trấn bên trên vẫn luôn có người nhà. Hiện tại làm sao giữa ban ngày không có bất kỳ ai A. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trời, nhìn xem mặt trời, mặt trời chính treo ở trung thiên, đây chính là giữa trưa, chính là trên trấn người vội vàng nấu cơm thời điểm, nhưng là làm sao lại một người cũng không nhìn thấy đâu, cũng không nhìn thấy khói bếp. Thế là hẹn gì để mao mao trùng dừng lại đám người chui ra mao mao trùng dạ dày, đứng tại trong trấn trên đường cái bốn phía quan sát, lại phát hiện một bóng người cũng không có. Cái này quá quỷ dị, hảo hảo một cái thị trấn, người đều đi đâu đâu. Qua một trận, a một bọn hắn từ trấn Tây phương hướng nghe được mã linh thanh. Trấn Đào Hoa từ trấn Đông phương hướng cũng nghe đến mã linh Thành. Bất quá bọn hắn nghe được thật là mã linh thanh nhưng là không có tiếng người nói chuyện, mà lại bọn hắn cũng không có thấy ngựa. Cao Vĩ Phong đến trên đường dạo qua một vòng, hắn phát hiện thật nhiều cửa hàng đều mở cửa, đồ vật bên trong đều thả chỉnh chỉnh tề tề, nhưng là chính là không có người. Tiêu Ân lại đi xem mấy nhà trấn các gia đình, đồng thời go gõ cửa sân, nhưng là không có người đáp lại. Hèn gì cảm thấy đây là điểm không may, thế là liền thúc giục mọi người lại chui vào mao mao trùng trong bụng. Không nghĩ tới mao mao trùng dọc theo đường đi từ tây đi về phía đông một vòng về sau, đám người phát hiện mao mao trùng cuối cùng lại đi trở về trong trấn. Chủ Linh không phục, hắn thả ra tấm ván gỗ cấp tốc hướng đông bay đi, bất quá bay đến cuối cùng Hắn phát hiện mình tấm ván gỗ lại đem hắn mang về Mao Mao Trùng bên người. Như thế rất tốt. Ngay cả Trụ Linh cũng không hiểu rõ đây rốt cuộc là thứ đồ gì, cái này cũng không giống cao thủ gây nên, bởi vì hắn cảm giác được nơi này không gian có chút và mèo, bởi vì thông thường cao thủ bố cục hắn đều có cảm giác, mà lại luôn có thể tìm tới phương pháp phá giải, nhưng là hiện tại giống như đều mất linh. Mặc dù hắn là cái cao đẳng trí tuệ sinh vật, nhưng là hiện tại gặp phải tình huống cũng làm cho hắn vô kế khả thi. A1 cũng rất bình tĩnh, hắn để mọi người không nên đến chỗ chạy loạn, vẫn là thành thành thật thật đợi tại Mao Mao Trùng trong bụng hoặc là đứng tại Mao Mao Trùng bên cạnh, lực đừng tự tiện hành động. Nhanh bắt đầu mùa đông mặc dù là tại ban ngày, trời vẫn còn có chút lạnh, mà lại là thật lạnh, những cái tia gió thổi ở trên người rét lạnh thấu xương, Tiên Nhi Á bắt đầu run, Tiêu Ân liền ôm nàng chui vào mao mao trùng trong bụng. A Mộc bắt đầu ngồi tại mao mao trùng bên cạnh, an tính ngồi xuống, một lát sau hắn phất phắt tay, để tất cả mọi người chui vào mao mao trùng trong bụng đi, chỉ lưu chính hắn tại bên ngoài tính toán. Cao Vĩ Phong cùng Tuần Linh đều muốn lưu lại buổi tiếp ha mục, nhưng đều bị A Mộc cự tuyệt đám người không biết A Mộc muốn làm gì, nhưng là đều biết A Mộc sư phó khẳng định dự cảm được cái gì. Thế là cũng sẽ không tiếp tục miễn cưỡng, tất cả đều chui vào mao mao trùng trong bụng, ghé vào cửa sổ biên nhi bên trên hướng ra phía ngoài nhìn. Qua góc chừng một khắc đồng hồ sau này tới một cái kỳ quái sinh vật. Vật kia mọc ra tròn trên đầu, có hai cái tượng trứng gà đồng dạng đại con mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng, hai con lỗ thai, đầu tròn trịa tượng đổ dưa hấu. Tay của hắn cùng chân tượng hầu tử tay chân, bất quá không có da, không có thịt, chính là người một bộ khung xương, dạ dày, lồng ngực tất cả đều là khung xương, bộ dáng như cái quỷ, nhưng lạ tại hắn khung xương bên trên có thật nhiều địa phương loé ánh sáng. Vật này đi đường rất nhanh, mà lại nhảy lên không sai biệt lắm có ba tầng cao, cái này hai cái miệng khe trương khẽ hợp giống như đang lầm bầm lầu bầu nói không ngừng. Cái quái vật này rất nhanh liền đến A Mục trước mặt, hắn nhìn xem A Mục, sau đó dùng tay khô héo chỉ đảo đảo A Mục đầu, A Mục mở mắt ra nhìn xem nó, nhưng là không nói gì. Nhìn xem cái này vật kỳ quái, Trụ Linh đông nhiên nói, "U Minh quỷ. Vật này là U Minh tộc một loại. Chúng ta gọi chúng nó U Minh quỷ. Nhưng là nó làm sao lại xuất hiện ở đây này? Không hiểu rõ." Cao Vĩ Phong bận bịu đối Trụ Linh đạo, "Trụ Linh, ngươi từ nhỏ đã cùng U Minh tộc cùng một chỗ sinh hoạt." không bằng người ra ngoài để nó không nên thương tổn A Mộc sư phó Nghe cao Vĩ Phong nói xong thế là trụ Linh nhanh đi mở cửa nhưng là hắn phát hiện cửa không có bọn hắn không ra được đượcẹn gì vội vàng chạy đến ma mao trùng đầu tuyển lại phát hiện nào đó nào đó trùng bệnh mà ở vào trạng thái ngủ đông hắn làm sao hô làm sao chỉnh Mao mao trùng đều không có phản ứng tất cả mọi người luôn uống không biết chuyện gì xảy ra bọn hắn muốn từ cửa sổ chui ra đi nhưng lại phát hiện cửa sổ quá nhỏ mà lại căn bản là không có biện pháp ra ngoài đám người bất đắc dĩ đành phải tụ tập tại trước cửa sổ khẩn trương nhìn xem cái tiêu u Minh quỷ nhìn hắn muốn đối ăn một sư phó làm cho gì U Minh Quỷ nhìn A Mộc không để ý tới hắn, có chút nổi nóng. Thế là hắn đột nhiên mở miệng dùng đại đường nói đối với A Mộc nói, "Ta là U Minh Quỷ, nghe nói qua chưa? Ngươi chẳng lẽ không sợ ta sao?" A Mộc không nói gì, hắn chỉ là sâu U Minh Quỷ mỉm cười, lễ phép nhẹ gật đầu. U Minh Quỷ đối A Mộc trả lời chắc chắn giống như rất không hài lòng. "Tiểu đạo sĩ, ta cũng có thể biến thành người, cùng các người giống nhau như lúc." Nói xong, U Minh Quỷ lay động đầu, lắc người một cái sau lập tức liền biến thành tiểu A Mộc bộ dáng. Hắn cũng học A Mộc dáng vẻ ngồi xếp bằng trên mặt đất ngồi xuống. Bất quá hắn ngồi xuống cùng không có nhắm mắt, cũng không có niệm bình, mà là trừng trỏ mắt, dùng hai con mắt nhìn chằm chằm vào A Mục. Một lát sau, chủ linh bọn hắn liền nhìn thấy A Mục hai viên con mắt đột nhiên rơi xuống đất. Tiên Nhi á mấy người các nàng nữ nhân bị cái này một màn kinh khủng dọa sợ, cơ hội là đồng thời đặt mông ngồi xuống mao mao trùng trong bụng. U Minh Quỷ đối A Mục nói, vẫn còn đang đánh ngồi, ngươi còn đánh cái cái dám nha. Con mắt của ngươi đều rơi á. A Mục nói, đối với người tu hành tới nói, có hay không con mắt đều không có quan hệ, bởi vì sinh mệnh con đường không tại trong ánh mắt của chúng ta, mà tại trong lòng của chúng ta. U Minh Quỷ ha ha tiểu đạo, thần sao Vậy ta liền nhìn ngươi không có con mắt đi đường nào vậy." U Minh Quỷ dùng ngón tay a một trước mặt một chỉ, đám người liền thấy a mộc trước mặt đột nhiên thổ địa biến mất, xuất hiện một cái vách núi. Tại bên cạnh vách đá, tại a một sư phó ngồi địa phương có một cái hẹp hẹp tấm ván gỗ đưa về phía vách núi. Tất cả mọi người đưa ánh mắt phóng tới trên ván gỗ, kia tấm ván gỗ vươn hướng huyền không một mặt, bị vực sâu không đáy bên trong dâng lên sương mù bao quấn, bọn hắn thấy không rõ đến cùng vươn hướng chỗ nào. Long của mọi người lập tức năm chặt. Chương 356. Chương 356. A mộc không hề động, hắn chỉ là tập trung tinh thần nhìn chằm gỗ. Qua ước chừng hai túi khói công phu, U Minh Quỷ bỗng nhiên lại biến thành bộ xương bộ dáng, sông A Mộc hô, đồ hèn nhát, vì cái gì không dám đi đọc một tấm? Người sợ sao? A Mộc lắc đầu sau đó nói, không phải ta nhát gan mà là trong lòng các ngươi có ma. Nhân loại chúng ta làm việc từ trước đến nay đều là quang minh lỗi lạc, không giống các ngươi luôn luôn chồn chốn tránh tránh, giống người không phải người, giống quỷ không phải quỷ. U Minh Quỷ nổi giận, dương nhanh múa vút nhảy đến A Mộc trước mặt nói, nhân loại các ngươi quá đáng thương. Năng lực xa xa tại chúng ta phía dưới, ngươi bây giờ còn dám hướng ta gọi rắm dĩ? Ngươi không suy nghĩ ta tại nhìn chăm chú ngươi về sau ánh mắt của ngươi mà cũng đã rớt xuống đất, không có ánh mắt ngươi còn cũng dám nói ngươi tầm có thể thấy rõ con đường, vậy ngươi vì cái gì cũng không dám đi cầu độc mục bên trên đi một chuyến đâu? A một người, hắn rộ ra mình hai cái chân nói, nếu như ngươi không có mù liền có thể nhìn thấy ta hai cái chân bên trên có đen xám. Cái này đen xám chính là ngươi cái này độc mục trên bảng không tin ngươi có thể đi nhìn lại những chứng. Ú Minh quỷ hầu nghi dùng cái mũi người người a một hai cái chân sau đó gật đầu nói, ngươi không có ta, ngươi là một cái thành tiến nhân loại. A mục nói Nhân loại chúng ta tại rất cố gắng thăm dò vũ trụ, một ngày nào đó chúng ta sẽ phát hiện toàn bộ các ngươi bí mật. U Minh Quỷ ha ha tiểu đạo, tiểu đạo sĩ, không nghĩ tới ngươi lại có tù vị cao như vậy, vậy mà có thể lừa qua con mắt của ta, bất quá chúng ta U Minh Quỷ liền sinh hoạt tại trong các ngươi, chúng ta sẽ để cho các ngươi phát sinh chiến tranh, sẽ để cho nhân loại các ngươi tự giết lẫn nhau. Sẽ tặng cho các ngươi rất nhiều ân dịch, chúng ta có thể dùng rất nhiều phương pháp để các ngươi nhân loại diệt vong. A mục nói, ngươi nói không sai, bất quá có một chút ngươi không nói. Kỳ thật các ngươi những này phi nhân loại đồ vật đã đem nhân loại chúng ta hủy diệt thật nhiều tiếp, nhưng là nhân loại cũng không phải là các ngươi nghĩ không chế liền có thể khống chế sinh vật, chúng ta có nhục thể, tư tưởng các loại linh hồn. Chúng ta bằng vào chúng ta phương thức khắp nơi trong luân hồi một lần một lần chúng sinh. U Minh Quỷ có chút không hiểu nói, ngươi sao có thể biết nhân loại các ngươi là tại một lần một lần chúng sinh, mà lại lại một lần một lần luân hồi đâu? A Mục nói, có một số việc nhân loại chúng ta khả năng cũng không nghĩ tới, chúng ta làm động, chúng ta tư tưởng nghĩ tới sự tình, nghĩ tới đồ vận, có khả năng chính là thật chỉ bất quá ánh mắt của chúng ta cùng chúng ta cảm giác nhìn thấy cùng cảm nhận được đều rất nhạt nhưng chúng ta tư tưởng cùng linh hồn lại đi rất xa, có nhiều thứ là linh hồn cùng tư tưởng cảm nhận được thấy được, nhưng là chúng ta thế giới hiện thực lại không thể thấy rõ hình dạng của hắn cùng cảm thụ nó hình dạng. U Minh Quỷ Trừng lớn hắn hai cặp đe dọa nhìn A Mộc hắc động động hai mắt nói, các ngươi đang nhìn trộm chúng ta sao? Các ngươi tu hành tại làm thật nhiều chân thực đồ vật, thật nhiều chuyện thật. Chỉ bất quá tại hiện thực ở trong các ngươi hiện tại tất cả công cụ cũng không thể đem những này đồ vật biến thành có thể nhìn thấy cùng cảm thụ đồ vật. A một gật gật đầu. Nhân loại chúng ta ở vào phát triển cùng tìm tòi bên trong, có nhiều thứ chúng ta còn pháp cảm giác, đây là đương nhiên. U Minh Quỷ Đạo Ngươi biết ngươi bây giờ ở đâu sao?" A Mộc nói, "Không biết, ta hiện tại con mắt cái gì đều không nhìn thấy." U Minh Quỷ đạo, "Thật xin lỗi, ta đem lôi ánh mắt ngươi đi, ta muốn đem ánh mắt của ngươi trả lại cho ngươi, dạng này ngươi liền có thể thấy rõ ta, mà lại bình thường cùng ta giao lưu, ta không muốn vận đối với một cái mù lòa mà nói." Nói xong U Minh Quỷ quá khứ từ dưới đất nhặt lên A Mộc hai cái ánh mắt dùng miệng thổi thổi. A Mộc nói, "Dùng miệng thổi một chút có thể, nhưng là hy vọng ngươi không nên đem nó ăn hết bởi vì ta hai cái này ánh mắt với ta mà nói rất trọng yếu." U Minh Quỷ quay đầu nói, "Ngươi đây đều có thể nhìn thấy. Ngươi tu hành rất lợi hại a." A Mộc nói, không phải ta tu hành lợi hại, là trên người của ta có thiên ngoại bay thạch lực lượng, mà ta tu hành cùng thiên ngoại bay thạch kết hợp về sau liền thôi sinh ta cường đại trí tuệ cùng pháp lực. U Minh Quỷ đạo, người đang hủ dọa ta, ta không tin. Hắn vừa nói xong, U Minh Quỷ cũng cảm giác trước mặt đột nhiên thổi qua một trận gió, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền phát giác trên tay cầm lấy hai viên ánh mắt không thấy. Kinh hai phía dưới hắn vừa quay đầu lại, vậy mà nhìn thấy ánh mắt hoàn hảo không chút tổn hại A Mộc chính đứng tại sau lưng của mình. U Minh Quỷ gầm rừ nói, đây không có khả năng. Ta là U Minh Quỷ, một nhân loại làm sao có thể so ta còn lợi hại hơn đâu? A Mộc không nói gì, hắn dùng hai tay kéo một cái U Minh Quỷ hai con cánh tay, U Minh Quỷ hai con cánh tay vậy mà rơi mất. A Mộc đạp hắn chân, hắn một cái chân vậy mà cũng bay lên, nhấc lên đầu của hắn, U Minh Quỷ đầu vậy mà cũng rơi mất. Cách rời xong U Minh Quỷ, sau đó A Mộc liền đứng ở một bên nhìn. Trần Đào Hoa các nàng đứng tại cửa sổ trước mặt cảm thấy kinh ngạc nhìn A Mộc tập hết thảy. Trần Đào Hoa các nàng xem đến, mặc dù U Minh Quỷ chân rơi mất, cánh tay rơi mất, đầu rơi mất, nhưng là những vật này vậy mà đều trôi lơ lửng ở không trung, Minh Quỷ đầu liền trôi nổi trước mặt Quỷ miệng khẽ hợp mà nói, làm sao ngươi biết đầy hết thảy? A Mộc Tiếu Đạo, chúng ta là tại một không gian khác bên trong, là tại Thất Đạo Hà tử trấn phòng chế phiên bản không gian bên trong, mặc dù chúng ta là tại chính thức Thất Đạo Hà tử trấn bên trên, nhưng ngươi lại đem chúng ta đặt ở một cái đơn độc không gian bên trong. U Minh Quỷ hắc hắc Tiếu Đạo, ngay cả ngươi đây đều có thể biết, xem ra ngươi cái này nhân loại không thể sống. Nói xong, U Minh Quỷ một năm miệng, hắn hai con cánh tay liền bay lên, hắn lại một năm miệng, hai con cánh tay liền bay qua, một cái cánh tay bắt lấy A Mộc tay trái, một cái khác cánh tay bắt lấy A Mộc tay phải, sau đó U Minh Quỷ thổi một tiếng huýt sáo. Trần Đào Hoa các nàng liền nhìn thấy a mục hai con cánh tay lại bị kéo xuống mà lại máu còn chảy đầy đất. U Minh Quỷ lại một năm miệng, hai con trên cánh tay tay cầm a mục đầu chuyển vài vòng, a mục đầu vậy mà cũng rơi mất. Trần Đào Hoa dọa sợ, nàng ngã ngồi tại mau mao trùng trong bụng khóc lên. A mục chết, a mục chết. Đám người cũng hoảng hốt. Trú Linh lần nữa vọt tới cổng, hắn kéo một phát cửa, cửa vậy mà khai. Đám người một loạt mà ra. Bất quá bọn hắn vừa ra, liền cảm giác thân thể của mình vậy mà trôi nổi. Bọn hắn cố gắng muốn đi hạ xuống, nhưng là không dùng, hai cái chân làm sao cũng không thể tiếp xúc mặt đất. Đám người cứ như vậy trên không trung nổi lơ lửng, Trần Đào Hoa các nàng không biết chuyện gì xảy ra, liền hoảng sợ đi xem A Mộc. Bất quá càng làm bọn hắn hơn cảm thấy kinh ngạc chính là A Mộc không thấy, mà lại U Minh Quỷ cũng không thấy. Cuối cùng vẫn là cũ cặp mắt Đào Hoa nhọn, nàng xuyên thấu qua mao mao trùng cửa sổ vậy mà nhìn thấy A Mộc cùng U Minh Quỷ đang ngồi ở mao mao trùng trong bục uống trà đâu. Trần Đào Hoa gấp, thế là đối A Mộc dùng sức hô, "A Mộc sư phó cứu chúng ta! A Mộc sư phó cứu chúng ta!" A Mộc giống như nghe được hắn đi đến cửa sổ phủi tay, liền nghe bụt một tiếng, Trần Đào Hoa các nàng liền từ không trung một chút rơi xuống đến trên mặt đất. 357 Chư 357 đám người từ dưới đất ngồi dậy hướng nhìn một phía, càng làm bọn hắn hơn cảm thấy kỳ quái là, bọn hắn liền rơi vào thất đạo hà tử trấn trung tâm ngã tư đường, mà xung quanh bọn hắn ngoại trừ có mao mao trùng ngoài, còn có thật nhiều lui tới người. Nhìn thấy bọn hắn ngã ngồi tại chính trung tâm trên đường, thật nhiều người quăng tới kinh ngạc ánh mắt mà lại phát ra xỉ xào bàn tán. Trần Đào Hoa lập tức cảm giác quấn bác không được, vội vàng mang theo đám người vọt vào mao mao trùng trong bụng. Không sai, Chân Đào Hoa nhìn thấy chính là thật. Lúc này A Mộc chính ngồi tại mao mao trùng trong bụng uống đâu. Mà hắn ngồi đối diện uống trà U Minh Quỷ đã sớm không thấy. Chuẩn Đào Hoa đem A Mộc Sư Phó toàn thân trên giới bó toàn bộ, phát hiện là thật nhục thân lúc này mới yên lòng lại, liền hỏi: "A Mộc Sư Phó, U minh quỷ đâu? hắn không có đem người thế nào a?" "A Mộc Tiếu đạo, ư minh quỷ không có gì, cũng không có gì đáng sợ, hắn chỉ là muốn cùng nhân loại tiếp xúc, chỉ là muốn cùng nhân loại khác nhau tiếp xúc, hắn đang thử thăm dò chúng ta, mà linh hồn của chúng ta, tư tưởng của chúng ta cũng đang thử thăm dò bọn hắn, các ngươi vừa rồi nhìn thấy hiện tưởng có ta, cũng có hắn, chúng ta là tại giao lưu." Thiên Nhi Á ca kính nói: "A Mộc sư phó, hai người các ngươi chơi ma pháp quá thần kỳ." Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế thần ma pháp, ngươi dạy ta một chút đi." Tiêu Ấn nói, "Thần yêu tiên nhi á. Đây không phải ma pháp gì, đây là pháp lực, là đạo gia pháp lực, ngươi biết hay không?" Tiên Nhi Á lắc đầu, nàng không hiểu cái gì là pháp lực, nàng cũng không hiểu cái gì là đạo gia, nàng chỉ biết là đây chính là ma pháp, đây chính là trong truyền thuyết ma pháp. Vừa rồi tất cả mọi người bị kinh sợ dọa, hiện tại trầm tĩnh lại về sau, đột nhiên liền cảm thấy là vừa khát lại đói, Daniel đề nghị mọi người đến thị trấn bên trên nhà hàng Tây đi ăn cơm. Thế là đám người từ mau mau trùng trong bộ ra, đi theo Daniel đi ăn cơm tây. Daniel biết tất đạo hà tử trấn bên trên có một nhà tuyệt nhất nhà hàng tây, nơi này ngọc mẹ cháo uống rất ngon, khoai tây hầm thịt bò cũng ăn thật ngon, rượu nho, bia càng tốt hơn. Nhà này nhà hàng tây ngay tại trấn Nam, phòng ăn rất lớn, là một cái độc tòa nhà tầng 2 lầu gỗ, phòng ăn chủ nhân gọi Phỉ Lực Trương, là cái đại đờ người. Phỉ Lực Trương trước kia tại trường ăn một nhà nhà hàng tây tập học đồ, về sau hắn học xong tập cơm tây, liền đã đến Sa Mạc Lục Châu đảo đến lưu sinh. Daniel rất sớm trước kia liền nhận biết Lực trường, hai người là quan hệ cực kỳ tốt hảo bằng hữu đương Daniel đi đến phòng ăn cộng, vừa hô hai tiếng, Phỉ Lực Trương Liên Liên thấy từ trong nhà an đột nhiên chạy vội ra một cái trung đẳng vóc dáng đại đường người, hắn mặc người ngoại quốc trang phục, thân thể hơi mập, có chừng 30 tuổi. Lão bằng Hưu gặp mặt hết sức cao hứng, hai người lẫn nhau chăm chú ôm một cái, Daniel liền đem Phỉ Lực Trương giới thiệu cho A1 bọn hắn. Phỉ Lực Trương coi là A1 bọn hắn là người ngoại quốc, thế là liền dùng ngoại ngữ cùng bọn hắn chào hỏi, nhưng là A1 lại dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn xem Phỉ Lực Trương, Daniel thế là cười ha ha xem đối Phỉ Lực Trương nói, ngươi vẫn là nói đại đường nói đi, mặc dù mấy người bọn hắn mọc ra người ngoại quốc khuôn mặt, nhưng là bọn hắn lại sẽ chỉ nói địa đạo đại đường nói. Phỉ Lực Trương biết Daniel là làm cái gì cũng biết hắn biết cái gì, nghe Daniel nói như vậy, hắn một chút liền hiểu, sau đó mỉm cười dùng đại đường lễ tiết cùng A Mộc bọn hắn đi lễ. Lại là cơm tây, A Mộc ăn không quen, thế là liền lễ phép đối phỉ lực trường khách khí trở về lễ, sau đó quay đầu hướng Daniel nói, "Daniel, các ngươi ăn đi, ta đến trên đường đi vòng vòng." Daniel minh bạch, A Mộc có thể là ăn không quen cơm tây, thế là gật gật đầu. Chủ Linh cũng nói theo, "Daniel, các ngươi ăn đi, ta cũng bồi A 1 đi vòng vòng, ta cái này dạ dày một năm không ăn cơm đều vô sự, ta không đói bụng, các ngươi ăn đi." Daniel cũng không hiểu khách khí thế là gật đầu nói, "Tốt ạ." Hai người các ngươi đi chuyển đi, muốn hay không đến lúc đó ta mang một điểm cơm tây cho các ngươi trở về ăn." A Mộc lắc lắc đầu nói, "Không cần, các ngươi ăn được là được, nếu là ta cùng Trụ Linh đói bụng, chúng ta ngay tại trên đường tùy tiện ăn một điểm tốt." Đến trên trấn về sau, A Mộc liền mang theo Trụ Linh đi một nhà tiệm mì, hai người tùy tiện ăn một điểm, sau đó liền ra hướng vị lực trương nhà hàng tây đi. Mao Mao trùng liền nằm tại nhà hàng tây cổng. Tại mau Mao trùng bên cạnh, A Mộc cùng Trụ Linh nhìn thấy Tiêu Hân cùng Tiên Nhi Á đang cười nói chuyện. Trụ Linh chân hâm mộ đôi này, cảm giác hai người thật sự là trai tài gái sắc, đặc biệt sướng. Nhìn thấy A Mộc cùng Trụ Linh Tiêu Ân nâng tay lên hướng bọn hắn chào hỏi, hắn giống như thật cao hứng, rất hưng phấn. Bất quá ngay tại hắn vừa quay đầu thời điểm, đột nhiên, từ không chung rơi xuống một cái chim lồng. Kia là rất lớn một cái chim lồng, có chiều cao hơn một người, lồng chim liền rơi trước mặt Tiên Ni Á, lồng chim cửa lặng yên không tiếng động sau khi hạ xuống lại tự động mở ra, Tiên Ni Á lại bị không tự chủ được hút vào. Chờ Tiêu Ân cảm giác bất thường, nghĩ đưa tay kéo Tiên Ni Á thời điểm, lồng chim vậy mà lấy cực nhanh tốc độ lại bay lên bầu trời, mà lại hướng lên bầu trời chỗ sâu, chốc cao nhanh chóng bay đi. Tiêu Ân đưa tay muốn đi bắt chim, thực lồng chim bay quá cao. Hắn nhảy mấy lần cũng không có với tới lồng chim. Cái khác ở quán cơm bên trong ăn cơm người nghe được động tĩnh nhau nhau chạy ra. Nhìn thấy Tiên Nghi Á bị một cái biết bay lồng chim mang đi, đám người một chút sợ ngây người, cũng không biết nên làm cái gì tốt. Tiêu Ân gấp một mực tại trên mặt đất nhảy tới nhảy lui. Chủ Linh đối hẹn gì nói? Hẹn gì? Người mang theo các ngươi năm người cùng Daniel tại Mao Mao chủng trong bụng lao lao thực ở lại. Chúng ta mấy cái hiện tại đi cứu Tiên Nghi Á. Nói xong, Trụ Linh thả ra tấm ván gỗ, rơi trên mặt đất, sau đó để Quỷ Phí, Trần Đào Hoa, A Mộc cùng Tiêu Ân ngồi lên chờ mình cũng tới về phía sau, Trú Linh lúc này mới không chế xem tấm ván gỗ nhanh trong hướng gần như sắp không thấy được lồng chim đuổi theo. Lồng chim liền tại bọn hắn đỉnh đầu nhanh trong bay, mà lại là càng bay càng cao, càng bay càng nhanh. Cuối cùng lồng chim vậy mà chui vào đỉnh đầu bọn họ bên trên một mảng lớn trong mây trắng không thấy. Chủ Linh tấm ván gỗ theo sát phía sau, cũng chui vào trong mây trắng. Bất quá Trú Linh tấm ván gỗ chui vào trong mây trắng về sau, đám người vừa sợ ngây người, bởi vì tại trong mây trắng, bọn hắn thấy được một cái chấm nhỏ, mà cái chấm nhỏ này chính là Thất Đạo Hà Tử tiểu trấn. Thất Đạo Hà Tử tiểu trấn vậy mà bay đến trong đám vậy mà bay đến trên bầu trời. Cái này quá quỷ dị a. Trần Đào Hoa nhìn chính là như lọt vào trong sương mù, nàng làm sao cũng làm không rõ ràng. A 1 vẫn rất bình tĩnh, hắn an vị tại trụ linh trên ván gỗ bình tĩnh ngồi xuống, nhìn trước mắt trôi nổi mây trắng. Trụ linh điều khiển tấm ván gỗ rơi vào không trung thất đạo hà tử trấn bên trên. Từ trên ván gỗ xuống tới, đám người đi tìm vị lực mở ra nhà hàng Tây vậy mà không tìm được, mà lại cũng không có thấy mau Mao trùng cùng hẹn gì bọn hắn, nhưng là cái trấn trên này bố cục lại đích đích xác sắc, sắc là thất đạo hạ tử trấn a. Người trên đường phố cùng bọn hắn vừa rồi trên thất đạo hạ tử trấn nhìn thấy người, có người ngoại quốc, có đại đường người, bọn hắn rất tự nhiên đi tới đi lui. Dù cho nhìn thấy A Mục, mỗi người bọn họ giống như cũng không có biểu hiện ra đặc biệt kinh ngạc. Thế là mọi người tại A Mục dẫn đầu hạ bắt đầu từ trong chân trước hướng đi về hướng Đông Tẩm, đi về phía Đông có vài chục bước về sau liền thấy một cái tiểu viện tử. Chương 358. Chương 358. Nhà này người viện tử tưởng viện rất rất thấp, tại ngoài viện, đám người liền liền có thể đem trong sân tình huống nhìn thanh thanh sở sở. Mà trong viện bên cạnh tình huống càng làm cho đám người cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn nhìn thấy cái kia đem tiên ni á mang đi lồng chim liền đặt ở trong viện. Mà tiên ni á vẫn bị giam tại lồng chim bên trong. Nàng ở gấp hướng bọn hắn phát tay, miệng không ngừng đang động, nhưng lại không phát ra được thanh âm. Mà tại lồng chim bên cạnh còn có một chương bàn bắt tiên đám người đã đợi không kịp, vội vàng mở ra trong viện cửa sân vội vàng hướng lồng chim đi đến. Bất quá liền tại bọn hắn còn không có vọt tới lồng chim trước mặt lúc, lồng chim cửa vậy mà mình mở ra. Tiên Nhi á không thấy, mà từ lồng chim bên trong lại bay ra ngoài một con bổ câu. Con tiêu bù câu bay đến không chung, hướng về phía bọn hắn kêu rột rột vài tiếng liền bay mất. Tiêu Ân một chút phủ, thế là đám người liền muốn nhanh từ trong viện lui ra ngoài. Vất quá mới vừa đi tới cửa sân cửa sân liền không thấy đám người lúc này mới phát hiện, bọn hắn hiện tại dưới chân lại là bàn bắt tiên mặt bàn. Bàn bắt tiên mặt bàn rất lớn, đầy đủ dung nạp vài trăm người. Mà tại cái này to lớn bàn bắt tiên trên mặt, ngoại trừ A Mộc bọn hắn bên ngoài, còn đứng xem một người khác. Người kia mặc một thân vải xanh bảo, che mặt, nhìn không ra là đại đường người hay là người ngoại quốc. Người kia trên quần áo có rất nhiều túi, mà tại những cái kia rất nhiều trong túi đều chứa phi đao. Nhìn thấy A Mộc bọn hắn, người kia dùng trầm thấp đại đường nói nói, "Chúng ta chủ nhân nói, các ngươi tốt nhất hôn tiên Ly Á tiểu thư xả một chút." Ân lấy tay chỉ một cái người bị mà nói. Ngươi là ai? Tại sao muốn ngăn cản ta đi tìm Tiên Nhi á? Người bịt mặt cười lạnh một tiếng, tiếp tục dùng đại đường nói nói, xui xẻo Tiêu Ân, ngươi cũng đừng lại nằm mơ, ngươi biết ngươi căn bản cũng không phối tiểu thư của chúng ta, mà chủ nhân của chúng ta cũng quyết không cho phép ngươi làm bẩn Tiên Nhi á tiểu thư thanh danh." Tiêu Ân nói, "Chúng ta là tự do yêu đương. Tiên Nhi á tiểu thư thích ta, mà ta cũng yêu nàng, vì cái gì chúng ta không thể cùng một chỗ?" Người bịt mặt lạnh tiêu đạo, "Nhà chúng ta là tôn quý tiểu thư, mà ngươi là ti tiện Xôi Xẹo Tiêu Ân. Hai người các ngươi vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ." Tiêu Ân sinh khí mà nói, Tình yêu là không phân quý tiện chúng ta yêu nhau là cho thiết chớ nói nhảm nhanh đưa ta tiên ni á trả lại cho ta người kêu cười há dùng thanh âm em khả nói đừng có nằm mộng trên thế giới này không có tình yêu bình đẳng chỉ có tình yêu lựa chọn người quá hèn mọn á đã bị tức đoạt lựa chọn tình yêu quyền lợi tiêu ân cả giận nói không phải ta quá hèn mọn, mà là các người quá hèn hạ các người không thể áp chế tình yêu tự do cũng vì không được tình yêu của chúng ta ta hiện tại liền muốn giết người ngay tại người bị mặt đưa taysờa thời điểm đá người liền dắt trước mắt bóng đen nói lên tiêu Â lại là tại thoáng qua ở giữa đã dùng tay bấm ở người bị mặc cổ Tiêu Ân hướng người kia lệ thanh hồ, mau nói, ta tiên nhi á ở đâu? Bị các người giấu đi đâu rồi? Người kia liều mạng dãy giụa đồng thời phát ra tiếng oa oa ục đi nhanh lên quá khứ nói, Tiêu Ân, Người đem cổ của hắn bắt lấy, hắn trả lời thế nào ngươi nha? Mau buông tay, lại không buông tay hắn lập tức liền phải chết. Tiêu Ân hơi nuối lòng điểm tay, nhưng là hắn vẫn không có buông ra người bịt mặt cổ. A1 nhìn thấy người kia mắt trái đang không ngừng nháy lên, cảm giác khá là quá dị, thế là liền đi qua kỹ càng xem xét. Hắn nhìn chầm chầm người kia ánh mắt nhìn kỹ, vậy mà phát hiện tại người kia ánh mắt bên trong có một con cực nhỏ quạ đen đang bay lượn. A1 minh bạch Hắn từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một cây ngân trầm, trực tiếp quấn tới người bị mặt kia mắt trái bên trên. Theo ánh mắt bên trên máu tươi tuôn ra, một con quạ đột nhiên từ hốc mắt của hắn bên trong bay ra. Cao Vĩ Phong điện thoại mắt nhanh, hắn thừa dịp quạ đen còn không có bay cao, một thanh liền tóm lấy quạ đen hai chân. Quả đen oa hoa quái khiếu muốn tránh thoát Cao Vĩ Phong tay, thực lực lượng của hắn nhỏ Cao Vĩ Phong lực tay mà lớn. Nó làm sao bay cũng đều là uổng phí công phu, căn bản là bay không đi. Lúc này lại nhìn người bị mất, hắn a to một tiếng về sau liền hôn mê bất tỉnh. A mục đối Cao Vĩ Phong nói, "Cao Vĩ Phong Dùng ngươi ẩn tàng thuật để cái này quạ đen biến thành chúng ta gia tệ, chúng ta đi theo hắn đi tìm tiên mỹ á." Cao Vĩ Phong gật gật đầu, hắn đem quạ đen giao cho Tiêu Ân để hắn nắm lấy, để phòng quạ đen bay đi. Cao Vĩ Phong xuất ra thẻ che lật đến ẩn tàng thuật, đối quạ đen niệm ba lần phía trên văn tự cùng phụ chú. Sau đó hắn lấy tay chỉ một cái quạ đen, không nghĩ tới ngay tại quạ đen ác kêu một tiếng về sau, Cao Vĩ Phong vậy mà vèo một cái không thấy. Trần Đào Hoa dọa sợ vội vàng khắp nơi hô, "Cao Vĩ Phong! Cao Vĩ Phong! Ngươi đi đâu vậy rồi?" Một lát sau, đám người liền nghe đến quạ đen đầu truyền đến Cao Vĩ Phong thanh âm, "Ta ở chỗ này." ta tại quả đen trong hốc mắt. Ta hiện tại biến thành quả đen mắt trái trâu. Thế là đám người cẩn thận đi xem quả đen con mắt, quả nhiên phát hiện một cái cực nhỏ bản Cao Vĩ Phong đang đứng tại quả đen mắt nhân bên trên. Trần Đào Hoa vội la lên, "Cao Vĩ Phong, ngươi mau ra đây, ngươi làm sao chui vào quả đen trong mắt đi?" Cao Vĩ Phong nói, "Ta cũng không biết, nghiệm xong ba lần ẩn tàng giụa ta liền biến thành dạng này." Chân Đào Hoa nói, "Vậy làm sao bây giờ? Không được liền để A Mộc Sư phó là pháp thuật để ngươi ra đi." Cao Vĩ Phong nói, "Các ngươi không cần phải để các ngươi vẫn là trước bay về trên đất thất đạo hà tử trấn đi." Ta đoán chừng Tiên Nhi Á hiện tại hẳn là còn ở trên chấn. Trần Đào Hoa nói, "Vậy còn ngươi? Vậy ngươi làm sao a?" Cao Vĩ Phong nói, "Các ngươi cũng không cần để ý đến. Cái này quạ đen khẳng định có người phát huy pháp thuật khống chế. Chúng ta không bằng liền đem kế liền mà tính, ta đi theo quạ đen đi tìm Tiên Nhi Á." A một gật đầu nói, "Tốt a, vậy liền ủy khuất ngươi ngươi ở bên trong không khó thủ a." Cao Vĩ Phong nói, "Không khó thụ. ta cảm giác thật thoải mái." A một để Tiêu Ân nắm tay bông ra thả đi quạ đen, Tiêu Ân vừa buông tay ra quạ đen liền hòa hòa quái khiếu bay mất. Việc này không nên chậm trễ, Trụ Linh thả ra hắn tấm gỗ, để đám người ngồi lên. Sau đó hắn điều khiển tầm ván go bay xuống cái bản, bay ra tầng mây, cấp tốc hướng Thất Đạo hạ Tử trấn bay đi. Nhanh đến mặt đất thời điểm, A1 bọn hắn quả thật lại thấy được Thất Đạo hạ Tử trấn. Đám người trở lại mao mao trùng trong bụng về sau, A1 liền đem tại trời thượng vân đóa bên trong phát sinh sự tình hướng hẹn dị bọn hắn giảng thuật một lần. Chuyện kia đã phát triển đến trình độ này, sốt ruột cũng vô dụng, mọi người đành phải tại mao mao trùng trong bụng các loại, bọn hắn muốn chờ cao vĩ phong trở về. Từ xế chiều một mực chờ đến sáng ngày thứ 2 cao vĩ phong mới xuất hiện. Cao vĩ phong tọa hạ trước cô đông cô đông uống một bát trà, sau đó lúc này mới nói, ta đi theo con quạ đen kia truyền thật lâu. Cái này giàu hoạt quả nên biết, ta ngay tại trong ánh mắt của nó, thế là không chịu mang ta đi tìm nó chủ nhân, không chịu mang ta đi tìm Tiên Ni Á, không có cách, ta liền khiến cho kình dùng tay gậy con mắt của nó để nó ngửa, ngửa nó muốn chết không sống, về sau thực sự không chống nổi, nó đành phải hướng ta cầu xin tha thứ, nó quyết định mang ta đi tìm hắn chủ nhân. Một cái hắc vu bà, một cái áo bào đen vu bà. Cái này áo bào đen vu bà gọi xạ gạ cách vu bà. Lúc đầu ta cho là nàng nhóm đắc thủ sau liền sẽ mang theo Tiên Ni trực tiếp đem nàng đưa về nhà. Chương 359. Chương 359. Tiêu Ân vội vàng chen miệng nói, đưa tiễn hay chưa? Không có đưa tiễn, ta hiện tại đi tìm hắn, ngươi cho ta nói hắn đến cùng là ai nhà nữ nhi? Cao Vĩ Phong nói, nàng đến cùng là ai nhà nữ nhi ta không biết, mà lại nàng bị đưa đi không có, ta cũng không biết. Nhưng là ta biết xạ Gạ cách Vu bà bây giờ còn đang cái này thất đạo hạ tử trấn lên. Tiêu Ân bộ nói, vậy ngươi nhanh mang bọn ta đi tìm a. Lại chế bọn hắn liền khẳng định đem Tiên Nhi á đưa tiễn. A mục nói, cũng thế, chúng ta không bằng hiện tại liền đi tìm cái kia xạ Gạ cách Vu bà, tìm tới nàng chúng ta lại hướng nàng yêu cầu Tiên Nhi á. Bất quá đều là để ai đi đâu? A một suy tính một phen sau quyết định, vẫn là từ hắn, Trú Linh, Quỷ Phí, Trần đào Hoa cùng Cao Vĩ Phong cùng đi, những người khác vẫn là lưu tại Mao Mao Trùng trong bụng, hay là lưu tại Phỉ Lực Trương nhà hàng Tây bên trong đi nói lên đi, đám người thương lượng xong về sau, liền tại Cao Vĩ Phong dẫn đầu hạ hướng chấn Đông đi đến. Bởi vì là ban ngày, trên chấn người đến người đi, nhưng bọn hắn dường như cũng không quá để ý A một bọn hắn cái này một đám người. Tại mau rời khỏi thị trấn thời điểm, Cao Vĩ Phong đột nhiên chỉ vào trong đám người một cái, trung đang vóc dáng mặc trên người hắc bảo bà bà nói, "Thấy không? Cái kia mặc hắc bảo bà bà chính là sạ gạ cách bà." Thế là A1 vội vàng mang theo đám người đi theo. Xa gạ cách Vui bà tựa hồn là cảm thấy có người đang theo dõi nàng, lập tức lấy cực nhanh bước chân hướng chấn ngoài chạy tới. Tiêu Ân đã đợi không kịp, hắn vừa bắn lên thân hình đuổi theo, lại không nghĩ rằng bà bà vậy mà lấy tốc độ như tia chớp vọt vào chấn cây trong một rừng cây. A1 bọn hắn sau đó cũng đi vào theo. Tiến vào rừng cây về sau, A1 bọn hắn cũng cảm giác được trong rừng cây quỷ dị. Bởi vì mặc dù bây giờ là tại ban ngày, nhưng là trong rừng cây lại giống như là đêm tối dáng lâm. Ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, một vầng minh cùng với sao lốm đốm trên trời, mà trong rừng cây thì vang lên lên ác lang nhóm tiếng gầm. A1 bọn hắn biết chúng kế, nhưng là bây giờ nghĩ ra ngoài đoán Trường Tiêu Ân cũng sẽ không đồng ý bất đắc dĩ sau khi, A1 đành phải mang theo đám người chăm chú theo đuổi Tiêu Ân hướng rừng cây chỗ sâu đuổi theo. Vì phong ngừa đám người tẩu tán, A1 lại từ trong bao vải móc ra mấy cái túi thơm để đám người nhét vào trong ngực. A1 hiện tại cho túi thơm tản ra nồng đậm hoa lan mùi thơm, vạn nhất tẩu tán về sau chỉ cần nghe được hoa lan vị liền liền có thể lẫn nhau tìm tới. Tiêu Ân đuổi một trận mà sau liền dừng lại, A1 bọn hắn cùng lên đến xem xét, lúc này mới phát hiện sạ gạ cách Vu bà không thấy. Tiêu Ân ký một thanh bẻ gãy bên cạnh một cái nhánh cây nói: Cái này dạng hạc xạ gạ cách vu bà nếu để cho ta bắt được, ta nhất định khiến nàng chém thành muôn mảnh." A Mộc nói, "Tiêu Ân, ngươi đừng vội sinh khí chúng ta khả năng chúng xạ gạ cách gian kế." A Mộc tiếng nói vừa dứt, trong rừng cây liền vang lên một cái bà bà dùng đại đường nói thanh âm nói ra, "Ngươi nói không sai, các ngươi là chúng bà bà gian kế. Ta xạ gạ cách là dân chủ nhân mệnh lệnh đến hủy diệt các ngươi." Cao Vĩ Phong nói, "Sạ gạ cách, ngươi mau đưa tiền nị á phong xuất. Nếu không chúng ta cái này một đám người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Sạ gạ cách nói, "Không cần khoác lác." Các ngươi chẳng những bắt không được ta, mà lại tại nhìn thấy ta mặt trước đó các ngươi liền phải chết." Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi mới khoác lác đâu, chúng ta A một sư phó cùng trụ linh thân bên trên đều có thiên ngoại bay thạch, chúng ta sao có thể đấu không lại ngươi đây?" Sạ Gạ Cách nói, "Không dối gạt mấy người các ngươi, nói không dối gạt mấy người các ngươi, nhưng thật ra là ta muốn cho các ngươi chết minh bạch, cái này rừng cây đã bị ta xạ gạ cách xử ma pháp. Các ngươi là trốn không thoát cái này rừng cây hơn nữa còn muốn bị ta ác lang nhóm truy sát." Cao Vĩ Phong nói, "Chúng ta đều có pháp lực, ai sợ những này ác lang a?" Sạ Gạ Cách nói, "Ngươi vẫn là quá non." Ngươi chưa từng ăn qua cơm, ngươi không có chạy qua hà nhiều lắm. Thuận tiện mấy người các ngươi tiểu tử, muốn theo ta đấu. Muôn đều không có. Các ngươi không biết ta, ta đã tại toàn bộ lầm tử lý hạ chú, nó có thể ức chế công lực của các ngươi, để các ngươi không phát huy ra được. Cao Vĩ Phong nghe xong đ 못 la lên, ngươi tại nói bậy. Đến. Hiện tại ta liền lộ ra tay trái của ta kiếm tay phải đạo để ngươi nhìn xem ta lợi hại. Nói xong, Cao Vĩ Phong vây vây tay trái, sau đó lại vây vây tay phải, nhưng là rất kỳ quái, không có cái gì phát sinh. Cao Vĩ Phong tranh thủ thời gian lại dùng sức quăng mấy lần, nhưng là tay trái kiếm tay phải đau nhưng không có xuất hiện, hắn hai con cánh tay vẫn là hai con cánh tay. Cao Vĩ Phong đội vàng từ hông bên trong xuất ra thiên thư đi là xem, nhưng lại phát hiện thiên thư vậy mà không mở được. Cao Vĩ Phong xem xét tình huống không đúng, nhịn không được trên thân bạo xuất mồ hôi lạnh, cái này xạ gạ cách quá tà ác. Xem ra mấy ca buổi tối hôm nay nguy hiểm đến tính mạng a. Cao Vĩ Phong để A1 thử một chút pháp lực của mình. A1 xuất ra phất trần quơ quơ, cái gì cũng không có phát sinh, hắn đưa tay muốn đi trong bao vải móc ít đồ ra, lại phát hiện túi cũng không mở được. Mà hắn phất trần vung tới vung lui cũng chỉ là cái phất trần, không có chút nào bất luận cái gì pháp lực. Kết quả trụ linh, quỷ Phật cùng Trần Đào Hoa cũng giống như vậy, mỗi người tự thân có pháp lực, tại cái này bị hạ chú cây lâm tử lý đã bị ức chế ở, không có cách nào thi triển đi ra, đoán chừng trừ phi bọn hắn chỉ có ra cái này từng mảnh rừng cây, ước chế mới có thể tự động giải trừ. Hiện tại cái này toàn bộ cây lâm tử lý là đêm tối trạng thái, A Mộc bọn hắn thử nghiệm muốn từ lúc đến đường rút về đi, nhưng lại phát hiện lúc đến đường không tìm được. Tiêu Ân có chút thấy náy đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, đều hắn ta, là ta liên lụy mọi người, là ta hại mọi người tiến vào cái này hắc vu bà trong cả bẫy." A Mộc nói: "Tiêu Ân, ngươi cũng không cần tự trách, chính là không có ngươi Chúng ta về sau còn có thể gặp được hư hỏng như vậy chứ, bất quá nàng cái này chú ngự chỉ ở cái này cây lâm tử lý hữu dụng, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp ra cái này từng mạnh dừng cây, nàng những chú ngữ này liền vô dụng. Tiêu ân gật đầu nói, thực chúng ta làm sao ra ngoài đâu. Cái này ghê tởm mu bà, đem cái này khắp nơi làm đều là đen như mực. Cao Vĩ Phong có chút kỳ quái, vừa rồi cầm túi thơm thời điểm mẹ sư phó là thế nào mở túi vải ra đây này. Sa gạ cách trong bóng đêm hắc tiếu đạo, lúc ấy là ta sơ sẩy, lúc kia ta ngay tại đọc chú ngữ, chú ngữ còn không có có hiệu lực. Đám người đang khi nói chuyện liền liền thấy Tại trung quanh bọn hắn xuất hiện thật nhiều lục hú hú con mắt, nguyên lai là ác lang nhóm vây quanh. Quỷ phí nói, mặc dù pháp lực của ta hiện tại cũng bị cái này gây tẩm bả bà, bà chế trụ, nhưng là bằng thực lực đối phó vài thất ác lang ta còn là có thể. Đằng sau ta có khỏa lớn cây tùng, các ngươi nhanh trước bỏ lên trên cây tùng, sau đó lại nghỉ đối sách, ác lang là sẽ không leo cây các ngươi leo lên thầy, bọn chúng liền không có cách nào làm bị thương các ngươi. Quỷ phí tiếng nói vừa dứt, trong bóng đêm theo gầm lên giận dữ, một thứ ác lang đột nhiên hướng a một tới. Quỷ phí nổi giận, nó rỗi ra nó quả đấm to như thiểm điện lên, liền đánh vào ác lang trên đầu. Sau đó đám người liền nghe đến sói đói ngã xuống đất đi sau ra liên tiếp giống lên một tiếng. Mọi người đoán chừng quỷ phí cái này một kế trọng quyền, sợ là muốn đem đầu này dê tẩm ác lang đánh thành nào chấn động. Cái khác sói nhìn thấy quỷ phí hung mãnh như vậy, lập tức sững sờ, không còn cái nào sói dám tùy tiện xông về phía trước, nhưng cơ hội này, A1 vội vàng mang theo đám người bỏ lên trên phía sau bọn họ một gốc lớn cây tùng. Còn tốt, cái này xạ gạ cách thả ra ác lang nhóm cũng cùng hiện tại A1 bọn hắn đồng dạng không có gì pháp lực. Nhìn thấy quanh mắt lục con người quá nhiều, quỷ phí cũng không dám chủ quan, nó ba lần năm lần cũng bò tới trên cây tùng. Pháp lực bị ức chế, Cái này khiến đám người rất bực ngoại, lại rất nổi nóng, nhưng là không, có cách nào, hiện tại sự thật chính là như thế. Chương 360. Chương 360. Cao Vĩ Phong một mực thúc giục A Mục, hỏi hắn làm sao bây giờ. A Mục nói, đừng có gấp, để cho ta ngồi xuống trong lòng nghĩ một hồi, tại khó khăn nguy hiểm trước mặt, càng nhanh là càng vượt không dùng, mọi người muốn thúc đẩy đầu góc đều nghĩ một chút biện pháp. Có thể có biện pháp nào đâu? Xa gạ cách hạ chú chỉ có quỷ cùng u linh không nhận ảnh hưởng, những sinh vật khác đều muốn thụ ảnh hưởng. Tất cả mọi người là người bình thường, mà Trần Đào Hoa không phải cái gì quỷ hồn, hắn chỉ là một cái thụ yêu. Quỷ phí mặc dù mang cái, quỷ, chứ, nhưng là bản thân nó cũng là một cái động vật, những người khác tựa a mục đây đều là người, là người bọn hắn liền muốn thụ xạ gạ cách chú ngữ hạn chế. Nhìn xem trong rừng cây, cây, quỷ phí nói, ta có biện pháp. Chúng ta bây giờ làm thu một điểm nhánh cây ta đến gặm, ta đem thu nhánh cây một mặt gặm nhọn giống nô thương, chúng ta cũng không cần lại sợ những này sói đói. Trong tay có vũ khí chúng ta liền có thể tại cái này cây lâm tử lý tìm xạ gạ cách chỗ ẩn thân. Cao vĩ Phong nghe xong mừng lớn nói, ai, mặc dù quỷ phí là một cái động vật, nhưng là ra hỏa này đầu vẫn rất dùng tốt. Nói làm liền làm. Đám người động thủ bắt đầu bẻ gãy thu một điểm nhánh cây để quỷ phí đến gần Ác Lang nhóm tại sạ gạ cách điều khiển đều với ở hang mục bọn hắn ẩn thân cây tùng chung quanh. Bọn chúng chừng mắt từng đôi lục ngũ ngũ con mắt tựa như ưu linh. Nhọn cây gỗ làm tốt về sau, mỗi người trong tay đều cầm một cây. A Mục phân phó nói, "Xuống dưới sau chúng ta phụ trách cùng Ác Lang vật lột. quỷ phí ngươi liền phụ trách Trần Đào Hoa an toàn." Trần Đào Hoa nhìn xem phía dưới chu lên sỏi nói, nói, "Ta có thể hay không không xuống dưới? Ta không đi xuống, bọn chúng liền ăn không được ta." A Mục suy nghĩ một chút nói, này cũng tốt, ngươi nói cũng đúng." diện tình huống hiện tại, người đợi trên tầng cây vẫn tương đối an toàn, nhưng chúng ta mấy cái không thể một mực đợi trên tầng cây, chúng ta mấy cái co cương phù, có thể một bên cùng ác lang vật lộn đi một bên tìm kiếm xạ gạ cách. Tiêu Ân lúc này nóng độ khó nhịn, hắn một lòng muốn nhanh cứu ra hắn Tiên Mi Á, thế là A Mục vừa an bài xong, Tiêu Ân liền cầm lấy cây gỗ thả người nhảy xuống cây. A 1 nhất nhìn trong lòng một trận khủng hoảng, hắn sợ hai Tiêu Hàn một mình nan địch đàn sói thế là tranh thủ thời gian mang theo cao vi phòng, chú linh, quỷ phí từ trên xuống. Chờ A bọn hắn rơi xuống mặt đất thời điểm, lòng như lửa đốt Tiêu dùng cây gỗ đâm chết rồi hai đầu nhảo lên lang. Mười lai like a mới một bọn hắn còn lo lắng tiêu ngân không biết cái gì công phu, rất dễ dàng bị sói đói nhóm công kích mà bị thương tổn. Kết quả nhảy đi xuống, bọn hắn liền thấy Tiêu Ân vậy mà rất có chữ pháp, tràn chọc xe dịch dị thường cấp tốc, ác lang nhóm không những không chiếm được hắn tiến nghi, ngược lại bị Tiêu Ân lợi dụng đúng cơ hội không ngừng dùng cây gô đâm ngã. Nhảy xuống cây về sau, a một vội vàng để ba người khác cùng mình lưng tựa lưng. Quỷ phí mặc dù là đơn đả độc đấu, nhưng là hắn một chút cũng không sợ những này ác lang nhóm. Hắn một bên gầm xem một bên chủ động hướng trước mặt lang nhóm phát động công kích. Quỷ phí lợi dụng mình hàm răng bén nhọn cắn nhóm hầu lại dùng mình tô to bàn tay không ngừng đập ác lang nhóm đầu não cùng thân thể. Tiêu Ân giống như không hiểu nhiều đại đường người đấu pháp, đánh lấy đánh lấy hắn liền không nhịn được tự mình một người vọt tới ác lang bảy bên trong làm đơn đà độc đấu. A Mộc nhất nhìn không tổ hợp được thành đội hình thế là để đại gia hỏa tại Tiêu Ân phụ cận cùng một chỗ phát lực, tạo thành một cái mặt quạt làm ác sói nhóm không ngừng phát động công kích. A Mộc không đành lòng lấy những này ác lang nhóm tính mệnh, thế là hắn chỉ ở cùng ác lang nhóm quẩn nhau trong đâm bị thương lưng của bọn nó, chất của bọn nó hay là đầu của bọn hắn. Bất quá cho dù là dạng này, A Mộc quanh đàn sói nhóm cũng là chống đỡ không được A Mộc như thiểm điện đâm đâm. Mà A Mộ có thể có hôm nay dũng manh phi thường, cái này hoàn toàn bắt nguồn từ hắn bình thường thành thành thật thật, cần cù chăm chỉ luyện kiến thức cơ bản. Cùng ác lang nhóm chiến đấu tiến hành đến kịch liệt nhất trạng thái lúc, A Mộ bọn hắn đột nhiên nghe được bảy quả đen loa hòa phun tiếng kêu. Qua không lâu, A Mộ liền liền nghe đến Trần Đảo Hoa hô cứu mạng Tiêu Ân. A Mộ nhìn thoáng qua giết váng đầu Tiêu Ân, thế là Sông Trụ Linh cùng Quỷ Phí hô, hai người các ngươi bảo hộ Tiêu Ân. Ta cùng Cao Vĩ Phong đi xem một chút Hoa thế nào. Trụ Linh vừa cùng một đầu ác lang chiến đấu, vừa hướng A Mộ hô, đi, đi, không có vấn đề. A Mộc liên thủ với Cao Vĩ Phong đánh lui bên người vài đầu sói đói về sau bên cạnh cấp tốc bỏ lên trên cây. Nhìn thấy A Mộc cùng Cao Vĩ Phong tới, Trần Đào Hoa tựa vào thân cây chỉ vào bên người bay tới bay lui một đám quạ đen đối bọn hắn nói: "Mau tới, mau tới cứu ta. Bọn này quạ đen quá đáng ghét. Bọn chúng không ngừng dùng miệng mổ ta, đau chết." Cao Vĩ Phong có chút cả giận nói: "Trong tay ngươi không phải có cây gậy sao? Ngươi dùng cây gậy gõ bọn chúng không được sao?" Trần Đào Hoa tựa vào thân cây toàn thân run lẩy bẩy nói: "Ta sợ hãi. Ta sợ hãi rơi xuống, lại sợ bọn chúng mổ ta, cho nên ta, ta cứ như vậy." Cao Vĩ Phong nói: Ngươi cái này thủ yêu, yêu lực bị người kềm chế về sau ngươi liền không có cái dám dùng, thời điểm mấu chốt còn phải ca tới tú ngươi." Trần Đào Hoa vội nói, "Ta ân ca, nhanh đổi đi bọn này chán ghét qua đen. Hiện tại chính là ngươi anh hùng cứu mỹ người hiện thần uy thời điểm, tuyệt đối không nên mất mặt nha." Cao Vĩ Phong lại thở dài nói, "Đừng có lại cho ca lời tân búc. Ca hiện tại là pháp lực bị ức chế, thiên thư cũng mở không rõ, mà lại vừa rồi một trận chiến đấu đã hao hết ta hơn phân nửa khí lực, anh hùng cứu mỹ nhân sự tình ta chỉ có thể tự lực." Đúng lúc này, theo ba hoa hoa vài tiếng quạ kêu, một đám quạ đen hướng về ba người bọn họ cực tốc đánh tới. Có quả đen dùng miệng ngổ, có quả đen dùng móng vuốt bắt. A Mộc vội vàng đem thân thể tựa ở trên cây dùng hai tay đùa nghịch côn hoa. A Mộc côn hoa đùa nghịch tốt. Có vài con quạ đen vừa xông lại liền bị A Mộc cây gậy đánh chính là quạ lông bay loạn, gãy xương mang ra tổn thương. Phát thông phát thông có hai con chịu đựng không được cây gậy, khảo nghiệm, liền rơi xuống. Bất quá những này quạ đen giống như thụ sạ gạ cách thúc đẩy, mặc dù có thật nhiều quạ đen không chết cũng bị thương hướng dưới cây rơi, nhưng là cái khác thân thể vẫn đang liều mạng vây công A Mộc người bọn họ. Đúng lúc này, A Mộc người bọn họ nhiên cảm giác cây thùng tại lay động, A Mộc túi đầu nhìn lại, Chỉ thấy Quỷ Phí cùng Trụ Linh, Tiêu Ân ngay tại hướng trên cây bỏ. Quỷ Phí 3 lần 5 lần leo lên cây, nhìn thấy a muội chúng quanh bọn họ qua đen, Quỷ Phí một chút lại nổi giận, hắn thuận nhờ mình trên tầng cây nhảy tới nhảy lui, hành động tự nhiên như thế, liền thả người nhảy lên, nào về phía những cái kia quả đen. Quỷ Phí hành động tốc tốc, tại đánh tới nhảy xuống quá trình bên trong, đánh chết đã thương không ít qua đen. Qua đen nhóm trận hình bị đánh loạn, tăng thêm Quỷ Phí hung ác dị thường, Qua đen nhóm liền tản đội hình, bay đến a phủ cận trên cây hoa hoa gọi bậy. Trận đấu có một kết thúc, song phương lại bắt đầu lại từ đầu vứt bỏ cả, Cao Vĩ phong cười hỏi Tiêu Ân: Tiêu Ân, ngươi làm sao không giết? Ngươi không phải cái đại anh hùng sao? Tiêu Ân nói, quá tốn lực tức giận, ta hiện tại không có tí sức lực nào nhanh mệt chết ta. Cao Vĩ Phong cả giận, ngay từ đầu A Mộc sư phó liền nói với ngươi tốt chúng ta phải ghiền giữ đội hình, nghe theo thống nhất chỉ huy, ngươi hàng ngày là không nghe. Đi lên dừng lại liều mạng lẫn liều, chúng ta cũng chỉ có thể bị động đi theo ngươi đi chiến đấu, kết quả thế nào? Ác lang nhóm giết không nhiều, ngược lại đem chính chúng ta khí lực hao phí không ít. Chương 361. Chương 361. Chủ linh đạo, Cao Vĩ Phong nói không sai. Đối mặt nhiều như vậy địch nhân, chúng ta chỉ có thể tận khả năng trí lấy mà không thể cứng rắn đấu. Nếu như pháp lực không có bị ức chế, làm sao cùng bọn hắn đấu ta còn không sợ? Hiện tại chỉ dựa vào thân thể của chúng ta, ai, nói thật, thể lực của chúng ta còn không bằng những này sói hoang đâu." Tiêu Ân thở hồn hển mấy hơi thở ngực nói, "Ai, mới vừa rồi là ta tức bất tỉnh đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút các ngươi nói đều có lý, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ a?" Tiêu Ân nói xong, tất cả mọi người không tự chủ được đem đầu chuyển hướng A Mục, nhưng là A Mục lại bắt đầu ngồi ở trên nhánh cây ngồi xuống, hắn không có lên tiếng. Hắn giống như đang chuyên tâm điều chỉnh khí tức của mình cùng trạng thái thân thể. Ngồi ở trên nhánh cây dùng tay gãi ngứa ngứa quỷ phí nói, "Ta cũng có cái biện pháp, mặc dù chúng ta là tay không tấc sắt, nhưng ta còn là có thể để bọn chúng hồi phi yên liệt." Thế là đám người lại đem đầu quay tới, tất cả đều nhìn chằm chằm quỷ phí. Quỷ phí ra vẻ thần bị nói, "Có phải hay không cảnh cây rất dễ dàng bị điểm xem a?" Đám người không tự chủ được gật gật đầu. Quỷ phí từ trên nhánh cây đứng lên nói, kia tốt, các người đi tìm cho ta một đoạn thô to nhánh cây khô, lại tìm một chút làm là cây." Cao vĩ Phong nghe xong vui mừng nói, "Ý của ngươi là dùng hỏa công." Dùng hỏa thiêu bọn chúng. Quỷ phí nói: "Ngươi nói không sai, ta chính là muốn dùng hỏa thiêu bọn chúng. Đốt đi mảnh này ta áp rừng cây." Cao Vĩ Phong Cao Hưng nói: "Tốt, tốt, ngươi nghĩ chiêu này rất tốt." Bất quá, Cao Hưng rất nhiều tiêu hận nhưng từ bên cạnh sen vào nói: "Ngươi nói dùng hỏa công, kia lửa đâu?" "Lửa đâu?" "Ngươi dùng cái gì đổ vật châm lửa nha?" Cao Vĩ Phong nghe xong lập tức nhột chỉ nói: "Đúng thế, ngươi dùng cái gì châm lửa? Trên người chúng ta đều không có cây châm lửa." Quỷ phí tiếu đạo: "Không cần. Các ngươi tranh thủ thời gian tìm cho ta một đoạn thô gỗ, còn có làm là cây, ta chờ một lúc phải dùng." Thế là Cao Vĩ Phong, Trú Linh cùng Tiêu Ân cũng liền không hỏi nữa, vội vàng trèo xuống cây, hai người tập điểm hộ, một người sờ soạn tìm thô nhanh cây khô cùng làm lá cây. Tại giết chết vài thứ ác lang về sau, Cao Vĩ Phong, Trú Linh cùng Tiêu Ân ba người liền dẫn một đoạn to bằng bắp đuổi thân cây cùng một bao lớn làm lá cây, lại bò lên trên cây. Quỷ phí lấy ra thô thân cây, sau đó cầm lấy gậy gỗ của hắn, bắt đầu dùng cây gỗ tại thô to trên cành cây không ngừng chùi. Trần Đào Hoa không hiểu được, thế là hỏi Quỷ Phi nói: "Ngươi đây là tại làm gì nha?" Quỷ Phi một bên dùng hai tay nhanh chóng chuyển động gậy gỗ của hắn, vừa nói: "Không biết ta Đây là chúng ta người châu Phi thích dùng đánh lửa, dùng loại phương pháp này lửa liền đến. Cao Vĩ Phong nghe xong không khỏi giơ ngón tay cái lên nói, "Quỷ phí, ngươi được làm đấy. Đầu của ngươi thật thông minh a." Qua ước chừng một khắp đồng hồ về sau, thô to trên cảnh cây đột nhiên bốc lên khói. Quỷ phí xem xét sắp thành công rồi, tranh thủ thời gian đồng hai tay tăng nhanh xoa động tốc độ. Lại một lát sau, quỷ phí cây gỗ phía dưới đột nhiên thoát ra hỏa tinh. Chân đào hoa bận bịu xuất ra làm lá cây phóng tới phía trên. Làm lá cây vừa để lên liền bị nhen lửa một tiếng, vài miếng làm lá cây liền bắt đầu cháy rừng rực đánh lửa thành công. Tiêu Vân bật bịu từ trên cây mẹ cành cây cũng phóng tới lửa cháy phía trên, theo lốp ba lốp bụp tiếng vang, thế lửa bắt đầu mãnh liệt bốc cháy lên. Quỷ phí lại nhảy đến đại thụ bên cạnh một gốc tiểu tùng trên cây, nó leo đến trên ngọn cây sau đó đem cây hơi quấn tới nhóm lửa. Cây tùng tính dầu lớn, gặp lửa về sau bắt đầu liền lốp ba lốp bụp cháy lên. a một bọn hắn đợi đại thụ bắt đầu bốc cháy lên, trong rừng cây sương mù lãng tràn, dưới cây ác lang nhóm xem lửa thế hung chu lên nhau nhau lui lại, nhân cơ hội này, A1 bọn hắn cũng tranh thủ thời gian nhảy xuống cây. Mấy người vừa nhảy đi xuống, Trái đường thực kia một mảng lớn làm cây bổng cũng từ trên cây rơi xuống, mặc dù làm cây bổng rơi xuống đất, nhưng phía trên hỏa diễm nhưng không có dập tắt, mà làm cây bổng rơi trên mặt đất sau liền đem trên đất lá cây cùng nhánh cây dẫn đốt, thế là một trận đại hỏa không thể khống chế kịch liệt bốc cháy lên. Trong rừng cây đại hỏa bốc cháy a một bọn hắn đứng thẳng địa phương lập tức biến thành biển lửa, ánh lửa ngút trời, khói đặc tràn ngập. Mặc dù đại hỏa nóng bỏng đốt người, nhưng là trong rừng cây ác lang nhóm tại xạ gạ cách điều khiển, vẫn không có lựa chọn lùi lại, bọn chúng không ngừng gào thét, vây quanh một mấy người bọn hắn kích động muốn vọt qua đến. Cao Vĩ Phong quẩng lên, thói quen đem hai tay hất lên, Kết quả làm hắn chuyện không nghĩ tới phát sinh tay trái của hắn kiếm cùng tay phải đau đột nhiên lại xuất hiện. Cao Vĩ Phong cao hứng nhảy dựng lên hô: "A Mộ sư phó, chúng ta trận này đại hỏa đốt tốt. Chúng ta trận này đại hỏa đem cái này lao Vu bà hạ chú đốt phá." A Mộ lúc này mới chú ý tới tại đại hỏa đốt qua địa phương lại xuất hiện ngày nắng chó trang, dương quang phủ chiếu, nhưng không có lửa cháy địa phương, vẫn là một mảnh đen kịt. Có tay trái kiếm, tay phải đau, Cao Vĩ Phong là vui vô cùng, hắn hét lớn một tiếng xoay tròn khởi thân thể giống một cái lăn động máy xay gió đồng dạng giết tiến vào đàn sói đối phó tay không tốc sắc người còn có thể. Bọn này ác lang hiện tại gặp Cao Vĩ Phong một cây đao một thích yếu, vậy coi như là như là tiến vào lọ sát sinh. Trần đào hoa liền thấy, tại ác lang nhóm tiếng kêu rền trong không ngừng có sói gãy chi, chặt đầu bay lên bầu trời. Lúc này Tiêu Ân, công lực cũng khôi phục hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền vọt vào trong rừng cây. A Mộc Nhất nhìn đàn sói tại bốn phía tán loạn đám m thế là tranh thủ thời gian lái dòng nước đi dập lửa. Nhìn thấy A Mộc dòng nước, Chân đào hoa cùng Quỷ Phí sướng đến phát rồ rồi, tranh thủ thời gian nhảy tới trong nước, bắt đầu rửa mặt, tẩy bụi trên người đợi đến A một nước đem đại tát, sự phát không bị mảnh rừng, bên trong cũng đột nhiên phát sáng lên. Cơ thể cũng đều khôi phục bình thường. Trần Đào Hoa cùng mẹ bọn hắn sức sở, đúng lúc này, đột nhiên, Tiêu Ân từ trong rừng cây đi ra, mà ở trong tay của hắn còn kéo lấy một người, người kia chính là xạ Gạ Cách Vu Bà. Trần Đào Hoa tranh thủ thời gian chạy lên đi xem, lại phát hiện xạ Gạ Cách Vu Bà vậy mà đã đoạt khí. A Một cũng gấp chạy bộ tới, hắn dùng tay thử một chút xạ Gạ Cách hơi thở, lại số mạch đập, một lát sau, hắn đứng người lên hướng mọi người lắc đầu. Chủ Linh biết A Một lắc đầu kia tất nhiên liền đại biểu cho xạ Gạ Cách Vu Bà đã chết. A Một hỏi Tiêu Ân đây là thế nào, xạ Gạ Cách Vu Bà làm sao lại chết đâu? Tiêu nói: ta cũng không rõ ràng làm ta tại trong rừng cây tìm tới nàng thời điểm nàng xoay người chạy nhưng là nàng không có ta chạy nhanh ta đưa tay liền nắm lấy nàng cổ hỏi nàng tiên Mi ở đâu nàng chỉ là làãy ủộ chính là không chịu nói cho ta ta tức giận thủ hạ vừa dùng lực chỉ nghe thấy ca sát một tiếng đầu của nàng nghiêng một cái miệng bên trong chạy một điểm máu về sau liền không có động tính nữa ta tưởng tượng đây nhất định là đem người bóp trắng thế là liền mau đem nàng bằng ra muốn tìm a một sư phó cứu chữa chân đào hoa nói thủ kinh của ngươi lớn như vậy cái này nào chỉ là bóp choá nàng đã bị ngươi bắt chết Tiêu Vân một chút lâm vào huyễn ảo bên trong, tiên lặng ngồi tại một cái thân cây dùng nắm đấm đánh bắt đuổi của mình. A Mộc vây quanh xạ Gạ Cách Vu bà thi thể chuyển hai vòng, đương nhiên, hắn ngừng lại, xoay người đẩy ra xạ Gạ Cách Vu bà miệng, nhìn một chút hàm răng của nàng. Chương 362. Chương 362. Một lát sau A Mộc đứng lên diện mục vui mừng mà nói, "Ta nói sao, chúng ta tiến vào rừng rậm về sau vẫn không còn nhìn thấy qua Tiên Ni Á, nguyên lai nàng bị xạ Gạ Cách Vu bà giấu ở chỗ này nha." Đáng người nghe xong vội vàng đều vây quanh. A lại nói, "Sạ Gạ Cách Vu bà mặc dù đã chết, nhưng là nàng chú ngữ tác dụng còn tại." Nàng đem tiên ni á biến thành chính nàng một chiếc răng, hiện tại ta muốn đem nàng phóng xuất ra. Nói xong, A Mộc liền ngồi dưới đất đối mặt xạ gạ cách vu bà thi thể bắt đầu không ngừng niệm lên chú ngữ đến. Chú ngữ niệm ba lần về sau A Mộc đột nhiên dùng bàn tay phủ lên xạ gạ cách vu bà miệng. Lúc này lại nhìn xạ gạ cách vu bà miệng bên trong đột nhiên toát ra khói trắng. A Mộc để bàn tay chậm rãi lấy ra. Khói trắng theo A Mộc bàn tay rời đi sau bắt đầu bị lớn, dần dần bao trùm xạ gạ cách chúng quanh. Khói trắng tan hết về sau, tiên á vậy mà thần kỳ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiên ni Ân ngạc nhiên chạy tới, ôm lấy tiên ni á. Trần Đào Hoa ở bên nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu nói, cái này xạ gạ cách vu bà quá độc. Nếu như không phải A Mộ sư phó phát hiện, chỉ sợ Tiên Ni Á liền muốn biến thành xạ gạ cách vu bà giáng quỷ. Tiên Ni Á nhìn thấy Tiêu Ân nhịn không được nẹn ngào khóc giống lên, bất quá nàng còn không có khóc vài tiếng, liền liền đẩy ra Tiêu Ân ngồi xổm trên mặt đất lớn tiếng nôn mửa liên tu. Tiêu Ân hoảng sợ, hắn không biết chuyện gì xảy ra, mau tới trước Vũ Tiên Ni Á phía sau lưng, hỏi nàng thế nào. Tiên Ni Á nôn lợi hại, căn bản không có cách nào trả lời hắn. Ngược lại là Trần Đào Hoa tới đỡ xem Tiên Ni Á đối Tiêu Ân nói, "Tiêu công tử ngươi không cần lo lắng." Xem ra, Tiên Ni Á là bị xạ gạ cách vu bà miệng tối hun đến nó đi. Phun ra liền không sao mà. Chủ Linh hiếu kỳ quá khứ, hắn đẩy ra là sạ gạ cách vu bà miệng, phát hiện trong miệng của nàng quả thật thiếu một cái răng, mà lại ít vẫn là một viên răng hàm. Chủ Linh biết răng hàm cái chỗ kia là dễ dàng nhất tàng ô nạc cấu. Cứu ra Tiên Ni Á sau đám người không dám chỉ hoãn, càng sợ đêm dài lắm ngậm Tiên Ni Á phụ thân lại phái cái gì cao nhân tới cấp Tiên Ni Á, thế là tranh thủ thời gian đổi tới phỉ lực trướng nhà hàng tây, vội vàng ngăn xong bữa cơm rau dưa, liền toàn bộ lại đi vào mao trùng trong bụng. Tại mao mao trùng trong bụng, Tiên Ni Á vô cùng suy yếu, nàng một mực nằm tại Tiêu Ân trong ngực, chính là đang ngủ xem thời điểm lại đột nhiên bừng tỉnh, kinh khủng kêu to. A một quá khứ cho Tiên Ni Á bắt, cảm giác nàng sáu mạch số ảo, thế là liền móc ra một viên hoàn hồn đàn để Tiên Ni Á ăn vào ăn vào dược hoàn về sau Tiên Ni Á cuối cùng an tĩnh ngủ tiếp đi, mặc dù có khi sẽ còn trong ngậm bị kinh sợ, nhưng là biểu hiện đã không có lấy trước như vậy mãnh liệt. Tiên Ni Á một mực tại thật chặt dùng tay nắm lấy Tiêu Ân quần áo, giống như nàng sợ hãi tại nàng ngủ thời điểm Tiêu Ân sẽ chạy mất đồng dạng. Trần Đào Hoa cảm giác Tiên thật đáng thương, thế là đi sang ngồi đối Tiêu nói, "Tiêu đơn, hiện tại Tiên Á bị kích thích" Tinh thần cùng thân thể đều rất kém cỏi, ngươi có phải hay không cân nhắc để nàng về nhà?" Tiêu Ân vậy mà không tự chủ được đem Tiên Ni Á ôm chặt hơn hắn không nói câu nào, chỉ là cứ như vậy ôm thật chặt Tiên Ni Á, không ngừng dùng miệng thân chắn của hắn, vướt vẻ tay của nàng. Nhìn xem Tiêu Ân đối Tiên Ni Á tốt như vậy, chẩn đào hoa trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng là nàng hay là tiếp tục nói, ngươi thích Tiên Ni Á liền muốn cho nàng tốt nhất, mà kết quả tốt nhất chính là để nàng về nhà, nếu không ngươi liền bồi nàng về nhà, thuyết phục nàng phụ thân để Tiên Ni Á gả cho ngươi. Tiêu Ân không còn mặc, dùng thanh âm trầm thấp hồi đáp, "Vô dụng, ta cùng Tiên Ni Á nhà các nàng chính là hai loại người." Nhà các nàng là có quyền thế quan lại nhân ra, làm sao có thể tiếp nhận ta cái này hèn mọn xui xẻo tiêu ăn đâu." Trần Đào Hoa nói, "Ngươi cũng không có đi tiên nhi á nhà, nếu như ngươi đi nhà bọn hắn cùng nàng phụ thân hào hảo nói, nói không chắc, hắn sẽ thành toán các ngươi." Tiêu Ân khổ Tiêu Đạo, "Ngươi không hiểu, chúng ta là hai loại thân phận người, không có khả năng bình khởi bình tọa, chúng ta là một cái cao cao tại thượng, một cái hèn mọn tại hạ, đây chính là đường kim xã hội hiện thực, không có kỳ tích. Cho nên ta cũng không ôm ấp hy tưởng, ta tình nguyện liền cùng tiên nhi á đi theo các ngươi cùng một chỗ lang thang, cùng nhau xuất sinh nhập tử." Dù là có một ngày hai chúng ta tại một chỗ đều đã chết, ta cũng là tâm cam tình nguyện." Trần Đào Hoa còn muốn lại khuyên nhủ Tiêu Ân, nhưng là hẹn dị vô vô bợ vai của nàng để nàng không nên lại nói. "Hẹn gì nói, cô nương, chúng ta loại người này đối tình yêu trung thành, đối tình yêu chấp nhất, vì tình yêu chúng ta sông pha khói lửa không chút nào tiếp mệnh. Tình yêu của chúng ta nên nắm giữ tại trong tay của chúng ta, Tiêu Ân là cái hảo hán tử, hắn là sẽ không để cho tình yêu khuất phục tại hiện thực cho nên người không cần khuyên hắn Tiêu Ân làm đúng. Chúng ta hẳn là chúc phúc bọn hắn." Trần Đào Hoa đứng dậy, nhìn xem chăm chú ông ở cùng nhau Tiêu cùng Tiên Ni nói, "Ta quá hâm mộ bọn hắn." Ta chúc phúc bọn hắn, nguyện bọn hắn bạc đầu giai lão, cả đời rất vui vẻ." Cao Vĩ Phong nói, "Các ngươi người ngoại quốc tự do yêu đương chút điểm này rất tốt. Không giống chúng ta người Trung Quốc đại bộ phận đều là phụ mẫu xử lý và mối giới thiệu, có rất ít tự do yêu đương." Trần Đào Hoa quá khứ sắt bên Cao Vĩ Phong tọa hạ nói, "Cao ca, muốn hay không cùng ta thử một chút tự do yêu đương?" Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi nói tự do yêu đương, ta liền nghĩ tới ta càng vượt quân nữ nữ." Trần Đào Hoa mặc dù có chút sinh khí nhưng vẫn để ép tính tình, "Cao ca, ta nhìn ngươi là có bạn tiên tử, người này về sau nhất định có thể lẫn vào mở. Không bằng bộ dạng này đi, để càng vượt quần nữ nữ tập ngươi đại lão bà ta tập ngươi tiểu lao bà không được sao?" Cao Vĩ Phong nói, "Không được a, ta cảm thấy vẫn là một cái lao bà tốt." Trần Đào Hoa vẫn không buông tha ôm Cao Vĩ Phong cánh tay nói, "Vậy dạng này đi, ngươi chính là anh ta, ta chính là em gái ngươi, về sau ta liền gọi ngươi thân ca, ngươi liền nhận ta kết thân muội, thế nào?" Cao Vĩ Phong nói, "Nhưng mẹ ta liền sinh ta một cái, ngươi cái này thân muội là thế nào đụng tới đây này?" Trần Đào Hoa nói, "Cái này dễ thôi nha. Ngươi liền nói năm đó mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm, Kỳ ta sinh chính là cái song bạc thai, chỉ bất quá nhà các ngươi nuôi không nổi, liền đem ta tặng người thôi." Trần Đào Hoa thanh âm vừa rực, ma mao trùng trong bụng những người khác liền nhịn không được cười lên ha ha, cảm thấy cái này Trần Đào Hoa quá đùa. Cao Vĩ Phong cảm thấy nên cho Trần Đào Hoa mặt mũi, lại là dùng tay nắm xem khuôn mặt của nàng nói, "Ngươi cô muội muội này chỉ có thể nhận tập em gái nuôi." Trần Đào Hoa nếu lấy Cao Vĩ Phong lộ thai nói, "Kaka, kaka, về sau ngươi cần phải chiếu cô ta à, ta thực em gái ngươi." Chủ Linh Ngạo, Trần Đào Hoa ngươi loạn nhận thân thích. "Ngươi thực ta trên ván gỗ để cho ta hóng mát cây hoa đào, ngươi cũng đừng quên." Trần Đào Hoa đi đến trụ Linh trước mà nói, "Về sau ngươi lại tùy tiện sai sử ta rồi. Ta hiện tại thực cao vĩ phong em gái nuôi. Vậy bây giờ chẳng khác nào ta là tỷ tỷ của ngươi á. Ta cũng không phải người hầu của ngươi, để ngươi gọi đến gọi đi." Trụ Linh tiếu đạo, "Tốt ta. Ngươi tỷ tỷ này ta nhận, bất quá tỷ tỷ ngươi cũng đừng quên, nếu là thiên nhật thời điểm ngươi vẫn là phải cho chúng ta hóng mát nha." Trần Đào Hoa liền pha xuống lửa cũng tranh thủ thời gian thay đổi một bộ tươi cười nói, "Được rồi, đệ đệ, đến các ngươi nóng thời điểm, tỷ tỷ nhất định sẽ biến thành tây hoa đạo để các mát." Ma Mau, mau chủng đang nhanh chóng hướng phía trước bò. Bất quá cao vi phong cảm giác hắn cái này, bỏ tốc độ cũng không bằng mình đi nhanh, bất quá cái này mao mao trùng không phải hắn, hắn cũng không tiến thúc, dù sao hiện tại có nhiều thời gian, trước làm chỉnh đốn cũng tốt. Tại trời tối thời điểm, mao mao trùng rốt cục tại một thôn trang đầu thôn dừng lại. Dừng lại nguyên nhân là thôn trang này rất lớn, mà lại đại lộ vừa vận từ trong thôn trang ở giữa xuyên qua, mà lúc này trong thôn trang là sương mù tràn ngập, mặc dù trên trời mặt trăng rất sáng, mà lại trong thôn trang cũng là rất sáng, nhưng lại trong mê vụ lộ ra dị thường mê mang, thấy không rõ lắm là bộ dạng gì. Hẹn gì sợ lại chúng người nào chiêu, cho nên mới để mao mao trùng dừng lại. Tiêu Ân muốn đi ra ngoài xem xét tình huống, nhưng lại bị Tiên Ni Á gắt gao bắt lấy không thả. Cao Vĩ Phong nói: "Ta đi ra xem một chút đi." Trụ Linh không yên lòng Cao Vĩ Phong một người ra ngoài, thế là cũng nói theo: "Ta cùng Cao Vĩ Phong cùng đi, vạn nhất có cái gì sự tình hai chúng ta lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Chương 363. Chương 363. A Mộc nói: "Hai người các người ra ngoài cũng được, bất quá vạn nhất có chuyện gì liền mau trở về tìm chúng ta xong đi tiếp ứng." Cao Vĩ Phong nói: "Không có vấn đề, bình thường tiểu quỷ tiểu yêu ta có tay trái kiếm cùng tay phải đào ta cũng không sợ bằng hắn." Trần Đào Hoa nói: "Tay trái của ngươi kiếm Tay phải đau, có cái dám dùng a, ngươi cho rằng tiểu quỷ tiểu yêu liền sợ ngươi à, bọn chúng sợ chính là ngươi thiên thư." Cao Vĩ Phong đối Trần Đào Hoa nói, "Trần Đào Hoa, ta có phải hay không là ngươi ca nha?" Trần Đào Hoa vội vàng gật đầu nói, "Đúng đúng, ngươi là anh ta nha, ngươi là ta làm ca nha." Cao Vĩ Phong nói, "Có dạng này cùng ngươi ca nói chuyện sao?" Trần Đào Hoa xem xét Cao Vĩ Phong tức giận, tranh thủ thời gian túi đầu không lưng nói, "Ca, là ta ngươi nói sai ngữ khí không đúng, ân, nói cũng nói sai mời ca tha thứ, mời ca tha thứ a." Cao Vĩ Phong có chút tiếu đạo, lúc này mới đúng nha. Đây mới là ta em gái nuôi lớn nên nói sao tốt, cả tha thứ ngươi." Trụ Linh đi theo Cao Vĩ Phong giống sương mù tràn ngập thôn trang đi đến. Mới vừa đi tới cửa thôn, hai người ngay tại bên đường một cái trên mặt cọc gỗ nhìn thấy phía trên dùng huyết hồng sơn siêu siêu vẹo vẹo viết mê vụ thôn. Cao Vĩ Phong nói, "Mê vụ thôn chính là đến mê hoặc chúng ta thôn trang thôi." Chủ Linh đạo, "Không chỉ có mê hoặc chúng ta, còn muốn mê choáng chúng ta, sau đó lại uống máu của chúng ta, ăn thịt chúng ta. Mê vụ thôn bên trong không phải quỷ chính là yêu a, ta rất sợ đó." Kỳ thật Cao Vĩ Phong cùng Trụ Linh nói như vậy, hai người không phải đang chơi đùa, không phải là đang nói lời nói giọng mà là bởi vì hai người dùng khỏe mắt quét nhìn phát hiện, sau lưng bọn hắn cùng lên đến một đám tiểu quỷ. Những mấy tiểu quỷ không có muốn tập kích bọn họ hoặc là muốn đối hai người làm cái gì đùa ác ý tứ, bọn chúng chỉ là tại hai người đi theo phía sau đi vào trong thôn, hai người phát hiện trong thôn vậy mà kiến thiết giống một đại thành thị. Mặc dù là tại trong đêm, cũng không có người thắp đèn lồng, cũng không có cửa hàng đốt đèn, nhưng là trên đường tình huống hai người lại nhìn cái nhất thanh nhị sở. Cao Vĩ phong đối trụ linh giải thích nói, cái này mê vụ thôn là quỷ hồn cùng yêu quái địa bàn, bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt, mùa đến tối bọn hắn liền đặc biệt sinh động, mà tới được ban đêm chỗ này còn như thế sáng. Cái này tất cả đều là bởi vì bọn hắn dùng chính là âm quang. Âm quang? Chủ Linh đạo, âm quang chính là tương đối ánh nắng tới nói đấy chứ, ánh nắng là nhân gian chính quang, kia âm quang chính là âm phụ chính quang thôi." Cao Vĩ Phong tiếu tiếu nói, hiểu như vậy cũng không sai, bất quá mặc kệ bọn hắn cái gì ánh sáng, chúng ta đi vào trước cha xét một chút lại nói. Hai bên đường phố có rất nhiều bán ăn uống quán nhỏ phiến, có bán con run canh có bán nổ con kiến. Các loại lưa thưa kỳ cổ quái ăn uống nơi này là cái gì cần có đều có, mà lại các loại mùi thơm đều rất đầy đủ, thèm Cao Vĩ Phong chảy ròng chảy nước miếng, bất quá hắn không dám đi ăn. Hắn không xác định đám đồ chơi này đều là cái gì đông tập. Chủ Linh không sợ, hắn đi bán một chuối mà nổ con có ăn, còn có một chuối chấm tương sống rắn độc, hắn cุก ăn. Cao Vĩ Phong nhìn chỉ muốn luôn. Chủ Linh ăn no về sau vô mình cái bụng nói, không có chuyện. Ta cái này dạ dày sao Tây đâu có thể giả bộ? Chính là tảng đá, ăn hết cũng có thể tiêu hóa. Người yên tâm được rồi, sống rắn ăn hết, nó cũng sẽ không từ trong bụng ta xuyên ruột phá bụng leo ra. Hai người một bên nói một bên chuyện cười, từ đông sang tây đi đúng lúc này, Trụ Linh đột nhiên phát hiện, sau lưng mình đi theo một cái mặc váy tím tự nữ hài tử, cô bé kia có chừng chừng 15 tuổi, tròn chiếc mặt Mặt hoệnh, làn da rất trắng, nhìn rất đẹp, không giống một cái quỷ. Chủ linh đối cái này tiểu nữ Hải Nhi rất hiếu kỳ, thế là liền quay đầu hỏi: "Ngươi là ai nha? Ngươi vì cái gì luôn đi theo chúng ta?" Nữ Hải Nhi cẩn thận ngó ngó cảm giác hai người bọn họ cũng không phải cái gì người xấu, trên mặt của nàng lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, cười nói: "Ta gọi tên Hữu, từ nhỏ đã tại mê vụ thôn sinh hoạt, ta là bị chồng thôn quỷ nuôi lớn." Chủ linh đạo: "Ngươi hẳn không phải là quỷ a?" Tên Hữu nói: "Ta mới vừa nói, ta không phải quỷ, ta chỉ là bị quỷ tử nhỏ nuôi lớn." Chủ linh đạo: "Vậy ngươi làm gì luôn đi theo chúng ta?" Tên nói: Bởi vì ta thích các ngươi, ta muốn cho các ngươi con ta." Cao Vĩ Phong cảm giác cô gái này rất thú vị liền xen vào nói, "Tại sao vậy?" Tế Nữu ngẩng mặt lên nói, "Bởi vì từ nhỏ bị quỷ dưỡng đại, cho nên trên người ta âm khí rất nặng, âm khí quá nặng ta sẽ rất khó thụ, ta thích các ngươi người sống trên người dương khí, cho nên ta liền nhớ ngươi nhóm hai cái con ta, để cho ta hấp thu các ngươi trên người dương khí." Chủ Linh đối Cao Vĩ Phong nói, "Cao công tử, vậy liền làm phiền ngươi, giúp nhanh trợ giúp trợ giúp vị này đáng thương tiểu cô nương đi." Cao Vĩ Phong do dự mà nói, "Ngươi nhìn ta cái này thân thể, dương khí thiếu nghiêm trọng. Ta có nàng, nàng lại hút ta dương khí." Ta không cảm hư. Tế Nữu nghe xong lập tức nước mắt chảy xuống nói, "Giúp ta một chút đi. Trên người ta âm khí đã rót vào đến đầu khớp xương ta, hiện tại mỗi ngày xương cốt đều đau nhức. Đau ta đều không thể chìm vào giấc ngủ, van cầu các ngươi giúp ta một chút đi." Cao Vĩ Phong xem xét Tế Nữu khóc, mềm lòng xuống dưới, hắn suy nghĩ một chút nói, "Như vậy đi, ta biết một cái gọi Mạnh Siêu Phương Bắc Đại Hán, trên người hắn dương khí đủ, đến lúc đó ta có thể giới thiệu hắn cho người, trên người hắn dương khí để ngươi hít một chút cũng không có vấn đề." Tế hỏi, "Vậy ta đi đâu đi tìm hắn đâu? Cao Vĩ Phong nói, "Ngay tại thôn các ngươi miệng có một cái lớn ma ma Tếnh Hữu nghe xong lập tức nhảy cỡn lên nói: "Ngươi nói là mao mao trùng dàn nhạc a?" Ca. Cao Vĩ Phong kinh ngạc nói: "Ngươi biết mao mao trùng dàn nhạc?" Tếnh Hữu gật đầu nói: "Biết, biết. Ta từ nhỏ đã thường xuyên xem bọn hắn diễn xuất, ta cũng biết nhảy mao mao trùng mùa đâu." Nói xong Tếnh Hữu liền nằm dạm trên mặt đất học mao mao trùng dáng vẽ ngoạ ngoại không ngừng. Cao Vĩ Phong mau chóng tới đem nàng từ dưới đất kéo lên nói: "Tếnh Hữu, ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ liền đi đầu thôn tìm tới mao mao trùng, mao trùng trong bụng có một cái gọi là A tiểu sư phó, hắn sẽ dẫn ngươi siêu." Tếnh nghe xong, cao hứng nhảy lên nói: "Đại ca ca Quá tạ tạ nhĩ, ta hiện tại liền đi tìm hắn." Chủ Linh đưa mắt nhìn Tên Vũ đi xa về sau, lúc này mới quay đầu đối Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi nói ngươi có phải hay không ở không đi gây sự? Ngươi để nàng đi tìm A Mục, đoán chừng hai chúng ta trở về, A Mục khẳng định sẽ mang ngươi." Cao Vĩ Phong nói, "A Mục sẽ không mang ta, mà lại cái này tiểu nữ Hải Quá đáng thương. Ngươi không suy nghĩ, nàng là bị quỷ nuôi lớn, mà quỷ trên người Hàn khí đã đi vào nàng đấu khớp xương, nàng sống thêm mấy năm đoán chừng toàn thân đều là bệnh, là chưa giả đã yếu nhà." Trụ Linh đạo, nói cũng đúng, vậy liền để nàng đi tìm A sư phó đi." Hai chúng ta còn phải hướng bên trong lại đi một chút nhìn Mê vụ thôn bên trong đến cùng có cái gì thành tựu. Mê vụ thôn xương mù thật nhiều, ngay tại hai người hướng trong thôn đi trên đường, màu trắng màu đen sương mù từng đoàn từng đoàn, một cô giống mây đồng dạng trôi tới trôi lui đi tới đi tới. Đột nhiên, hai người dừng bước, bởi vì tại bọn hắn tiến lên trên đường xuất hiện mười mấy cái tay cầm mâu thương cùng tâm chắn che mặt kỵ binh. Mà tại những kỵ binh này phía trước thì đứng đấy một người mặc trên quần áo có theo bắt quái âm dương sư. Cái này âm dương sư cầm trong tay một thanh đại đao, hắn là trung đẳng cái, đại đường người mạo, hơi mập, tuổi chừng tại 50 tuổi còn Chương 364 chương 364. Nhìn thấy Trụ Linh cùng Cao Vĩ Phong, Âm Dương Sư cây đại đao sông hai người vùng lên nói, "Là các người lựa gạt đi Tiên Nhi Á tiểu thư à. Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi nói lựa gạt?" "Ta đặc biệt sinh khí. ta cả đời này yêu nhất lựa gạt, lựa gạt phụ mẫu, lựa gạt bằng hữu, lựa gạt bất tính, lựa gạt nữ nhân. Có thể lựa gạt ta đều lựa, nhưng là bị lựa người không ai nói ta là lừa đảo. Hết lần này tới lần khác ngươi hôm nay chỉ mặt gọi tên nói ta gạt người, cái này khiến ta rất tức giận." Chủ Linh nhịn không được, phốc xích cười ra tiếng âm dương nói, "Cái kia lựa tiểu thư nhà ta xui xẻo tiêu đến đâu?" Cái này hèn hạ tiểu nhân căn bản cũng không phối tiểu thư nhà chúng ta, hắn ngay cả cho nhà chúng ta tiểu thư sách dày tư cách đều không đủ." Cao Vĩ Phong nói, "Người lão ra hỏa này nói chuyện thật không có trình độ. Xem xét ngươi chính là ép duyên người bị hại." Ăn không được nho liền nói nho chua, "Ngươi căn bản cũng không biết cái gì là tình yêu, tình yêu là không biên giới, tình yêu là tuyệt thiết. Tình yêu là tự do. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu." Âm Dương sư nói, "Đừng cho ta ở chỗ này hồ liệt liệt. Nhanh cho ta nói Tiêu Ân cùng tiểu thư ở đâu, đem bọn hắn giao ra." Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi gấp cái gì mà gấp nha?" Tiểu thư nhà ngươi cùng tiêu công tử chính ăn cùng một chỗ, ngủ ở cùng một chỗ, đang cố gắng tạo ra con người đâu. Hai người bọn hắn chuẩn bị sinh hạ hài tử sau cùng đi xem cha vợ đâu. Âm Dương sư cầm trong tay đại đao nhất cử nói, "Tiểu tử, chớ cùng ta ở chỗ này nói hiệu nói vượng, hung hăng cả váy." Nhanh báo lên hai người tính danh, đại gia đao hạ bất tử vô danh chi quỷ. Cao Vi Phong nói, "Đại gia danh tự rất dài, ta không thể báo cho ngươi, ngươi không xứng biết đại gia danh tự." Lúc đầu Âm Dương sư là chuẩn bị dùng đại bổ Cao Vi Phong, bất quá hắn nghĩ lại liền tới chú ý Âm Dương sư thu đao, hắn đao giao cho bên người một cái che mặt kỵ sĩ. Sau đó hai tay không ngừng vùng tới vùng lui. Cao Vĩ Phong đối chủ linh đạo, thấy không, cái này tiểu lão nhi lại bắt đầu làm cái gì không đứng đắn muốn lộ, chúng ta phải cẩn thận mới là. Chủ linh gật gật đầu âm dương sư hai tay chuyện sau một lúc, đột nhiên hắn đem hai tay một ra bên ngoài vùng lên nói, mở. Lúc này lại nhìn, ngay tại thôn chính giữa trên đường lớn đột nhiên xuất hiện mấy môn. Cao Vĩ Phong đếm, hết thể có năm môn, có hồng môn, lục cửa, hắc cửa, bạch cửa, hoàng cửa âm dương sư cười lạnh đối với hai người nói, cái này có năm đạo cửa, hai người có là gan đi vào sao? Cao Vĩ Phong nói, ngươi môn này đằng sau không có cái gì con nét. Có cái gì trước lồng a? Chúng ta đẩy cửa đi vào các ngươi đem lưới vừa thu lại hoặc là một quan trước lồng cửa, có phải hay không liền đem chúng ta bắt lấy rồi? Chúng ta cũng không bên trên cái này đang. Âm Dương sư nói, phía sau cửa không có cả bẫy, nếu như hai người các ngươi gan tiểu khả lấy không đi vào. Cao Vũ Phong nói, ngươi cái này gian trá tiểu nhân, cầm cả bẫy để hãm hại chúng ta, hơn nữa còn không nói cho chúng ta bấy dập của ngươi là cái gì, nhìn ngươi so với chúng ta còn nhắc gan. Âm Dương sư nói, ngươi cái này phép khích tướng vô dụng với ta. Bất quá, ta có thể nói cho cái này năm loại nhan sắc cửa mỗi một môn đều có khác biệt nhưng là bọn hắn đều thâm bất khả chắc. Cao Vĩ Phong nói: "Ngươi đây là thừa nước đục thả câu, cái gì gọi là thâm bất khả trắc, nói cách khác ngươi thiết cơ quan trình độ cao tôi." Âm Dương Sư nói: "Cũng có thể hiểu như vậy đi. Bất quá nói thật cho ngươi biết hay, đi vào trước đó tốt nhất giống cân nhắc một chút phân lượng của mình, trước trước sau sau đều có thể nghĩ thông suốt, bởi vì nếu như vạn nhất ra không được, môn này phía sau thế giới chính là hai người phần mộ." Chủ Linh ngại Cao Vĩ Phong cùng Âm Dương Sư hai người rống dài, "Thế là quá khứ kéo cao phong tay nói: "Rống dài cái gì sức lực a. Chúng ta trước từ hoàng cửa vào xem bên trong đến cùng tình huống như thế nào. Tình huống không đúng chúng ta trở ra mà." Cao Vĩ Phong nói, chúng ta vẫn tốt hơn cẩn thận. Cái này Âm Dương Sư cũng không phải người bên ngoài, hắn nhưng là một cái tướng quân nhà thủ hạ, ra hỏa này khẳng định pháp lực lợi hại, thiết cảm bẫy trình độ đoán chừng sẽ không thấp. Chủ Linh không muốn lại nghe hai người 争 giải, thế là lôi kéo Cao Vĩ Phong đẩy ra hoàng cửa liền đi đi vào. Không nghĩ tới hoàng cửa phía sau cái gì cũng không có, hai người cất bước nhảy vào hậu thân thể liền đã mất đi không chế. Hai người giống như rơi tới gần trong sương mù dày đặc, đồng thời bằng nhanh nhất nhanh hướng phía dưới rơi, tựa như từ đám mây hướng mặt đất rơi xuống, nhưng là hai người không có tay. Chủ Linh gọi ra hắn tấm ván, tấm ván gỗ, xuất hiện về sau hai người ngồi lên. Chủ Linh lúc này mới thấy rõ, tại xung quanh bọn hắn tất cả đều là nồng đậm mây. Cao Vĩ Phong nói, cái này âm dương sư đến cùng đang chơi cái quỷ gì manh khỏe. Chúng ta đi làm mê vụ thôn, hắn hiện tại đem chúng ta làm cho càng lạ như lọt vào trong sương ngủ. Chủ Linh đạo, hắn chơi vật này ta có chút mà quen thuộc, bất quá thời gian thật dài không có chơi, trong lúc nhất thời ta còn muốn không rõ ràng. Cao Vĩ Phong nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta trả lại. Chủ Linh đạo, chúng ta chính là trở về cũng chưa chắc có thể tìm tới lúc đến con đường, chúng ta vẫn là đi xuống dưới, đi dò thám một lần. Cao Vĩ Phong gật gật đầu. Thế là Trụ Linh điều khiển tấm ván gỗ nhanh trong hướng phía dưới bay đi. Cũng không biết bay bao lâu, cuối cùng bên cạnh bọn họ Vân Tổng Tính không thấy được, tùy theo ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một mảng lớn hoa mạc. Trụ Linh nhìn hô, ta đã biết, Âm Dương Sư tại đối với chúng ta chơi tình cầu trò chơi. Cao Vĩ Phong nói, cái gì là tinh cầu trò chơi? Trụ Linh trả lời, có chút khó sĩ, nhưng cùng Vũ Trụ Thông Linh, bọn hắn biết tiến vào sâu trong vũ trụ con đường cùng cửa vào, bọn hắn tự thân cũng có tiến vào vũ trụ năng lực, cho nên bọn họ liền tiết chế các loại trò chơi, để người có năng lực tiến vào sâu trong vũ trụ đi thăm dò không biết. Cao Vĩ Phong nghe không khỏi hít một hơi thật dài hơi lạnh nói, xem ra cái này âm dương sư nói lời không có gặn người, chúng ta là tiến đến nhưng thật có thể không thể đi ra ngoài thật đúng là không nhất định đâu. Chủ linh đạo, không có chuyện. Tiến đến lại không chỉ chúng ta một người, mà lại tiến đến hưởng thụ một chút thanh tịnh, thăm dò thăm dò thần bí tương lai có gì không thể. Cao Vĩ Phong nói, nhìn tiến đến dễ dàng, ta lo lắng chính là cái này về sau chúng ta ra không được làm sao bây giờ. Chủ linh đạo, hiện tại chúng ta tiến đều tiến đến lại nói cái khác cũng vô ích, chúng ta tạm thời nhìn kỹ hăng nói đi. Cao Vĩ Phong gật gật đầu cũng chỉ có thể như thế. Tấm ván Go rơi xuống hoang mạc bên trên. Cao Vĩ Phong lúc này mới thấy rõ ràng, cái này hoang mạc bên trên cơ hồ là ngọn cỏ nhỏ, mà lại những này hoang mạc bên trên tất cả đều là màu vàng nâu tảng đá cùng cắt đất. Bất quá khiến hai người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này hoang mạc bên trên không chỉ chỉ có bọn hắn, hoang mạc bên trên lưa thưa lặm lặm còn có mười mấy cái mặc người kỳ quái. Những người này đều phiêu phủ ở hoang mạc bên trên, cơ hồ là chân không chạm đất. Chủ Linh thu hồi tầm vắng gỗ, cùng Cao Vĩ Phong cũng nổi lơ lượn hướng cách bọn họ gần nhất đi một mình đi đến gần, hai người mới nhìn rõ, kia là một người trung niên nam nhân, tuấn 40 tuổi dáng vẻ, mặc trang phục rách tung toé đã thấy không rõ lắm là triều đại nào người y phục. Uy, Người được không? Cao Vĩ Phong thử nghiệm dùng đại đường cùng người kia chào hỏi. Người kia cũng là dùng vừa mừng vừa sợ ánh mắt nhìn kia xem hai người, nghe Cao Vĩ Phong tại dùng đại đường cùng hắn chào hỏi, trung niên nhân sướng đến phát rồ rồi. Hắn chạy tới rất nhiệt tình hướng Cao Vĩ Phong cùng Trụ Linh làm lễ. Cao Vĩ Phong vội vàng trở về lễ. Hai người các ngươi là vừa mới tiến tới sau. Người kia dùng đại đường lên tiếng nói. Cao Vĩ Phong vội vàng nói, "Phải, phải. Xem ra ngươi là tiến đến có thật lâu rồi a." Người kia gật, gật đầu, sau đó liền cùng Cao Vĩ Phong, Trụ Linh nổi lơ lửng nói chuyện phiếm. Cao Vĩ Phong nói, Xin hỏi lão huynh danh hiệu? Người kia dáng rất mày rậm mắt to, mặt mũi tràn đầy dâu ria dài đã rất dài ra, tóc rất dài đều nhanh đến phần bụng. Nghe được Cao Vĩ Phong hỏi người kia trả lời, ta gọi đơn bốn sĩ, là cái người nô sở, ta đi vào chỗ này cũng đã rất lâu đi, ta là bị người đưa vào, ta là yêu cầu một cái thuật sĩ đem ta đưa vào. Cao Vĩ Phong nói, ngươi là tự nguyện tiến đến. Nhưng nơi này bên cạnh hoàn toàn hoang lương, ngươi ở chỗ này sinh hoạt không cảm thấy cô đơn sao? Đơn bốn sĩ đạo, ở chỗ này bên cạnh nói như thế nào đây, có đôi khi cô đơn, có đôi khi không cô đơn, ngươi không thấy được sao? Cái này hoang vu tinh cầu bên trên còn có thật nhiều giống như ta người, và bằng cách nào người đều có, các loại nguyên nhân, nhìn hai người các người hiếu kỳ như vậy nhất định là bị người lừa gạt tiền đến. Chủ linh đạo, cũng phải cũng không phải, ta trước kia chơi qua loại tinh cầu này cho chơi, bất quá lúc kêu pháp lực nhược chơi thời điểm đều là có U minh tộc người mang ta chơi, hiện tại ta nghĩ mình tiến đến chơi đùa. Cao Vĩ Phong nhìn xem hoang vu hoang mặt nói, đan đại thúc người cũng là. Như thế hoang vu địa phương người nhất định phải chơi, cái này có cái gì tốt chơi, muốn cái gì không có gì. Đơn buôn sĩ đạo người trẻ tuổi người sai ta lúc đầu tiến đến cũng là bởi vì ta bi quan trán đời, mặc dù bên cạnh ta người có rất nhiều, nhưng là ta cũng rất cô độc. Đi vào cái tinh cầu này về sau ta liền không cô độc bởi vì ta có thể làm sạch sẽ chỉ toàn cô độc, trên cái tinh cầu này ta chính là ta." Cao Vĩ Phong nói, "Đại thúc ngươi cũng lớn bao nhiêu còn bi quan trán đời, ngươi chẳng lẽ không có thế tử, nhìn nữ, phụ mẫu sao?" "Ngươi kia không gọi bi quan trán đời, người đó chính là chỗ tránh." Đơn buồn sĩ đạo, trong thế giới của chúng ta, ta luôn cảm giác đến phiền cái này phiền kia, có các loại không hài lòng, đi vào chỗ này về sau, lúc mới tới toàn bộ tinh cầu đều rất yên tĩnh cũng không, có người phiền ta, thực ở lâu trong lòng cũng luôn cảm thấy khó, cái nào khó, cũng không nói lên được, có đôi khi cũng cảm giác đặc biệt cần cùng người cái lộn cùng người nói chuyện, bị người mắng bị người nói, bị người quản đều được. Nhưng là tại cái này hoang mạc bên trên nhưng không có những này, những người khác cũng sẽ không quản ngươi sự tình, ta hiện tại cảm giác cô độc có thể giết chết một người, cũng có thể để một người nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Chương 365. Chương 365. Chủ linh đạo, vậy ngươi trên cái tinh cầu này sinh hoạt lâu như vậy ngươi phát hiện sự tình gì hoặc người nào không? Đơn bốn sĩ đạo, cái tinh cầu này kêu cái gì hùng thổ tinh cầu? Phía trên là Tĩnh Lạc thường, ta ở chỗ này chờ đợi trên trăm năm cũng chưa từng gặp qua chuyện kỳ quái gì, gặp phải người cũng đều là đức quáng đưa vào người, sau đó có ít người lại nghĩ biện pháp ra ngoài. Cao Vĩ Phong nhìn xem trừ bỏ bị phong la cát đá, cái này Hoang Vu tinh cầu bên trên không có cái gì, thế là liền hỏi đơn 4 sĩ đạo, phía trên này cũng không có bán ăn cũng không có lương thực cùng nước, các ngươi là thế nào sống sót đây này? Đơn 4 sĩ đạo, ta còn dễ nói, bởi vì ta biết trên cái tinh cầu này nào có đồ ăn, nhưng là có rất nhiều vừa tới người bình thường bọn hắn liền đáng thương tìm không thấy đồ ăn, sống không được bao lâu liền chết. Cao Vĩ Phong nghe xong trong lòng mát lạnh nói, "Trú Linh, chúng ta vẫn là nhanh nghĩ biện pháp ra ngoài đi, ta cũng không muốn chết ở cái địa phương này." Đơn Bốn sĩ lại chỉ vào bên người nổi lơ lửng thật nhiều dây thường nói, "Các ngươi biết những này dây thường là làm gì sao? Những này dây thường một mặt đóng ở trên mặt đất, gặp được thời điểm nguy hiểm, hoặc là thân thể không bị khống chế thời điểm, chúng ta liền có thể bắt lấy những này dây thường trở về mặt đất bên trên." Cao Vĩ Phong nói, "Cái này tốt." Đơn Bốn sĩ đạo, "Đây cũng là không có cách, bởi vì cái này tình cầu không nhất định lúc nào liền sẽ bị một chút dị hình độ vật tập kích quấy rối. Dị hình độ vật Cao Vĩ Phong nhìn chung quanh một chút không chịu được đánh run một cái đơn bốn sĩ đạo, chúng ta tưởng tượng cùng biết đến đều là người nhà, quỷ nha, động vật nha những này, tại những tinh cầu này bên trên xuất hiện thật nhiều đồ vật đều là chúng ta chưa từng gặp qua. Cao Vĩ Phong trừng to mắt nói, những này dị hình giết người sao? Ăn người sao? Tổn thương nhân loại chúng ta sao? Đơn bốn sĩ đạo, bọn chúng giết hay không người ta không biết, bất quá bọn hắn biết cái tinh cầu này cùng chúng ta địa cầu có lui tới thông đạo, cho nên có chút dị hình liền đến bắt với chúng ta những nhân loại này. Cao Vĩ Phong nói, là bắt sống vẫn là chết. Đơn bốn sĩ đạo, bắt sống. Bọn chúng sẽ không trực tiếp giết chết chúng ta. Cao Vĩ Phong lại nói, vậy chúng nó bắt các ngươi làm gì đâu? Có gì hữu dụng đâu? Là muốn các người làm nô lệ sao? Đơn bốn sĩ đạo, cái này ta còn thực sự không biết, ta chỉ gặp qua có cái mắt to cầu tới bắt người. Mắt to cầu. Cao Vĩ Phong kinh ngạc nói, mắt to cầu lớn bao nhiêu? Đơn bốn sĩ chỉ chỉ bên người một cái có hai tầng lầu cao núi nhỏ nói, có ngọn núi nhỏ này lớn như vậy đi. Cao Vĩ Phong nói, bọn hắn lúc nào đến? Có cái gì quy luật? Cao Vĩ Phong tiếng nói vừa rước. Ba người liền đỗng nhiên cảm giác được có do lớn hướng mặt thổi tới đơn 4 sĩ tranh thủ thời gian bắt lấy bên người có một đầu cố định ở trên mặt đất dây thường nói, hôm nay chính là mắt to cầu bắt người thời gian. Nghe đơn 4 sĩ kiểu nói này, Cao Vĩ Phong cùng trụ linh cũng tranh thủ thời gian bắt lấy phiêu phủ ở bên cạnh mình dây thường đang phi xa đi thạch cùng phong thổi qua về sau, Cao Vĩ Phong cùng trụ linh hai người liền thấy từ bầu trời u ám trong đột nhiên xuất hiện đơn 4 sĩ nói qua mắt to cầu. Đơn 4 sĩ nói rất đúng, cái này mắt to cầu đúng là lớn, thật sự có hai tầng lâu lớn như vậy Mắt to cầu cùng người ánh mắt, bất quá phía trước là mắt đen nhân, Bạch Đồng nhân, mà tại mắt đen nhân, Bạch Đồng nhân phía sau thì là rất nhiều theo gió phất phới mạch máu, tựa như phi nước đại ngựa hoang theo gió phất phới lông bờm dựng dạng. Mắt to lộc cộc lộc cộc chuyển động, nó quét thử hoang mạc bên trên kinh hoàng chạy trốn vài cái nhân loại. Cao Vĩ Phong nhìn xem tia chạy như điên đám người nói, "Đơn bốn sĩ." Những người kia vì cái gì có thể rơi vào hoang mạc bên trên tự do chạy đâu? "Đơn bốn sĩ đạo, đó là bởi vì bọn hắn nhiều năm ăn cái này, tình cờ bên trên nặng thổ bố trí." Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi ăn trưa?" Đơn Bốn Sí dùng lòng tay ra dây thường sau đó nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất nói: "Ta đương nhiên cũng ăn." Đúng lúc này, Trụ Linh nhìn thấy mắt to cầu bạch nhãn nhân đột nhiên phát ra tới một vệt ánh sáng, đem một cái đang chạy trốn người cho đánh ngã xuống đất. Sau đó mắt đen nhân giống cửa đồng dạng mở ra, bên trong giống như hấp lực rất lớn, trực tiếp đem ngã xuống đất người kia cho hút vào mắt đen nhân bên trong, sau đó mắt đen nhân lại khép lại. Nhìn thấy cái này mắt to cầu bắt người như thế dễ như trở bàn tay, cao vị phong bị hù chỉ run, bất quá đúng lúc này, hắn phát hiện đơn Bốn Sí vậy mà không thấy một người bị bắt về sau, những người khác tại rơi xuống đất về sau vậy mà cũng đều rất nhanh không thấy. Hiện tại toàn bộ hoang mạc bên trên chỉ còn lại Trụ Linh cùng Cao Vĩ Phong. Cao Vĩ Phong tranh thủ thời gian sông trụ linh hồ. "Trụ Linh, hai chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta muốn tại chỗ này đợi chết sao? Cũng không biết cái kia mắt to cầu là quái vật gì, nó nếu là đem chúng ta bắt vào đi có phải hay không muốn hấp thụ trên người chúng ta tinh hoa nha. Linh hồn của chúng ta có phải hay không muốn bị bọn hắn bắt đi a?" "Trụ Linh tiếu đạo, không biết, kỳ thật cái này ánh mắt bên trong đến cùng là cái gì thế chí. Mắt to cầu là quái vật gì ta cũng không biết, nhưng là ta trước kia cùng U Minh tộc người cùng dạng này mắt to cầu chơi qua." "Cao Vĩ Phong bị hù tóc rẽ sẽ xệ ra a." Cũng như thế đại ánh mắt chơi, ngươi có thể chơi qua nó sao? Chủ Linh đạo, ngươi đừng quên, nhân loại chúng ta cũng là cao đẳng sinh vật, là có trí tuệ sinh vật, chúng ta dựa vào tư duy bọn hắn cũng là dựa vào tư duy liền xem ai tư duy nhanh. Cao Vĩ Phong nói, đều tại ta trước kia ít đọc sách, ngươi nói những này ta đều không rõ, bất quá ngươi muốn làm sao chơi nhất định phải cùng ta nói rõ ràng à, ta cho ngươi đánh tốt phối hợp. Chủ Linh chăm chú nhìn mắt to cầu, sau đó buông lỏng để tay ra mình tầm ván gỗ, gẽ vào đại mục trên bảng, Cao Vĩ Phong dùng thanh âm run nói, Chủ Linh, ngươi xác định ngươi có thể trồi qua cái này mắt to cậu sao? Chủ Linh đạo, Không kém bao nhiêu đâu." Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi nói chuyện có thể hay không có chút độ chuẩn xác? Không sai biệt lắm là kém bao nhiêu a?" "Chủ linh đạo, trước kia là nhìn U Minh tộc cùng bọn hắn chơi, ta không có trực tiếp cùng bọn hắn chơi, bất quá ta trên cơ bản biết bọn chúng xáo lộ." Hai người đang khi nói chuyện, đột nhiên, bầu trời xuất hiện một người, hai người đưa mắt nhìn lại, lại là cái kia đưa bọn hắn tiến đến Âm Dương sư. "Chủ linh bởi vậy phán đoán, cái này có thể tại hai cái hành tinh ở giữa tới lui tự nhiên Âm Dương sư, pháp lực khẳng định đến. Hai người bọn họ nhất định phải cẩn thận mới được." Cao Vĩ Phong ngón tay cưới một con lớn quạ đen ngay tại hướng bọn hắn bay tới Âm Dương Sư kêu lớn, Chủ Linh mau nhìn. Cái kia bại hoại Âm Dương Sư đến rồi. Trụ Linh bình tĩnh từ trên ván gỗ đứng lên nói, ta ngược lại muốn xem xem cái này Âm Dương Sư đến cùng muốn hòa chúng ta chơi hoa chiêu gì. Một lát sau, Âm Dương Sư cùng Mắt To cầu cơ hỗn là đồng thời đến Trụ Linh cùng Cao Vĩ Phong trước mặt, Âm Dương Sư từ quạ đen trên lưng nhẹ nhàng thả người nhảy xuống tới, sau đó rơi vào Mắt To cầu bên trên. Mắt To cầu vậy mà không có phiền, giống như hai người là lão bằng Hữu. nó tùy Âm Dương Sư giẫm lên nó đi tới đi lui. Cao Vĩ Phong nói, Trụ Linh Ngươi xác định hai chúng ta tới địa phương cùng nhìn thấy đồ vật không phải cái này âm dương sưu tập huyền tự sao? Trụ Linh Tiếu Đạo, trong này có huyền tượng, có hiện thực, nhưng là mặc kệ có cái gì chúng ta đều muốn chăm chú đối mặt. Cao Vĩ Phong nói, tốt a, hiện tại ngươi là lao đại, ngươi nói tính, ngươi nói thế nào làm ta liền thế nào làm. Mắt to cầu phiêu phủ ở cách mặt đất có cao mấy thước địa phương, nó đang không ngừng chuyển động, bởi vì hắc, bạch nhãn nhân rất lớn, hơn nữa còn hiện ra ánh sáng. Chương 366. Chương 366. Cao Vĩ Phong nhìn trong lòng rụt bởi vì hắn chưa từng có gần như thế thấy qua như thế đại ánh mắt. Âm Dương Sư chỉ vào Cao Vĩ Phong cùng trụ linh Âm Dương quái khí nói: "Biết vì cái gì ta phải vào tới sau. Cao Vĩ Phong thành thành thật thật hồi đáp: "Không biết, ta chỉ muốn để ngươi nhanh đưa chúng ta mang về, chúng ta có thể tại mê vụ thôn phân cao thấp." Âm Dương Sư nói: "Ta mang các ngươi hai cái tiến đến cũng là bởi vì ta nghĩ ở chỗ này đem các ngươi hai cái giải quyết, mà lại là thần không biết quỷ bất giác giải quyết." Cao Vĩ Phong nói: "Ngươi nhìn người cái này Âm Dương Sư cái này quá không nói đạo lý đi. Hai người chúng ta không phải là ngươi cựu nhân rất cha, cũng cùng ngươi có cái gì đoạt vợ mối hận. Ngươi tại sao muốn đối với chúng ta hai cái đối tận giết đi đâu?" Không phải liền là bởi vì một cái tiên ni á nha, nếu như ngươi muốn hướng chủ tử của ngươi trông công, ngươi nghĩ biện pháp đem nàng bắt đi là được rồi, ngươi chơi chúng ta hai cái có làm được cái gì?" Âm Dương sư nói, "Đó là bởi vì ta chỉ có chức giải quyết hai người các ngươi, giải quyết các ngươi những này chướng ngại vật, ta mới có thể thuận thuận lợi lợi từ Tiêu Ân trong tay giải cứu ra tiểu thư, thường thường an an đem nàng mang về phụ thượng." Cao Vĩ Phong nói, "Vậy dạng này đi, chúng ta Ly Tiêu Ân cũng không phải bại kết huynh đệ, cũng không phải thân huynh đệ, cũng không phải đồng hương, cho nên ta cùng trụ linh hai cái có thể giúp ngươi hoàn thành chuyện này, chúng ta có thể khống chế lại Tiêu Ân." Sau đó ngươi đem tiên nhi á tiểu thư mang đi, cái này chẳng phải xong việc sao?" Âm Dương sư nói, nhìn ngươi nhanh mồm nhanh miệng nói ngược lại là em hay. "Nhưng là, ta rất rõ ràng ngươi là tại rõ ràng gật người." Cao Vĩ Phong cũng từ trên ván gỗ đứng lên nói, "Ai, ngươi so ta thông minh, ngay cả ngươi đây đều có thể nhìn ra." Chủ Linh đang muốn lại nói vài câu, đột nhiên, hắn cùng Cao Vĩ Phong nghe được từ dưới ván gỗ mặt chuyển tới đơn buồn sĩ thanh âm. "Hai người các ngươi muốn sống hay không? Nếu muốn mạng sống liền mau xuống tới đi vào cái hoạt động này đến." Cao Vĩ Phong nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn úp trên ván gỗ nhìn xuống dưới, Quả nhiên, ngay tại dưới ván gỗ mặt xuất hiện một cái cửa hàng, Đơn Bốn sĩ chính ghé vào cửa hàng, hướng hai người bọn họ không ngừng lắc. "Trụ Linh đạo, thế nào?" Cao Vĩ phong thấp giọng nói, đừng tìm Âm Dương sư nói mỏ, gấp đảo mệnh quan trọng. "Đơn Bốn sĩ để chúng ta nhanh đến phía dưới hang động đi." "Trụ Linh đạo, cùng mắt to cầu chúng ta còn không có chơi đâu." Cao Vĩ sinh khí mà nói, "Chơi trái chứ a. Chúng ta hiện tại lại không rõ ràng tình huống của người khác trước tránh một chút rồi nói sau." Nói xong, Cao Vĩ phong đứng đối nghịch Tâm Dương sư nói, "Ngươi mặc dù ở địa cầu sinh hoạt, nhưng ngươi làm đều không phải là nhân sự." Người đang giúp những này dị hình tại hại người địa cầu. Ra hiện tại không có thời gian đuổi với người chính người cùng mình chơi đi. Cao Vĩ Phong tiếng nói vừa dứt, Trụ Linh liền đè thấp tấm ván gỗ cực tốc hướng dưới ván gỗ địa mệt cửa hang mã phóng đi. Xem xét hai người muốn chạy trốn, âm Dương sờ gấp, mau để cho mắt to cầu phóng điện đi kích lật Trụ Linh cùng Cao Vĩ Phong. Bất quá, Trụ Linh giống như minh bạch xáo lộ của hắn, mắt to cầu bạch nhãn nhân phát ra điện quang hiện lên về sau, chỉ đánh vào miệng huyệt động một khối trên tảng lớn, cũng không có đánh trúng Trụ Linh cùng Cao Vĩ Phong. Mắt to cầu phóng điện không có đánh trúng tấm ván gỗ, cũng là bởi vì Trụ Linh tại khống chế tấm ván gỗ nhanh chóng chuyển về thời điểm. Đột nhiên tới cái hình dẫn hạ xuống tránh khỏi điện giật. Như thiểm điện, trụ linh tấm ván gỗ mang theo hai người trực tiếp va và vào trong hẻm động. Nhìn xem hai người lộn nhào tiến vào hang động, đơn bốn sĩ đạo, hai người lợi hại. Vẫn chưa có người nào có thể trốn qua mắt to cầu điện giật, hai người xem như đệ nhất nhân. Trụ linh thu hồi mình tấm ván gỗ sau đó đi qua nhìn Cao Vĩ Phong té bị thương không có, còn tốt, Cao Vĩ Phong chịu đều là bị thương ngoài ra, xương cốt không có làm bị thương, không ảnh hưởng đi đường. Thế là Cao Vĩ Phong, trụ linh tại đơn bốn sĩ dẫn đầu hạ hướng trong hẻm động đi đến. Trong hẻm động rất tối, đi vào trong có 20 bước về sau liền rộng mở trong sáng. Hai người lúng mắt nhìn lại, liền thấy một động nội bộ rất lớn, ở giữa có một khối rất lớn không gian, phát sáng chính là là một viên có trứng gà lớn như vậy Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu phát ra màu trắng chỉ riêng đem trong động chiếu rất sáng ở giữa không gian rất lớn, mà ở chung quanh cũng có không ít động ở giữa tựa như thành thị bên trong quảng trường, Vây quanh Dạ Minh Châu có thật nhiều kỳ quái, rất giống người sinh vật đang liễu dĩu chơi đùa. Không chỉ có sinh vật hình thù quái dị, còn có mấy chục người, bất quá đại bộ phận đều là tiền triều người. Nhìn thấy đơn bốn sĩ mang theo hai người đi tới, mười cái sinh vật hình thù quái dị liền vây lại. Tại Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống, cao vi phong định thần nhìn lại 10 cái sinh vật hình thù quái dị dáng dấp cũng giống như người, bất quá toàn thân đều là trần trùng trụi không có mặc quần áo, mà lại cũng nhìn không ra đến giới tính, hạ bộ đến cái mông đều là trần trùng trụi con mắt đặc biệt lớn, rất đáng sợ. Chân của bọn hắn tay giống khỉ móngướt, đi đường tư thế cũng giống hầu tử trên nhảy giỡn tránh. Cao Vĩ Phong gặp qua quỷ, nhưng là chưa từng gặp qua loại này sinh vật hình thù quái dị, nhìn thấy loại vật này vẫn là trong lòng vẫn là có một chút khẩn trương. Những này sinh vật hình thù quái dị có người đồng dạng miệng cùng cái mũi còn có lỗ bọn hắn vây tới tại trụ linh cùng Cao Vĩ Phong trên thân không ngừng người tới người lui. Bọn hắn không giống người đồng dạng nói chuyện, lại giống hầu tử lại giống con vịt liễu giễu trong phòng quan quát kêu to. Giống như những này sinh vật hình thù quái dị cùng đơn bốn sĩ bọn hắn những người này giao lưu không tồn tại vấn đề, câu thông rất tốt, đơn bốn sĩ chỉ vào những này sinh vật hình thù quái dị hướng hai người giới thiệu nói: "Hai người các ngươi đừng sợ, những này sinh vật hình thù quái dị chúng ta để bọn hắn động huyết nhân, bọn hắn là trên cái tinh cầu này dân bản địa, đối người rất hữu hảo, bọn hắn trên cái tinh cầu này đã sinh hoạt rất lâu." Nói xong đơn bốn sĩ để hai người cởi y phục xuống lộ ra thân trên. Cao Vĩ Phong không biết bọn hắn lại làm cái quỷ gì, nhiều người như vậy vây quanh hai người bọn hắn mà lại lại phải làm xem nhiều người như vậy tội quần áo Cao Vĩ Phong thẹn thùng không nguyện ý thoát đơn bốn sĩ giải thích nói, kỳ thật cũng không có cái gì, các ngươi trên thân bài tiết mồ hôi bên trong có muối, bọn hắn cần muối, các ngươi tùy y phục xuống, bọn hắn dùng đầu lưỡi từ trên thân các ngươi liếm một chút xíu muối là được rồi." Cao Vĩ Phong nói, "Ta sợ ngứa không thoát được hay không?" Đơn bốn sĩ đạo, liền thỏa mãn bọn hắn điểm ấy yêu cầu đi, huyết động này là bọn hắn chúng ta đều thường xuyên bị bọn hắn liếm, bằng không bọn hắn liền sẽ đem ngươi đi ra." Cao nhìn xem Trụ Linh, không nghi tới Trụ Linh đã lợi lợi tắc tắc cởi y phục xuống, lộ ra nửa người trên của hắn. Thế là mấy cái hoạt động người liền vây quá khứ, rũa ra bọn hắn thật dài, hồng hồng đầu lưỡi đi liếm trụ linh làn da. Cao Vĩ Phong nhìn xem, toàn thân thẳng lên nổi da gà. Nhìn xem đơn bốn sĩ không hề giống là đang nói đùa, Cao Vĩ Phong cũng chỉ đánh cờ ý phục xuống, lộ ra nửa người trên của mình. Thế là mấy cái hoạt động người lại vây tới bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm Cao Vĩ Phong làn da. Ngay từ đầu Cao Vĩ Phong vẫn có chút kháng cự, trong lòng cảm giác không phải mái dễ chịu, nhưng là làn da bị đầu lưỡi của bọn hắn liếm qua về sau, cảm giác lạnh lạnh, mà không phải nóng một chút, cũng không có nhói, nhói có hay không cái khác cảm giác không phải mái, thế là cũng liền tùy bọn hắn đi liếm lấy. Những này động vật nhân giống như rất dễ dàng bị thỏa mãn, mỗi người liếm lấy mấy lần về sau liền hài lòng đi ra. Hiện tại cảm giác an toàn về sau, Cao Vĩ Phong là lại đói vừa mệt, liền hỏi Đơn Bốn sĩ trong huyệt động, có cái gì ăn đủ vật? Đơn Bốn sĩ nói, có. Sau đó liền mang theo bọn hắn đi bên cạnh một cái huyệt động. Cái huyệt động này liền tại bọn hắn bên cạnh, đi vào hang động về sau Cao Vĩ Phong liền thấy trong huyệt động lóe lên một viên trứng gà đại dạ minh châu. Dạ minh châu mặc dù không lớn, nhưng là đã đầy đủ đem hang động chiếu sáng như tuyết. Cao Vĩ Phong hỏi Đơn Bốn Sí đạo, các chỗ này thừa thải dạ minh châu sao? Có thể đi hay không thời điểm cho ta làm mới quả? Đơn Bốn Sĩ đạo, ta không biết, bởi vì ta trước khi đến những này, Dạ Minh Châu liền có tượng những vật này, ta không hỏi qua, cũng không có hỏi tham qua, giống như cũng không người nào biết. Chương 367. Chương 367. Trong động không có người, Đơn Bốn Sĩ dẫn bọn hắn đi đến huyết động nội bộ sau đó dừng lại chỉ vào màu đen vách động nói, cái này trên vách động màu đen đồ vật chính là đồ ăn, các người đói liền có thể ăn những vật này. Cao Vĩ Phong nhìn xem cái kia màu đen vách động nói, Người xác định không phải nói mồ. Muốn chúng ta ăn trên vách động thổ, cũng đá. Ta đây nhưng tiêu hóa không được. Đơn Bốn Sĩ đang muốn giải thích, theo phát thông phát thông tiếng một chân, từ ngoài động lại đi tới một nam một nữ hai người trung niên, nhìn quần áo trang hẳn là một cái tiền chiều người. Hai người lễ phép cùng Đơn Bốn Sĩ bắt chuyện qua, liền đi tới vách động trước ở phía trên bắt mấy cái, lấy xuống một chút giống bùn đồng dạng màu đen đồ vật, sau đó liền phóng tới miệng bên trong bắt đầu ăn. Cao Vĩ Phong xem bọn hắn ăn rất ngon dáng vẻ thế là liền đi qua hỏi người nam kia. Lao huynh, cái này bùn ăn ngon không?" Người kia gật đầu nói, "Ăn ngon." "Ăn ngon." Cao Vĩ phong nói, "Đây chính là trên vách động bùn cùng cục đá a không cắt nha sao không cắt nha?" Người kia lắc đầu. "Không cắt nha." giống đun sôi khoai tây. Nghe người kia nói như vậy hơn nữa nhìn hắn ăn thơm như vậy, một chút cũng không giống gạt người bộ dáng, Cao Vĩ Phong tâm động hắn cũng đưa tay tại tưởng trên vách động bắt một chút màu đen đồ vật. Vật kia mềm hồ hồ, dính dính cháo bất quá không sợ chạm. Cao Vĩ Phong trước tiên đem cái kia màu đen đồ vật đặt ở dưới mũi mặt người người, không có gì hương vị. Hắn lúc này mới đặt ở miệng ba lý nhẹ nhàng cắn một vụ nhỏ, cảm giác vật này có một chút điểm ngọt, cảm giác giống như là đun sôi khoai lang. Cao Vĩ Phong nhịn không được miệng lớn ngay, đồng thời đối trụ lĩnh đạo, cũng ăn chút, thứ này không phải hắn nói vu, thứ này ta ăn giống khoai lang, ngươi cũng nếm thử, ăn quá ngon. Cao Vũ Phong hỏi đơn bốn xí si cái này hấp độ vật tên gọi là gì đơn bốn xí si đạo, chúng ta gọi nó là thổ, ăn loại này bùn đất chúng ta liền có thể tại tình cầu bên trên đứng trên mặt đất đi lại, không đến mức không bị khống chế bay ra ngoài." Cao Vũ Phong nói, "Ăn cái đồ chơi này đỉnh bởi không?" "Đơn bốn xí si đạo, đỉnh bởi." "Mà lại ăn cũng không cần bài tiết, bọn hắn sẽ hoàn toàn hấp thu đến trên người người, cho người ngâng ngâng cung liên tục không ngừng năng lượng." Cao Vũ Phong hiếu kỳ mà nói, "Ý của người là những cái kia động huyết nhân ăn vật này căn bản cũng không cần bài tiết đúng không?" "Đơn bốn xí si gật đầu nói, "Đúng vậy a." Cao Vũ Phong lại nói, "Vậy các ngươi ăn thứ này sau thiên thiên đều không cần bài tiết a?" Đơn bốn xí đạo, chúng ta không có bài tích qua, đại tiểu tiện đều không có. Cao Vĩ Phong dừng lại nhấm nuốt, nếm một chút hương vị, vật này quá kỳ quái, tại trong miệng của ta ta cảm giác tượng thịnh thời điểm, vật này tựa như là đang ăn thịt, nghĩ đến hoa quả thời điểm, vật này liền có ăn trái tây cảm giác, quá kỳ diệu. Đơn bốn sĩ đạo, cái này nặng thổ chính là kỳ quái, nó sẽ theo trong lòng người nghĩ đi làm tương ứng cải biến. Cao Vĩ Phong nói, về sau vật này nếu là khai phát thành thực phẩm liền tốt, nếu như ai nghĩ đến quá không đi mang theo thứ này liền không sợ đói bụng. Trú Linh đạo, lấy trí tuệ của nhân loại tới nói, một ngày nào đó sẽ đem nó khai phát ra. Không ăn mấy khối năng thổ, Cao Vĩ Phong liền cảm giác được mình ăn no rồi, thế là ba người lại về tới lớn dạ minh châu chiếu rọi xuống trên đất trống. Cao Vĩ Phong ngao ngó đơn bốn sĩ đạo, vì cái gì cái tinh cầu này gọi hồng thổ tinh cầu a? Đơn bốn sĩ đạo, chúng ta gọi nó hồng thổ tinh cầu, bởi vì cái này tinh cầu bên trên thổ đều là màu đỏ. Chủ linh đạo, đơn bốn sĩ, ngươi vẫn là mang bọn ta lại đi đến cửa hàng nhìn xem tình huống đi, ta còn là muốn đi chiếu cố cái kia âm dương sư. Đơn bốn sĩ đạo, ngươi không sợ cái kia âm dương sư? Cái âm dương sư rất lợi hại. Hắn thường xuyên đem người đưa vào, mà lại bao quát rất nhiều cao thủ đều bị hắn lừa gạt tiền đến. Cao Vĩ Phong nói, cái này âm dương sư quá xấu rồi. Hắn đem người lừa gạt tiền đến, bị mắt to cầu bắt đi về sau, ta đoán chừng chẳng những hài cốt không còn. Coi như linh hồn nghĩ trở lại địa cầu nhìn xem nhà mình thân nhân cũng không quá khả năng a. Đơn bốn sĩ đạo, linh hồn. Ở địa cầu bên ngoài, thật nhiều đồ vật đều đang thu thập nhân loại chúng ta linh hồn, không chỉ là cái này thần bí mắt to cầu đang thu thập, cái gì u minh tộc giống như đều đang thu thập. Cao Vĩ Phong quay đầu nhìn xem Trụ Linh, Trụ Linh không có lên tiếng, chỉ là cúi đầu nghe bọn hắn trò chuyện đơn bốn sĩ mang theo hai người đi đến cửa hàng bên cạnh sau đó nói, hiện tại bên ngoài nguy hiểm. Ta khuyên các ngươi hai cái vẫn là trước tiên ở trong động tránh một chút lại nói." Cao Vĩ Phong nói, "Trú Linh, chúng ta là tránh một chút mà vẫn là cùng bọn hắn đấu một trận. Chủ Linh đạo, chơi đùa với bọn họ, xem bọn hắn đến cùng đều có cái gì mánh khỏe mà." Má. Đơn Bốn Sĩ đạo, "Ta nghĩ trưởng kỳ trên cái tinh cầu này sinh hoạt, hai người các ngươi nghĩ dậy vỏ liền đi dậy vỏ đi." Nói xong, Đơn Bốn Sĩ xông hai người vừa chắp tay liền quay người đi. Hai người ghé vào cửa hang mà nghe một hồi, vậy mà nghe phía bên ngoài có nói âm thanh, bất quá cách chỗ này giống như có chút xa, bọn hắn lúc này mới chậm rãi từ cửa hang thò đầu ra, ra phía ngoài nhìn lại. Xuống nam, tại dời động miệng ước chừng một dặm địa phương, bọn hắn liền thấy có 5 cái rực long đem mắt to cầu cùng âm dương sư bao bọc vây quanh. Mỗi cái lớn rực long trên lưng đều trở đi một người. 5 người mặc đại đường quần áo, quần áo kiểu dáng, nhưng nhan sắc không giống phân, hẳn là kim sắc, màu đỏ, màu lam, màu trắng, màu đen. 5 người này đều mang mặt nạ quỷ. Xem ra bọn hắn nhắm vào chính là mắt to cầu cùng âm dương sư, như thế thú vị. Hiện tại Cao Vĩ Phong cùng Trụ Linh thành người đứng xem, thế là hai người không tiếp tục gần dấu hướng bọn hắn đi đến. Cao Vĩ Phong chưa thấy qua dược long, càng không gặp qua cõi kỳ rồng năm cái người mặt quỷ. Thế là liền mời dạy Trụ Linh. Chủ Linh chỉ vào 5 cái rực long nói: "Kia là cổ đại chim, cổ sinh vật, không phải chúng ta cái này triều đại đồ vật, là cực kỳ lâu trước kia sinh vật, tựa như là chim tổ tiên đi." Cao Vĩ Phong nói: "Kia năm cái người mặt quỷ là lai lịch thế nào?" Chủ Linh đạo: "Kia năm cái người mặt quỷ là Liệp Ma Giả. Mặc trang phục màu vàng nóng gọi Kim Giáp Liệp Ma Giả, mặc màu đỏ trang phục gọi Giáp Đỏ Liệp Ma Giả. Cao Vĩ Phong tiếp lời: "Mặc đồ trắng trang phục gọi Bạch Giáp Liệp Ma Giả. Mặc trang phục màu xanh lam liền gọi Lam Giáp Ma Giả. Mặc màu đen trang phục liền gọi Hắc Giáp Liệp Ma Giả. Ta nói đúng không?" Trụ Linh đạo, Ngươi nói đúng. Bất quá cái này năm cái liệt ma giả đối yêu ma quỷ quái cảm thấy hứng thú, nhưng là, không biết hôm nay bọn hắn vì sao để mắt tới âm dương sư cùng mắt to cầu đâu. Thật sự là kỳ quái. Cao Vĩ Phong nói, kỳ quái? Có cái gì kỳ quái? Thiên hạ kỳ quái sự tình còn ít sao? Chúng ta gặp phải kỳ quái sự tình còn ít sao? Tại hồn liệt ma giả còn có nửa giảm khoảng cách, chú linh hoạt ngừng lại, mà lại hắn dặn dò để Cao Vĩ Phong ngậm miệng, không cần nói. Hai người nhìn xem liệt ma giả cùng không có chú ý bọn hắn, lúc này mới tìm một cái hố nhỏ nhảy vào đi, rẽ vào bên trong lộ ra đầu. Khẩn Trương nhìn chằm chằm Liệp Ma Giả cùng Âm Dương Sư, mắt to cầu. Năm cái Liệp Ma Giả trong tay đều cầm một thanh bạo kiếm. Chương 368. Chương 368. Cao Vĩ Phong biết cái này, năm cái Liệp Ma Giả ngay tại bắt đầu hấp thụ Âm Dương Sư trên người công lực. Xem ra cái này Âm Sư lập tức liền muốn phế tại cái này năm cái Liệp Ma Giả trong tay. Thế là Cao Vĩ Phong đối chủ linh đạo, chủ Linh. Cái này Âm Dương Sư thực tiên nghi á nhà Âm Dương Sư, tuy nói có chút xấu, nhưng vẫn là không có sa Mạc Vương binh đoàn an nước lập như vậy ác. chúng ta có phải hay không muốn giữ hắn? Trú lĩnh đạo, ngươi nói rất đúng. Mặc dù cái này âm dương sư ghê tởm, nhưng là sa mạc binh đoàn cùng hát sơn lâm thám hiểm đoàn ghê tởm hơn. Bọn hắn không riêng hại chúng ta, còn hại càng nhiều người. Bọn hắn còn muốn khống chế cuộc sống của chúng ta, chiếm lấy chúng ta cái tinh cầu này. Chúng ta bây giờ muốn vứt bỏ tất cả ân đoán cá nhân, liên hợp tất cả lực lượng đối phó những cái kia tội ác tày trời bọn người bại hoại." Cao Vĩ Phong nói, "Vậy phải làm sao? Người xuất thủ vẫn là ta xuất thủ." "Chủ linh đạo, ta ra tay đi. Trên tay của ta nuôi có 5 con ma mật, bọn chúng thích hấp thụ những tên bại hoại này công lực." Nói xong, chủ linh mở ra tay phải 5 tay, trong miệng hắn không biết nói thầm cái gì. Một lát sau, Cao Vĩ Phong liền thấy từ trụ linh 5 cái đầu ngón tay bên trong bỏ ra ngoài 5 cái kim hoàng sắc ong mật. Trụ linh nhìn xem 5 cái ong mật nói: "Các ngươi năm cái ăn tiệc thời điểm đến hiện tại quá khứ ăn hết 5 người kia ánh mắt." Năm cái kim hoàng sắc ma ong mật giống như nghe hiểu, ông một tiếng hướng 5 cái ngay tại toàn thần quán chú đem hết toàn lực đang hấp thụ âm dương sư công lực 5 cái liệt ma dạ bay đi. Năm cái liệt ma dạ nhìn thấy năm cái kim sắc có ong mật đang hướng về mình bay tới, dự cảm việc lớn không tốt. Nghĩ tranh thủ thời gian né tránh, nhưng là bất đắc dĩ đầu lưỡi của mình chính hút tại âm dương sư trên thân, không thể lập tức rút về, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy ong mật thời điểm là cực độ hoảng sợ, bởi vì bọn hắn biết loại này kim sắc quái mật là U Minh tộc nhóm thích nhất nuôi một loại chuyên môn hấp thụ yêu ma quỷ quái trên thân công lực đặc chủng nó mật. Mà lúc này giờ phút này, cái này năm cái ma ong mật liền tại bọn hắn chuyên tâm hấp thụ âm dương sư trên thân công lực thời điểm xuất hiện, chuyện này quá đáng sợ. Kim giáp liệt ma giả không cố được rất nhiều, hắn hét lớn một tiếng, quả thực là đem đầu lưới của mình rút về, sau đó quay đầu gấp tránh. Bạch giáp liệt ma giả, liệp ma giả cũng học giáp ma giả giả, mạng rút về tới đầu lưỡi của mình. Nhưng là giáp đỏ ma cùng hắc giáp liệt ma liền không có ba người bọn hắn may mắn như vậy. Hai người bọn họ đầu lưới còn không có tới cùng rút về, hai con kim hoàng sắc ma ong mật cũng đã từ mắt trái của bọn họ cầu trôi vào, sau đó từ sau đầu lại bay ra ngoài. Kim giáp liệt ma giả, bạch giáp liệt ma giả cùng lam giáp liệt ma giả dị thường hoảng sợ nhìn thấy, giáp đỏ liệt ma giả cùng hắc giáp liệt ma giả mắt trái, tại ma ong mật chui qua sau biến thành một cái trong suốt đậu. Hai người bắt đầu thống khổ dị thường lớn tiếng gầm rú, kim giáp liệt ma giả xem xét đại sự không ổn, lập tức mang theo bốn cái liệt ma giả cưỡi rực long hướng lên bầu trời cấp tốc bay đi. Năm cái mọc ra cánh đệnh, nhìn thấy năm người chủ nhân chạy, cũng đội vàng lên cánh tới, mà bọn chúng vong cũng không cần. Trú Linh điều khiển tấm ván gỗ cùng Cao Vĩ Phong xích lại gần Âm Dương Sư, lúc này Âm Dương Sư bởi vì thua lộ hơn phân nửa công lực, thân thể đã trở nên cực độ suy yếu, hắn dùng thanh âm cực thấp đối với hai người nói, "Cứu ta, cứu ta." Cao Vĩ Phong thử nghiệm đưa tay đi túm Âm Dương Sư, làm thế nào cũng kéo không động. Mắt to cầu hiện tại biến thành đôi mắt nhỏ cầu, đôi mắt nhỏ cầu nói, "Các người muốn cứu hai chúng ta, liền phải dùng đao cắt phá ra của chúng ta mới được." Cao Vĩ Phong hơi vung tay, tay phải của hắn liền lại biến thành một cây đao, hắn thử nghiệm giống lột da dê đồng dạng bắt đầu lột Âm Dương Sư phía sau lưng. Âm Dương Sư bắt đầu thống khổ kêu to Cao vĩ Phong nói, "Như ngươi loại này người xấu, thu chút gia nhục chi khổ là hẳn là nếu như không có loại này đau đớn người, làm sao ngươi biết người đối với người khác tạo thành tổn thương có bao nhiêu thông khổ. Hiện tại là các ngươi điểm thịt cứu ngươi mệnh. ngươi có thể nghĩ rõ ràng, có muốn hay không ta cứu ngươi." Âm Dương sư vội vàng gật đầu nói, "Muốn, muốn, muốn. Ngươi cắt đi, chỉ cần có thể cứu ta mệnh. chính là đem ta ra đều lột bỏ đến ta cũng nguyện ý." Trú Linh ở phía trước vịn Âm Dương sư, Cao vĩ Phong bắt đầu dùng dao chậm rãi cắt xẻm da của hắn. Lúc đầu Cao Vĩ Phong là không sợ sinh tử, nhưng là hiện tại đau của mình tại bóc ra Âm Dương Sư là ra, Cao Vĩ Phong nhìn xem vẫn là cảm thấy buồn ôn, muốn nói. Huyết thủy thuận tơ nện như dòng nước đồng dạng hướng xuống trôi, rất nhanh Âm Dương Sư liền hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Âm Dương Sư không biết đau đớn, Cao Vĩ Phong lúc này mới tăng nhanh tốc độ, lợi lợi tắc tắc đem Âm Dương Sư từ chi trên mạng cách ra xuống tới. Cao Vĩ Phong nhìn xem sinh mệnh hấp hối Âm Dương Sư hỏi chủ Linh, làm sao bây giờ? Gia hỏa này đều nhanh chết rồi, nhưng lại không thể để cho hắn như vậy chết a. Hai chúng ta muốn đi ra ngoài, còn trông cậy vào hắn dẫn đường đâu. Trú Linh đầu nói, ngươi nói đúng. Chúng ta bây giờ nghĩ biện pháp đem nó cứu sống. Bất quá làm sao cứu đâu?" Cao Vĩ Phong nói, "Vẫn là đến hang động đi, đến trong hụy động hai chúng ta lại nghĩ biện pháp cứu hắn." Hai người nói xong, Trụ Linh đang muốn khu động tấm ván gỗ đi tìm hang động lối vào, đột nhiên, Cao Vĩ Phong nghe được đôi mắt nhỏ quả bóng nhỏ đang tê "Uy, hai người các ngươi làm sao lại đi rồi? Các ngươi có phải hay không đem ta quên hết?" Trụ Linh thế là lại điều khiển tấm ván gỗ tới gần đôi mắt nhỏ cầu. sau đó nói, "Có phải hay không là người muốn cho chúng ta đem ngươi cùng cứu ra ngoài a?" Ánh mắt tranh thủ thời gian nháy nháy mắt nói, "Vâng vâng vâng, các ngươi đã cứu ta." Chính là ta ân nhân cứu mạng, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo đáp các người Thế là Cao Vĩ Phong lại đem tay phải biến thành cán dao đôi mắt nhỏ cầu cũng cho tách ra xuống tới, đôi mắt nhỏ cầu ánh mắt phía sau vốn là mạch máu phong phú, bây giờ bị cắt đứt, trong mạch máu hồng hồng huyết dịch liền bắt đầu liên tục không ngừng tung bay ra, hồng hồng giọt máu trên không trung bay múa tựa như hồng hồng tuyết. Những cái kêu máu không riêng bay múa còn giống như đang phát ra kêu sợ hãi. Cao Vĩ Phong nói, mắt to cầu người kêu máu chảy hết, ngươi liền sẽ chết mất đi. "Này làm sao xử lý? Chúng ta nhưng không có cầm máu đồ vật a." Đôi mắt nhỏ cầu dùng hư nhược thanh âm nói, "Vì báo đáp ngươi, ta liền nhận ngươi tập chủ nhân của ta đi. Ngươi bây giờ muốn cứu ta, vậy ngươi liền đem ta cái này ánh mắt bỏ vào mắt phải của ngươi bên trong là được rồi, ta liền có thể sống sót. Cao Vĩ Phong nhìn xem Trụ Linh, chú lĩnh đạo, ngươi không cần nhìn ta, ta mới không muốn làm chủ nhân của nó, bất quá ngươi ngược lại là có thể. Nói không chắc, về sau nó sẽ giúp ngươi rất nhiều bận bịu đâu. Cao Phong nghĩ nghĩ, lúc này mới cầm đôi mắt nhỏ cầu bỏ vào mắt phải của mình trước mặt, hai người sau đó liền nghe đến vèo một tiếng đôi mắt nhỏ cầu không thấy. Cao Vĩ Phong cũng cảm giác mắt phải của mình cầu tối đen, một lát sau lại phát lên. Sau đó hắn liền nghe đến mắt phải của mình cầu nói với hắn Chủ nhân, ngươi về sau liền gọi ta mắt phải đi." Cao Vĩ Phong chấp chớp mắt phải nói, "Tốt, ta về sau ta gọi ngươi mắt phải." Mắt phải nói, "Ta ơn chủ nhân đối ta chiếu cố, ta bây giờ tại trong hốc mắt của ngươi sinh hoạt rất tốt. Máu của ngươi rất thuần khiết phong phú, ta cảm giác được rất dễ chịu." Cao Vĩ Phong có chút lo lắng mà nói, "Con mắt đằng sau chính là đầu óc, ngươi sẽ không nhìn trộm suy nghĩ của ta a?" Mắt phải nói, "Chủ nhân, sẽ không. Bởi vì ánh mắt của ngươi cùng đầu óc còn có một tầng bình chứng, ta là không có cách nào vượt qua ngươi liên tâm đi, ta sẽ chân thành trung thành với ngươi." Cao Vĩ Phong còn muốn nói, ghé vào trên ván go âm dương sư nhịn cũng được, hắn dùng hư nhược thanh âm đối Cao Vĩ Phong nói, ngươi mẹ nó, làm sao tượng cái nương môn đồng dạng rống rải cái không xong. Lão tử ở chỗ này đổ máu chịu tội đều nhanh chết. Hai người các ngươi vẫn chưa xong không có rống rải được. Hai người các ngươi có hay không lương tâm? Trên người của ta đang chảy máu, hai người các ngươi vậy mà đều không nhìn thấy, có phải hay không mù a? Chương 369. Chương 369. Cao Vĩ Phong dùng tay một mực âm dương sư nói, ngươi mắng chửi người. Chủ linh đạo, ta xem, ngươi là đáng đợi bị mắng. Ngươi nhìn vị lao tiên sinh này đều nhanh không được, ngươi còn tại chỗ ấy lại ngải bên trong rông dài. Không nắm ngươi, ngươi cũng không dừng được a. Nói xong, trụ linh điều khiển tấm ván gỗ lại tìm đến hang động đối vào. Hạ tấm ván gỗ trụ linh cùng Cao Vĩ Phong nâng lên âm dương sư hướng trong động đi đến. Cao Vĩ Phong là vừa đi vừa hô đơn bốn sĩ si danh tự. Chỉ chốc lát sau, đơn bốn sĩ si liền chạy tới giúp hai người đem âm dương sư mang lên trong động. Tại Dạ Minh Châu chiếu dọi xuống, mấy cái tiền chiều người cũng vây tới xem xét âm dương sư thương thế. Trong đó một cái trọm râu bạc đặc biệt dài, tuổi chừng tại 60 tuổi khoảng chừng lão giả số hào âm dương sư mạch, sau đó nói Không có việc gì, thân thể của hắn tinh khí thần mặc dù ít đi rất nhiều, bất quá sinh mệnh còn tốt, sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Cao Vĩ Phong sông lão giả chắp tay nói, xin hỏi ngài tôn tính đại danh. Lão thủ cũng chắp tay đáp lễ lại nói, tiểu lão nhi là tiền triều người tự phong vì Thanh học lao tổ. Không cửa không có phái, đơn thuần tự học. Cao Vĩ Phong nói, vừa rồi nhìn ngài vì âm dương sư xem mạch, như thế xem ra, ngươi hẳn là hiểu chút ý thuật. Thanh học lão tổ nói, thứ không gian dầu diễn, gia thế chúng ta thay ý, ý đến ta cái này đợi tự nhiên cũng là hiểu ý ấy. Cao Vĩ Phong vui vẻ nói, Vậy liền xin ngài ra vì vị này Âm Dương sư xem hắn cái này lột da đau xót đi. Thanh Hạc lao tổ từ mình trong bao vải lấy ra một cái nhỏ hồ lô nói, ta vừa vận mình nghiên chế sinh cơ phấn vẫn còn, cái này sinh cơ phấn vậy vào trên da rẻ của hắn, đoán chừng ba ngày thịt mới liền mọc ra. Âm Dương sư dùng thanh âm trầm thấp nói, Thanh Hạc lao tổ, ta bên người, yêu cầu ngươi nhanh cho ta dùng thuốc thi chỉ đi. Nghe được Âm Dương sư thanh âm quen thuộc, Thanh Hạc lao tổ thế là vịn qua mặt của hắn nhìn nói, loại người này ta nhìn vẫn là không cần trị, để hắn thịt nát mà chết được rồi. Cao vĩ Phong nghe xong cả kinh nói, lão nhân gia, cớ gì nói ra lời ấy đâu? Ta nhìn ngươi là thiện lương người, sao có thể thấy chết không cứu đâu." Thanh Hạc lão tổ cả giận, cái này Âm Dương sư tên là Âm Dương Quỷ Minh lại đỉnh kim, hắn thường xuyên qua lại Hồng Thổ tinh cầu cùng địa cầu ở giữa. Tại Hồng Thổ tinh cầu hắn mang theo mắt to cầu chỉ cần nhìn đến cơ hội liền bắt chúng ta, may mắn ta Cơ Linh, nếu không ta sớm đã bị bọn hắn bắt đi. Cái này lại đỉnh kim không phải người tốt lành gì, ta không muốn cứu hắn." Cao Vĩ Phong nghe song dùng chân đá một chút Âm Dương sư lại đỉnh kim đạo, "Ngươi, ngươi người, người hận. Trên địa cầu chuyên tìm người phiền không nói, còn chạy đến cái này Hồng Thổ tinh cầu tìm đến sự tỉnh, nói ngươi có nên hay không chết?" Lại đỉnh kim nghe xong tranh thủ thời gian xoay người ôm lấy Cao Vĩ Phong trầm nói, "Về sau ta chậm rãi đổi, về sau ta tái. Hiện tại yêu cầu các người mau cứu mệnh của ta." Cao Vĩ Phong thế là đối Thanh Hạc lao tổẩu nói, lao bá, xin ngài lao nhân ra dơ cao đánh khẽ, không cùng cái này tiểu nhân chấp nhặt. Cái này Lại đỉnh kim cũng không có đại ma bệnh, hắn cũng chính là cùng mắt to cầu làm một chút việc không thể lộ ra ngoài, bất quá các ngươi yên tâm, mắt to cầu hiện tại đã bị ta lấy đi, ta hiện tại mắt phải chính là mắt to cầu. Trong huyệt động người nghe xong nhịn không được đều hoan hô lên. Thanh Hạc lão tổ tại vui vẻ sau khi vẫn có chút không tin. Ngươi không có gạt chúng ta? Ngươi thật thu phục mắt to cầu sao? Chúng ta thực lo lắng để phòng sống rất lâu a. Thế là Cao Vĩ Phong nháy mắt mấy cái mắt phải nói, mắt phải ra đi, bọn hắn muốn nhìn ngươi một chút. Sau đó Cao Vĩ Phong liền cảm thấy mắt tối sưng lại, mắt to cầu lại đột nhiên xuất hiện, nó trở nên giống một đồ dưa hấu đồng dạng lớn, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Mắt phải quay tròn loạn chuyển nhìn xem đám người đám người doạ sợ, tranh thủ thời gian đều rút xuống trên mặt đất, Cao Vĩ Phong cảm giác mắt phải có phải hay không bệnh cũ lại phàm vào, thế là tranh thủ thời gian đối mắt phải nói, ngươi có phải hay không muốn cho ta đem ngươi làm phá nhà? Mắt phải nghe xong lập tức trung thực sau đó cấp tốc di động lại về tới cao vị Phong mắt phải vây mắt bên trong. Lần này đám người tin tưởng đều nằm rạp trên mặt đất bái tạ cao vị Phong. cao vị Phong mau đem trước mặt mấy người trộn lẫn ngẩng đỡ nói, "Ta phải cảm ơn tất cả mọi người, lúc ấy nếu không có cái hoạt động này, ta cùng trụ linh khả năng cũng bị mắt to cầu hút đi. Cảm ơn mọi người, lúc ấy để chúng ta hai cái trốn vào đến." Thanh Hạc lao tổ lúc này mới xoay người, xuất ra mình nhỏ hồ lô nói, "Lại đỉnh kim lão quỷ, ta hiện tại toàn bộ là xem ở cái này tiểu lão đệ mặt mũi của ngươi." Ngươi sống về sau không riêng đối với chúng ta tốt, mà lại cũng muốn đối cái này tiểu lao đệ tốt, là hắn khẩn cầu ta, ta mới cứu ngươi. Hiện tại lại đỉnh kim cảm giác mình sắp không được, nghe Thanh Hạc lao tổ nói như vậy, đành phải dùng hết khí lực dùng cái chán chạm đất nói, ta toàn nghe ngươi. Lao tổ, trước kia ta cũng không phải là không muốn bắt ngươi, kỳ thật ta là cho ngươi giữ lại mặt mũi đâu, có đến vài lần ta đều có thể bắt được ngươi, nhưng là ta đều không có để mắt to cầu đi bắt ngươi." Thanh Hạc lao tổ rộng lượng mà nói, "Được rồi, mặc kệ ngươi nói là nói thật hay là lời nói dối, là tiếng người vẫn là chuyện ma quỷ, xem ở cái này tiểu lão đệ trên mặt mũi." ta còn làm mau cứu ngươi đi." Nói xong Thanh Hạc lao tổ cầm lấy trong tay mình nhỏ hồ lô, đem miệng hồ lô hướng xuống, đem bên trong màu đen thuốc bột rơi tại lại đỉnh kim trên lưng. Lập tức lại đỉnh kim trên lưng bốc lên một cỗ tanh hôi khói đen. Cao Vĩ Phong lo lắng nói, "Lão bá, này sao lại thế này đây? Thuốc bột của ngươi có phải hay không có độc a? Ngươi muốn trả thù hắn, cũng không cần đến như thế cha tấn hắn đi. Ngươi trực tiếp cho hắn một đao, đem hắn làm thịt được rồi." Thanh Hạc lão tổ lập tức nghiêm mặt nói, "Công tử, xin ngươi nói hiệp nói vượn. Ta đây là lấy độc trị độc. Ta phải dùng thuốc khống chế lại trên người hắn hư thối cùng chảy máu." Lão phu cùng không có có thương tổn hắn cùng như hại tính mạng hắn ý đồ. Chủ Linh gọi nói, "Lão bá, xin ngài đừng nóng giận, hắn người này không có khác ma bệnh, chính là miệng tiện, nên nói không nên nói đều hướng ngoài luôn." Vung xong thuốc bột, Thanh Hạc lão tẩu liền hầm hừ xoay người đi. Thuốc bột vung đến trên vết thương dị tường phòng, lại đỉnh kim là đau tê tâm liệt phế tiêu khóc. Mặc dù hắn khóc thê lương bi thảm, nhưng là không ai để ý đến hắn, bởi vì Thanh Hạc lão tẩu nói cần 3 ngày, trên lưng hắn tổn thương mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại không có cách, dưỡng thương trong lúc đó, lại đau đau nhức, lại đỉnh kim cũng chỉ có thể mình chịu đựng. Hô lên một hồi, lại đỉnh kim rốt cục chống đỡ không nổi lại hôn mê bất tỉnh. Thanh Hạc lão tẩu tới lật ra kia lại đỉnh kim ý mắt nhìn nói, dạng này cũng tốt, để hắn ngủ một hồi đi, hắn mất đi nhiều ít cũng có thể giảm bớt chút đau khổ. Cao Vĩ Phong cùng Trụ Linh đi ra hang động. Ngoài động hiện tại là mặt trời chói trang, loại này ánh nắng đặc biệt độc. Trời cao Vĩ Phong chóng đầu, Trụ Linh ngược lại là quen thuộc, hắn không có cảm giác đặc biệt không thoải mái. Cao Vĩ Phong nhìn xem trống trải hoang mạc đối trụ Linh đạo, nơi này nếu là có nước liền tốt, có nước liền có thể ở trên đây trồng hoa màu. Nếu như những tinh cầu khác cũng có thể có nước, cũng có thể trồng hoa màu. Nhân loại chúng ta cũng không cần trên địa cầu rết tới rết lui, ràng co. Chủ Linh gật đầu nói, uống nước, ăn cái gì là nhân loại sinh tồn cơ bản cơ sở, nhưng là ngươi phát hiện không có, có thật nhiều địa cầu bên ngoài thần bí dị hình cùng sinh vật bọn hắn là không cần những thứ này, liền có thể lâu dài sinh tồn. Cao Vĩ Phong nói, vậy ngươi tỷ như nói quỷ đi, quỷ uống máu cũng có thể sống, không uống máu cũng có thể sống, mà lại hắn không cần uống nước, cũng không cần ăn cái gì. Chủ Linh đạo, quỷ chúng ta gặp qua, cũng tiếp xúc qua, mà lại tượng nhân loại chúng ta chết về sau cũng có thể biến thành quỷ, hoặc là không, có cái gì? Nhưng là Vất quá cũng có loại khả năng này, chúng ta cảm giác cùng nhìn thấy chính là huyết tượng, cũng không phải là thực tế, nhưng là loại này hiện tượng đâu, ngươi không thể không nói cũng có thể là hiện thực, mà trong hiện thực một chút hiện thực vô cùng có khả năng chính là hiện tượng. Chương 370. Chương 370. Cao Vĩ Phong nói, "Cốm miệng, Thâm ảo. Nghe không hiểu. "Chủ linh đạo, không phải ta nói thâm ảo, ta cho ngươi lại nói đơn giản một điểm đi, tỉ như nói quỷ, yêu, dị hình cùng những thứ chưa biết khác sinh vật, chúng ta là căn cứ vào người bản thân suy nghĩ cùng dùng chính chúng ta hiện tại biết đến phương thức, phương pháp, kinh nghiệm phán đoán, phân tích, nghiên cứu những vật này" Ngươi không thể liên xác định chúng ta đây đều là đúng, có một ít phương thức phương pháp khả năng xa xa không đạt được có thể đo ra những thứ này tiêu chuẩn, cho nên nói chúng ta bây giờ nhìn thấy ngay được, an vào nhận biết các loại những này, chỉ là tại một cái trình độ, hoặc một loại nào đó trong trạng thái, mà không phải nhân sinh toàn bộ, cũng không phải thế giới toàn bộ, cũng không phải vũ trụ toàn bộ, mà trong vũ trụ thật nhiều đồ vật chết, súng, động bất động khả năng đều tại lấy phương thức nào đó đang không ngừng diễn hóa. Bang vào chúng ta xa xa cảm giác không thấy phương thức đang diễn hóa, cho nên chúng ta hiện tại chỗ nhận biết đồ vật tại trong ánh mắt của bọn hắn hẳn là cực kỳ buồn cười hay là vô tri. Cao Vĩ Phong thở giải nói, ai, thật không hổ là có ưu minh tộc đổi dưỡng ra tới cao tài sinh. Người đem ta cái này ai quy cao, cao trí tuệ nhân loại đều cho nói chóng. Chủ linh đạo, ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi tu thành bất tử chi thần, dạng này chúng ta liền có thể liên thủ một mực thăm dò vũ trụ. Chúng ta bây giờ đều có nhân loại tình cảm, chúng ta liền trông coi cái này một phần tình cảm của nhân loại đi thăm dò sâu trong vũ trụ ảo diệu như thế được chứ. Cao Vĩ Phong nói, tốt ngược lại là tốt, bất quá có một việc, đó chính là ngươi nghĩ biện pháp Nếu có cơ hội cũng cho ta làm cùng một chỗ thiên ngoại bay thạch, có thiên ngoại bay thạch tập độc lực, có thiên ngoại bay thạch ở trong thân thể của ta biến hóa, ta ta cảm giác không chỉ có thể sống bất tử bất diệt, hơn nữa còn có thể có đầy đủ thời gian cùng ngươi cùng đi thăm dò vũ trụ bí mật. Chủ linh đạo, cũng là a. Nhân loại nhiều nhất tuổi thọ có thể đạt tới nhiều ít đâu? Đạt tới 200 tuổi người đều rất ít, trừ phi hắn có công lực, pháp lực hay là năng lực khác, nếu không người bình thường tuổi thọ hẳn là cao nhất hẳn là tại hơn 100 tuổi tả hữu. Nhân loại vừa ra đời thời điểm là vô tri, lúc còn trẻ là lỗ mãng, không sợ hãi, trung niên thời điểm cố gắng hăm hở tiến lên. Đến giả năm thời điểm kinh nghiệm mặc dù phong phú, nhưng là tinh lực không đủ, tất cả chứa đựng tại trong đầu bên cạnh lớn dung lượng tin tức bắt đầu thối lui, lại về sau, nhân sinh kết thúc. Phân tích một chút trung niên đến già 5 thời điểm, thể lực hạ xuống, nhưng là trí nhớ là tốt nhất thời điểm, thật nhiều đồ vật có rõ ràng cảm ngộ, thật nhiều đồ vật có thể sáng tạo cái mới, nhưng là lúc này đầu muốn phai hóa, cho nên đây là hai thái cực, một cái là kinh nghiệm phong phú, sáng tạo cái mới, một cái là bắt đầu chậm dãi chậm dãi cái gì cũng không biết, cũng cái gì đều không nhớ rõ, đây chính là nhân loại bi ai. Thiên ngoại bay thạch sự tình chỉ có thể nhìn tiên ý, có chuyện ngươi liền giúp ngươi làm một khối, vô duyên ta cũng không có cách nào. Cao vĩ phong đối trụ linh đạo, nếu là tựa người, tựa u minh tộc đồng dạng tốt bao nhiêu a? Có thể có vô hạn thời gian đến nghiên cứu thật nhiều đồ vật, có thể có vô hạn thời gian đến nghiệm chứng thật nhiều đồ vật, cũng có thể có vô hạn thời gian đến tìm kiếm giống địa cầu đồng dạng có thể để nhân loại tiếp tục sinh sôi sinh tồn tinh cầu. Thiên ngoại bay thạch sự tình quẩn nó có hay không duyên, có cơ hội ngươi vẫn là phải giúp ta tìm xem. A mỗ sư phó dường như nói qua, duyên cùng vô duyên đều tồn tại ở cơ biến bên trong. Hai người ngay tại nói chuyện nhiên, bọn hắn nghe được từ điện thoại bên trong truyền khóc sói gào thanh âm. Hai người một chút giật mình, Trì lăng lên lỗ thai cẩn thận nghe, không sai, là trong huyết động những người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hai người không dám do dự, trực tiếp nhảy dự lên, hướng hang động cửa ra vào chạy tới. Vừa tới cửa hang, hai người liền thấy Âm Dương sư lại đỉnh kim chính ghé vào cửa hang, đưa tay hướng hai người hô, "Nhanh, nhanh lấy ánh mắt của ta, ta mang các người trở về." Cao Vĩ Phong cùng Trụ Linh lại lã sử sợ, sau đó bọn hắn liền thấy tại cửa hang phụ cận, có hai con dã thú ngay tại cắn xé một cái huyết động người. Kia hai con dã thú mọc ra sói hoang thân thể, đầu lại là thực nhân ngưu đầu. Hàm răng của bọn nó rất sắp bén, mà lại phát ra giống sư hống giống sói ngâm thanh âm. Hiện tại trong động tất cả đều là loại này giã thu thanh âm, còn có người tiếng kêu thắng thiết. Cao Vĩ Phong mau chóng tới ôm lấy lại đỉnh kim. Lại đỉnh kim chỉ vào ngay tại ăn người kia hai đầu giã thu nói, bọn chúng là địa ngục ăn thịt người thú. Hiện tại hang động đã bị bọn hắn chiếm lĩnh, bọn hắn đang ở bên trong ăn người. Hai người các người mau dẫn ta đi. Cao Vĩ Phong cả giận, là người đem chúng ta làm tiền đến. Người cũng không có nói với chúng ta cách đi ra ngoài, hai chúng ta làm sao mang người đi. Lại Đỉnh Kim thân thượng lấy ra một cây chủy thủ, Cao Vĩ Phong còn không có thấy rõ ràng, Lại Đỉnh Kim cũng đã đem chủy thủ đâm vào mắt trái của mình. Máu tươi phun ra Cao Vĩ Phong một mặt, Cao Vĩ Phong giọa đến khẽ run rẩy. Sau đó Lại Đỉnh Kim khoét ra bản thân ánh mắt đưa cho Cao Vĩ Phong nói, ngươi cầm cái này phía trên đâm co ta mắt trái chủy thủ, nó sẽ mang bọn ta trở về. Nhìn thấy có hai người xuất hiện tại cửa hàng, hai con địa ngục gan thịt người thú lập tức gầm nhẹ vào tới. Lại Đỉnh Kim cắn nát đầu lưỡi của mình phun một tiếng phun một ngụm máu tươi, lập tức thân thể của hắn bắt đầu bốc cháy lên, hai cái địa ngục gan thịt người thú nhìn thấy đại hỏa lửa lớn tức do dự. Cao Vĩ Phong xem xét đại thế không ổn, lập tức kéo trụ linh tay hướng hoang mạc bên trên chạy. Hai người vừa đi ra ngoài có xa mấy chục bước liền nghe đến sau lưng tiếng giống giận dữ đột nhiên biến lớn. Hai người quay đầu nhìn lại, liền phát hiện từ trong huyệt động vậy mà nhảy lên ra có mười mấy con địa ngục can thịt người thú. Bọn chúng chừng mắt con mắt đỏ ngầu, phát ra chấn động lòng người tiếng gầm giận dữ, lấy cực nhanh tốc độ hướng hai người đuổi theo. Cao Vĩ Phong ngây ngẩn cả người, tay run một cái, chủ thủ cũng rơi trên mặt đất. Đúng lúc này có hai đầu địa ngục ăn thịt người thú đã vọt tới trước mặt. Cao Vĩ Phong cũng lấy lại tinh thần tới, hắn lập tức hất lên hai tay lộ ra ngay tay trái kiếm, tay phải đao. Đưa một cái địa ngục can thịt người thú hướng hắn nhào tới thời điểm, Cao Vĩ Phong lập tức huy động đao kiếm hướng địa ngục can thịt người thú chém tới. Không nghĩ tới trong đó một cái địa ngục can thịt người thú vậy mà há mồm cắn kiếm của hắn, mà một con chân trước vậy mà đè lại đao của hắn. Một cái khác địa ngục can thịt người thú thì trở cơ nhào lên, há mồm liền đi cắn Cao Vĩ Phong cổ. Chủ Linh xem xét gấp, hắn thả ra tấm ván gỗ, sau đó đoạt một kích, liền đem nhào về phía Cao Vĩ Phong địa ngục can thịt người thú ném ra đi rất xa. Cao Vĩ Phong xem xét tay phải đao không dùng được sức lực hắn lập tức biến đao vì tay, sau đó mở ra tay phải hô, Phong điều ra Theo một gỗ khói trắng từ cao vĩ phong lòng bàn tay phải dâng lên phong yêu lập tức xuất hiện nhìn thấy chủ nhân của mình bị địa ngục ăn thịt người thú chế phong yêu lập tức nào tới nó phong bế địa ngục thần nhân thú miệng phong bế ăn thịt người thú lỗ mũi toàn thân cao thấp đem nó toàn trai lại sau đó xoay tròn cấp tốc, tốc tạo thành một cơn báo tác đem địa ngục ăn thịt người thú cho cuốn tới không trùng sát lấy lại là một cái gấp rút lui phong yêu sau đó xoay tròn cấp tốc xem bay đến trụ Linh cùng cao vị phong bên người bắt đầu cắt bay đã chạy cũng phong đại làm tại hai người trung quanh tạo thành một ngọn tưởng cao vĩ phong thờphipho Từ dưới đất nhặt lên cắm rựa vào đỉnh kim nhãn cầu chủy thủ hướng không trung nhất cử, liền nghe vèo một tiếng hai người trong nháy mắt liền lâm vào trong hố độn. Trung quanh là một mảnh đen như mực, hai người bên thai chỉ có thể nghe được gào thét mà qua phong thanh, tình huống như vậy kéo dài có một khắc đồng hồ về sau, bên thai phong thanh biến mất, lập tức trước mắt đột nhiên sáng lên, hai người lại nhìn, bọn hắn vậy mà lại về tới mê vụ thôn. Hai người đứng tại trong thôn ngay tại bốn phía quan sát, dĩ nhiên, bọn hắn nghe được bên chân chuyển đến thống khổ tiếng rên hai người tối đầu nhìn lại, lai like là âm dương sư lại đỉnh lưng là tổn thương chính ghé vào bên chân của bọn họ. Cao Vĩ phong vừa đỡ Hà Lên, Phần Phật theo tiếng vang, bên cạnh bọn họ đột nhiên dũng mãnh tiến ra thật nhiều che mặt nhuyễn giáp kỵ binh. Những cái kia che mặt nhuyễn giáp kỵ binh đi lên phải bắt cao phong cùng trụ linh, Lại Đỉnh Kim vỗ nói, bọn hắn là bằng hữu của ta. Nhanh tiếp ta trở về, nhanh tiếp ta hồi phủ lên. Đa Âm Dương Sư lại Đỉnh Kim nói như vậy, nhuyễn giáp bọn kỵ binh liền từ bỏ đối cao vĩ phong cùng trụ linh bắt, tranh thủ thời gian tới đem Âm Dương Sư nâng lên ngựa. Chương 371. Chương 371. Lại Đỉnh Kim trụ hai người, người cứu tri ân, quên. Hy vọng sau này còn gặp lại, nhất định phải cảm ơn các ngươi Nói xong, Lại Đỉnh Kim liền ghé vào trên lưng ngựa đi theo nhuyễn giấc bọn Kỵ binh đi. Cao Vĩ Phong cùng Trụ Linh không yên lòng A Mục bọn hắn, liền vội vội vàng đi theo nhuyễn giấc bọn Kỵ binh hướng ngoài thôn đi. Kết quả đi đến ngoài thôn thời điểm, hai người khi thấy vây quanh mao mao trùng bọn Kỵ binh cũng ngay tại rút đi. Trở lại mao mao trùng trong bụng, A Mục bọn hắn nhìn thấy Cao Vĩ Phong cùng Trụ Linh hoàn hảo không chút tổn hại trở về rất là cao hứng. Tại mao mao trùng trong bụng, hai người vậy mà thấy được tiến hữu, nguyên lai Thế là hai người tại ăn no uống đã về sau, Lúc này mới đem hồng thổ tình cầu bên trên tao ngộ hướng đám người kỹ càng dạng thuật một phen đặc biệt là mắt phải từ cao vi phong trong hốc mắt nhảy ra xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, đám người càng là vừa mừng vừa sợ lại hiếu kỳ. Bất quá mắt phải lúc này đã thay đổi, biến thành có dưa hâu lớn nhỏ, nó đối mao mao trùng dạ dày là phi thường hiếu kỳ, thế là liền tại mao mao trùng trong bụng bay tới đánh tới, cảm giác đặc biệt tốt chơi. Sa dạ, hồng diễm, Trần đào hoa ba người như thằng bé con mà, nhảy dựng lên đuổi theo mắt phải, mắt phải sợ bọn họ làm bị thân mình, vội vàng tại mao mao trùng trong bụng bay tới bay lui tránh, một hồi liền đem đám người đụng ngã trái ná phải. Đưa tới đại gia hỏa từng trận tiếng cười. Mao Mao trùng lại đi trong chốc lát, Trần Đào Hoa út sấp cửa sổ trước mặt hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện trời đã tối, buổi tối hôm nay không có trong sáng, nhưng bên ngoài nhưng vẫn là tượng ban ngày đồng dạng sáng. Cao Vĩ phong mệt mỏi liền nằm tại Mao Mao trùng trong bụng nằm ngáy ho o, những người khác không ngủ gật, thế là an vị tại Mao Mao trùng trong bụng nói chuyện thiêm, cứ như vậy, đoán chừng đến lúc nửa đêm, Trần Đào Hoa lại mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, đồng nhiên, nàng kinh hoàng kêu lên, Mê Vũ thôn. Vì cái gì chúng ta còn tại Mê Vũ thôn đâu? Đáng người vội vàng vây đến cửa sổ trước mặt xem xét, Trần Đào Hoa nói không sai bên ngoài bây giờ mê vụ lở lờ, tại âm quang hạ hai bên đường tiểu thương quán nhỏ nhóm, làm ăn chạy, trên đường là tiếng người huyên áo, náo nhiệt vẫn như cũ. Hẹn gì để Mao Mao trùng dừng lại, hắn biết hiện tại Mao Mao trùng đã tìm không thấy đường đi ra ngoài. A một bọn hắn đều vây đến Hẹn gì trước mặt. Hẹn gì nhìn một chút chúng nhân nói, mọi người không cần sợ. Mặc dù bây giờ tìm không thấy ra thôn con đường, bất quá cũng không có gì đáng sợ, chúng ta trước kia cũng đã tới mê vụ thôn, lúc ấy cũng là đường, bất quá cuối cùng vẫn là đi ra. Chân Đào Hoa nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Như thế một đầu lớn mau mau trùng rừng ở mê vụ thôn trên đường phố có phải hay không quá chói mắt? Hẹn gì nói, ra thôn đường có người biết. Trần Đào Hoa nghe xong bận bịu lại cùng nói, ai biết, đem người kêu kêu đến dẫn đường cho chúng ta. Chính là cho người kia một chút bạc cũng được a. Hẹn gì nói, muốn nghe được ra thôn đường chúng ta liền muốn đi mê vụ thôn âm dương khách điểm. Trần Đào Hoa nghe xong nói, vậy liền nhanh, chúng ta bây giờ liền đi. Mê vụ thôn âm dương khách điếm liền vây quanh thôn bắc một cái thổ sơn xây lên. Cái này thổ sơn nam mặt là màu đỏ, mặt phía bắc là màu trắng. Thủ sơn bên trên có xây rất nhiều phòng ở, những phòng ốc kia đều bị sương mù bao phủ lộ ra tương đương quỷ dị. Khách điếm cửa sân rất lớn, phía trên treo âm dương khách điểm bảng hiệu. Tại bảng hiệu phía dưới cái này đứng đấy hai cái người giữ cửa, hai cái này người giữ cửa nhưng khác biệt bình thường. Hèn gì chỉ vào bên trái cầm hai thanh đại truy, cao ba trượng, mặt mọc đầy dâu ngoại quốc đại hắn nói, đây là quỷ. Đây là quỷ người giữ cửa. Sau đó hắn lại chỉ vào bên phải cầm tay song giản, có cao ba trượng, mặt mọc đầy râu đường triều đại hắn nói, đây là người. Trần Dao Hoa nói, hai người này không có danh tự sao? Vậy chúng ta gọi hắn như thế nào nhóm đâu? Hẹn gì nói, có danh tự, làm truy gọi Lôi Quỷ, làm xong giản cư gọi Thần Giản. Đang khi nói chuyện, đám người mang theo Mao Mao trùng liền đã đến âm dương cửa của khách sạn. Hẹn gì trước đi qua hướng Lôi Quỷ cùng Thần Giản dạng bọn hắn muốn ở âm dương khách điếm sự tình. Lôi Quỷ cùng Thần Giản gật gật đầu để bọn hắn đi vào. Tiến vào âm dương khách điếm viện tử, a một bọn hắn phát hiện viện này không nhỏ. Thủ sơn bên trên tất cả đều là phòng ở, thổ sơn nam bên cạnh phòng ở toàn bộ đều sơn thành màu đỏ, mà thổ sơn phía bắc phòng ở toàn bộ đều sơn thành màu đen. Hẹn gì nói, màu đỏ phòng ở là cho người ở, phía bắc màu đen phòng ở tất cả đều là cho quỷ ở quỷ quái yêu ma đều ở tại phía bắc màu đen phòng ở không chỉ có như thế, những cái kia thật nhiều màu đen trong phòng đều có một cái quan tài. Có chút ma yêu quỷ quái liền ở tại những cái kia trong quan tài. Bất quá và ở âm dương khách điếm yêu ma quỷ quái đều phải tuân thủ khách điếm quy án, mặc dù phía nam ở đều là người, nhưng là và ở khách điếm yêu ma quỷ quái là không thể quấy rối cùng xâm hại ở tại phía nam nhân loại nếu không trong khách sạn người quản lý lập tức liền để bọn chúng hồi phi yên diệt. Chân Đào Hoa nói, nhưng là ta vừa rồi tiến đến trước đó, nhìn thấy tại khách điểm chung quanh tại sao có thể có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái đâu? Hẹn gì nói, ngoài khách sạn yêu ma quỷ quái, âm dương khách điếm liền mặc kệ, nếu như ngươi ngăn cản không nội dụng hoặc bị ngoài khách sạn những cái kia tà ma làm đi ra mà tổn thương ngươi, âm dương khách điếm là không có trách nhiệm." Hẹn gì giọng điệu từng rắn nói xong, Trần Đào Hoa nhìn xem từ bên cạnh mình quá khứ một cái trung niên nữ nhân, nghẹn ngào kêu lên, "Quỷ, quỷ, quỷ, các ngươi thấy không? Nàng là cái quỷ." Cao Vĩ Phong bọn hắn thuận tay nàng chỉ cái kia mặc váy trắng trung niên nữ nhân nhìn lại. Trần Đào Hoa nói không sai, cái kia mặc váy trang nữ nhân, đi đường không phải tại đi, mà là tại phiêu. Hai chân của nàng căn bản cũng không có chạm đất. Nghe được Trần đào hoa tiếng kêu sợ hãi, nữ nhân kia chậm rãi xoay người lại, mặt của nàng vô cùng tái nhợt, một điểm vết sắc đều không có. Nàng hắc hắc hắc, hướng về phía đám người kinh khủng cười cười, liền lại máy móc quay đầu trôi hướng bắp pha. Cao Vĩ Phong nói, "Ta không rõ, trong khách sạn có yêu ma quỷ quái vì cái gì còn có nhiều người như vậy nhất định phải và ở đến đâu?" Thường lại nói, "Đây là bởi vì, tại cái này phương viên trong trăm rặm an toàn nhất cũng liền cái này khách sạn, bên trong mặc dù nhân cùng yêu ma quỷ quái hôn tạp ở lại, nhưng là, trên cơ bản không ra vấn đề, người ở bên trong ở rất an toàn, bởi vì ở tại âm dương khách điểm nơi này yêu ma quỷ quái là không thể ở chỗ này làm loạn." A mục mang theo trụ linh đến trên quayẻ mua gian phòng. Gian phòng của bọn hắn tại pha bên trên Bính thôn, Bính thôn là một loạt phòng, hàng này phòng không sai biệt lắm có 50 ở giữa, bọn hắn chọn là bính trong trang bên cạnh số 15, số 16 cùng số 17. Ba mao trùng liền lưu tại âm dương khách điếm trong viện. Tại âm dương khách điếm Trần Đào Hoa phát hiện thật nhiều hồ điệp, các loại nhan sắc đều có, rất xinh đẹp. Hèn gì nói, không nên xem thường những con bướm này, bọn chúng thực giám thị cùng tuần tra nếu như trong khách sạn có cái gì tình huống bọn chúng sẽ kịp thời hướng khách điểm người quản lý báo cáo. Trần Đào Hoa nói, Hèn gì, chúng ta khách điểm cũng ở Ngươi liền không có hỏi một chút chúng ta lúc nào có thể ra ngoài đâu." Hèn gì nói, dựa theo quý án, chúng ta muốn ở đủ 3 ngày. 3 ngày về sau bọn hắn mới có thể phái người mang bọn ta ra mê vụ thôn." Cao Vĩ Phong nói, bọn hắn không phải liền là đòi tiền sao? Chúng ta cho hắn 3 ngày tiền thuê nhà, hiện tại liền để bọn hắn đem chúng ta mang đi ra ngoài chẳng phải xong việc sao? Chương 372. Chương 372. Hèn gì nói, bọn hắn có quy củ, cho tiền nhất định phải ở đủ 3 ngày. Ở đủ 3 ngày về sau bọn hắn mới có thể mang bọn ta ra ngoài." Trần Đào Hoa nói, một cái phá khách sạn, còn như thế nhiều quy án Ai, thật sự là tức chết người đi được. A Mộc nói, mọi người đừng có gấp, nhập ra tùy tục, đã trong này ở yêu ma quỷ quái đều có, đã nói lên cái này khách điếm bối cảnh rất sâu, cho nên ta đã vào ở tới cũng không cần kiếm chuyện. Ăn cơm xong, A Mộc liền dặn dò mọi người tận lực đừng đi ra ngoài, đợi trong phòng nghỉ ngơi thật tốt. Cao Vĩ Phong không muốn nghỉ ngơi, hắn nghĩ tới mê vụ thôn trên đường đi vòng vòng, tìm xem nhìn có cái gì phương pháp có thể ra thôn. A Mộc không yên lòng, liền để Trụ Linh đi theo hắn, Trần Đào Hoa nghe xong cũng tới liền năn nỉ để nàng cũng đi cùng. A Mộc gật, gật đầu, đáp ứng. Ba người quay người đang muốn đi. Hàn Dĩ lại dặn dò, ba người các ngươi ngàn vạn nhiều kỹ, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ trở về khách điếm. Chỉ cần các ngươi tiến vào khách điểm đại môn, tất cả yêu ma quỷ quái liền không có biện pháp lại làm bị thương các ngươi. Trần Đào Hoa nói, cái này tốt, cái này khách điếm làm không tệ. Đã hắn dạng này đối khách nhân phụ trách, lần sau tới ta nhất định còn ở chỗ này. Cao Vĩ Phong nói, lần sau đến ở. Đoán chừng lần sau ngươi có thể là lấy quỷ thân phận đến ở a. Trần Đào khí trợn mắt nói, Cao Vĩ Phong, ta nhìn ngươi chính là cái quỷ. Miệng đây chuyện ma quỷ quỷ. Về sau ta chính là biến thành quỷ. Đến lúc đó ta cũng kéo muốn ngươi cùng đi ở. Ba người phát hiện mê vụ thôn âm quang vẫn lưu tại, không có ban ngày cùng ban đêm, làm bọn hắn kỳ quái chính là tại mê vụ thôn, người ban ngày nhìn xem giống ban ngày, ban đêm nhìn xem giống ban đêm, rất quỷ dị. Mê vụ thôn trên đường làm cho người rất mê hoặc, nhân gian các loại cảnh tượng đều có, âm phụ các loại cảnh tượng cũng đều có. Người có thể nhìn thấy người của nhân thế gian ở chỗ này làm ăn, đi dạo, cũng có thể nhìn thấy âm phủ người giấy cùng hàng mã trên đường lên ngang, ngang đi. Ba người đi không bao xa liền thấy một cái năm tuổi tả hữu tiểu nam hài, là cái đại đường Nam Hải nhi, mặc trên người rách rưới quần áo cầm trong tay một cái chén bệ, liền cùng sau lưng bọn hắn không gần không xa đi. Trần Đào Hoa nhìn thấy Tiểu Nam Hải thật đáng thương, thế là liền vây tay để hắn tới, Trần Đào Hoa muốn cho hắn mua một điểm đồ ăn ăn. Nhìn thấy đại tỷ tỷ rất hòa ái, Tiểu Nam Hải rụt rè chậm rãi đi tới, Trần Đào Hoa sờ lấy đầu của hắn nói, "Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì a?" Tiểu Nam Hải ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn rất lớn, lông mày nhìn rất đẹp, giống một cái bút bê vải. "Ta gọi Nghi Oa." Trần Đào Hoa túi người ngồi xổm ở Nghi Oa trước mà nói, "Nghi Oa, còn có cha mẹ sao?" Nghi Oa lắc đầu. Trần Đào lại hỏi, "Ngươi là một cái nhân sinh sống sao?" Nghị oa lại lắc đầu. Trần Đào Hoa nói, "Vậy ngươi và ai cùng một chỗ sinh hoạt đầu?" Nghị hoa lấy tay chỉ một cái trên đường cái một người mặc lòa loẹ loẹt, lão bà, nói, "Ta cùng quỷ máu lan thất nương sinh hoạt, hắn là chúng ta cái bang đầu nhi." Trần Đào Hoa nâng người lên thuận Nghị hoa ngón tay phương hướng nhìn lại, tại cách bọn họ chố không xa, cái kia, lão bà, cầm trong tay một cái trống con, nàng một bên nhảy, một bên vỗ tay trống hắn nói, "Quỷ máu thất nương ta đi đem chàng, đầu ta cải hoa đến mặt xóa phấn, đại quỷ tiểu quỷ sau lưng cùng, nếu như ngài sợ sẽ đừng lên tiếng." Đào Hoa nói, "Ta nghe hắn hát thanh âm làm sao như cái nam nhân nhà." Nghị Hoa nói, mặc dù thất nương ăn mặc như cái nữ nhân, nhưng hắn thực tế chính là cái lao nam nhân, hắn chỉ bất quá chính là thích đem mình trang thành nữ nhân. Chân Đào Hoa nói, hắn nói phía sau hắn cùng đều là quỷ. Người là quỷ sao? Nghị Hoa lắc lắc đầu nói, ta không phải quỷ. Nhưng là tân nương chẳng những trông coi chúng ta những này tiểu ăn mày, hắn còn trông coi thật nhiều quỷ đâu. Chân Đào Hoa nói, nhị Hoa, ngươi cùng những này quỷ cùng một chỗ sinh hoạt, ngươi không sợ sao? Nghị Hoa nói, không sợ. Có thật nhiều quỷ cũng rất đáng thương đâu. Chân Đào Hoa nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nghị Hoa viện từ bản thân ngón tay đếm nói, ta năm nay 5 tuổi. Trần Đào Hoa nói: nhị Hoa, ngươi thích thất nương sao?" Nhi Hoa nói: "Ta không thích." Trần Đào Hoa nói: "Tại sao vậy?" Nhi Hoa nói: "Bởi vì hắn là quỷ cùng yêu hợp lại thể, trong lòng của hắn rất quái lạ, hắn luôn luôn ngược đái ta nhóm những tên khất cái này, hơi không hài lòng, hắn liền dùng các loại mánh khỏe tra tấn chúng ta. Chúng ta khóc, chúng ta gọi." Hắn ngược lại nhìn xem thật cao hứng, cho nên ta không thích hắn, nhưng hắn đối với chúng ta lại là tốt nhất, cho nên lại muốn cùng xem hắn hỗn. Trần Đào Hoa đối Cao Vĩ phòng nói: "Cao Vĩ phòng, ngươi nhìn tiểu hài này nhỏ như vậy, sắp bị thất nương hành hạ chết." Không được ngươi liền thu hắn làm cạn nhi từ đi, đem hắn nhận nuôi được rồi, đừng để hắn ở chỗ này lại chịu tội." Cao Vĩ Phong nghe xong cấp nhãn, "Trần Đào Hoa, ngươi không nên nói bậy nói bạn, ta Cao Vĩ Phong vẫn là cái thuần nam đầu. còn không có đã kết hôn, vẫn còn chưa qua hải tử đâu. Cái này cha nuôi ta không đảm đương nổi." Trần Đào Hoa nói, "Ai, nhìn thấy đứa nhỏ này trong lòng ta liền khó chịu, ngươi nói cái này 5 tuổi tiểu hài đi theo một cái yêu quỷ hợp lại thể hỗn, cái này có thể có cái gì tốt? Tiếp tục như vậy đứa nhỏ này sẽ phá hủy." Nói không chừng tức nương cái kia yêu quái ngải nào một phát điên, khả năng liền đem đứa nhỏ này ăn vào trong bụng đi. Đúng lúc này, Trần Đào Hoa cùng Cao Vĩ Phong ba người bọn họ chợt thấy, cái kia thất nương đang cùng một cái lại cao lại mập ngoại quốc nam nhân tại rõ dự. Ba người theo đám người vây xem vội vội vàng vàng chạy tới nhìn. Người nước ngoài kia tuổi chừng tại 50 tuổi khoảng chừng, hắn đang suy nghĩ biện pháp từ thất nương trong tay chánh thoát. Người nước ngoài này mọc ra một đầu tóc bạc, Trần Đào Hoa cảm giác người này rất quen thuộc, nàng chợt nhớ tới, ngay tại các nàng vào ở trong khách sạn, nàng gặp được người này, người này cũng hẳn là âm dương khách điểm trách nhân. Lúc này lại nhìn quỷ nã, tung ra chân dung nói, của Quốc gia các ngươi ngay tại trèo thưởng truy nã ngươi. Phía trên này nói tiền thưởng còn không ít đâu. Thương đương là chúng ta đại đường bạc một ngàn lượng. Phía trên này nói ngươi chống nộp thuế chạy trốn, nếu ai bắt được ngươi liền sẽ cho ai rất cao khen thưởng. Cái kia tóc bạc nam nhân một bên rãy rủa vừa nói, "Thân đường, ngươi không cần loạn bắt người. Đây là tại đại đường, không phải tại quốc gia chúng ta, không mượn ngươi xem vào." Thất ngôn nói, "Ta là không xem vào. Bất quá ta nếu là đem ngươi giao cho các ngươi quốc gia công nhân mang về, bọn hắn liền sẽ đạt được khen thưởng, mà nếu như ta đem ngươi giao cho những cái kia công nhân, ta liền sẽ đạt được 500 lượng bạc hồi báo." Cái kia tóc bạc nam nhân vội vàng từ trên thân móc ra 200 lượng bạc nói: "Thất nương, ta van cầu ngươi thả qua ta. Ta cái này trên thân chỉ có 200 lượng bạc. Van cầu ngươi thả qua ta đi. Ta không muốn trở về bị trừng phạt, bởi vì chống nộp thuế quốc gia của ta sẽ đem ta nhốt vào đại lao đóng lại 100 năm." Trần Đào Hoa nhìn thấy cái này thất nương trên mặt trà sắt thật dậy phấn, còn thỏa mãn phấn, trên đầu kim hoa, mặc trên người chính là xanh xanh đỏ đỏ nữ nhân quần áo. Thất nương nói: "200 lượng? Ít nhất ngươi phải cho ta 500 lượng, ta mới buông tha ngươi. Cái này 200 lượng là không có ích lợi gì." Ta vẫn còn muốn bắt ngươi đi hướng bọn hắn muốn 500 lượng bạc." Trần Đào Hoa nhìn không được thế là năn nỉ Cao Vĩ Phong nói, "Cao ca, ngươi nhìn người này quá đáng thương, cũng bởi vì chống nộp thuế, hắn trở lại bọn hắn quốc gia liền bị quan 100 năm nha. Có phải hay không có một chút quá tàn khắc? Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp ngo cứu hắn?" Cao Vĩ Phong nói, "Cái này dễ xử lý." Nói xong, hắn từ hung bên trong xuất gia thi thư, tìm tới giả đi hổ văn tự cùng ký hiệu, bắt đầu thấp giọng niệm ba lần, sau đó hắn lấy tay chỉ một cái tóc bạc nam nhân bộ ngực. Theo ngao một tiếng chu lên, một con lộc lẫy lớn hổ tử tóc bạc trong lực của nam nhân đột nhiên nhảy ra ngoài. Tóc bạc nam nhân giật lại mình, thất nương cũng giật lại mình, đám người dọa đến càng là chạy từ phía. Trần Đào Hoa tranh thủ thời gian đối tóc bạc nam nhân hô, chạy mau. Hướng khách điếm chạy, ngươi tiến vào âm dương khách điểm, hắn liền lấy ngươi không có cách nào. Tóc bạc nam nhân nghe được Trần Đào Hoa tiếng kêu to, lập tức kịp phản ứng, chương 373. Chương 373. Hắn đứng lên liền liều mạng hướng âm dương khách điểm chạy. Bất quá ngay tại hắn chạy mau đạo âm dương cửa khách sạn thời điểm, quỷ máu lan thất nương vậy mà cưỡi lao hổ đi theo. Cái này nhưng làm Cao Vĩ Phong tức điên lên. Hắn xuất ra thiên thư tìm ra một đoạn văn tự cùng ký hiệu chít chít quang quát lại niệm ba lần, sau đó hướng về phía Thất Nương cưới lão hổ một chỉ nói, "Đi." Liền nghe bột một tiếng, lão hổ không có, cưới tại lão hổ trên người Thất Nương, vội vàng không kịp chuẩn bị bị quang ra ngoài, không lệnh không lệnh ra, một chút ghé vào lôi quỷ một cái đại truy lên. Lôi quỷ dùng tay cầm lên quỷ mẫu Lan Thất Nương cổ áo nói, "Khách nhân tôn kính, Người nghĩ ở chỗ sao?" Thất Nương tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói, "Thật xin lỗi, ta không ở chỗ, ta không ở chỗ." "Hiểu lầm, hiểu lầm." Lôi quỷ dùng tay lên, liền đem Thất vãi ra có mấy trượng xa. Sau đó dùng truy một chỉ nói, không muốn ở chỗ cũng không cần ở chỗ này quay rối. Cút xa một chút cho ta mà." Ủy Mẫu Thất Nương đứng lên đầm đầm eo, hướng cửa khách sạn nhìn lại, ngay tại hắn mới vừa rồi bị vãi ra thời điểm, tóc bạc ngoại quốc nam nhân đã nhân cơ hội này chạy vào trong khách sạn. Ủy Mẫu Thất Nương mắt thấy nhanh đến tay con bị bay, thế là bất mãn đối thủ vệ Lôi Thần phun đều xem như phát tiết một chút tức giận trong lòng. Sau đó hắn vừa quay đầu, vậy mà thấy được theo Trần Đào Hoa sau lưng nhị hoa, thế là lập tức tới tinh thần, hắn một tay eo, một tay nắm đuốt tay hoa, chỉ vào nhị nói, "Tiên tiểu thúc sinh nhà ngươi?" Con ở lại chỗ này mà nhìn lão nương cho cười, nhanh lăn tới đây cho ta. Nhị Oa ngửa mặt nhìn xem Trần Đào Hoa, trong ánh mắt nước mắt lập tức bừng lên. Trần Đào Hoa đang muốn túi đầu ăn đuổi hắn, lại không nghĩ rằng Nhị hoa hướng hắn túi mình vái chào, sau đó chậm rãi xoay người đi hướng Thất Nương. Trần Đào Hoa tức không nhịn nổi, đang muốn theo tới, nhưng lại bị Trụ Linh dùng tay kéo ở lan Thất Nương nhìn xem Trần Đào Hoa, sau đó nhảy lên chân đến mắng, con mụ lặng lơ nhỏ mà. Về sau không nên trêu chọc nhà chúng ta búp bê. Sau đó, Thất cũng mặc kệ Trần Đào Hoa phản ứng gì, liền uốn cái mông, mang theo Nhị Oa vụ thôn trên đường đi đến. Chân Đào Hoa sao có thể thụ cái này khí, nàng nhảy lên chân đến liền muốn đuổi theo, Cao Vĩ Phong ngăn lại nàng nói: "Người nữ nhân này, sẽ chỉ xúc động, sẽ không động não. Người muốn cứu Nhị Hoa, chúng ta có thể chậm rãi đi cùng, lấy ra cơ hội chúng ta lại cứu, ngươi bây giờ cùng hắn đối nghịch, ta nhìn không dễ kiếm làm a. Bởi vì chúng ta vừa rồi đều thấy được, cái này thất nương rất tà ác." Chân Đào Hoa nói: "Ta chính là không có nhìn, ta chính là muốn mở rộng chính nghĩa, ta chính là muốn ly hẳn đấu." Thế nào? Cao Vĩ Phong nói: "Ngươi dựa vào cái gì cùng người ta đấu a? Ngươi rất uy phong a, nếu như ngươi thật có bản lĩnh này, còn tốt đã." Trần Đào Hoa đi lên lôi kéo Cao Vĩ Phong tay nói, "Ta chính là Huy Phong, làm sao rồi? Ta chính là muốn ly hàn đấu, làm sao rồi? Đây không phải có hai người các người mà ta sợ ai nha." Cao Vĩ Phong nghe xong bất đắc di cười đối trụ linh đạo, "Ta xem chúng ta hai về sau phòng trộn." "Phòng trộn?" Phòng, "Phòng Trần Đào Hoa." Thiếu yêu nữ này ý tưởng nhiều lắm, nói không chừng ngày nào hai chúng ta liền rơi vào nàng đảo hố bên trong. Trụ linh lĩnh lẩm nói, "Ý của ngươi là không chừng có một ngày nàng đem chúng ta hai bán, hai chúng ta còn muốn giúp nàng kiếm tiền đâu?" Nghe hai người trò phúng, Trần Đào Hoa chẳng những không có sinh khí, mà lại sau còn dày hơn nghiêm mặt ra nói, Hai người các ngươi khen ta thông minh có thể công khai khen, đừng quanh co lòng vòng khen, ta nghe không hiểu." Cao Vi Phong khí dùng ngón tay điểm Trần Đào Hoa chán nói, giả. Ngươi liền giả. Dùng sức giả. Hiện tại hai chúng ta biết tâm tư của ngươi nhị hoa sự tình hai chúng ta mặc kệ, chính ngươi đi cứu đi." Trần Đào Hoa bận bịu lôi kéo Cao Vi Phong tay nói, "Ca, đệ, hai người các ngươi tuyệt đối đường sinh khí, ta Trần Đào Hoa xác thực không chính cống. Đương lịch đều là tiểu thông minh, không có các ngươi hai cái đại minh bạch, đại thông minh lợi hại. Ở đây hướng hai người các ngươi tạ lỗi." Hai người các ngươi xem nhị hoa đáng thương biết bao ta có phải hay không nên cứu hắn ra hố lửa a. Cao Vĩ Phong nhìn xem trụ lĩnh đạo, hành hiệp trưởng nghĩa là đại trưởng phu gây nên. Có người rơi vào trong nước lựa chúng ta hẳn là xuất thủ. Chủ linh đạo, mặc dù ta còn nhỏ, nhưng là ta nguyện ý tận ta chút sức mọn trợ giúp cao đại ca cứu nhị hoa ra hố lửa. Trần Đào Hoa nói, đã hai vị đại nghĩa như vậy, ta Trần Đào Hoa chính là nữ anh hùng. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Ta đến vậy. Nói xong, Trần Đào Hoa tránh thoát Cao Vĩ Phong tay, ngậm vừa tung người liền nhảy tới Cao Vĩ Phong lưng. Đừng nhìn ta là cân Quác nữ anh hùng, ta cũng muốn bỏ cao hơn ngươi. Đứng so ngươi xa. Ba người bắt đầu lạng yên không tiếng động theo Thất Nương cùng Nhị hoa sau lưng, bọn hắn ba muốn nhìn một chút Thất Nương rốt cuộc muốn đem Nhị Oa đưa đến đi đâu. Trên đường rộn rộn ràng ràng, người đến người đi, Cao Vĩ Phong ba người bọn họ cũng có chút tốn sức. Bỗng nhiên Cao Vĩ Phong bọn hắn nhìn thấy phía trước tụ tập thật nhiều người, những người kia đều tụ tập tại ven đường, vây quanh rất nhiều lá cờ đang sôi nổi nghị luận. Trần Đào Hoa lúc này mới chú ý tới ven đường có lá cờ, xanh xanh đỏ đỏ lá cờ. Tại hai bên đường phố đông rất nhiều. Cao Vĩ Phong ba người đi đến trước mặt xem xét, không khỏi giật nảy cả mình, bởi vì lá cờ phía trên viết là: Thiên ngoại bay thạch liên minh sa mạc lục châu đạo. Ba người nhìn chính là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới lật đổ án giở thống trị phong bạo đã tại toàn đạo bắt đầu mấy nửa tuổi. Chân đào hoa chăm chú nghe ngóng, nàng nghe được nhiều nhất chính là thật nhiều người nói sắp biến thiên. Ngàn Chấn Tông lãnh đạo một bang trên người có trời bay thạch hoặc là cùng trời ngoài bay thạch có liên quan người muốn lật đổ án giở dịu. Rất nhanh ngàn Chấn Tông danh hào ngay tại mê vụ thôn trong truyền ra. Mọi người đều biết tùy triều võ tướng ngàn Chấn Tông muốn dẫn dắt bị chèn ép đạo dân, muốn lật đổ án giở dịu đồng nghĩ cứu Nghị Cho nên nàng tinh lực vẫn là dùng đến theo dõi thất nương cùng nhị oa trên thân đi tới đi tới, Trần Dao Hoa liền phát hiện thất nương sau lưng thời gian dần trôi qua đi theo thật nhiều tiểu ăn mày, lớn nhất có mười mấy tuổi, tiểu nhân có 4 năm tuổi bọn hắn đều mặc rách tung toé xạo xạo nháo nháo. Mà thất nương hiện tại giống như cũng đã nhìn ra, ngày này muốn thay đổi. Thế là hắn lại đập lên trống con hát lên. Sa mạc Lục Châu đảo trời mồn biến, mê vụ thôn trong âm khí tán, không tin ngươi hướng không trùng nhịn, điện tiệm Lôi Minh nổ oanh. tiếng nói giức, mê vụ thôn trên không lại đột nhiên vang lên điện tiệm Không ngừng có hình cầu lôi từ không trung đánh xuống, rơi vào một chút trên thân thể người sau liền lập tức xem lên đại họa. Lan Thất Nương trên thân cũng trúng hình cầu lôi, nhưng may mắn hay, trên người hắn không có bốc cháy lên, chỉ là bị đánh ra mấy cái động. Mà theo Thất Nương sau lưng mấy cái tiểu hài đột nhiên toàn thân xem búp cháy đến. Cái khác tiểu hài dọa đến la hoảng lên chạy từ phía. Theo không ngừng điện tiệm lôi minh, Trần Đào Hoa cảm giác mê vụ thôn trên không thật phát sáng lên, mà cái này độ sáng tựa như hắn tại mê vụ thôn bên ngoài cảm giác được ban ngày có điểm giống, nhưng là bây giờ còn chưa có đạt tới cái kia độ sáng. Chương 374. Chương 374. Trú Linh Đạo Trời muốn thay đổi. Cái này Mê vụ thôn cũng muốn thay đổi, đoán chừng cái này Mê vụ thôn về sau cũng không thể là những yêu ma quỷ quái này có thể ẩn thân địa phương, bởi vì ánh nắng muốn chiếu vào. Cao Vĩ Phong đối trụ linh đạo, chủ linh, Người nói đây là chuyện ra sao a? Cái này Mê vụ thôn âm quang làm sao lại sẽ bị phá giải đâu?" Chủ linh đạo, "Đây nhất định có cao nhân đang trợ giúp ngàn trấn tông tướng quân. Mà lại cái này không chỉ là một cái cao nhân, khả năng này là thật nhiều có thể trượng không thiên tượng cao nhân nha." Cao Vĩ Phong nói, "Vậy dạng này tử lật đổ án hiệu, đem Hắc Sâm thám hiểm đoàn từ sa mạc Lục Châu đảo đi ra liền vô cùng có khả năng." Chủ linh đạo, lúc đầu nha, đánh trận chuyện lớn như vậy cũng không phải mấy người chúng ta có thể làm được chân chính muốn đánh lớn cầm vẫn là đến những này làm chính trị người chơi. Chúng ta những người này chỉ có thể mau cứu người, giúp người xây một chút đi, làm chuyện tốt, nghĩ làm sửa trị lý quốc gia những sự tình này cũng đừng nghĩ. Chân Đào Hoa nói, vậy ý của nguyên là chúng ta đi tiến đánh ản giờ hiểu nguyên xoáy phủ, đơn thuần hồ nháo. Vậy cũng chớ đi thôi, ta cũng không muốn đi. Cao Vĩ Phong nói, đại trưởng Phu U bảo ra vệ quốc. Tại quốc gia nguy nan thời điểm hẳn là cống hiến lực lượng của mình Mặc dù chúng ta nhân thủ không đủ, nhưng là ngàn tướng quân đã rất được dân tâm, cho nên nói mặc dù chúng ta không làm chủ lực lực, nhưng là chúng ta có thể vì Lục Châu đảo giải phóng góp một viên gạch." Cao Vĩ Phong tiếng nói vừa dứt, ba người liền nghe đến đường lớn bên trên chuyển đến lập tức tiếng chân, tiếng vó ngựa dồn dập cùng người trên đường phố bẩy phát ra tiếng kêu sợ hãi. Ba người tranh thủ thời gian hướng bên đường né tránh, sau đó quay đầu hướng đám người nhìn lại. Chỉ thấy từ thôn phía đông bỗng nhiên lại xông lại một đội kỵ binh. Phía trước nhất kỵ binh đánh một cây cờ, bên trên viết: Sa Mạc Vương binh đoàn. Kỵ binh đều mặc ngân nón trụ ngân giáp, cầm trong tay mâu thương. Những binh lính này bên trong có đại đội người Người ngoại quốc, khí thế hùng hổ, mạnh mẽ đâm tới. Không kịp tránh né yêu ma quỷ quái cùng người có thật nhiều đều bị chiến mã gót sắt cho giẫm kẽ xuống đất. Cao Vĩ Phong ba người bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, chiến kỵ nhóm đã từ bên cạnh của bọn hắn nhanh như điện chớp vào tới. Ngay tại cầm trống con Hát Khúc Thất Nương đột nhiên nhìn thấy một đôi kỵ binh xung lại, muốn tránh đã tới đã không kịp, Thất Nương trực tiếp bị một con ngựa đục bay, cùng sau lưng hắn thật nhiều tiểu hài cũng bị giẫm tại lập tức phía dưới. Cao xem xét gấp tranh thủ thời gian chạy tới cứu người. Bị chiến mã đụng bay về sau Thất Nương ngã ngồi trên mặt đất, bất quá hắn là quỷ yêu thể. Mặc dù bị chiến mã đụng, nhưng căn bản không gây thương tổn được hắn. Hắn cấp tốc từ dưới đất ngồi dậy, cắn nát ngón tay của mình chèn lẫn chút huyết dịch ra. Trần Đào Hoa liền thấy, những cái kia huyết dịch nhỏ tại trong không khí về sau, đột nhiên liền biến thành thật là nhiều hầu tử, những con khỉ kia diện mục dữ tợn, chi chi quái khiếu, theo quỷ máu lan thất nương thủ thế nhào về phía những cái kia ngân nón trụ ngân giáp các kỵ sĩ. Trần Đào Hoa hiện tại xem như minh bạch vì cái gì mọi người đều đem thất nương gọi quỷ máu lan thất này công lực tương Ngay tại đi nhanh bên trong các kỵ sĩ bị hầu tử nhọn quấy rối, lập tức thất kinh thật nhiều kỵ sĩ bị hầu tử cho té vào trên mặt đất. Hai bên đường phố người bình thường liền phi thường thống hận những này cáo mượn oai hùng, nối giáo cho giặc bọn kỵ binh. Bây giờ mắt thấy những kỵ binh này vậy mà không để ý dân chúng chết sống, mạnh mẽ đông tới, xem mạng người như cỏ rác. Nhìn thấy những kỵ binh này bị hầu tử nhóm gây khốn, thế là lập tức sông lên trước bắt đầu dùng tảng đá, kiếm cùng côn đụng đập nện những này ngân nón trụ ngân giáp binh sĩ. Cao Vĩ Phong cùng trụ Linh đang muốn thừa dịp hỗn loạn sông lên phía trước đánh những binh lính này, để giải trong lòng mình nộ khí. Trần Đào Hoa lại ngăn ở hai người trước mặt, hai người sửng sở, không biết Trần Đào Hoa muốn làm cái quỷ gì. Trần Đào Hoa chỉ vào đám người hỗn loạn nói: ta cảm giác người này trong đám có ít người không bình thường, bọn hắn cũng không phải là dân chúng, bọn hắn tựa như là có tổ chức không tin hai người nhìn xem, trên đùi của bọn hắn đều có đồ vật gì. Hai người thế là vội vàng cúi đầu nhìn lại, lần này bọn hắn thấy rõ, ngay tại trong đám người bọn hắn phát hiện có thật nhiều đùi người bên trên đều có theo cùng một chỗ tảng đá, không chú ý căn bản nhìn không ra kiaết là cùng một chỗ tảng đá, có tưởng rằng kiaết là một đóa hoa đâu. Cao Vĩ Phong nhìn xem cái kia đồ án nói, theo một đóa hoa có ý thứ gì? Trần Đào Hoa nói, ngươi đàn a, kia là tảng đá chỉ bất quá hình dạng giống hoa mà thôi. Cao Vĩ Phong nói, tảng đá Chẳng lẽ bọn hắn là thiên ngoại bay thạch người trong liên minh?" Trần Đào Hoa gật đầu nói, "Vô cùng có khả năng. Ngươi nghĩ nha, thiên ngoại bay thạch liên minh lá cờ đều đã tại Mê vụ trấn xuất hiện." Cao Vĩ Phong nói, "Sẽ không có nhanh như vậy đi. Nan Chấn Tông tướng quân bọn hắn nhân thủ không đủ, đã bị vây ở Phạm Nhân Thành, bọn hắn sao có thể phân ra nhân thủ đến nơi này đến gây ra hỗn loạn đâu?" Trần Đào Hoa nói, "Ngươi đần nha. Người quên hay chưa? Ngoại trừ ngàn Chấn Tông, Sa Mạc Lục Châu đảo bên trên còn ai có thực lực tạo phản a?" Cao Vĩ Phong nghĩ nghĩ một cái đầu mình nói, "Ai nha, ta quên một người. Bọn hắn hẳn là Záp nô người." Trần Đào Hoa nói, Zacco cùng Hàn Chấn Tông tướng quân hai người bọn họ là bạn tốt, đều là nghĩ tạo Sa Mạc Vươngạn giở quay lại người, hẳn là Hàn Chấn Tông đem tạo phản sự tình đều nghĩ biện pháp thông tri Zacco, để hắn ở ngoại vi khởi sự nhiễu loạn, để giải phạm nhân thành chi vây. Cao Vĩ Phong nghe được chỗ này, nhịn không được tại Trần Đào Hoa trên bờ vai đập một ba trừng đạo, "Ai nha, ngươi cái này thủ yêu so với ta đầu linh quang, ngươi nói có khả năng. Bất quá chúng ta phải làm gì đâu?" Trần Đào Hoa nói, "Chúng ta bây giờ không thể tại ngoài sáng bên trên cùng Sa Mạc Vương binh đoàn người ứng chiến, chúng ta vẫn là cứu người trước đi." Cao Vĩ Phong gật đầu nói: đúng vậy à, chúng ta còn có càng lớn kế hoạch muốn đi thực hiện. Chúng ta không thể quá sớm bại lộ chính chúng ta. Chúng ta muốn bảo tồn thực lực đi dùng đến tiếng đánh án Dở Dê Nguyên Soái phụ lên." Đúng lúc này, đột nhiên, bọn hắn nghe được nơi xa chuyển đến người hô ngựa tiếng kêu, ba người giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền sau lưng bọn hắn, từ mê vụ thôn phía đông lại xông lại một đôi kỵ binh, những kỵ binh kia thân mang ngân nón trụ ngân giáp, bất quá những này bọn hắn đều cầm đại đao. Cao Vĩ Phong nói: "Ngươi nhìn những người này, cùng vừa rồi kỵ binh vũ khí khác biệt, đây cũng là hấp sầm thám hiểm đồ người. Những nhân thủ này càng thêm đen." Đoán chừng bọn hắn hôm nay muốn huyết tẩy Mê vụ thôn. Chân Đào Hoa kinh hái trừng to mắt nói, "Làm sao ngươi biết?" Cao Vĩ phong chỉ vào ven đường Thiên Ngoại bay thạch Liên Minh lá cờ nói, "Bọn hắn khẳng định là đến tra rõ những quân cờ này sự tình, bọn hắn khẳng định hoài nghi có Thiên Ngoại bay thạch người trong Liên Minh ngay tại Mê vụ thôn." Chân Đào Hoa gật đầu nói, "Này cũng vô cùng có khả năng." Chân Đào Hoa tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, những kỵ binh này liền vọt tới trước mặt, sau đó đem ba người bọn họ cùng đứng tại bên đường người toàn bộ đều lại, hướng thôn đến. Những cái kia trên đùi có thêu đá người ngoại quốc, đại đường người lúc này cũng không che giấu tung tích bọn hắn bắn lên thân hình, cầm đao Giơ kiếm, bắt đầu minh đao minh thương cùng ngân nón trụ ngân giáp bọn kỵ binh làm. Cao Vĩ phong thừa cơ lôi kéo Trần Đào Hoa cùng Trụ Linh ba người thả người thượng đường đi bên cạnh một nhà tiệm thuốc nốc phòng. Đứng nơi cao thì nhìn được xa, ba người ghé vào trên nóc nhà hướng rối bởi trên đường nhìn lại. Không trung hình cầu lôi còn đang không ngừng từ tầng mây bên trong phát ra. Lẫn trong đám người quỷ cùng Lục U Linh chúng tiêu về sau bắt đầu bốc cháy lên, chương 375. Chương 375. Mà liên tại hình cầu lôi đến liên tục không ngừng oanh người dần, dần hiện, mê vụ mê vụ bắt đầu giảm bớt, mà trong làng cũng bắt đầu có ánh chiếu vào. Đoang bắt đầu ở nhanh chóng hạ thấp. Lúc này lại nhìn mê vụ thôn phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều có hướng ngoài thôn bay tán loạn thoát đi yêu hình quỷ ảnh. Những cái kia cầm đại đao ngân nón trụ ngân giáp chiến kỵ nhóm là có một cái là lạ người dẫn đầu. Ba người từ trên nóc nhà liền thấy, người kia nửa bên mặt trái dáng dấp là một cái đại đường nam nhân bộ dáng, mà má phải thì là một người ngoại quốc bộ dáng, đỉnh đầu tóc thì là huyết hồng huyết hồng. Vóc dáng không sai biệt lắm có cao hai trượng, khí thế uy nghiêm. Tay trái cầm mâu thường, tay phải cầm một thanh thanh đồng kiếm. Hắn hiện tại giống như phát hiện trên có tảng đá đồ án những người kia bí mật. Hắn dùng trong tay mâu thương cùng kiếm không ngừng ám sắt những cái kia lẫn trong đám người kẻ phản loạn, cũng chính là chuyên chọn những cái kia trên đùi có theo kể trên đồ án người. Không chỉ có như thế, Trụ Linh cùng Cao Vĩ Phong ba người bọn họ còn phát hiện cầm tay song giản ban đại võ cũng theo đến. Cao Vĩ Phong phán đoán ban đại võ không cùng xem đi tiến đánh Phạm Nhân Thành, vậy liền khẳng định là bị lưu tại án giờ phủ để tại thi hành nhiệm vụ bảo vệ. Cao Vĩ Phong không biết cái kia một nửa đại đường mặt, một nửa ngoại quốc mặt người là ai, thế là liền cùng Trần Đào Hoa nhảy xuống góc phòng lại một cái thất kinh lão giả nghe ngóng. Lão giả kia là cái đại đường người, hắn nghe Cao Vĩ Phong khẩu âm là thuần chính đại đường người. Nhưng nhìn hắn mặt lại như cái người ngoại quốc, thế là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trần Đào Hoa xem xét lão giả không dám nói, thuận lao giả ánh mắt, nhìn nhìn lại Cao Vĩ phong ngoại quốc mặt nàng một chút minh bạch lão nhân lo lắng, thế là đi nhanh lên quá khứ nói: "Lão bá, ngài biết cái kia một nửa đại đường mặt, một nửa ngoại quốc mặt quái vật là ai sao?" Nhìn thấy Trần Đào Hoa là cái thuần chính đại đường người, lão bá lúc này mới kết kết ba ba mà nói: "Vậy, vậy cái một nửa lớn, đại đường mặt, một nửa ngoại quốc mặt người gọi Ệ e Đồ Dương, là án thủ hạ một, một viên đại tướng, ngoại hiệu gọi chinh phục giả." Tiểu cô nương Phải nói ta cũng nói xong, ngươi nhanh buông tay, ta, ta muốn đi đả bệnh. Nghe Lao Bá nói như vậy, Trần Đào Hoa túi đầu xuống, lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình chân chính giẫm tại Lao Bá trên quần áo, thế là tranh thủ thời gian giờ chân lên nói, "Lao Bá, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Trần Đào Hoa nhìn xem Cao Vĩ Phong nói, "Hiện tại." Cao Vĩ Phong một chỉ nóc phòng nói, "Đi lên." Lại quan sát quan sát lại nói. Nói xong, Cao Vĩ Phong dùng mũi chân một điểm điểm, vụt, một tiếng liền tượng nóc phòng. Nhìn thấy hai người đi lên, Trụ Linh hỏi bọn hắn hai có cái gì thu hoạch, thế là Lênh Muòm Lênh Đào Hoa, liền đem nghe được tình huống hướng Trụ Linh nói. Nhìn muốn tạo phản người thật đúng là không ít, ba người bọn họ liền phát hiện có thật nhiều trên đùi không có theo tảng đá cao thủ cũng tham dự vào hỗn chiến trong. Hiện tại Mê vụ thôn bên trong mê vụ càng ngày càng ít, thiên quang thì là càng ngày càng sáng. Có thể chạy yêu ma quỷ quái cũng đều chạy không sai bị lắm, mà bây giờ hôn chiến với nhau trên cơ bản chính là Sa Mạc Vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn người ngay tại giao đấu một phương không biết tên tạo phản người. Chiến đấu đánh rất tàn khốc, khắp nơi đều có binh sĩ cùng ngựa thi thể còn có thân thể của những người khác tổ chức. Mê Vũ thôn hiện tại biến thành quang minh thôn. Đồng thời cũng thay đổi thành đô sắt trận. Dương Quang phổ chiếu, toàn trấn ba người ghé vào trên nóc nhà kinh ngạc phát hiện, từ ngoài thôn liên tục không ngừng gọi tới rất nhiều không biết lai like lịch người. Cao Vĩ Phong nhìn thấy những người này trong tay cầm đủ loại vũ khí, hơn nữa còn có thật nhiều trong tay người cầm là nông cụ, không chỉ có như thế bọn hắn còn đánh lấy mấy mặt Thiên Ngoại Bay Thạch Liên Minh cờ sĩ. Cao Vĩ Phong phân tích những người này không có khả năng đều là Thiên Ngoại Bay Thạch người trong liên minh, chỉ bất quá đám bọn hắn muốn đánh xem Thiên Ngoại Bay Thạch Liên Minh cờ sĩ đến tạo hạn giờ hiệu ngược lại đã. Ngay tại cái này tràn ngập máu tanh trên chiến trường, Trần Đào Hoa đột nhiên cảm nghe được tiểu hài tử tiếng khóc. Đào Hoa Cố Tâm Hoa đảo bên trong giật mình nàng tìm theo tiếng túi đầu nhìn lại, liền thấy khắp nơi chiến mã cùng người tử thi đóng bên trong, có một đứa bé chính dọa đến hoa hoa khắp lớn. Đứa trẻ kia mặc dù trên thân tràn đầy vết máu, nhưng là Trần Đào Hoa vẫn là một chút liền nhận ra, kia hải chính là Nhị hoa. Nàng mạnh mẽ đứng dậy xông cao vĩ phong hô một tiếng. Cao Vĩ Phong, ta muốn đi cứu Nhị hoa. Nói xong Trần Đào Hoa uốn léo thân, liền từ trên nóc nhà nhảy xuống. Trần Đào Hoa chân vừa dứt trên mặt đất, liền thấy một cái cầm mâu thương ngân nón trụ ngân giáp kỵ sĩ xông nàng đánh tới. Trần Đào Hoa khẽ cong eo từ dưới đất nhặt lên một cái chiến tử kỵ sĩ vứt bỏ mâu thương. Phất tay liền hướng sông lại kỵ sĩ chiến mã quay đầu sang chiến mã lẽ tránh không kịp chính giữa phần cổ chiến mã bị đau lập tức vọt lên hai cái mong trước đem ngân giáp kỵ sĩ từ trên lưng điên lộn xuống không lo được an nguy của mình trần đào hoa hoa một túi người tăng tốc bước chân hướng nhị hoa ph đi ngay tại tử thi đóng bên trong nhị hoa tiếng khóc lóc bất lực hiện tại hắn không biết nên tìm ai xin giúp đỡ hắn cũng không biết làm như thế nào đi ra cái này kinh khủng đến cực điểm địa phương hắn thiên thiên đi theo thần hộ mệnh quỷ Mão La lương không thấy nhị ba miệng bên trong dùng sức hô hảo thân lương thân lương ta sợ ta sợ Nhưng là quỷ máu Lan Tất Nương từ đầu đến cuối không có xuất hiện, nhị oa toàn thân đều đang phát run. Nhìn bên cạnh ác đấu chẳng diện, nhìn lại vô tội bất lực tiểu nhị hài tử, Trần Đào Hoa khí chửi đối nói: "Ta nguyền rủa các ngươi những này, ngày trước tiểu hài mặt giết chó người toàn bộ đều hạ 12 tầng địa ngục muôn đời không được xoay người." Ngay tại cú cặp mắt đào hoa nhìn phải bắt đến nhị oa thời điểm, đột nhiên, một cái cưới ngựa mặt đen đường chiều đại hán hất lên thật dài mã tiên, cuốn lấy hoa eo. sau đó hán kia dùng sức kéo một cái, Trần Đào Hoa liền bị kéo ngã xuống đất, cái khác mấy cái đi bộ binh sĩ cầm đao thương liền chống đỡ tại Trần Đào Hoa trên thân. Bất quá không đợi mấy người này đi lên bắt lấy Trần Đào Hoa, đột nhiên theo bóng trắng lóe lên, một cái tay trái kiếm, tay phải đao người liền xuất hiện ở phía sau bọn họ, những người này cũng cảm giác được chân của mình bên trên đau xuất thời điểm, liền biết mình bị cao thủ tập kích. Chân bị chặt tổn thương, mấy cái bộ binh đau chủ khắp ném xuống binh khí trong tay, che lấy chân kêu thảm đại hán mặt đỏ nhìn thấy cao vị Phong dùng đao kiếm đã thương thủ hạ của mình, lập tức giận dữ. Hắn vung lên trường tiên tiếp nhị liên tam hướng cao vị Phong vung đến. Cao Phong vội vàng dùng tay trái của mình kiếm tay phải đao đi ngăn cản, bất đắc dĩ, đại hán mặt đỏ sử chính là mẹ binh khí mình cứng rắn kiếm cứng rắn đao căn bản không dùng được sức lực, kết quả trên thân bị roi đánh tới, lập tức ra phun thịt mở, máu tươi chảy ròng. Trụ Linh gấp, thả người quá khứ bắt lại Mã Tiên, đại hán mặt đỏ đang muốn dùng sức đem trường tiên rút về đến, lại không nghĩ rằng Trụ Linh cười hắc hắc, sau đó lại dùng bắt lấy trường tiên tay run một cái Mã Tiên, Mã Tiên lập tức xem lên lửa, đại hán mặt đỏ quát to một tiếng tranh thủ thời gian ném xuống Mã Tiên. Cao Vĩ Phong xem xét cơ hội báo thủ tới, hối hạ bắn lên thân hình, một cái liên hoàn thích liền đem đại hán mặt đỏ từ trên ngựa cho đạp bay ra ngoài, chương 376. Trường 376 đúng lúc này Từ bốn phương tám hướng tuân đi qua phản kháng đám người giống dẫn bắt đầu hướng sa mạc vương binh đoàn cùng Hắc Sơn Lâm thám hiểm đoàn chém giết tới. Mặc dù tình huống nguy cơ, nhưng là chinh phục giả Ẻ e đổ Dương không chút kinh hoàng, hắn chỉ huy các bộ binh bắt đầu kéo cung bắn tên, hung tàn bắn bị thương những cái kia hướng bọn hắn vây công tới đám người. Chỉ có thể yêu những này tạo phản dân chúng, xính nhất thời chi dũng còn có thể, nhưng là bàn về bài binh bố trận đánh trận vẫn là thiếu kinh nghiệm. Trong tay bọn họ mặc dù cầm vũ khí, nhưng lại không có người làm tốt phòng ngự, bởi vì bọn hắn thật nhiều trong tay người đều không có tâm chắn, cho nên khi dày đặc mũi tên bắn tới thời điểm, thật nhiều người căn bản là không có biện pháp chống cản. Chỉ có một ít công phu cao thâm người đồ mịch từ bản thân vũ khí trong tay không ngừng gọi mật như châu chấu mũi tên. Ủy Mẫu Lan thất nương xem xét những này sa mạc vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm lòng người quá tối, tay quá tối thế là tranh thủ thời gian tại gọi mũi tên không gian, vung lên tay trái liền phóng xuất một đạo cửa gỗ, sau đó sông chính ôm Nhị Oa nằm dẹp trên mặt đất Trần Đào Hoa hồ. nhanh! Thiến nhanh trong môn. Trần Đào Hoa không dám do dự, vội vàng ôm lấy Nhị Oa bỏ, bỏ vào trong môn, hai người mới vừa vào cửa bên trong, lên tay phải, cánh cửa kia cùng Trần Đào Hoa. Hoa liền toàn bộ biến mất. Nhìn thấy Trần Đào Hoa biến mất, Cao Vĩ Phong trong nội tâm không khỏi đống lúc nhích, bất quá nghĩ lại lại nghĩ một chút nói, đã Trần Đào Hoa cùng Nhị Hoa cùng một chỗ, Lan Thất Nương liền không có lý do tổn thương Trần Đào Hoa. Thế là liền cùng Trụ Linh bắt đầu đối mặt những cái kia bắn tên binh sĩ. Mũi tên bắn quá dày đặc, hai người nằm dạp trên mặt đất cơ hội cũng không dám ngẩng đầu. Trụ Linh đối Cao Vĩ Phong nói, "Cao Vĩ Phong, mau thả người Phong Yêu." Cao Vĩ Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn vung tay lên thu hồi lão kiếm, sau đó đem lòng bàn tay mở ra, Phong Yêu liền bay ra. Cao Vĩ Phong hướng về phía Phong Yêu hô, "Thấy không? Địch nhân tiến bắn nhiều lắm, chúng ta bây giờ đều không có cách nào ngừng đâu." nhanh giải quyết hết những này người bắn tên. Phong Yêu gật gật đầu, vèo một tiếng liền cuốn lên cuồng phong gào thét xem hướng bắn tên đám binh sĩ phóng đi. Bất quá, Phong Yêu cùng không có trực tiếp đi tổn thương những binh lính kia, mà là tại các binh sĩ bắn ra mũi tên về sau, Phong Yêu liền dẫn mũi tên ngoặt một cái, để bọn chúng toàn bộ lại bắn về phía những binh lính kia. Như thế rất tốt. Các binh sĩ bắn ra mũi tên toàn bộ lại bay trở về bắn tới trên người mình. Bị mình bắn đi ra tiến lại đâm vào trên người mình, các bộ binh lập tức thất kinh bọn hắn đình chỉ bắn tên, nhao nhao cầm lên dao cùng mâu thương khẩn trương nhìn chằm chằm tại trước mặt bọn hắn bay tới bay lui kia cô yêu phong. Ệ Đỗ Dương tựa như là người thông minh, hắn xem xét tình huống không đúng, lập tức xuất lĩnh Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn cùng Sa Mạc Vương binh đoàn người hướng Mê Vũ thôn nam chạy rồi. Binh bại như núi đổ, tạm phản đám người nhân cơ hội này điên cuồng gào thét kêu to truy sát tới. Mê Vũ thôn đi về phía nam khoảng 50 dặm đã đến án giờ dịu nguyên soái phủ phòng ngự phạm vi. Ệ Đỗ Dương mang theo tàn binh bại tướng vừa lui vào an đức liệt phủ để phòng ngự phạm vi bên trong, liền sau lưng bọn hắn, đất bằng đột liền đại, hỏa, đại hỏa liệt, trời, thành một đạo Truy tức bị tách rời ra. Truy vào lửa thác nước người bị Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn cùng Sa Mạc Vương binh đoàn người ở bên trong triển khai tiêu sát, mà lựa thác nước người bên ngoài lập tức dừng lại, bọn hắn không dám tùy tiện xông lựa thác nước. Đi theo đội tới lựa thác nước trước mặt Cao Vĩ Phong cùng Trụ Linh cũng ngừng lại, bọn hắn quay đầu nhìn lại, vậy mà phát hiện tại Đông Đảo Thiên Ngoại bay thạch liên minh lá cờ ở giữa xuất hiện rắc nô lá cờ. Trần Đào Hoa đoán không sai, những này tạo phản người trong có thật nhiều đều là rắc nô sử dụng. Nhìn thấy rắc nô lá cờ, Cao Vĩ Phong lên, hắn chỉ vào lá cờ đối Trụ Linh hô, ngươi thấy không có. Nhìn thấy nô lá cờ không có. Trụ Linh gật gật đầu. Cao Vĩ Phong nói: đã có Zagno lá cửa, Zagno có khả năng cũng tới. Mà Giác Nô vừa đến, vô cùng có khả năng vô ảnh các nàng cũng cùng đi theo. Nghe Cao Vĩ Phong tiểu nói này, Chủ Linh lập tức nhảy dựng lên. Đúng đúng đúng, có thể là dạng này, hai chúng ta đi tìm một chút các nàng đi. Hai người mới vừa đi mấy bước Cao Vĩ Phong đột nhiên nhớ lại Trần Đào Hoa, thế là đối Trụ Linh đạo, "Trần Đào Hoa, hai chúng ta kèm chút đem Trần Đào Hoa quên. Chúng ta đi trước tìm Thất Nương đi." Trụ Linh lấy tay vô một cái trán của mình mới nói, "Ai nha, ta làm sao đem cái này Trần Đào Hoa đem quên đi đâu? Vậy nhanh lên đi thôi, chúng ta đi trước tìm xem Lan Thất đường. Lan Thất Nương dễ tìm, bởi vì hắn lại tại vỗ tay chống bắt đầu ca hát giao. Sa mạc Lục Châu đảo, biến tiên thời gian đến, biển cắt giáp nô, nâng cờ muốn tạo phản. Hạnh phúc muốn hay không? Muốn mình tìm. Lan Thất Nương chính là Lan Thất Nương, hiện tại mặc dù là tại chiến loạn thời kỳ, khắp nơi đều là dối bời, nhưng là cái này Lan Thất Nương thừa dịp vừa yên tĩnh một hồi, hắn liền lại giơ tay lên chống hát lên. Cao Vĩ Phong quá khứ đem điên điên khùng khùng ngay tại ca hát giao Lan Thất Nương cho ngăn lại. Thất Nương, trước đừng hát nữa. Ngươi nhanh trước tiên đem Trần Đào Hoa cùng Nghị Hoa thả ra đi. Thất Nương dừng lại, hắn nhìn xem Cao Vĩ Phong tự lẩm bẩm, Nghị Hoa ha, Nhị Oa còn bị tai nhốt tại trong phòng đâu? Nói xong, Lan Thất Nương thả tay xuống trống, dùng tay trái trên không trung vung lên, lập tức ở trước mặt bọn họ liền xuất hiện một đạo cửa gỗ, Thất Nương quát khứa gỗ cửa một cái nói, "Trời đã sáng, các người ra đi." Theo cửa kít xoay nhấc vang, Trần Đào Hoa cùng Nhị Hoa đi ra ngoài cửa. Nhìn thấy cách bọn họ cách đó không xa lửa thác nước Trần Đào Hoa giật lại mình. Đây là làm sao rồi? Làm sao như thế đại lửa nha? Trần Đào Hoa giữ chặt Cao Vĩ Phong cánh tay hỏi. Cao Vĩ Phong nói, "Đạo này lựa thác nước đoán chừng là đại tế ti hoặc là Liễu Nguyệt làm, là vị bảo hộ án giờ nguyên soái phủ tiệt." Trần Đào Hoa nói, như thế đại lửa thác nước làm sao dập ta? Lan Thất Nương nghe xong lại giơ tay lên chống biên đập bên cạnh hắn nói, lựa thác nước, lựa thác nước không cần sợ, tự có cao nhân đi giềng nó, trên trời bay tới Hỏa Phượng Hoàng, chỉ ăn liền Hỏa Kít. Đám người sững sờ, sau đó quả nhiên liền nghe đến trên bầu trời chuyển đến tiếng Thanh âm. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái cự đại phát ra kim sắc quang mang phượng hoàng, cái kia phượng hoàng có một tòa ba tầng lầu phòng lớn như vậy, cũng không biết là thuộc ai sai xử, cái kia Hỏa Phượng Hoàng ngay tại nuốt lửa thác nước. Lựa thác nước bên trong đám binh sĩ xem xét Hỏa Phượng Hoàng tại phá lựa thác nước, thất kinh bọn hắn nhao nhao dùng cùng tiến đi bắn con kia Kim Phượng Hoàng. Nhưng là Kim Phượng Hoàng đã có thể nuốt những cái kia hỏa diễm, liền căn bản không quan tâm bắn về phía nó những cái kia đầu mũi tên. Cao Vĩ Phong biết Lan Thất Nương vừa rồi hát ca giao bên trong nâng lên Kim Phượng Hoàng, hắn suy đoán cái này Hỏa Phượng Hoàng bí mật Lan Thất Nương khẳng định biết. Thế là Cao Vĩ Phong đi đến Nam Thất Nương trước mà nói, "Thất Nương, nếu ta đoán không lầm, cái này Kim Phượng khẳng đầu nói, "Cái này Kim Phượng Hoàng không phải bình thường." Nó ẩn thân ở Côn Lôn Sơn chỗ sâu, 500 năm ra một lần, mà mỗi lần ra, ngay tại nó xuất hiện địa phương tất nhiên sẽ phát sinh lòng trời lở đất đại sự. Cao Vĩ Phong vui vẻ nói, ý của ngươi là án giờ thống trị muốn bị lật ngã. Vậy liên quá tốt rồi. Cái này Kim Phượng Hoàng gia thật là đúng lúc a. Lan Thất Nương gật đầu nói, khả năng chính là chuyện này đi. Chương 377. Chương 377. Trần Đào Hoa túi người kéo Nhị Hoa tay nói, "Nhi Hoa, ngươi nhìn ngươi đi theo cái này không đáng tin cậy Lan Thất Nương thụ nhiều tội nha. Vừa rồi nếu không phải hai chúng ta đi, khả năng sẽ chết rồi, không bằng ngươi liền theo tỉ tỉ đi thôi." Nhi Hoa giơ lên mặt nhẹ gật đầu, bất quá khi Trần Đào Hoa kéo tay của hắn muốn đang muốn thời điểm ra đi, nhị Hoa lại không đi, hắn đang nhìn Thất Nương. Trần Đào Hoa nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn nhìn thấy quỷ máu Lan Thất Nương trong mắt tràn đầy bi thương, ngay tại Lưu Luyến không rời nhìn xem Nhi Hoa. Loại tình cảnh kia tựa như một cái cha ruột đang xem xem con của mình muốn rời xa mình đồng dạng. Cố Tâm Hoa đảo bên trong chỗ chua, chua, bất quá nàng lại nghĩ tới, cái này không đáng tin cậy Thất Nương căn bản cũng không có năng lực đến chiếu khán những năm này linh đặc biệt nhỏ nhỏ hại. tử này đi theo hắn không chỉ có chịu khổ chịu tội còn có thể phải bị tổn thương. Trần Đào Hoa ngồi xổm xuống dùng tay mò xem nhị Hoa mà nói, "Nghị Hoa, ngươi cũng đừng nghĩ ngươi thân đường. Hắn người này ngay cả mình đều nuôi sống không được, hắn làm sao có thể chiếu cố tốt các ngươi đâu? Đừng lại nghĩ hắn ngươi vẫn là đi theo tỷ tỷ đi." Không nghĩ tới nhị Hoa lại đột nhiên nói, "Thất Nương đối với chúng ta rất tốt, hắn lừa gạt tiền của người khác, hắn làm thật là lắm chuyện cũng là vì chúng ta. Tất cả mọi thứ hắn đều nghĩ biện pháp làm cho chúng ta ăn. Chúng ta cũng không biết hắn là thế nào qua, mặc dù hắn có lúc tính tình rất xấu, nhưng là trên sa mạc Lục Châu đảo đối với chúng ta tốt nhất chỉ có hắn. Chỉ có hắn coi chúng ta là, là người thân mà đối đãi." Ta không muốn rời đi hắn." Đứng ở bên cạnh ngay tại nghe Thất Nương đột nhiên nước mắt rơi như mưa, hắn chạy tới ôm lấy Nhị Oa bắt đầu ấu huyết. Mặc dù dạng này, nhưng là Trần Đào Hoa vẫn là không có từ bỏ, hắn nắm chặt Nhị hoa tay. Trong lòng của nàng không bỏ xuống được Nhị Oa. Cao Vĩ Phong thượng cơ tới nói, "Trần Đào Hoa, Nhị Oa đã có lựa chọn, hắn nguyện ý đi theo Thất Nương, vậy chúng ta đem hắn giao cho Thất Nương đi. Chúng ta còn có thật là lắm chuyện muốn làm đâu." Trần Đào Hoa nhìn Nhị hoa ôm Thất đương, mà Thất Nương lại ôm Hải Tử không tay, nàng lập tức cảm xúc bạo phát. Trần Đào Hoa xông Cao Vĩ Phong quát, "Ngươi mù sao? Ngươi không nhìn thấy sao?" Vừa rồi nhiều nguy hiểm a, đã chết mấy tên ăn mày nhỏ, ngươi không thấy được sao? Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn đáng Thương nhị hoa đi cùng xem Thất Nương đi chịu chết sao? Hắn đi theo Thất Nương qua là ngày gì a? Nói xong, Trần Đào Hoa vậy mà cũng ồ ồ ồ khóc. Cao Vĩ Phong nhìn xem khó bỏ khó phân quỷ máu Lan Thất Nương cùng Nhị Hoa nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ sao? Hai người bọn họ tình cảm tốt như vậy, đem bọn hắn cưỡng ép tách ra, ngươi nhận tâm sao? Trần Đào Hoa lập tức nghẹn lời tức giận đến nàng hung hăng dậm chân. Trú Linh từ bên cạnh xen vào nói, chư vị, ta nhìn như vậy đi, ta nói một cái điều hòa biện pháp, cho các ngươi thấy được không được? Chân Đào Hoa cùng Thất Nương nghe xong lập tức vừa quay đầu nhìn xem Trụ Linh. Trụ Linh tiếp tục nói, "Không bằng như vậy đi, các ngươi nhìn hiện tại sa mạc Lục Châu đảo đã hỗn độn, khắp nơi đều đang chiến tranh, Thất Nương cùng Nhị Hoa ở vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh trong chúng ta cũng không yên lòng, ta cân nhắc không bằng chúng ta Nhị Hoa cùng Thất Nương đi theo A Mục hoặc là giáp nô dạng này vẫn tương đối bảo hiểm." Trần Đào Hoa nghĩ nghĩ sau đó quay đầu nhìn xem Thất Nương. Thất Nương buông ra Nhị Hoa sau đó đi đến ba người trước mặt nói, "A Mục? A -1 là ai vậy? Chúng ta tại sao muốn đi theo hắn nha?" Cao Vĩ Phong nói, "A Mục là chúng ta tiểu sư phó, hắn là một cái tiểu đạo sĩ." Chúng ta bây giờ đều theo hắn tu hành. Thất Nương nói, "Tiểu đạo sĩ, ta không muốn cùng hắn học tu hành. Một đứa bé, ta tại sao muốn đi theo hắn nha?" Trần Đào Hoa nói, "Đừng nói nhiều. Ngươi biết Phạm Nhân Thành tạo phản sự tình a?" Thất Nương nghi ngờ gật đầu nói, "Biết nha." "Thế nào?" Trần Đào Hoa nói, "Ngươi khả năng không biết đi. Phạm Nhân Thành là ngàn chấn tông tướng quân dẫn đầu tạo quay lại, nhưng là hắn tạo phản thành công một nửa công lao dựa vào là chúng ta." Thất Nương nửa tin nửa ngờ nói, "Ngươi nói là sự thật." "Trần Đào Hoa, nếu như ai lừa ngươi ta liền bị trời đánh ngu thôi." Thất nước nói, "Ngươi đã thể ta tin tưởng ngươi." Sau đó Tất Nương hướng bốn phía nhìn một chút đám người hỗn loạn nói: "Vậy ngươi nói A Mộc người đâu?" Ta nghĩ trước trông thấy hắn lại nói: "Trần Đào Hoa nói, A Mộc tiểu sư phó còn tại Âm Dương khách điếm đâu? Chúng ta bây giờ liền mang người tìm hắn đi." Quỷ Máu Lan Tất Nương do dự một chút, bất quá khi hắn nhìn thấy toàn thân phát run nhị hoa lúc, hắn ý thức được trận chiến tranh này cho hấu tiểu nhị hoa trong lòng đã tạo thành rất lớn bóng ma. Hắn không muốn để cho ta nhị hoa lại nhìn thấy càng nhiều chiến tranh chằng diện, nếu quả thật tượng Trần Đào Hoa các nàng nói, nhị hoa có thể có một đám có thể chiếu cố hắn người cẩn thận chăm sóc, hắn cũng yên lòng. Bất quá Trần Đào Hoa nói A -mục. Hắn cuối cùng chưa từng gặp qua, cho nên hắn muốn gặp một lần A Mục, dạng này hắn mới có thể triệt để yên lòng. Nghĩ được như vậy, Thất Nương lúc này mới rung Trần Đào Hoa gật đầu nói, "Tốt ta, cô nương, ta tin tưởng ngươi. Nhưng ta muốn đích thân nhìn một chút A Mục ta mới có thể yên tâm." Trần Đào Hoa nghe xong Thất Nương nguyện ý đối Nhị hoa buông tay, nàng mau chóng tới lôi kéo Nhị hoa tay nói, "Nhị Oa, đi, đi với ta gặp A Mục tiểu sư phó." Nhị hoa không có buông tay, hắn vẫn là nắm thật chặt Thất Nương tay không thả. Thế là Trần Đào Hoa cúi đầu xuống đối Nhị Oa nói, "Nhị Oa, ngươi yên tâm đi, ngươi Thất Nương hiện tại cũng cùng chúng ta cùng đi." Sự tình thương lượng xong, mấy người quay người liền bắt đầu hướng mặt trời chỉ riêng phổ chiếu mê vụ thôn đi đến đi trên đường, cao vị phong đối thất nương nói, "Thất nương chúng ta Ly A Mộc sư phó đã đi theo ngàn trấn tông tướng quân cùng giáp nô cùng một chỗ tạo phản, không bằng ngươi cũng đi theo giáp nô hoặc là ngàn tướng quân bọn hắn đi. Tương lai thắng lợi nói không chắc, hai người bọn họ sẽ ban thưởng ngươi thật nhiều đồ đâu. Có tài sản, có đồ ăn, ngươi liền có thể yên tâm nuôi ngươi thù lưu những cái kia tiểu ăn mày." Thất nương tối đầu suy nghĩ một chút nói, "Ta cũng suy nghĩ rất lâu, ta chỉ muốn muốn thổ Có thổ địa ta liền có thể trồng hoa màu, có thể dưỡng tốt nhiều dế." có những thứ này, cuộc sống của chúng ta liền có thể có cơ bản bảo hộ, mà những tiểu tử này cũng không cần thiên thiên đi theo ta cơ dừng lại no bụng một trận, mà lại tại cái này tiểu ăn mày bên trong, có mấy cái đều mười mấy tuổi đã có thể tới địa bên trong làm việc mà chỉ cần có thổ địa, ta tin tưởng chúng ta tất cả khó khăn liền đều giải quyết." Cao Vĩ Phong nói, "Vậy chúng ta liền nóng trông giải phóng đi." Giải phóng về sau, để bọn hắn phân cho ngươi một chút thổ địa, các ngươi dựa vào chính mình hai tay liền có thể mình nuôi sống mình." Thất Nương Dầu Dị nói, "Thực ta cũng không nhận biết Nô cũng không biết ngàn tông tướng quân a. Nếu không các ngươi cho ta dẫn tiến dẫn tiến a." Trần Đào Hoa nghe xong đội và nói, "Cái này dễ xử lý, người yên tâm được rồi." Nhìn thấy hai người bọn họ, bất kể là ai, chúng ta đều sẽ cho ngươi cường lực để cử. Cao Vĩ Phong trên lưng Nhị Hoa, mấy người bắt đầu thi triển khinh công rất nhanh liền đã đến Mê vụ thôn. Mê vụ thôn bên trong hỗn loạn tưng bừng, có thật nhiều người hướng trong thôn chen, lại có thật nhiều người lại hướng ngoài thôn chạy. Chương 378. Chương 378. Hướng trong thôn chen là bởi vì thật nhiều đánh lấy giặc nô cờ hiệu người, bọn hắn cơ hồ chiếm hết toàn bộ Mê Vũ thôn. Trần Đào Hoa bọn hắn thật vất vả từ trong đám người đẩy ra âm dương cửa của khách sạn. Sau đó liền phát hiện cửa của khách sạn đứng đấy thật nhiều cầm các loại binh khí mặc các loại trang phục người, mà khách điếm trong viện bên cạnh có thật nhiều ngựa, cũng có thật nhiều tay cầm vũ khí người. Mấy người theo dòng người mới vừa vào viện tử, liền nghe đến a một tiếng nói chuyện. Cao Vĩ Phong tìm theo tiếng nhìn lại, a một chính đứng ở trong viện cùng thân hình cao lớn rắc nô chính đang đàm tiếu vui vẻ. Mà hai người bên cạnh thì đứng đấy vô ảnh, giang châu châu, viện quân nữ nữ cùng gấu trắng đầu bếp bọn người. Trụ Linh cùng Cao Vĩ Phong cũng nhịn không được nữa, hai người chạy gấp tới cùng mọi người ôm nhiệt tình. Một đoạn thời gian rất dài đều không gặp mặt hiện tại đám người gặp nhau rất cảm thấy thân thiết. Nhìn thấy Cao Vĩ Phong cùng trụ linh, Giáp càng là kích động không thôi. Hắn vô hai người bả vai nói, từ các người gia nhập thì tốt hơn. Cao Vĩ Phong chỉ vào thất nương nói, Giáp Chúng ta trả lại cho người mang đến quỷ máu lan thất nương đâu. Quỷ máu lan thất nương. Giáp nghe xong mừng lớn nói, quỷ máu lan thất nương. Đây chính là khó được Cao Nhân A. Quá tốt rồi. Hắn những cái kia tiểu ăn mày đâu. Để hắn tên ăn mày về sau đều đến ta nông trường đi. Ta muốn nuôi bọn hắn. Ta muốn để lan thất nương đi theo ta, lại không muốn qua loại kia lang bạc kỳ hồ sinh sống Quỷ máu Lan Thất Nương nghe Zác Nô nói như vậy, phát thông một tiếng quỷ gôi Zác Nô trước mặt thống khổ thất thanh nói, kỳ thật ta Lan Thất Nương cũng không phải người có tâm địa sắt đá. Ta thu nhận những hài tử này chính là muốn cho bọn hắn có thể ăn no dạ dày. Nhưng là lấy cá nhân ta lực lượng thực sự quá yếu, nếu như có thể được đến Zác Nô đại nhân trợ giúp, ta quỷ máu Lan Thất Nương nguyện đi theo đại nhân đi theo làm tùy tùng công hiến. Zác Nô có thể khởi binh tạo phản, đã nói lên người này cũng không phải bình thường người. Zác Nô nhìn chúng chính là nhân tài, yêu cầu hiện tại, đào nhân tại đây mới là hắn thành công trọng điểm, đặc biệt là tượng quỷ máu Lan Thất nương dạng này người. Dác Ngô nghe Lan Thất Nương nói như vậy là dị thường tao hứng, hắn lập tức phân phó thủ hạ của mình đi trợ giúp tìm kiếm quỹ thất nương dẫn những cái kia tiểu ăn mày, hắn muốn đem cái này một chút tên ăn mày đều đưa đến hắn nông trường đi, cho bọn hắn ăn ngon ăn uống, cho bọn hắn hảo giáo dục cùng sinh hoạt, để giải trừ Lan Thất Nương nỗi lo về sau. Hiện tại nhân viên thương vong rất thảm trọng, thương binh khắp nơi trên đất. A Mục vẫn là cái kia thái độ, hắn nguyện ý lưu tại hậu phương trợ giúp dác khó giải quyết cùng trị liệu, trấn trị người bị thương. biết A sư phó y thuật minh mà lại hắn đạo gia người. Hắn hiện tại không thể cưỡng cầu A Mộc Sư phó tham dự vào lật đổ Sa Mạc Vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn trong chiến chiến, bất quá dạng này càng tốt hơn người bị thương cần trị liệu, cần trấn an, có A Mộc Sư phó hắn liền rất yên tâm. Mặc dù thiếu đi A Mộc Sư phó tham chiến, nhưng là toàn đảo đã bắt đầu giải phóng đấu tranh, vô số người ngay tại các nơi khởi sự tạo phản. Đã toàn đảo đều đang hành động, Zác Ngô cũng liền không quan tâm A Mộc bọn hắn tham gia không tham dự. Bất quá, tỉ mỉ Zác Ngô vẫn có chút không yên lòng, hắn đối A Mục nói, "A Mộc Sư phó, đánh trận từ trước dạng chính là tranh đấu giành tiên hạ dễ, thủ dạng khó." Hiện tại toàn đảo có thật nhiều địa bàn đã bị chúng ta chiếm lĩnh, nhưng là tại những người này cùng yêu ma quỷ quái bên trong, có rất nhiều là hát sâm lâm thám hiểm đoàn cùng sa mạc vương binh đoàn trung thành tùy tùng, hay là bọn hắn ẩn nút xuống tới người, chúng ta phải tất yếu cẩn thận. Mời người tại hậu phương lớn phát hiện một cái dết một cái. Đây là ta trao tặng ngươi đặc thủ quyền lực. A1 không có lên tiếng, thế là giáp ngô đối với hắn thân tín trịnh Nam Tân nói, Nam Tân, ngươi là ta tín nhiệm nhất thân tín một trong, ngươi bây giờ chọn lựa tốt 10 cái gia đình Về sau liền theo A Mộc sư phó, nếu như bọn hắn gặp nguy hiểm hoặc là cần trợ giúp ngươi nhất định phải xuất thủ, A Mộc sư phó an toàn của bọn hắn liền giao cho các ngươi. Người mặc yến giáp chỉnh nam tân ra khỏi hàng, chắp tay nói, "Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt A Mộc sư phó bọn hắn." Trần Đào Hoa ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái này Trịnh Nam Tân là cái đại đường người, tuổi tác tại chừng 20 tuổi, mặc dù là cái sa mạc lục châu đào người, nhưng lại làn da rất trắng, cũng không biết gia hỏa này là thế nào bảo dưỡng, Mọc ra một chương mặt em bé giống như ngây thơ đã lui. Cầm trong tay hắn hai thanh lưỡi bướu Cao Vĩ Phong biết có thể làm đoạn búa người cũng tất đều là tương đương lợi hại người. Bởi vì lưỡi búa là binh khí ngắn, nếu như công phu của ngươi không sâu, tại cùng binh khí giải giao đấu thời điểm rất dễ dàng ăn thiệt thòi, nhưng là binh khí ngắn chỗ tốt là nếu như khiến cho tốt, giết người cũng là trong nháy mắt sự tình, nhất là càng lợi cho cận thân các đấu. Chính Nam Tân rất nghiêm túc từ trong đội ngũ tuyển 4 cái người ngoại quốc, 4 cái ngoại quốc người trẻ tuổi cùng 6 cái đại đường người trẻ tuổi. Vì A một bọn hắn ăn bài tốt người bảo vệ viên, lúc này mới yên tâm, thế là hắn xông một sư phó chắp tay nói, "A một sư phó, chúng ta bây giờ còn muốn đi tiếp tục tiến đánh Hàn Dơ Hựu Nguyên Cái này hậu cần trị bệnh cứu người sự tình liền giao cho ngươi." A một vội hoàn lễ nói, "Giác Ngô, à, thật xin lỗi, hiện tại không nên cứ gọi ngài Giác Ngô, phải gọi ngài Ngô tướng quân." "Ngô tướng quân, ngươi yên tâm đi, trị bệnh cứu người là buồn phận của ta, ta cùng ta đám bằng hữu này nhóm nhất định tận tâm tận lực vì người bị thương cung cấp trợ giúp." Trần Đào Hoa ở một bên trên miệng nói, "Chúng ta chẳng những vì bọn họ chữa bệnh, chúng ta còn muốn giúp ngươi quét sạch gần nốt bại hoại." "Giác Ngô ha ha lớn tiếng đạo, "Đám bạn tốt, có các ngươi phần này thành tâm." tâm. "Ta Giác Ngô ở tiền tuyến liều chết chiến chiến, cũng yên lòng." Cao Vĩ Phong lúc đầu cũng nghĩ xem cùng Zác Nô đi chinh chiến thâm lâm thám hiểm đoàn đám này bại hoại, nhưng là hắn nhìn thấy A Mộ không có muốn để bọn hắn đi ý tứ, thế là cũng liền đành phải không lên tiếng. Ngay tại Zác Nô quay người lúc sắp đi, lại bị người ngăn cản. Ngăn lại hắn là một vị cao tuổi hòa thượng, tuổi chừng tại hơn 70 tuổi còn chừng. Lão hòa thượng là cái đại đường người, mặc màu vàng cà sa, mà ở phía sau hắn thì đi theo 4 cái tuổi tác tại hơn 50 tuổi, phân biệt mặc bạch cà sa, xám cà sa, lam cà sa cùng tự cà sa hòa thượng. xem xét, tranh thủ thời gian thi đạo, lão nhân ra. Ngài tìm ta có việc sao? Mạc Hoàng Ca sa lão giả nói, "Ngài là Giác Ngộ A?" Giác Ngộ bận bịu trả lời, "Lão nhân ra. ta chính là Giác Ngộ." Lão hòa thượng vỗ tay, nghiệm một tiếng, "A Di Đà Phật." Sau đó nói, "Giác Ngộ ngài tốt. Lão thân ta đến từ Nam Hải, ta cùng ta bốn cái các sư đệ lâu dài tại Nam Hải tinh tu, một năm trước, ta tính tới vận mệnh của ta cùng các ngươi sa mạc lục châu đảo có liên quan, thế là ta liền mang theo bốn cái sư huynh đệ bắt đầu lặn lội đường xa hương cái này đời." Giác Ngộ kinh ngạc nói, lai là từ vạn lý xa Nam Hải tới nha. Thật kính, thật kính. Nếu không trước hết mời ngài đến khách phòng ăn chúng ta kia càng đạm." Áo bào màu vàng trưởng lão nói, "Nô tướng quân, ta liền đơn giản trước nói vài lời, ngươi liền đại khái hiểu chúng ta tới ý tứ." Giác Lão đạo, "Vậy ngài nói đi, ta rửa hạ lắng nghe." Áo bào màu vàng trưởng lão nói, "Pháp danh của ta gọi Thiên Sinh trưởng già, ta bốn cái sư huynh đệ theo y phục của bọn hắn nhan sắc riêng phần mình pháp hiệu gọi Bạch Bảo trưởng lão, Áo bào xám trưởng lão, Áo bào tím trưởng lão cùng Áo lam trưởng lão." Chương 379. Chương 379. Trần Đào Hoa ở bên thấp giọng tiểu đạo, "Vậy ngươi cái này trưởng lão, không nên gọi Áo bào màu vàng trưởng lão sao? Ngươi vì cái gì gọi Thiên Sinh trưởng giả đâu?" Lão vị phong mau chóng tới bưng kiến Trần Đào Hoa miệng không cho nàng nói lung tung. Trời Sinh trưởng lao tiếp tục nói, chúng ta gắng sức đuổi theo, cuối cùng tại cái này canh giờ chạy tới phương vị này cuối cùng hiện tại gặp ngài. Giác Ngô không biết hắn rốt cuộc muốn nói cái gì, thế là đành phải gật gật đầu. Trời Sinh trưởng lao nói, chúng ta là đến giúp đỡ ngài. Giác Ngô tranh thủ thời gian thi lễ đạo, quá cảm tạng ngài á. Thứ Nam Hải không ngại cực khổ chạy tới trợ giúp chúng ta. Rất đa tạng ngài. Trời Sinh trưởng lao nói, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là trước muốn giúp cùng Sa Mạc Vương binh đoàn. Sau đó lại giúp ngài cùng ngàn trấn tông tướng quân trình lý cùng vận hành cái này toàn bộ sa mạc Lục Châu đảo. Giác Ngô sừng sọ nói, chúng ta bây giờ ngay tại tiến đánh đám này bại hỏi đâu. Cái này sa mạc Lục Châu đảo hiện tại còn không tại trong tay chúng ta nha. Người giúp thế nào chúng ta tới quản lý hòn đảo này? Trần Đào Hoa thực sự nhịn không nổi, nàng một thanh gỡ ra cao vị phong che tại nàng trên miệng tay nói, Ngô tướng quân. Bọn hắn nói ý tứ chính là có thể là bọn hắn muốn tới khi ngài thăm nuôi, tới làm ngài quân sư. Ngài còn không có nghe hiểu sao? Trải qua Trần Đào Hoa tiểu nói này, Giác Ngô ngoo tới trước một phát bắt được trời sinh trưởng lão tay nói, trưởng lão kia liền càng muốn cảm tạ các ngươi. Các ngươi là trí giả, có trợ giúp của các ngươi, chúng ta nhất định sẽ đem Sa mạc Lục Châu đảo giải phóng, cùng để nó hưng thịnh. Không nghĩ tới trời sinh trưởng lão lại nghiêm túc nói, "Zanô, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Chờ chúng ta trợ giúp các ngươi cướp đoạt cái này Sa mạc Lục Châu đảo về sau, chúng ta còn muốn trợ giúp các ngươi đem cái này Sa mạc Lục Châu đảo cho cả bay đến bầu trời." Zanô một chút ngậm mộ. ngụm, hắn vội và nói, "Trời sinh đại sư, ngươi là đang nói đùa sao? Chúng ta Sa mạc Lục Châu đảo chỗ này không rất tốt sao? Tại sao muốn bay đến bầu trời đâu?" Trời Sinh Trưởng lao nhíu nhíu mày nói, "Đây là thiên ý. Các ngươi sa mạc lục châu đạo tạo phản, đã trái với nhân ý, các ngươi đã không có đường ra, chỉ có đi trên trời." Đây là thiên ý. Trong đám người có người nhỏ giọng thầm nói, "Nô tướng quân, ngươi đừng nghe cái này lao hòa thượng mù nói bậy. Chúng ta như thế đại nhất cái địa phương, làm sao có thể bay lên trời đâu? Chúng ta chạy nhanh đi, trước mặt cầm vẫn còn đang đánh đây." Mặc dù nói chuyện tiếng người âm rất nhỏ, nhưng giác nô vẫn là nghe được, thế là hắn cầm trời sinh trưởng tay, nghiêm túc nói, "Trời Sinh Trưởng lao. nếu như chúng ta thật đánh thắng, ta sẽ cùng ngàn trấn tông tướng quân ngồi xuống cùng các ngươi mấy vị hảo hảo thảo luận chuyện này, nhìn có hay không loại khả năng này." Trời Sinh Trưởng lão nói, đánh thắng Sa Mạc Vương binh đoàn cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn, đây là tất nhiên. "Mấy người chúng ta đến chính là muốn trước giúp các ngươi thắng trận chiến tranh này, sau đó chúng ta lại dựa theo thiên ý đi làm việc." Giác Ngô thế là vung tay lên sông vây bên người hắn nhân đạo, "Đi, chúng ta bây giờ liền đi tiến đánh Hàn Dơ Hựu Nguyên xoái phủ." Ngay tại Trời Sinh Trưởng lão quay người muốn đi theo Giác Ngô thời điểm ra đi, hắn vậy mà mỉm cười đem A Mộc mấy lần, bên trong mấy cái ý tứ A Mộc không biết, nhưng là hắn cảm giác cái này Trưởng lão rất thân thiết. Giáp Ngô tướng quân mang theo đám người đi về sau, A Mộc cũng mang theo vô ảnh các nàng đi Bắc Pha nhìn một chút. Bác Pha ở đây quỷ quái toàn chạy hết, thế là A Mộc liền lãng tràng pháp sự, để đám người đem trong phòng quan tài đều khiêng ra đến, tập trung phóng tới Pha hạ một cái trên đất trống. Hắn muốn đem Nam Pha cùng Bắc Pha đại bộ phận phòng ốc đều đưa ra đến, cho những cái kia thụ thương nhiễm bệnh người đi chữa thương giữa bệnh. Chiến tranh chính là tàn phá nhân thể nhanh nhất máy móc, A một bên này còn không thu nhặt tốt, liên tục không ngừng người bị thương liền đã bị lục tục no ngoe đưa vào âm dương trong khách sạn âm dương trong khách sạn chủ nhân cùng nhà của hắn quyến. tất cả đều chạy hết, chỉ còn lại một chút tiểu hỏa kế nhóm cũng không có chỗ đi cũng chỉ phải tại trong khách sạn lưu lại giúp Hà Mộc bọn hắn. Lúc đầu Trịnh Nam Tân là muốn cùng Záp Ngô đi tiền tuyến đánh trận, bây giờ lại bị đặt ở âm dương trong khách sạn trợ giúp Hà Mộc bọn hắn. Hắn cùng hắn mang 10 người kia trong lòng đều có chút dầu dĩ không vui. Nhưng khi bọn hắn 11 người bỏ vũ khí trong tay xuống, đi theo A Mộc sư phó bận trước bận sau thời điểm, nhìn xem cùng cảm thụ được những người kia thống khổ tiêu thảm, bọn hắn dần dần cảm nhận được chiến tranh cho người ta tạo thành thống khổ, cũng dần dần cảm nhận được chiến tranh tạo thành thống khổ đến cùng có bao nhiêu thống khổ. A Mộc mặc dù nhỏ Nhưng mà hắn cùng Huyền Cơ đại sư học được rất nhiều thứ, cái này khiến hắn tập người làm việc mà cũng giống như một người trưởng thành đồng dạng hỗ trọng. Ngay từ đầu, Cao Vĩ Phong bọn hắn cũng không quá lý giải, thời gian trải về sau trầm rãi cũng cảm giác tại rất nhiều việc bên trên A Mộc sư phó lựa chọn là đúng. Tại đại sự bên trên nên giúp một tay, A Mộc sư phó đều rút, tại việc nhỏ bên trên A Mộc sư phó chưa hề đều là lấy người vì bản, lấy hết bạn phận cùng bản tính, đi hết tất cả lực lượng đi trợ giúp cùng trị liệu những cái kia ở vào khốn khổ bên trong người. Hắn loại này hái tâm thật sâu khắc ở Cao Vĩ Phong trong lòng của bọn hắn. Liên quan tới chính mình hành vi, A Mộc Sư Phó cũng tại khi nhàn hạ cùng Cao Vĩ Phong bọn hắn giảng chúng ta là người tu hành, muốn chuyên trú vào tu hành, liên quan tới chính trị, kia là chuyện của người khác, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình chuyện cần làm. Bởi vì chúng ta tu không phải chính trị, chúng ta đi là lấy người vì bản con đường, tận mình chi lực giúp người. Nhìn thấy mọi người vận chuyển thương binh rất tốn sức, sử dụng la ngửa cũng không đủ dùng, trọng ba cùng trọng khuê thế là liền móc ra công cụ bắt đầu tạo bỏ gấu ngửa gỗ cứ cái này đặc biệt nghe lời máy móc trợ giúp đám người vận chuyển thương binh đánh trận đánh càng vượt kịch liệt, đả thương người liền sẽ càng nhiều, đưa giác ngô bọn hắn ở tiền tuyến đánh dị thường mãnh liệt tới điểm, âm dương khách điểm liền sẽ đưa vào đại lượng người bị thương, mà tại những này người bị thương bên. Trong Cao Vĩ Phong bọn hắn phát hiện thương binh trong có thật nhiều lại là hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn cùng Sa Mạc Vương binh và người. Mà đối với những người này, Cao Vĩ Phong bọn hắn không biết nên xử lý như thế nào, A Mộc liền đưa cho bọn họ một chữ, cứu. Đây đều là sinh mệnh, nhất định phải cứu. Mà lại nếu là rác nô đưa tới để trị, vậy liền nhất định có hắn lý do đi theo A Mộc sư phó. Cao Vĩ Phong bọn hắn rất nhanh liền học xong băng bó đơn giản, đơn giản chẩn bệnh, bọn hắn rất nhanh liền thành nhỏ đại phu, cái này vì A Mục sư phó giám bất không nhỏ áp lực công việc. Mà những cái kia người bị thương cũng cho Trần Đào Hoa các nàng dạng tiền tuyến đánh trận sự tình. Mà tới được ban đêm lúc ăn cơm, Trần Đào Hoa liền sẽ giống một cái thuyết thư người đồng dạng sinh động như thật cho A Mục bọn hắn dạng. Trần Đào Hoa dùng một chân dẫm tại trên ghế nói, "Các ngươi biết không, ngay tại hôm qua, giáp nô tướng quân liền Phủ Phủ Cận, hiện, không có người cự hắn. Cái này khiến hoặc." Đột nhiên, dưới chân của bọn hắn xuất hiện thật nhiều hố to. Những cái kia hố to không là bình thường hố to, những cái kia hố to lại là quái vật miện rộng. Bên trong là dày đặc răng, miệng rộng đang không ngừng khẽ trương khẽ hợp. Chỉ cần rơi vào người đều sẽ bị cái này răng nhai nát. Biết công phu người còn dễ nói, thả người liền chạy ly miệng rộng, nhưng là sẽ không công phu liền thẳm rồi, đặc biệt là xông vào trước mặt thật nhiều người cứ như vậy hy sinh tại trong miệng rộng. Miệng rộng có thật nhiều, lít nha lít nhít xuất hiện tại án đức Liệt phủ để quanh. Chương 380. Chương 380. Nghe Trần Đào Hoa giảng đến điểm đặc sắc, đám người cũng quên đi ăn cơm. Nhao nao buông xuống bắt đũa nhìn chằm chằm Trần Đào Hoa. Thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, cái kia trời sinh trưởng lao chính là lợi hại. Hắn vây tay một cái liền có một cái tiên hạc bay tới, sau đó hắn cơi tiên hạc liền đi, một lát sau hắn lại bay trở về, sau đó hắn liền đứng tại ăn người hố to trước, dùng tay không ngừng vung dậy. Lúc này, đám người liền thấy theo trời sinh trưởng lão thủ thế vung dậy, từ đằng xa liên tục không ngừng bay tới thật nhiều tảng đá. Những tảng đá kia đứng xếp hàng đi hướng trong hố rơi. Kết quả đây, những cái kia ăn tảng đá miệng rộng rất nhanh bởi vì tiêu hóa không tốt liền ngậm lại. Nói xong, Trần Đào Hoa liền cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Nhi oa vội vàng quá khứ lôi kéo cánh tay của nàng nói, đại tỷ tỷ, sau đó thì sao? Về sau thế nào?" Trần Đào Hoa để đũa xuống, xoa bóc nhị hoa mà nói, "Về sau, giác ngô tướng quân bọn hắn liền tuần thuận lợi lợi giẫm lên bị lấp đẩy hố to nhóm đi tới." Cao Vĩ Phong đứng lên nói, "Ngươi nói những này, nghe trong lòng người sốt ruột. Ta thật muốn đi tham gia những này chiến đấu trợ giúp bọn hắn thật sớm kết thúc trận chiến đấu này." Trần Đào Hoa xem xét hắn một cái nói, "Ngươi đừng đội. Có ngươi cơ hội lập công đâu. Chúng ta bây giờ tại Hậu Phương lớn cứu người, nhưng thật ra là cho bọn hắn trợ giúp rất lớn." Trần Đào Hoa hiện tại là coi trọng trị 5 tấn. Hắn cảm giác Trịnh Nam Tân lại đẹp trai lại có phong độ, hơn nữa còn là giáp nô thần tín, nếu như giải phóng sa mạc Lục Châu đảo về sau, Trịnh Nam Tân khẳng định tiền đồ sảng lạ. Nếu như mình nếu là cùng Trịnh Nam Tân tốt quá vậy sau này cũng không cần lại thụ trụ linh bài bố. Tháng này cũng khẳng định qua mỹ mãn. Cho nên những ngày này Trịnh Nam Tân đi đến đâu, Trần Đào Hoa liền theo tới đâu. Nàng một bên dành thời gian nói chuyện cùng hắn, một bên giúp Trịnh Nam Tân làm việc. Trịnh Nam Tân trước kia không có bị nữ Hải Nhi tại phía sau cái mông cùng qua, càng không có khoảng cách gần như thế cùng lạ lắm. nữ Hải nói chuyện qua, cho nên Trần Đào Hoa tại hắn trước mặt chạy trước chạy sau để hắn đã cao hứng lại thiệt Chân Đào Hoa ngược lại là nhìn thoáng được, nàng một bên giúp Trịnh Nam Tân tập đơn đỡ một bên khuyên giải Trịnh Nam Tân. "Nam Tân ca, hiện tại là đại đường thời đại, tại đại đường, nam nữ yêu đương là tự do, nam nữ cũng là tự do cho nên, nếu như ngươi thích ta, ngươi liền có thể trực tiếp biểu đạt, ta là sẽ không tự tuyệt mà lại ta cũng sẽ không thẹn thùng." Chính Nam Tân càng thẹn thùng, trong thủ thời gian túi đầu làm việc, cũng không dám nói thêm nữa. Trần Đào Hoa liền thích loại này mang theo thẹn thùng thằng nhóc to sát, mà lại cảm giác loại này Nam Hải Nhi có thể tùy tiện ngược, chính là nàng thích loại hình. Chân Đào Hoa đem đầu xích lại gần Nam Tân nói, "Nam Tân ca, Ngươi cảm thấy ta Đào Hoa dáng dấp thế nào a?" Chính Nam Tân ngẩng đầu chăm chú nhìn một chút Trần Đào Hoa nói, "Dáng dấp không tệ nhà, rất xinh đẹp a." Trần Đào Hoa cao hứng, "Nam Tân ca, ngươi nhìn ta Trần Đào Hoa được không? Ngoại trừ sẽ không giặt quần áo, nấu cơm, cái khác ta đều biết, mà lại ta về sau đối ngươi sẽ đặc biệt ôn nhu, ta đặc biệt sẽ đau lòng người đâu." Vô Ảnh ở bên cạnh nghe được thế là đi tới lớn tiếng nói, "Trần Đào Hoa, ngươi ra mặt này thật dày. Ngươi nói ngươi làm một nữ nhân, ngoại trừ giặt quần áo, nấu cơm sẽ không làm, cái khác đều sẽ. Kia cứ như ngươi loại này nữ nhân có làm được cái gì a?" Trần Đào Hoa cảm giác cái này vô ảnh là đến phá Mao đem vô ảnh kéo đến vừa nói, "Vô ảnh, người danh hoa đã có chủ, không muốn ăn trong chén, nhìn xem trong nổi. Cái này tiểu ca đẹp trai như vậy ngươi là không xứng với, ta ta cảm giác còn có thể, ta hiện tại đang cố gắng, phi thường hy vọng đạt được ngươi không gây sự trợ giúp." Vô ảnh cảm giác Trần Đào Hoa cái này chính vào thanh xuân tuổi trẻ tuổi tác, Thiên Thiên đợi tại trụ linh tâm ván gỗ bên trong, cũng hoàn toàn chính xác không có cái gì ý tứ, hiện tại đã Trần Đào Hoa mùa xuân tới, vậy liền hẳn là cho nàng tới tới nước, vậy một chút ánh nắng, để nàng nội phong mới đúng. Thế là liền nhẹ gật đầu. Hai người ngay tại nói dợ thời điểm, Trần Đào Hoa vừa quay đầu lại nhìn thấy một người mặc vải xanh quần áo người trẻ tuổi, cầm trong tay một cái mâu thương nhanh chóng đi hướng Trịnh Nam Tân, nàng liền thấy người kia túi đầu đối Trịnh Nam Tân nói thứ gì, cách có chút xa, Trần Đào Hoa cùng Vô Ảnh đều không có nghe tiếng. Bất quá nghe người kia nói về sau, Trịnh Nam Tân đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn vội vàng thả tay xuống bên trong sống, liền vội bước tới ngay tại vội vàng cho người ta xem bệnh A Mộc đi đến. Trịnh Nam Tân quá khứ đem A Mộc lạt qua một bên. Trần Đào Hoa cùng Vô Ảnh cũng lập tức bước nhanh tới, hai người bọn họ cũng nghĩ nghe một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Trịnh Nam Tân nhìn xem hai người Không có để ý, trực tiếp đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, vừa rồi một tiểu đệ huynh tới nói với ta, ngay tại chúng ta mê vụ thôn hướng đi về hướng đông 10 dặm có cái bát giác thôn, theo cái kia tiểu đệ nói, hiện trong bát giác thôn phát sinh cao minh bệnh chó dại chó dại cắn người sự kiện." A Mộc nhất nghe biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, hắn vội vàng hỏi, "Bọn hắn làm sao biết kia là bệnh chó dại đâu?" Chính nam tân nói, "Theo cái kia báo tin tiểu đệ huynh nói, bắt rác thôn gần đây 2 ngày đột nhiên xuất hiện một đám lang thang chó, bọn chúng tựa như bị điên trong thôn công kích người, những này ác quyển, người linh tinh." Đặc biệt sợ nước mà lại hai ngày về sau liền chết. Bị chó dại cắn bị thương thôn dân, sợ thấy hết, ác nghe tiếng nước chảy, răng cắn khênh khách vàng, ánh mắt đỏ như máu, tiếng như chó sủa, mà lại hai ngày về sau cũng đã chết. Bắt giác thôn lang chung nói đây là một loại bị bệnh chó điên chó dại, để bọn hắn nhìn thấy những ngày chó dại muốn trốn xa một chút. A Mục vội và nói, vậy những này bị mắc bệnh chó dại ác quyền cắn bị thương nhiều người không nhiều. Trịnh Nam Tân nói, trong thôn bị bệnh chó điên người cũng không nhiều, bởi vì trong thôn người có là đến nơi này đến giúp đỡ có người đi đi theo tiến đánh giờ dịu nguyên phủ trong thôn còn lại đều là lão nhân cùng tiểu A Mục nói Nam Tân ca, ta không biết công phu của người, công lực như thế nào, nhưng là ta cảm thấy muốn để người đi xử lý chuyện này, khả năng phong hiểm quá lớn. Chính Nam Tân nói, A-một sư phó, mặc kệ phong hiểm lớn bao nhiêu, đi thu thập những này ác quyển, cha rõ ràng những này ác quyển từ chỗ nào tới, đây là ta ứng tận chức trách, cho nên ta nghĩ nói với ngài một tiếng, ta hiện tại liền muốn đi bắt giác thôn đi xem một chút. A-một nghĩ nghĩ, sau đó lại lắc đầu nói, Nam Tân ca, ta xem chuyện này không có đơn giản như vậy, như vậy đi, ngươi cùng ngươi mười cái các vinh đệ, vẫn là lưu tại nơi này tiếp tục công việc ta cho ngươi tìm mấy người đi xử lý chuyện này, nếu như bọn hắn không giải quyết được, ta lại tự mình quá khứ. Chính Nam Tân giống như biết mình ăn mấy bắt cơ khô, bạn sự lớn bao nhiêu, đành phải gật đầu bất đắc dĩ nói, vậy làm phiền A Mộc sư phó các ngươi. A Mộc nói, nô tướng quân bọn hắn ở tiền tuyến đánh cực khổ hơn. Chúng ta muốn bảo vệ hảo Đại Hậu Phương tuyệt không thể xảy ra sự cố, không thể sai lầm, cho nên nói phát sinh bất cứ chuyện gì, chúng ta đều muốn suy nghĩ nhiều thì một chút, là có người hay không đang phải dối, vẫn là thuộc về tự nhiên sự kiện, ngươi tâm, ta hiện tại tìm mấy người đi qua nhìn một chút liền biết tình huống. Chương 381. Chương 381 Nói xong, A một hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó để Vô Ảnh đi đem Cao Vĩ Phong cùng Trụ Linh đi tìm tới. Kết quả, Vô Ảnh không chỉ đem Cao Vĩ Phong cùng Trụ Linh tìm tới, mà lại cũng đem Giang Châu Châu cùng Ngải Lâm Na cho mang theo tới. Trần Đào Hoa xem xét vội nói, "Vô Ảnh, A một sư phó cho ngươi đi tìm Cao Vĩ Phong cùng Trụ Linh hai người, ngươi làm sao đem Giang Châu Châu cùng Ngải Lâm Na cũng mang tới?" Vô Ảnh nhìn xem sắc mặt tái nhợt Giang Châu Châu cùng Ngải Lâm Na nói, "A một sư phó, ngươi nhìn các nàng hai cái đã mệt đều không được không được. Ta cảm giác có cần phải để các nàng hai cái chậm khẩu khí, cho nên đi bắt thôn sự tình." Ba người chúng ta đều muốn đi cùng, cái khác ai đi không đi chúng ta mặc kệ, nhưng là ba người chúng ta phải đi. Mọi người phê chuẩn. Trần Đào Hoa vừa sung động cũng nghĩ há miệng nói nàng cũng muốn đi, nhưng nhìn nhìn Trịnh Nam Tân không đi, liền mau ngậm miệng lại. A Mộc nhìn xem vô ảnh các nàng ba người đã liên tiếp vài ngày đều không có nghỉ ngơi thật tốt, cũng không có ăn cơm thần ngon, thật mệnh đều nhanh phát hình, trong lòng của hắn cũng là đau lòng, vì vậy nói, dạng này cũng tốt. Ba người các ngươi nữ cũng đi cùng cha, một cơ hội này cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Ba người các ngươi tính cả, lại có là Cao Vĩ Phong cùng Trụ Linh, các ngươi năm người cùng đi phải tất yếu tra rõ ràng chuyện này đồng thời xử lý tốt. Vô Ảnh nghe xong lập tức nhẹ cớn lên nói, "Tốt tốt tốt, chúng ta 5 cái cam đoan nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, yên tâm đi." Sau đó nghịch ngợm Vô Ảnh lại đi đến Trần Đào Hoa trước mặt dùng ngón tay đầu đâm một cái đầu của nàng nói, "Trần Đào Hoa, ngươi liền thành thành thật thật tại cái này chiếu cố tốt người Tân Ca ca đi." Trần Đào Hoa một thanh nữ lại chỉnh Nam Tân cánh tay nói, "Làm sao rồi?" "Chiếu cố liền chiếu cố, ta thích, ta lập ý." Vô Ảnh, cao vị phong năm người vội vội vàng vàng ra phía sau thôn, cao vị phong nói, "Chúng ta có ai biết bắt rắc thôn sao?" Vô Ảnh nói, Đã Trịnh Nam Tân nói bắt rác thôn tại mê vụ thôn phía đông 10 dặm địa, vậy chúng ta liền hướng đông đi 10 dặm khẳng định liền có thể tìm tới bắt rác thôn thôi. Thế là 5 người liền bắt đầu thuận đại đạo đi về phía đông. Ngoại trừ Giang Châu Châu hơi mệt, cái khác mấy người đều dễ dàng đi đến 10 dặm địa. Bắt rác thôn không lớn, nhưng là tại vào thôn trước đó, bọn hắn lại tại thôn nam thấy được một cái rất rất lớn bãi tha ma, mà tại bãi tha ma bên cạnh mọc ra một gốc siêu cấp cao lớn, siêu cấp kỳ quái cây. Nói nó siêu cấp kỳ quái là bởi vì vô ảnh phát hiện cây này là cây phi thường kỳ quái, lại đặc biệt được chó Mà lại vô ảnh dùng khỏe mắt quét nhìn còn phát hiện, ngay tại các nàng đi mau quá khứ lúc, cây đại thụ kia dường như đang vặn vẹo thân cây nhìn chăm chú lên các nàng. Còn không có vào thôn, mấy người liền thấy thật nhiều người tại hướng ngoài thôn liều mạng chạy, sau đó bọn hắn liền thấy đám người đằng sau đi theo năm con điên điên khủng khủng ác quỷ. Cao Vĩ Phong thấy một lần lập tức giận từ trong lòng lên, hắn để Giang Châu Châu, vô ảnh bọn người trước leo đến ven đường trên cây, sau đó mình hất lên hai cái cánh tay, lộ ra ngay tay trái kiếm, tay phải đao. Để qua kinh hoàng ra bên ngoài trốn đám người về sau, Cao Vĩ Phong lập tức đón năm con ác quyển đi tới. Cái này năm con ác quỷ ánh mắt đỏ như máu huyết hồng giống như đã đã mất đi lý trí, nhìn thấy vật sống liền công kích. Cao Vĩ Phong giơ lên của mình kiếm, vung lên đao của mình giống một trận gió lốc đồng dạng vọt vào ác quỷ bên trong, sau đó đám người liền nghe đến ác quỷ nhóm đang phát ra vài tiếng kêu thảm về sau, liền nhao nhao ngã trên mặt đất. Trú linh từ trên cây xuống tới, đi qua nhìn nhìn, phát hiện cái này Cao Vĩ Phong thật sự là tâm ngoan thủ lạc, liền cái này thời gian một cái nháy mắt, hắn đã dùng đao và kiếm cắt đứt những này ác quỷ cổ. Ác khuyển, liền vào thôn. Bọn hắn tại mấy nhà lạc ở trong phát hiện thật nhiều bị ác quỷ cắn bị thương Vô ảnh nhiều ít hiểu một chút, nàng lập tức ở bị ác quyền cắn bị thương người ta trong viện tìm lông chó, tìm tới lông chó về sau nàng dùng bao vải hảo giao cho bị cắn bị thương thôn dân. Các thôn dân kinh ngạc nhìn đám này lai lịch không do người, không biết bọn hắn muốn làm gì. Giang Châu Châu tranh thủ thời gian hướng bọn hắn giải thích, các nàng là nhận được tin tức về sau đến giải cứu các hương thân mà lại ý thuật cao minh A Mộc tiểu đạo sĩ bây giờ đang ở mê vụ thôn vì mọi người băng chữa bệnh chữa thương. Các thôn dân tranh thủ thời gian tìm cầu Giang Châu Châu bọn hắn đi mê vụ tìm sư phó thương. Cao Vĩ Phong trụ linh thương lượng về sau, thế là trụ linh liền mình tấm gỗ phóng xuất, để nó trở nên rất lớn. Hắn lấy like tấm ván gỗ để bị ác quyền cắn bị thương các hương thân mang theo lông chó cùng hắn cùng đi mê vụ thôn tìm A Mộc Đường trụ linh mang theo thụ thương các hương thân sau khi đi, Ngại Lâm Na hỏi Vô Ảnh mang lông chó làm gì. Vô Ảnh nói, đây là chúng ta chỗ ấy dân bản xứ thổ biện pháp, chính là có người bị chó dại cắn bị thương về sau, chúng ta muốn nghị trăm phương ngàn kế lấy tới cái này điều phong cầu trên người lông chó, sau đó đem những này lông chó đốt thành cho thoa đến trên vết thương liền có thể đem vết thương mọc tốt nếu không vết thương này là rất khó mọc tốt. Ngại Lâm Na không khỏi ngón tay cái lên nói, các ngươi đại đường người chính là lợi hại, biện pháp nhiều, đầu óc nhiều. Ý tưởng nhiều. Đám người trong thôn ngoài thôn lại tìm một lần, vậy mà phát hiện chỉ có Cao Vĩ Phong giết chết năm con chó dại, sau đó lại không có phát hiện cái gì điên điên khủng khủng chó dại. Mấy người cảm thấy nghi hoặc, báo tin người rõ ràng nói có rất nhiều ác quyển nhưng là hiện tại ngoại trừ cái này nằm cái ác quyển bên ngoài, cái khác tất cả đều đi nơi nào đâu. Thế là vô ảnh để ngại lâm na, Giang Châu Châu trước lưu tại trong thôn, nàng cùng Cao Vĩ Phong thi triển công phu lấy cực nhanh tốc độ vòng quanh bắt giác thôn dạo qua một vòng. Một vòng chuyển xong, hai người cũng không có phát hiện cái khác quyển bóng dáng Mấy người trong thôn cẩn thận tra xét một phen, phát hiện trong thôn đã cơ hồ không có người, ngoại trừ cắn bị thương nhân chi ngoài, những người khác đều sớm chạy không còn hình bóng. Cao Vĩ phong thế là đối vô ảnh ba người các nàng nói, chó dại cắn người sự kiện vừa phát sinh, người trong thôn hẳn là đã chạy không sai biệt lắm, dạng như vậy, Á Quyền nhóm hẳn là lại đi kế tiếp thôn. Vô Ảnh, người có chuồn chuẩn cánh, người tử không chúng xem xét một chút, hôn bắt giác thôn gần nhất chính là cái gì thôn? Vô Ảnh nói, tốt. Sau đó lắc một cái hai cánh tay liền liền mở rộng ra nàng chuẩn chuẩn cánh, vụ sáng vụ sáng bay về phía không trung, một hồi liền không thấy. Qua góc chừng một khắc đồng hồ về sau, vô Ảnh lại nhẹ nhàng bay trở về chờ nàng rơi xuống đất về sau, Giang Châu Châu, ngại Lâm Na cùng Cao Vĩ Phong liền tranh thủ thời gian vây lên trước hỏi nàng nhìn thấy tình huống. Vũ Ảnh nói, rơi cái này cái bắt giác thôn hướng đông ước chừng 500 địa, còn có một cái thôn. Ta nhìn cái thôn kia đầu cắm một cái biển gỗ, phía trên viết là Sa Ú thôn. Giang Châu Châu nói, ngươi liền không có ở thôn trên không thấy rõ ràng bên trong tình huống thế nào sao? Vũ Ảnh mang theo bi thương mà nói, ta xem một chút, đại khái giống như bên trong không có gì động tĩnh, cũng liền giống như bắt rất thôn, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có một hai con á khuyển trong thôn chạy tới chạy lui. Cao Vũ Phong nói, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đến nhanh chạy tới. Giang Châu Châu thật sự là đi không được rồi, đành phải ghé vào vô ảnh trên lưng để vô ảnh cõng nàng." Chương 382. Chương 382. Vô ảnh cõng Giang Châu Châu nói, "Giang Châu Châu, ngươi thật sự là một cái heo à, ngươi làm sao nặng như vậy à? Ta nhìn ngươi cũng hẳn là bất thời gian bất mập một chút." Giang Châu Châu nói, "Ta cũng không muốn để ngươi lưng nha. Thực ta không có Tô Hiên Kỳ bản sự như vậy, tưởng các ngươi đều có thể à, lại có thể bay lại có thể nhảy, ta hiện tại chỉ có một con ngân cây châm có thể vẫy chanh." Tô Hiên Kỳ bọn hắn thế nào ta cũng không biết. Vô Ảnh, người nói bọn hắn sẽ có hay không có sao sự tình a? Trong khoảng thời gian này Tô Hiên Kỳ không tại, lòng ta một mực tại đông đông đong nhảy không ngừng. Gấp rút chết ta rồi. Vô Ảnh nhìn Giang Châu Châu vừa nhắc tới Tô Hiên Kỳ liền mang theo bi thường, thế là tranh thủ thời gian ăn đuổi, Châu Châu, không, có chuyện gì, không cần cần trường, người bây giờ cũng không tệ nhà, tuy nói không có chúng ta công phu tốt, nhưng là người vậy tranh cũng rất lợi hạ nhà. Mà lại Tô Hiên Kỳ, lý thi nhiên bọn hắn cùng một chỗ khẳng định sẽ không có chuyện gì. Bọn hắn đều là lão giang cái gì lớn phong đại sóng chưa tới qua. Ngươi cứ việc yên tâm chăm phần tốt." Giang Châu Châu nói, "Chỉ mong bọn hắn không có sao chứ. Dạng này để cho người ta lo lắng để phòng thời gian nhanh kết thúc đi. Ta chỉ muốn cùng Tô Ca Ca tìm một cái địa phương an tính hảo hảo sinh hoạt, cuộc sống như vậy ta quá sợ hãi." Nói xong, Giang Châu Châu đem đầu tựa ở vô ảnh trên lưng thở dài nói. Ngài Lâm Na cùng Cao Vĩ Phong thi triển khinh công dưới đất chạy, vô ảnh mở rộng chuẩn chuẩn cánh cong Giang Châu Châu trên không trung bay, 4 người bọn họ rất nhanh liền đến sa ốc bên cạnh liên tiếp Kim Vừa tới Kim Nguyên thôn, người liền thấy các thôn dân tại ong ra ra bên ngoài trốn. Trong thôn tất cả đều là chó dại tiếng kêu cùng các thôn dân tiếng kêu thảm thiết. Bốn người tại đầu thôn gặp nhau về sau, Cao Vĩ Phong an bài Vũ Ảnh chiếu khán Giang Châu Châu đồng thời cứu trợ chạy trốn những thôn dân kia, hắn hiện tại muốn li ngại Lâm Na đi trong thôn chém giết những cái kia ghê tởm chó dại nhóm. Tại Kim Nguyên thôn cửa thôn, cách bọn họ bên người chỗ không xa liền có một cái sân rộng, Vũ Ảnh để Giang Châu Châu chiêu các thôn dân hướng trong viện chạy. Các thôn dân tại Giang Châu Châu dẫn đầu phát xuống như điên cạnh ba lớn, ra chính mình chém giết đuổi tới chó Rất nhanh, chờ tất cả mọi người chạy vào viện tử và phòng. Vũ Ảnh lúc này mới đem cửa sân một quan cũng đi theo chạy vào ba gian trong phòng lớn. Vũ Ảnh vừa vào nhà, Giang Châu Châu liền dẫn Linh Các Hương thân dùng cái bàn, cái ghế tất cả hơi nặng đồ vật đều đóng đến cửa phòng. Mấy cái nhanh tay người cấp tốc đem cửa sổ cũng từ bên trong cho gục lên. Chó trại nhóm sông mở cửa sân nhào tới cửa phòng, bọn chúng không ngừng dùng đầu đụng, dùng móng vuốt cào cửa phát ra khiếp người giống lên một tiếng. Kim Winston lão nhân cùng Tiểu Hải Nhi từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy chó dại cá người, bây giờ bị chó dại nhóm vây khốn, bị hù là kêu trời trách đất hỗn loạn tương mừng. Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu tranh thủ thời gian hướng mọi người nói rõ thân phận của mình, bọn hắn là tạo phản giác Ngô tướng quân nhận được tin tức về sau sắp xếp tới giải cứu các hương thân. Nghe nói hai nữ nhân này là tới cứu người các hương thân lập tức xúm lại tới, cầm tay của các nàng nói lời cảm kích, mà cảm xúc bên trên cũng bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Nghe ngoài phòng chó trại nhóm giống lên một tiếng, Vô Ảnh lòng nóng như lửa đốt, hắn cảm giác chính là Cao Vi Phong cùng Ngải Lâm Na bọn hắn lại có thể giết lại có thể giết chết nhiều ít đâu. Hiện tại dưới mắt nhất nóng này là nhất định phải nhanh tìm tới chó trại nhóm nơi phát ra đồng thời thảo trừ căn mối có thể phòng ngừa bi kịch tiếp tục phát sinh. Vô Ảnh nói với Giang Châu Châu ý nghĩ của mình. Giang Châu Châu nói, "Vô Ảnh, chính là chúng ta bây giờ nghĩ ra ngoài tìm manh mối cũng ra không được à? Ngươi nhìn bên ngoài bây giờ đã bị chó dại nóng bao quanh vây khốn ngươi có thể bay ra ngoài, chúng ta những này các đồng hương làm sao bây giờ?" Giang Châu Châu vừa nói xong, bỗng nhiên liền nghe đến ngoài phòng kịch liệt tiếng chó sủa đang yếu bớt. Vô Ảnh có chút không tin, thế là leo đến cổng cẩn thận nghe ngóng, xác thực, bầy chó sủa loạn thanh âm đúng là hướng ngoài thôn đông rồi. Nàng xuyên thấu qua khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện trong viện chỉ có hai cái điên điên khủng, khủng dại bên chạy nước bọt một bên rú. Vô Ảnh đối Giang Châu Châu nói, "Châu Châu, hiện tại cơ hội tới, Người ở chỗ này chiếu kháng các huynh thân, ta để Nguyệt Quý Hoa yêu mang ta đi tìm chó dại tới nguyên địa." Giang Châu Châu nghe xong khẩn trương bắt lấy Vô Ảnh tay nói, "Vô Ảnh, không được a, ta một người có thể bảo vệ không bảo vệ được nhiều như vậy đồng dưỡng a. Những cái kia chó dại Thái Hung, vạn nhất bọn chúng xông tới làm sao bây giờ?" Vô Ảnh nói, "Châu Châu, hiện tại ngươi nghe một chút những này chó dại giống như chuyển di trận địa bọn chúng có thể muốn đi công kích đến một thôn trang. Chúng ta chỗ này không có nguy hiểm như vậy." Giang Châu Châu nửa tin nửa ngờ đem đầu tới gần cửa sổ nghe ngóng. Sao thực, chó dại tiếng kêu ngay tại hướng đông nhanh chóng rời đi. Giang Châu Châu chăm chú nghe một hồi, treo lấy núi tâm lúc này mới chậm rãi buông xuống, sau đó nàng dùng tay lau lau mồ hôi trán sông vô ảnh nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Giang Châu Châu cảm xúc chậm rãi ổn định lại, vô ảnh lúc này mới móc ra quảng sếp một đấu, Nguyệt Quý Hoa yêu liền nhảy ra ngoài. Nhìn thấy chủ nhân của mình cùng một đám người nốt tại tối hôm hơi mở tối trong phòng, Nguyệt Quý Hoa yêu sợ hết hồn nói, "Chủ nhân, các người đây là làm sao rồi? Làm sao đều trốn ở đen như vậy trong phòng a?" Nghe được Nguyệt Quý Hoa yêu hỏi, vô ảnh liền đơn giản đem phát sinh sự tình đối nàng cái đại khái. Sau đó lại đối nàng nói, Nguyệt Quý Hoa yêu, ta hiện tại cần ngươi hiệp trợ. Ta muốn cho ngươi ra ngoài nghe một chút kia hai con chó dại mùi trên người, sau đó ngươi lại tìm cái mùi này mang ta đi tìm những này chó dại tới nguyên địa. Chúng ta bây giờ hai cái muốn đi tìm đến nơi ở của bọn nó. Nguyệt Quý Hoa yêu gật đầu nói, chủ nhân, ta đã biết, ta hiện tại liền đi. Vô Ảnh mở cửa sổ ra một đường nhỏ, Nguyệt Quý Hoa yêu nhảy qua đi nghiêng người liền chui ra ngoài. Qua nguyệt có hai túi khói công phu về sau, Nguyệt Quý Hoa lại từ cửa sổ bò lên đến. Nguyệt Hoa yêu thượng Vô Ảnh bả vái nói, chủ nhân, ta đã ngửi bọn chúng mùi trên người. Bất quá bọn chúng trên thân ngoại trừ mùi hôi thối, lại còn có là cây hương vị, quá kỳ quái. Vũ Ảnh xông Giang Châu Châu gật đầu nói, "Châu Châu, chúng ta đi, các đồng hương an toàn toàn bộ nhờ ngươi bất quá, các ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ cần diệt trừ những này cho dại háu ổ, các đồng hương liền thái bình." Giang Châu Châu gật, gật đầu sau đó liền dẫn đám người gỡ ra ngăn ở phía sau cửa tạp vật. Vũ Ảnh xuyên thấu qua tại khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn một chút, phát hiện kia hai con điên điên khủng khủng ác quyển vẫn là du đồng dạng trong sân lo nghĩ đi tới đi lui. Vô ảnh nhanh nhẹn kéo ra cửa phòng, sau đó lại nhanh chóng đóng lại. Nhìn thấy Vũ Ảnh, hai con ác quyển chu lên liền đánh tới. Vô ảnh móc ra bộ đao, linh hoạt di động thân hình, ở chỗ hai con chó dại chu toàn vài vòng mà sau nàng lấy cực nhanh tốc độ cắt đi một con chó dại cái mũi, cùng một cái khác miệng môi trên. Bị cắt mất cái mũi chó dại lập tức đau nhức kịch liệt, đau nhức khó nhịn lớn tiếng điên cuồng la sông ra cửa sân. Bị cắt mất miệng môi trên chó dại đau không ngừng dùng móng vuốt xóa miệng vết thương của mình, nó toàn toàn thân đều đang phát run, nằm rạp trên mặt đất không ngừng kêu rên. Chương 383. Chương 383. Nhìn xem con kia sắp chết đáng khuyển, vô ảnh không lòng lại một đao kết quả tính mạng của nó, thế là nàng liền đi tới trong phòng bếp rung bầu múc một bầu nước, đi đến phòng bếp ngoài hô hô lạp lạp tưới lên trên mặt đất, nghe được tiếng nước, con kia ác quỷ đột nhiên khởi sướng đi đến, quay đầu liền hướng bên ngoài viện bên cạnh phóng đi. Nghe trong làng ác quỷ nhóm tiếng kêu thảm thiết vang ở thôn đông, Vô Ảnh biết Cao Vĩ Phong cùng Ngải Lâm Na giết tính đầu chính lên, thế là nàng cách lấy cánh cửa khe hở cùng Giang Châu Châu Ngải Lâm Na lên tiếng chào, liền dẫn Nguyệt Quý Hoa yêu phiến lên chuẩn chuẩn cánh hướng trong thôn bay đi. Bay đến giữa không trung, Vô Ảnh hướng xét, Lâm Na đã giết đổ một, đám một đám Thế là nàng bay đến trên đầu, cho hắn nhìn Châu Châu Lâm Na các nàng thân vị Cao Vĩ Phong dùng tay trái kiếm cùng tay phải đao đánh chết vây tới ba đầu ác quỷ, sau đó lúc này mới thả người nhảy đến bên cạnh một nhà thôn dân trên nóc nhà. Hắn quá mệt mỏi, hắn cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút. Vô Ảnh tranh thủ thời gian quạt cánh bay đến Cao Vĩ Phong bên người. Cao Vĩ Phong thu hồi tay trái của mình kiếm cùng tay phải đao, dùng tay lau lau mặt mũi tràn đầy phun tung tóe máu, hỏi Vô Ảnh nói, "Ngươi bây giờ muốn làm gì đi?" Vô Ảnh dùng tay ôm lấy Nguyệt Quý Hoa yêu nói, "Ta để Nguyệt Quý Hoa yêu ngươi chó dại mùi trên người, ta muốn cho nàng mang theo ta đi tìm những này chó dại đều là từ chỗ nào ra?" Cao Vĩ Phong nói, "Đúng, tìm tới nơi ở của bọn nó, chúng ta muốn hủy nó." Vô ai nói, vậy là ngươi dự định cùng đi với ta tìm, vẫn là ở chỗ này tiếp tục giết?" Cao Vĩ Phong nói, "Ta không muốn giết, ta đi theo ngươi, nhưng là chính là đi ta cũng không cho bọn chúng an sinh, ta muốn cho bọn hắn đến một điểm kinh hỉ." Nói xong, Cao Vĩ Phong từ chỗ hung của mình xuất ra thẻ tre, hắn tìm một cái đại hỏa cầu chú, đem văn tự cùng ký hiệu niệm ba lần, theo sát lấy hắn nắm tay hướng xuống một chỉ. Sau đó hai người liền thấy dưới phòng ốc một bên, phình một tiếng, trống rông xuất hiện một cái giống tối say lớn như vậy hỏa cầu. Cao Vĩ Phong dùng tay tại trong thôn ngoài thôn lượn quanh vài vòng, cái này đại hỏa cầu thật nghe lời. Tuần Cao Vi Phong thủ thế, trong thôn ngoại thôn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lấy bay lên. Nhìn thấy bay tới bay lui lại hỏa cầu, trong thôn còn lại á quyền nhóm dọa sợ, nhao nhao hướng ngoài thôn trốn như điên. Vô Ảnh nói: người cái này đại hỏa cầu sẽ không ngay cả Ngải Lâm Na cũng phải đuổi a?" Cao Vĩ Phong lắc lắc đầu nói: "Đại hỏa cầu sẽ chỉ dọc theo ta hỏa định lộ tuyến tự hành xoay tròn phi hành, sẽ không làm người ta bị thương." Vũ Ảnh nói: "Ta muốn trước đem Ngải Lâm Na đưa đến Giang Châu Châu đợi địa phương." Nói xong, Vũ Ảnh phiến cánh bay đến Ngải Lâm Na trước mặt, Ngải Lâm Na đang muốn nghỉ ngơi một chút, nhìn thấy Vũ Ảnh liền lập tức nhảy lên lưng của nàng. Trở vô ảnh trở lại, lúc này lại nhìn trong thôn, Á Khuyến nhóm đã chạy đều không khác mấy thế là hai người song song từ trên phòng nhảy xuống bắt đầu thuận mượt Quý Hoa yêu chỉ điểm hướng tây chạy tới. Chạy ra thôn, một mạch hướng tây chạy, kết quả cuối cùng lại về tới bắt rác thôn phụ cận. Nguyệt Quý Hoa yêu cuối cùng đem ngón tay hướng về phía bắt rác thôn ngoài bãi tha ma bên cạnh gốc kia kỳ quái đại thụ. Nhanh đến đại thụ trước mắt lúc, vô ảnh dừng lại đối Cao vị Phong nói, "Ta cũng cảm giác cái này cây kỳ quái, luôn cảm thấy cái này cây nổi đường, có gì đó quái lạ." Cao vị Phong nói, "Ý của là những cái kia chó dại đều là cái này giá thụ tinh thả ra?" Vô Ảnh gật đầu nói, có khả năng, cái này gia thụ Tinh hẳn là sống 5 tháng rất dài ra. Đúng lúc này, Nguyệt Quý Hoa yêu đột nhiên dùng sức đông đưa Vô Ảnh tay nói, "Chủ nhân, chủ nhân, người mau đưa ta thu vào quạt xếp bên trong đi." Cái này lao thụ yêu muốn hút khô ta yêu lực đâu. Vô Ảnh sửng sở, sau đó theo một trận gió từ trên cây thổi tới, Vô Ảnh cùng Cao Vĩ Phong liền cảm giác được một cỗ thấu xương khi âm hàn thổi lướt toàn thân. Vô Ảnh tranh thủ thời gian mở ra quạt xếp, để Nguyệt Quý Hoa yêu hẩn đi vào. Vô Ảnh đang muốn mở miệng nói chuyện, Đồng nhiên, Cao Vĩ Phong kéo tay của hắn thả người hướng bắt rắc thôn chạy tới. Hai người một mực chạy tới một rừng cây nhỏ bên trong, Cao Vĩ Phong lúc này mới buông lòng tay ra. Vô Ảnh không hiểu nói, "Cao Vĩ Phong, ngươi đây là muốn làm gì nha?" Cao Vĩ Phong nói, "Chúng ta vẫn là tìm một chỗ ẩn thân quan sát tương đối tốt, ta cảm giác chúng ta cách quá gần." Nói lời cùng chúng ta động tác cái này, lao Thụ yêu giống như đều thấy rõ nghe được rõ ràng. Vô Ảnh lúc này mới gật gật đầu. Bất quá Vô Ảnh vừa nghi nghi ngờ mà nói, "Chúng ta chạy đến rừng cây này bên trong đến, làm sao quan sát cái kia lão yêu cây à? Cao Vĩ Phong nói, "Chúng ta chỉ là muốn biết những cái kia chó dại có phải hay không cái này thụ yêu đem thả ra nó nếu là đem thụ yêu phong xuất." Chúng ta tất nhiên có thể nhìn thấy. Thế là hai người tuyển một viên tương đối cao hồ Dương thụ thả người nhảy lên đứng tại trên cây, hai người cẩn thận nhìn chằm chằm xa xa cây kia Lao Yêu cây. Một lát sau, hai người liền thấy Lao Yêu cây giống một cái tiên nữ múa váy dài, bắt đầu không ngừng muốn nó những cây, mà theo múa, trên cây thật nhiều lá cây, nhưng cái kia kỳ quái lá cây bắt đầu tượng như là hoa tuyết bay xuống. Bất quá những cái kia lá cây cũng không có rơi xuống đất, bọn chúng tiếp tục phiêu a phiêu bắt đầu rời xa Lao Yêu cây. Trừ cái đó ra, hai người bọn họ cùng không nhìn thấy một con ác quyển tử Lao Yêu cây phụ cận xuất hiện. Vô Ảnh đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng đối Cao Vĩ Phong nói, "Cao Vĩ Phong, chúng ta đi qua cây kia lao yêu cây, ta lúc ấy liền phát hiện nó phía trên thật nhiều lá cây tử đều lớn lên như chó, ta hoài nghi kia ác quyển toàn chính là những cái kia lá cây biến." Cao Vĩ Phong sững sốt nói, "Vậy làm sao bây giờ?" Vô Ảnh nói, "Chúng ta liền theo Nguyệt Quý Hoa yêu đổi theo những cái kia lá cây nhìn một chút, nếu như phỏng đoán trở thành sự thật cái này, lão yêu cây liền khẳng định là những này cho dại nơi phát ra." Cao Vĩ Phong gật đầu nói, "Ngươi nói có đạo lý, vậy chúng ta đuổi theo nhìn một chút." Thế là hai người nhảy xuống cây, Vô Ảnh đem quản sếp lắc một cái, Nguyệt Quý Hoa yêu lại nhảy ra ngoài. Bất quả Nguyệt Quý Hoa Yêu mặc dù bây giờ đứng tại trong rừng cây, hôn lão yêu cây rất xa, nhưng là vô ảnh rõ ràng có thể nhìn ra được nàng còn giống như là nhận lấy giả dương thụ uy hiếp, bởi vì Nguyệt Quý Hoa Yêu còn tại run lầy bầy. Nguyệt Quý Hoa Yêu run giọng nói, chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Ta cũng không muốn đến cái kia lão thụ yêu trước mặt đi. Ta sợ hãi. lão ra hỏa kia công lực quá sâu, ta sợ hãi nó đem công lực của ta hút đi. Vô ảnh nói, ngươi đừng sợ, ta hiện tại chính là muốn cho ngươi mang theo chúng ta. Đi lần theo những cái kia tử lao yêu trên cây thoát ly xuống tới lá cây, ta hoài nghi những cái kia chính là ác quyển, bởi vì ngươi đã ngửi qua những cái kia ác quyển trên người mũi tròn nên ta muốn cho ngươi mang theo hai chúng ta đi thăm dò nhìn những cái kia lá cây có phải hay không ác quyển. Nguyệt Quý Hoa yêu gật đầu nói, "Ta, vậy chúng ta bây giờ đi." Những cái kia tử lao yêu trên cây bay xuống xuống tới lá cây, bay rất nhanh, mà lại là hướng khác biệt thôn trang lớp tới, có một ít vừa vặn chính hướng bắt giác thôn lớp tới, hôn vô ảnh hai người bọn họ tương đối gần. Thế là Nguyệt yêu nhanh chân liền hướng những cái kia lá cây theo. Vô Ảnh cùng Cao Vĩ Phong liền thấy những cái kia lá cây tại trôi dạt đến bắt rắc thôn trên không về sau, liền bắt đầu rơi đi xuống, tại rơi xuống đất về sau, đột nhiên, những cái kia lá cây liền biến thành một con một con ác quyển. Lần này hai người có thể xác nhận, những cái kia cắn người ác quyển chính là những này lá cây biến, quả nhiên là lao yêu cây quái phá. Vô Ảnh nhìn thoáng qua Cao Vĩ Phong nói, làm sao bây giờ? Dựa vào chúng ta hai công lực có thể hay không vật ngã cây kia lao yêu cây. Cao Vĩ Phong suy nghĩ một chút nói, ta cũng không biết, trên người của ta chỉ có một đao một kiếm, còn có một bản thiên thư, ta không xác định có thể trải qua cái này lão yêu cây. Chương 384. Chương 384. Vô ảnh cắn răng nói, hôm nay mặc kệ làm qua chơi không lại, chúng ta đều muốn ý nghĩ ngăn cản nó lại đà thương người. Cao Vĩ Phong suy nghĩ một chút nói, vô ảnh có chuyện ngươi nghĩ đến không có. Vô ảnh nói, chuyện gì? Cao Vĩ Phong nói, ngươi nói cái này lao yêu cây tả môn công phu sâu như vậy, nó hấp thu là cái gì? Có phải hay không bại tha ma những cái kia cô hồn giã quỷ công lực hay là những cái kia loạn trong mộ thi cốt tinh hoa? Vô ảnh không khỏi gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý. Mà cái này lão thụ yêu vô cùng có khả năng cũng hấp thụ một chút chó dại trên người bệnh chó dại độc sau đó mới sinh ra mang theo chó dại vi rút chó dại. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi đem bãi tha mà cho nó đào đi." Cao Vĩ Phong nói, "Ta đang có ý này. Không bằng như vậy đi, hai chúng ta đi trước chơi ngã lao yêu cây, okay, nếu như làm không ngã, chúng ta lại đi đem bãi tha mà cho bình đi." Vô Ảnh vỗ tay một cái nói, "Đúng. Cứ làm như vậy, hai chúng ta hiện tại đi trước thăm dò thăm dò cái này lão thụ yêu công lực như thế nào. Đi nói liền đi, hai người không dám chỉ hoãn, lập tức thi triển khinh công đi nhanh, rất nhanh liền đã đến lão thụ yêu trước mặt. Cao Vĩ Phong lấy tay chỉ một cái lao thụ yêu nói: lao thụ yêu, ngươi cũng quá hung ác. Vì tu luyện của ngươi, ngươi lại đem nguyệt lá cây biến thành điên chó đi cắn chết, cắn bị thương dân chúng. Ngươi muốn cho cái này sa mạc lục châu đảo bên trên hải quốc khắp nơi, tới tu luyện tăng lên công lực của ngươi, ngươi cũng quá ác rồi đi." Cao lớn cây giả như cái gì đều làm như không nghe thấy, nó vẫn trong gió không ngừng múa may xem mình những cái kia vừa dài vừa mềm mềm cảnh. Vô Ảnh tính tình gấp, nàng đem bội đao co lại, đi đến cây giả tiến trước nói: "Cùng cái này lão yêu quái nào có nói nhảm nhiều như vậy." Nhìn ta trước lột ra chiếc lột da ngoài của nó, để nó hiện ra nguyên hình. Nói xong, Vô Ảnh vung lên bội đao đối lao yêu cây dừng lại chém lung tung. Cao Vĩ Phong liền thấy lao thụ yêu toàn thân bắt đầu lay động, hẳn là bị Vô Ảnh chặt đau. Vô Ảnh chặt mười mấy đao về sau, đông nhân liền thấy từ vỏ cây trong cái khe chạy ra thật nhiều hồng diễm hồng diễm máu. Vô Ảnh đang muốn lưu lại, lại không nghĩ rằng lao thụ yêu đột nhiên rối ra một cây dài nh cây, nắm Vô Ảnh chân, kéo một phát, Vô Ảnh liền ngã cái té ngã. Vô Ảnh tức đi lên, nàng dùng đao chặt đứt cuốn lấy nàng chân nh cây, sau đó chạy đến cây già trước mặt dùng sức đối thân cây đập một cước, không nghĩ tới nàng một vậy mà trực tiếp đến thân cây bên trong, làm sao nhổ cũng không nhổ ra được. Vô Ảnh đau ngao ngao trực thiếu, Cao Vĩ Phong đội vàng nhoáng một cái hai cánh tay lộ ra tay trái của mình kiếm, tay phải đao vào tới. Lao thụ yêu cũng không còn mì trang, nó múa từ bản thân trên người nhánh cây bắt đầu đi đập Cao Vĩ Phong. Cao Vĩ Phong chằn chọc thân hình, huy động đao kiếm bắt đầu cuồng chặt những cái kia nhánh cây. Bất quá những cái kia nhánh cây bị chặt đứt về sau, lập tức liền phun ra máu, nhưng nhánh cây là càng vượn chặt càng nhiều, lít nhá lít nhít nhánh cây giống vô số con bàn tay. Dài ngón tay không ngừng hướng Cao Vĩ Phong chụp tới. Bên kia nhánh cây vây Cao Vĩ Phong, bên này Vô Ảnh liền phát hiện chân của mình, thân thể của mình đang chậm rãi bị hướng thân cây bên trong nơi kéo. Vô Ảnh hoảng sợ dùng sức hô to cao vĩ phong tới cứu nàng. Thực Cao Vĩ Phong đã bị điên cuồng nhánh cây vây quanh hắn, liều mạng chặt cũng chỉ có thể là để nhánh cây nhóm bắt không được hắn, nhưng là căn bản không có biện pháp tiến lên một bước, tới gần thân cây tới cứu Vô Ảnh. Vô Ảnh cảm giác được có vô số hai tay tại trong thụ động liều mạng đem mình đi đến lạ. Những cái kia ngón tay rất có lực, chảnh chứ Vô Ảnh cảm giác được trên chân là toàn tâm đau đớn. Nàng liều mạng ra bên ngoài giãy rủa, nhưng là trong thụ động những cái kia tay quá mạnh mẽ chậm liền đem Vô Ảnh kéo vào đi vào hốc cây bên trong. Vô Ảnh lúc này mới phát hiện trong thụ động lóe ra điểm, điểm hỏa, bắt nàng lại là thật nhiều song quỷ thủ. Những cái kia quỷ dương nhanh múa vút về tới, có chút quỷ nằm sấp ở trên người nàng gặm cắn, chỉ tiếp vô ảnh trên thân có thiên tằm ti váy lùa hậu thân, những này quỷ căn bản là không cắn nổi. Vô Ảnh vung lên trong tay mình bội đao không ngừng đối những cái kia quỷ bổ tới chém tới. Bất quá quỷ thủ nhiều lắm, Vô Ảnh căn bản không có cách nào đối phó, đang lúc Vô Ảnh cảm thấy tuyệt vọng lúc, đột nhiên nhớ lại chân mình bên trên xuyên dày tê rự, thế là nàng vội vàng dùng chân trái trên mặt đất đập mạnh 3 lần, sau đó nàng liền nghe đến vèo một tiếng, sau đó trước mắt tất cả đều là đen như mực, đầu não một mảnh mê đương nàng cảm giác thân thể của mình không còn động tới điểm, thế là mở ra hai mắt nhìn lại. Lúc này mới phát hiện mình vậy mà đứng ở một cái phần mộ lớn trong mộ. Vô Ảnh mượn mộ đỉnh một cái lỗ thủng xuyên thấu vào ánh sáng, hướng trong mộ quan sát tỉ mỉ. Nàng phát hiện ngay tại dưới chân của nàng có một cái quan tài. Quan tài tập rất khảo cứu, bất quá giống như niên đại quá xa xưa trên quan tài mặt nước sơn đen đã tróc ra. Vô Ảnh đi đến quan tài vươn về trước đầu hướng trong quan nhìn lại, chỉ thấy bên trong nằm một độ người chết không xương. Khả năng này là một nữ nhân tử thi, bởi vì cái này tử thi đỉnh đầu mang theo một cái mũ phượng. Thi cốt phía dưới mặc dù quần áo đã có chút phong hóa, nhưng vẫn như cũng là rất hoa lệ. Vô Ảnh ngẩn đầu, nàng muốn tìm tìm ra đi cửa ra vào. Thực cái này phần mộ tạo quá kiên cố chỉ có cái kia lớn trừng miệng chén động bắn vào kia sáng, những địa phương khác đều dùng tảng đá xây rất rắn chắc, bằng nàng hiện tại năng lực, không có khả năng đánh vỡ cái này động. Vô Ảnh bất đắc dĩ ngồi dưới đất thở dài, nàng đang suy nghĩ chủ ý, muốn làm sao có thể chạy ra cái này của mộ, nàng cảm giác cái này cổ mộ vị trí hẳn là tại Bãi Tha Ma bên trong, mà những này Bãi Tha Ma bên trong quỷ hồn trên người tinh khí hẳn là đều bị cái kia lão tổ yêu cho hút đi. Đoán chừng cái này tôn quý nữ thi quỷ khí cũng có khả năng bị ngươi lão tổ yêu đi. Vô Ảnh ngồi tại quan tài bên cạnh khổ khổ tưởng chủ ý, đương nhiên, nàng được bên người truyền đến tích, tích tắc tắc thanh âm. Nàng đội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là mười mấy đầu rắn tại quan tài chung quanh phụ cận bò. Vô Ảnh cảnh giác tranh thủ thời gian đứng người lên, đem bội đao nắm thật chặt trong tay. Nhìn xem vô ảnh đối bảy rắn huy động bội đao, bảy rắn bên trong một cái lớn nhất rắn bỗng nhiên chậm rãi bò tới vô ảnh trước mặt, vô ảnh đem bội đao đối xem đại xà đại xà dùng hai mắt chăm chú nhìn vô ảnh, vô ảnh cũng chăm chú nhìn đại xà. Qua một khắc đồng hồ sau vô ảnh yên lòng, bởi vì nàng từ đại xà trong mắt nhìn thấy chính là cùng tưởng, nguyên like đối nàng cùng vô địch ý. vô ảnh không biết đại muốn làm gì, liền thử thăm hỏi. Đại xà, có lời muốn nói với ta sao? Cái kia đại xà giống như nghe hiểu, nó vậy mà sông vô ảnh nhẹ gật đầu. Vô ảnh sướng đến phát rồi rồi. Thế là hỏi tiếp, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Đại xà giống như lại nghe hiểu nó quay đầu chậm rãi bỏ vào con tài. Vô ảnh tranh thủ thời gian đi cùng nhìn, nàng phát hiện đại xà leo đến cái kia nữ thi đầu vị trí liền bất động. Vô ảnh chăm chú nhìn đại xà, nàng hết sức suy đoán đại xà ý tứ, đại xà túi lâu xuống, sông nữ thi chán bộ điểm một cái. Vô ảnh nhìn một chút, cái kia nữ thi trên trán chân cái gì cũng không có. Nhìn vô ảnh vẫn có chút không rõ, đại xà lại đem đầu tại cái kia nữ thi trên điểm một cái. Vô ảnh cuối cùng có chút minh bạch nàng biết những thi thể này nếu như hấp thu máu người là sẽ phục sinh vô ảnh có chút do dự nàng không biết cái này cương thi phục sinh sẽ như thế nào bên ngoài một cái lao thụ yêu đã đủ nàng cùng cao vị phong đối phó bây giờ lại phục sinh một cái giả cương thi này lại sẽ không cần nàng mẹ đại sao dựng thẳng lên đầu của mình lần nữa nhìn thẳng vô ảnh vô ảnh cũng chừng mắt hai mắt nhìn xem đại xà hai con mắt to một người một rắn lại đối xem có một khắp đồng hồ về sau vô ảnh lúc này mới quyết định thử một lần vụ ảnh đi đến quan tài trước mặt tới gần nữa thi đầu nàng đem ngón tay của mình cá nát nhỏ mấy giọn máu tại cổ thi cái chắn Không nghĩ tới có một túi khói công vu cổ thi trên đầu trên mặt vậy mà mọc ra kiểu nộn mới là da, trên đầu cũng mọc ra tóc xanh. Vô ảnh lại đi nữ thi miệng bên trong nhỏ mấy giọt máu, nữ thi miệng liền đống nhiên động, mà lại trên môi cơ bắp cũng đầy đặn Vô ảnh cảm giác cái này nữ thi là muốn sống lại, tranh thủ thời gian lui về sau. Sau đó, theo một cô thấu xương âm phong tử trong quan tài nổi lên, thổi vô ảnh chỉ run.